t chương hai trăm hai mươi lăm hà đông c h i chiến phải kết thúc một chương hai trăm hai mươi lăm hà đông c h i chiến phải kết thúc một tốt tốt một cái tây chiếu kiếm thủ vứt bỏ ngọc dương không để ý đại quân lao thẳng tới long q u an lại có như thế dứt khoát bản tọa cũng là xem thường ngươi song phương cộng lại hơn một trăm vạn đại quân khí huyết bao trùm quận thành phương viên năm dặm giống như một cây cột máu trực trùng vân tiêu cả phiến thiên địa đều chỉ còn lại chém giết tiếng giống giận dữ tàn sát đã thành nơi này giọc chính trên chiến trường sinh mệnh không có cao thấp phân biệt giàu nghèo ở thời điểm này cũng thể hiện có thể nói là phát huy vô cùng tinh tế c h i m đài thanh kia thanh lãnh âm cũng không tính lớn mặc dù tại cả tòa trên chiến trường không tính thu hút nhưng dù sao cũng là long quan quận chủ tướng vẫn là hấp dẫn phía dưới hai bên cương khí cảnh trở lên võ giả chú ý nói chung là chủ tính trung toàn cục chủ tướng sẽ không đem mỗi một trận đại chiến tình huống cụ thể tiết lộ cho tầng dưới chót binh lính liền xem như là hành quân thuận lợi nhiều lắm là cũng liền một bộ phận cao tầng biết tình huống cụ thể nhưng người dù sao đều không đốc tin tức cũng không phải dễ dàng như vậy phong tỏa hôm nay công thành từ châu sĩ tốt đa số chỉ biết là bọn hắn chuyến này là đến tiến đánh long quan quận bên trong ma giáo đại quân nhưng biết tại sao phải trực tiếp đánh long con người cũng chỉ có thống binh tướng lĩnh cùng cực ít bộ phận tầng dưới Ngọc Dương bộ ị tập từ thủ thấu suốt thẳng tới kích, kiềm kiếm kế, không chế châu cố Ngọc nhìn binh ý đồ đại đại giáo viện ma quân, quân quỷ Quang. vạn Dương, Long lao b phận này biết vì sao muốn tiến công long quan người giờ phút này nghe được chiêm đài thanh lợi nói trong lòng không thể nghi ngờ là càng thêm chân phấn bởi vì ma giáo yêu nữ trong thanh â m rõ ràng mang theo một vẻ bối rối cái này đang biểu lộ cố kiếm thủ phán đoán không có sai long quan quận bên trong ma giáo đại quân khẳng định ngăn không được bọn h ắ n cái này tám mươi vạn đại quân đông thành tương phá ma giáo đã làn ỏ mạnh hết đà các huynh đệ theo ta tiếp tục trục sát nhất định phải đem bọn này ma đạo t ạ tử chém tận giết tuyệt ma đạo đám nhóc còn tận thế tới. ZA3. nam hai sao cao, nam hai cửa nửa canh cao nam hai nhanh quay xua ma ra. Sông không không đông môn hung mánh nhất, không thể nghi ngờ là nam bắc hai bên kim quân cùng thành dương quân, nhân còn chiến bên hướng thành mới nửa canh giờ đã cao phá. Bọn hắn bên đánh trong thành, ngược quân quân cùng thủ đông thành tưởng phạm môn tịnh thế quân học lưu, một lưới bắt hết tính toán, phàm là có chút nhãn lực người, tùy tiện liền đã nhìn Tịnh quân mở đường, giáp giờ giáo thể thế, phá. theo phụ thủ phạm thế học hết phàm chút thế tu ưu lưu, kim mã mới mà một cá tất tiếp tục tiếp tục trở bắt tùy kỳ vi lại đổi lưới là là là lực vào bắc bắc bắc có có co, có dù đã đã một viên cầm trong tay trường sóc thân mang thú mặt n u ố t vai kim khải ma giáo đại tướng quét ra trước mắt trên trăm tên từ châu sĩ tốt đ ỗ n g nhiên bay lên giữa không t r ú n g hạ đ ạ t triệt thoái phía sau chỉ lệnh giữ gìn đông môn phạm môn tịnh thế quân giống như là rốt c ụ c giải phóng đồng dạng giống như thủy chiều cấp tốc làm ra phản ứng hướng phía sau trong thành sổ sổ soạt soạt thối lui ma giáo đại quân rút lui hình tượng tại từ châu sĩ tốt trong mắt không nghi ngờ gì chính là thắng lợi tín hiệu nguyên một đám mặt đỏ bột từ thô xông về phía trước đâm càng thêm khởi kình giờ phút này chiến trường ngập trời huyết khí đấu đá phía dưới chính là tổng sư cảnh cao thủ cũng không chiến trường hoàn toàn lâm vào vật lộn trạng thái đau thương kiếm kích đúa dịu côn đ ồ n g chỉ cần có thể giết địch thứ gì đều có thể biến thành vũ khí ma giáo triệt thoái phía sau từ châu tiến công thế cục đã sơ bộ định ra mái vòm phía trên hai cỗ huyết khí cũng dần dần hướng phía thế cục này diễn biến từ châu đại quân khí huyết đám mây rõ ràng hơn xa ma giáo đại quân hơn nữa còn đang không ngừng đem bọn hắn hướng trong thành phương hướng áp s u ú t ma giáo rơi xuống hạ phong đã thành cố định sự thật chiến trường tình thế một mảnh tốt đẹp cố thiên vân g á n g vẻ tất nhiên là càng thêm hăng hái trường kiếm trong tay của hắn tản ra một tản ra một tạng chỉ vào chiêm đài thành cười lạnh nói tám mươi ba vạn đại quân qua sông công ta từ châu bàn luận dứt khoát hai có thể cùng ngươi yêu nữ này so sánh không tiếc mời đến huyền giới sư nhường kia mười vạn đại quân tập kích bất ngờ ngọc dương bản toàn như không có nhìn thấu ngươi m a n h khóe nói không chừng thật đúng là mang theo đại quân đi cứu viện hôm nay long quan thành phá ngươi cái này bảy mươi ba vạn đại quân chỉ sợ cũng muốn nước chạy về biển đông chiêm đài thanh vốn là sắc mặt tâm trầm dường như bởi vì cố thiên vân lời nói này lại thêm vào vài tia che lấp không căm lòng đáp lên nói phía sau mười vạn môn tịnh thế quân không quan tâm cho dù phá long quan ngươi cũng ném đi quảng lăng phụ、thành. không nên cao h ứ n g quá sớm ha ha ha ha ngươi không bằng túi đầu nhìn xem ta phía dưới cái này tám mươi vạn đại quân bên trong thiếu đi nhà ai người c h i m đ à i thanh túi đầu nhìn về phía thành trì sắc mặt đột nhiên biến đổi l ô i âm tự ba chữ này nàng là nghiến răng nghiến lợi nói ra được c h i m đ à i thanh biểu hiện rơi vào cố thiên vân trong mắt không nghi ngờ gì liền thành tức h ổn hển biểu hiện thần sắc hắn lập tức càng thêm đắc ý l ô i âm tự mười vạn tăng binh tại phủ thành trận địa sẵn sàng đón quân địch ngươi kêu mười vạn phạm môn tịnh thế quân ngoại trừ cầm xuống trước mắt chống g i n g kim hưng lĩnh đông hai quận bên ngoài chuyện gì cũng không làm được cho dù để bọn hắn cầm xuống hai quận đợi ta toàn diệt ngươi long q u a n cái này bảy mươi ba vạn đại quân quay đầu cùng phụ thành mười vạn tăng binh tiền hậu giáp kích bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết thế nhân đều nói ngươi cái này tiền nhiệm yêu nữ lớn bao nhiêu bản sự theo bản t o à nhìn n cũng bất quá là cái tóc mở mang h i ể u biết ngắn nữ lưu hàng người hai mươi vạn kim giáp quân mười vạn thanh dương quân năm mươi vạn ngân giáp quân xem ra ngươi là cảm thấy ăn chắc long q u a n cái này bảy mươi ba vạn đại quân ngươi ngoại trừ thanh dương hầu kia một vạn lang đồ vệ còn có cái gì c h i m đài thanh một câu hỏi lại cố thiên vân đã phát giác trong giọng nói của nàng biên hóa có thể thần sắc hắn vẫn như cũ không thấy bất kỳ biến hóa nào ngược lại sớm hỏi thanh dương hầu sự tỉnh lục thị là trung du trên nước bá chủ lại cùng hắn vạn kiếm thánh tông quan hệ tâm đầu ý hợp đã có lục thị đánh cực vậy thì có thể xác định đại tấn ngoại trừ thanh dương hầu cái này một vạn đại quân tuyệt đối không còn gì khác quân đội qua sông không có đại tấn những quân đội khác ma giáo dựa vào tự thân cái này bảy mươi ba vạn lại thêm thanh dương hầu một vạn lang đồ vệ tuyệt đối thủ không được long quan điểm này cố thiên vân có thể xác định cho nên thần sắc của hắn như trước vẫn là lòng tin tràn đầy không có biến hóa chút nào thế nào ngươi cảm thấy bản tọa dưới chương cái này một vạn lang đồ v ạ liền ngăn không được ngươi tám mươi vạn gà đất cho xanh sao một đạo t h u k ị c h nặng nề g i á n mua âm thanh đ ỗ n g nhiên theo chiêm đ à i thành phía sau v ă n g lên cố thiên vân lưu bá nguyên tuân thiên tuyệt bao quát từ châu một phương này rất nhiều cao thủ nhìn về phía chiêm đ à i thành phía sau dần dần bay lên giữa không trùng khôi ngô thân ảnh trên mặt đều trồi lên một vệ k i n h sợ kia là nhìn xem ước t r ư ờ n g sáu bảy mươi lao giả hắn thân mang kim văn thú mặt thôn thiên khải cầm trong tay một cây phát ra hát sắc ma khí phương thiên hòa kích khôi ngô thân hình cho người ta một loại m ê mang bao la hùng vi cảm giác khuôn mặt bình tĩnh đến làm cho người rất khó tin tưởng vừa mới kia tám mươi vạn gà đất chó sành đại tấn mạnh s á c thực xâm nhập lòng người không ai dám không thừa nhận cho dù như lang đồ vệ cái loại này tại đại tấn chỉ có thể sắp xếp tam lưu quân chủng cũng có thể cùng cái khác thánh địa tinh nhuệ so sánh ma giáo phạm môn tịnh thế quân vạn kiếm thánh tông kim g i á c quân hoàn toàn chính xác chỉ có thể cùng lang đồ vệ so sánh có thể ngươi thác b ả t đào dù sao chỉ dẫn theo một vạn lang đồ vệ tới muốn dựa vào cái này một vạn lang đồ vệ cải biến cục d i ệ n trước mắt ngươi có phải hay không có chút tự tin quá mức càng khoa trương h ơ là hắn dùng gà đất chó sành bốn chữ để hình dung cố thiên vân giới chương cái này tám mươi vạn đại quân ba h a ha ha ha ha ha, đại tấn tri cường bản tọa hôm nay xem như t h ấ y được tháp bạt đảo hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào dùng cái này một vạn lang đồ vệ ngăn trở ta từ châu góc sát cố thiên vân ba phần trào phúng bảy phần thịnh nộ nụ cười tràn ngập thiên địa trong tay hắn dung thiên kiếm ánh lửa biến càng thêm kịch liệt cho thấy giờ phút này nội tâm không bình tĩnh hắn đầu tiên là t ú i đầu hướng phía phía dưới một tiếng quát chói t ạ c cường hai trăm hai mươi lăm hà đông chi chiến phải kết thúc hai chương hai trăm hai mươi lăm hà đông chi chiến phải kết thúc hai gia tốc phá thành kim giáp thanh dương hai quân bảo vệ tạ hữu n không i ê m p h đợi hai người trả lời cố thiên vân liền hóa thành một đạo hòa diễm xuyên qua bầu trời đem thẳng đến chiêm đài thanh mạt đi hán dường như cùng dung tiên kiếm đã hợp lại là một thấy không rõ kiếm cùng thân thể khác nhau trên bầu trời chỉ có một đạo thuần túy cực hạn hòa diễm cơ hội là chớp mắt đã tới trong khoảnh khắc liền đến chiêm đài thanh mặt lưu bá nguyên tuân thiên tuyệt hai người vốn là lần này bạch lộc thư viện phái tới c h ợ giúp từ châu tự nhiên là phối hợp cố thiên vân gặp hắn một thân một mình đối mặt chiêm đại thanh hai người liếc nhau một cái cũng liền xông ra ngoài một trái một phải vây quanh thác bạt đảo hai người đều là cung cấp võ đạo làm dương cảnh trí chi hưởng nho thể nội thứ tám tâm hồn bên trong hạo nhiên chính khí bạo phát đi ra trong n g á y mắt liền hình thành hai đạo m á n h liệt màu trắng q u a n đoàn cường đại nho khí bao phủ thác bạt đảo lại mơ hồ chế trụ trong tay hắng kia bính vương thiên họa kích bên trên ma khí xem ra cố thiên vân cũng không n g ấ cả biết đề phòng lao phu còn biết chuyên môn xin các thác bạt đào cảm giác trong cơ thể mình ma khí bị áp chế chẳng những không có lộ ra vẻ bối rối ngược lại ngựa khí mang theo trêu chọc dường như hoàn toàn không xem ra gì h á n dạng này dáng vẻ nhường lưu bá nguyên cùng tân u thiên tuyệt hai người vẻ mặt lập tức biến có chút ngưng trọng lên nho khí không chỉ có thể dùng để chấn sát yêu t à ma quái đồng thời đối với tu hành ma đạo công pháp trong lòng tàn niệm á c n i ệ m sát niệm sâu nặng người cũng có được cường đại áp chế năng lực tự phủ thành xuất phát đến long các lúc cố thiên vân liền đã sớm cùng bọn hắn nói qua hai người nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là coi chừng khả năng xuất hiện thanh dương hầu thác bạt đạo hai người đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. thác bạt đào là huyền âm cảnh đỉnh phong võ tu hai người bọn họ thì là trí chi một cảnh lý tâm kỳ hướng nho thác bạt đào tu vi tuy cao nhưng bọn hắn vừa vặn cùng ma đạo là tương sinh tương khắc quan hệ lại thêm có hai người không nói có thể chấn sát thác bạt đào tối thiểu k i ể m chế là không thành vấn đề đây là bọn hắn ra tay trước ý nghĩ có thể giờ phút này thác bạt đào kia mang theo t r e o chọc n g ư ỡ n khí để cho hai người trong lòng đều ngửi được một tia không tầm thường hương vị không có lý do thác bạt đào như thế nào như thế có chỗ dựa không lo ngại gì ma g i o cùng đại tấn long quan bại trận đã thành kết cục đã định thác bạt đào ngươi tuy là thực lực mạnh hơn cũng không cải biến được thế cục phô trương thanh thế mà thôi đại tấn tập trung tinh thần đều tại trung châu bên trên phái một cái thanh dương hầu tới chỉ là vì an ma giáo tâm nhường ma giáo cho là có đại tấn duy trì vì bọn họ đ ã sinh đà tử đáng thương ma giáo còn thấy không rõ tình trạng cuối cùng cũng chỉ là biến thành đại tấn vật làm nền hừ không biết là vì c h ấ n an chính mình vẫn là trào phúng thác bạt đảo tuân thiên tuyệt cùng lưu bá nguyên trước sau một người nói một câu trong giọng nói châm trọc khiêu khích không thêm mảy may che giấu hiện nhiên là m u ố n cố ý khích dẫn thác bạt đảo nhưng mà thác bạt đảo sắc mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa chỉ là khinh thường nhìn xem hai người thấp giọng nói chỉ bằng hai người các ngươi to nho cũng n g h ị trâm gọi ta đ ạ i tấn cùng la s á t thành giáo nhường châu t ử cử lao thất phu kia đến trả không sai b i ệ t lắm hai người các ngươi cũng xứng hai chữ cuối cùng tháp b ạ c đào không những n g ự a khí thình lình nghiêm túc khí thế trên người bỗng nhiên bốc lên vừa mới bị nho khí áp chế ma khí phảng phất ngọn lửa bỗng nhiên tăng nhanh hắn nhẹ nhàng run tay một cái bên trong phương thiên hòa kích trên đó quanh quần ma khí càng là đột nhiên rung động phát ra một tiếng cao ngạo sói tru phối hợp nơi đây bóng đêm tại huyết khí tràn đầy trên chiến trường biểu lộ ra khá là quỷ dị đặc biệt cái gì chó má nho môn chính khí bất quá là một đám gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử lấy ra l thật sự cho rằng có thể ngăn chặn lao tử ma lang thánh điện buồn cười tháp đào hình thể tựa như lập tức làm lớn ra mấy lần tay hắn nắm phương tiên h ỏ a kích tựa như là một tôn hoành không thần linh một tả một hưu hai đại hồng nho ngược lại không giống như là đang áp chế hắn ngược lại giống như là ngay tại bảo hộ tùy tùng của hắn chỉ thấy hắn dùng phương tiên h ỏ a kích trước người vạch một cái ngập trời ma khí từ đó đột nhiên phun ra đến hình như màu đen liệt diễm trong khoảnh khắc liền đem hai tôn hồng nho hạo nhiên trinh khí đẩy trở về cứ việc tuân tiên tuyệt lưu bá nguyên đã đang dùng đem hết toàn lực chống cự nhưng vẫn là đang không ngừng lưu lại lại hai người hạ làm sao có thể thác b ạ n đảo có mạnh như vậy t a nho khí lại áp chế không nổi hắn ma khí tuân tiên tuyệt cùng lưu bá nguyên hai người liếc nhau một cái trong lòng giờ phút này đều là hãy nhiên c h í c h i hồng nho có hai cái tiểu cảnh giới phân biệt là lý tâm kỳ cùng lương c h i kỳ vừa vặn đối ứng võ đạo âm dương thánh cảnh bên trong làm dương cảnh cùng huyền âm cảnh bọn hắn tu vi chỉ là lý tâm kỳ đình phong xác thực cùng thác b ạ n đảo huyền âm cảnh đình phong có khoảng cách có thể nho môn chính khí áp chế ma đạo cấm pháp là thiên hạ trung nhận thức hai người bọn họ liên thủ vẫn chỉ là dự định ngăn chặn thác bản đảo đã coi như là cực kỳ bảo thủ tại bạch lộc thư viện nội Bộ bình thường đều là cho rằng nho đạo có thể càng một cảnh đối địch võ đạo cao thủ t h á c bạt đ à o biểu hiện kinh người quả thật làm cho lòng của hai người trong n g á y mắt chìm đến g á y cốc có thể túi đầu nhìn xem đã bị đánh hạ một nửa lòng quan q c ủ n thành hai người vẫn là thoáng định rồi định tâm thần cao thủ đối chiến có để c h ấ n sĩ khí chi dụng có thể nói lời nói thật đối phía dưới đại quân thắng bại không dạy được quyết định gì tính tác dụng trăm vạn cấp bậc đại quân đối chiến chính là đại n ă n g tới tác dụng cũng có hạn thú chi là bọn hắn những võ đạo này âm dương thánh cảnh nho đạo trí chi hồng nho người đâu lại nói bọn hắn không thu thập được tháp bạt đạo cố thiên vân không phải nhất định không thu thập được chiêm đài thanh hai người quay đầu nhìn thấy chiêm đài thanh bị cố thiên vân dung thiên kiếm khí ép liên tục bại lui cùng phía dưới long quan quận ma giáo đại quân liên tục bại lui không khác nhau chút nào tâm thần càng thêm an định chỉ là thác bạt đ à o vừa mới nói kia một vạn lang đồ vệ vì sao đến bây giờ cũng còn không có xuất hiện hai người ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ ở trong đầu hiện lên một cái trước mắt liền bị thác bạt đ à o kia quét sạch ngập trời ma khí phá không mà đến vương thiên hỏa kích các đức hai người không còn dám phân thần chuyên tâm đối phó thác bạt đảo mặc dù biết địch hắn mất quá nhưng ít ra muốn cho phía dưới đại quân phá thành, cũng cho cố thiên đánh bại chiêm đài thanh tận lực tranh thủ nhiều thời gian hơn long quan chi、chiến. cơ hồ là không có cái gì huyền n i ệ m ma giáo đại quân liên tục bại lui đã nhường ra nửa cái q u â n thành liên tục không ngừng từ châu sĩ t ố t còn tại hướng phía trước tấn công mạnh gần hai trăm vạn đại quân chiến đấu hình thành khí huyết thủy triều thanh thế to lớn vô cùng trên bầu trời chiến đấu cơ hồ không ảnh hưởng tới bọn hắn đại tấn cho ma giáo đánh xuống hà đông chú điểm long q u a n quận dường như đã thành từ châu vật trong bàn tay trận này nổi lên hồi lâu đem ngũ đại thánh địa quét sạch tiến đến hà đông chi chiến dường như liền phải như thế vội vàng kết thúc nam quảng lăng phủ thành tây môn mười vạn phạm môn tịnh thế quân trận địa sẵn sẵng đón quân địch trong tay loan đa nhìn xem trên tường thành một đống nhìn chằm chằm bóng loáng bóng lưỡng đầu lâu lôi âm tự tăng binh ma giáo đại quân mắt thần đô mang theo một cỗ nồng đậm s ạ k ý. cố thiên vân lúc này còn mang theo đại quân tại long quang quận đánh thật quá mức trong lòng không chừng còn tưởng rằng trận này hà đông chi chiến chi chiến lập tức liền muốn bằng vào ta t h a n h giáo thất bại chấm dứt đi không như toàn thế người không đủ mưu nhất thời không như toàn cuộc người không đủ mưu một vực cố thiên vân có thể nhìn thấu kế du lịch cũng coi là một nhân tài chỉ t i ế c ánh mắt thiện cận vẹn vẹn đem trận chiến này cực hạn tại ta thánh giáo cùng hắn vạn kiếm thánh tông nhìn hầu ngọc tiêu tiếp nhận trương trấn uy lời nói xong chấm tư một lát sau vẻ mặt đu nhiên tiếp tục nói đại tấn đã ra t r ợ há lại sẽ chỉ nhìn chằm chằm cái này khu khu hà đông chi địa cố thiên vân ngây thơ cũng không thể chắc hắn dù sao cho dù là bản tọa cũng không nghĩ ra đại tấn lại có như thế dứt khoát dám tam tuyến t á c c h i ế n a chương hai trăm hai mươi sáu quảng lăng phủ thành đánh một chương hai trăm hai mươi sáu quảng lăng phủ thành đánh một quảng lăng phủ thành tây thành tường n h â m thiên hành nhìn phía dưới càng ngày càng gần ma giáo bạch bảo đại quân mặt may đập mạnh trong lòng cũng có cỗ không ức chế được sợ hãi đi lên quân ra nghĩ không ra thật bị cố kiếm thủ cho dự liệu được mười vạn phạm môn t ỉ n h thế quân lao thẳng tới phủ thành nếu là không có sớm chuẩn bị sẵn sàng chỉ dựa vào hắn mang theo trong thành không đủ một vạn quân coi giữ mặc dù có bạch ngân kiếm trận chỉ sợ cũng chạy không thoát một cái thành phá người vong kết quả nghĩ không ra cái này ma quân lại thật có như thế hung hăng ngang ngược lần này thủ thành còn nhiều hơn dựa vào hai vị pháp sư cùng quý tự địa sát tăng binh nhậm t i ê n hành giọng mang cung kính lại không x á c h giờ phút này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chỉ có cửa thành cái này mười vạn địa sát tăng binh có thể cho hắn một chút cảm giác an toàn chỉ là ngộ hành ngộ ngôn hai vị pháp sư một thân ngự trị ở bên trên hắn âm dương thánh cảnh tu vi võ đạo hắn đối hai người dáng vẻ cũng nhất định phải cung k í n h hai vị pháp sư mặc dù đều là mặt mũi hiền lành nhưng khí thế bên trên rõ ràng n g ộ hành yếu lược cao thêm một bậc cùng nhậm tiên h hành hiểu rõ tình huống cũng nhất trí n g ộ n ô n pháp sư chỉ có làm dương cảnh tu vi mà n g ộ hành pháp sư thì là huyền âm cảnh tu vi lôi âm tự chuyến này tự nhiên là lấy n g ộ hành pháp sư cầm đầu ủng phủ thành kiên cố thánh tông hộ thành kiếm trận lại thêm ta lôi âm từ mười vạn địa sát t ă n g binh chỉ là mười vạn đại quân không đủ gây sợ lời tuy như thế có thể cái này dù sao cũng là ma giáo tinh huệ Mời ạ nhậm m kiếm sứ còn mời nói cẩn thận ma quân chính là ma quân cái gì phạm môn tịnh thế quân bất quá một đám phật môn phản nghịch tự tác chủ trương thế tôn đã sớm đem bọn này nhận chướng trục xuất ta phật môn chính đạo nhậm thiên hành bị trách móc sắc mặt trì trệ nhìn thấy ngộ hành ngộ ngôn hai người vẻ mặt đều có điểm gì là lạ lúc này mới nhớ tới la sát ma giáo cùng lôi âm tự năm xưa m ố i hận cũ vội vàng không người tạ lỗi nói hai vị pháp sư thứ tội là nhậm mộ sơ sót không sao ma giáo những năm này cắt cư ông châu thanh danh s á c thực thắng qua ta lôi âm tự quá nhiều đưa ta phật uy không có vẫn tăng hai người này đến một là chạm yêu trừ ma giúp đỡ chính đạo thứ hai cũng vì ta chùa chính danh nhường thế nhân biết ta thiền tông mới là phật môn chính sóc lấy nhìn thẳng vào nghe n ộ hành pháp sư nhìn chăm chú đã tới gần tường thành ma giáo đại quân vẻ mặt trang nghiêm trong giọng nói lộ ra một cỗ kiên định trên thân mơ hồ có thiền tông phật quang hiện hiện để cho người ta không dám hoài nghi hắn bên cạnh hắn ngộ ngôn pháp sư còn có sau lưng viên không thiền sư thậm chí là viên không đồ đệ không nói bất tranh cùng hiện đã khôi phục thiền tông đệ từ thân phận đinh bất hại vẻ mặt cũng đều cùng hắn không khác nhau chút nào năm đó phạm môn phản bội chạy trốn khiến phật uy không có ta thiền tông yên lặng ngàn năm hôm nay liền phải dùng các ngươi bọn này phật môn phản đồ máu rửa sạch ta thiền tông này một n g à n nhiều năm triệu x ỉ nhục ngộ hành pháp sư cúi đầu nhìn chăm chú ngoài thành ma giáo đại quân thầm nghĩ trong lòng một tiếng trên mặt hắn không có một chút đồng tông đồng nguyên sắc màu ấm chỉ có sát ý ngập trời tại trong con mắt không ngừng b ư c lên phía sau hắ xác thực phật môn rõ ràng cùng nho đạo đặt song song chính đạo tam giáo lôi âm tự thân làm thiền tông chính thống hơn một ngàn năm g à n n đến lại chỉ có thể treo chuẩn thánh địa tết h u ổ i tại ký châu còn muốn bị cầm kiếm sơn trang vô tình chết ép mà trái lại năm đó phản giáo phản môn lắc mình biến hóa thành chiếm một châu c h i địa la sắt thánh giáo gọi là một cái phong sinh t h ủ y khởi không đề cập tới năm đó m ố i hận cũ liền hai nhà đằng sau cái này hoàn toàn khác biệt vận mệnh liền đủ để cho lôi âm tự đối la sắt thánh giáo hận thấu xương cái này thật tốt từ châu làm sao lại t o á t ra nhiều như vậy thối con lựa chọc chẳng lẽ cầm kiếm sơn trang không cho phép các ngươi tiếp tục lưu lại lư một đám chó nhà có tăng không có địa phương đi chạy từ châu đến chiếm chỗ trương c h ấ n uy một phen tinh chuẩn trào phúng đã điểm danh lôi âm tự tăng binh thân phận lại bóc bọn hắn tại ký châu vết sẹo nhường vốn là tức sôi ruột lôi âm tự chúng tăng l ử a g i ậ n trong lòng càng tăng lên chó nhà có tăng cũng tốt hơn các người đám này phật môn phản định dù sao cũng là thiên hạ thập đại thánh địa một t r o n g lại muốn biến thành đại tấn tri khuyển vì người khác sông pha chiến đấu sợ là đã sớm chỉ còn lại thánh địa hư danh đầu ta thánh giáo coi như chỉ còn lại thánh địa hư danh đầu vậy cũng tốt qua các người đám này gạt ra muốn làm thánh địa lại làm không thành xú hòa thượng a đường, đường tịnh thế quân đại tướng, minh suối đao ma trường chân uy liền chỉ biết tranh đua miệng lợi a chúng ta thời gian cũng là rất nhiều chỉ cần ngươi bằng lòng tại cái này hao tổn bẩn tăng không ngại cùng các ngươi tiếp tục trò chuyện một hai ngày đ ấ u như thế hai câu liền không còn cách nào khác đều nói hòa thượng công phu miệng lợi hại ta nhìn cũng bất quá như thế đoán chừng là những năm này bị cầm kiếm sơn trang đánh sợ cũng là miệng đều bị đánh không lưu loát ha ha ha ha. một đám không cha không mẹ ném nhà vứt bỏ tổ xú hòa thượng mà thôi bọn hắn não mạch kín người bình thường có thể theo không kịp ba nếu là bình thường luận đạo song phương đều khắc chế kia có rất ít người có thể nói qua thiền tông hòa thượng nhưng vấn đề giờ phút này dương cung bạc kiếm song phương đại chiến sắp đến ma giao đám người há lại sẽ khắc chế trương c h ấ n uy dẫn đầu những người còn lại nhao nhao ở n ào ngươi một lời ta một câu các loại khó nghe nói xấu nhục mạ n lập tức đem một đám lôi âm tự tăng nhân đều khí không nhẹ ma giao t ạ c tử s á t thực miệng lưới bé nhọn n h â m tiên hành lúc nói chuyện ánh mắt một mực khẩn trương nhìn xem bên cạnh ngộ hành ngộ n ô n trương c h ấ n uy hiển nhiên là đang cố ý chọc giận bọn hắn hai vị này pháp sư hẳn là nhìn ra được mới đúng có thể những này âu n ô n huế ngự thực sự quá khó nghe. hắn sợ hai người nhịn không được mang theo địa sắt tăng binh lao ra tùy thời chuẩn bị tiến lên thuyết phục ma giáo càng là như thế liền càng chứng minh bọn hắn nóng n ộ i xem ra c ố kiếm thủ tại long quan quận bên kia tình hình chiến đấu không tệ trương c h ấ n uy như thế vội vàng muốn cùng chúng ta khai chiến xem ra là muốn cho long quan quận làm dịu áp lực pháp sư nói không sai chúng ta vạn không thể trúng kế ma quân d i p tâm không tốt há có thể giấu giếm được pháp sư tuệ nhãn chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt p h ủ thành chậm đợi ma giáo long quan đại bại cái này mượi vạn ma quân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ mộ bên trong xương không ngươi không cần để ý tới tự nhận nhìn thấu trương c h ấ n uy quỷ kế đám người nao nhao mở miệng phụ họa nội hành pháp sư lửa giận trong lòng lập tức cũng giảm đi không ít chỉ là mắt l ạ n h nhìn ngoài thành ma quân tiếp tục gọi d ầ m d ĩ không làm bất kỳ để ý tới ngoài thành ma quân đội ngũ trương c h ấ n uy nhẹ nhàng một k h ụ c bên cạnh chu đình cùng lâm ứng thiên lập tức cho những cái kia còn đang kêu gào người một ánh mắt toàn bộ ma quân lập tức liền bình tĩnh lại xem ra hai cái này láo lửa trọc không lốc biết không thể ra khỏi thành l ô i âm tự tăng binh tu hành t i ề n quang phổ chiếu phát điện ông ta thánh giáo phạm thiên giả lâu la thánh quân điện có cùng một gốc dù chưa đạt thánh giai nhưng dù sao đồng tông đồng nguyên. thực lực cũng không kém bao nhiêu nội hành có thể nhịn được không xuất thủ quả thật có chút ra ngoài ý định trương trấn uy nghe được hai người thủ hạ lời nói m i ệ t cười nói vốn là không có trông cậy vào dăm ba câu liền có thể lừa gạt ra bọn hắn bọn này con lừa chọc có thể ở ký châu nhẫn hơn một ngàn năm tự cũng là có chút điểm bản lãnh mở miệng nhục nhã bọn hắn bất quá là nhất thời hưng khởi mà thôi nói cho cùng ta thánh giáo cùng bọn hắn còn tính là có chút n g u ồ n g ốc hầu ngọc tiêu ở một bên không có phát biểu bất kỳ cái nhìn vẻ mặt như thường trước mắt phủ thành tây môn tuy cao có thể thần sắc hắn nhưng cũng không có chấn động thậm chí trên tường thành kia mười vạn so hầu thị cường đại hơn nhiều địa sát t ă n g b i n h giờ khác này ở trong mắt của hán dường như cũng không coi vào đầu chương 226, quảng lăng phủ thành đánh hai chương 226, quảng lăng phủ thành đánh hai công thành à, bản tọa đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn tới thành phá đi sau bọn này lao lửa chọc sẽ như thế nào trận tròn mắt t r ư ơ n g c h ấ n uy một câu bốn phía mười mấy tên thống binh tướng linh tất cả đều như là ăn phải thuốc lắc vẻ mặt phân chấn phóng n g ự a hướng về sau phương mau chóng đuổi theo toàn quân chuẩn bị công thành cầm xuống phủ thành giết sạch đám này xu hòa t ư ợ n g chuẩn bị công thành chuẩn bị công thành、bốn. mấy chục đạo chỉ lệnh phân biệt truyền lại tới trong thai của mọi người mười vạn cưỡi tại trên lưng ngựa binh lính lập tức cũng bắt đầu sồ sồ soạt soạt động trên người bọn họ khí huyết dần dần n g ư n g tụ cảm xúc cũng chậm rãi đi lên bay vụ t tăng vọt trên người bạch vào không gió mà bay ngay cả dưới hông chiến mã cũng bắt đầu phát ra một đạo lại một đạo tê minh thanh lâm ứng tiên xuất tả quân vọt tới trước chu đình xuất hữu quân đánh lén trước cho ta xông lên t ư ờ n g thành đem bọn này thối con lửa chọc đều đổi xuống thuộc hạ lĩnh mệnh thuộc hạ lĩnh mệnh lâm ứng tiên cầm trong tay kim sắc trượng bát xà mâng hai người tay một thanh màu chỉ là hướng sau lưng một cái phất tay không hề nói gì liền phóng ngựa đối với tây môn phóng đi mười vạn đại quân sớm đã ăn ý chia làm hai nhóm bên trái gần một nửa đại quân cấp tốc phóng ngựa đi theo lâm ứng thiên sau lưng mà phía bên phải đại quân thì có thể thả chậm bước chân nhao nhao lộ ra ngay trong tay háo tên nỏ vừa đi theo đằng sau vừa hướng chuẩn trên tường thành tăng binh bắn nhanh như thế lô mạng công thành ma quân hung hăng ngang ngược đến tận đây hôm nay không giết hết các người ta lôi âm t ử còn mặt mũi nào mà tồn tại chúng tăng binh ngay lệnh không được nhường bọn này ma đạo tặc tử trèo lên tường thành giết cho ta dưới tường thành ma quân hắn cứ việc trong lòng t r ấ n kinh nhưng vẫn là lập tức liền chọn ra phản ứng mười vạn cầm trong tay thiền trượng cùng giới đ a o địa sát tam binh cũng đ ô n g nhiên ngưng ra cường đại khí huyết đám mây vững vàng đâm vào trên tường thành bắt đầu cùng công thành ma quân của nhau dù sao cũng là công thành ma giáo đại quân chiến mã căn bản là không có cách xông phá phủ thành gang tây môn tới dưới tường thành vương nhất định phải dẫm lên lưng ngựa bắt đầu trèo tường tuy nói có tu vi mang theo tường thành không tính là gì cần phải biết rằng canh giữ ở trên tường thành tam binh tu vi cũng không yếu tại bọn hắn nhóm đầu tiên leo lên thành tường binh lính mặc dù ý vũ nhưng dù sao địch nhiều tác ít lại hết sạch sức lực ngoại trừ tay mắt lanh lẹt uống đã đủ cơ linh có thể thuận lợi đào thoát tuyệt đại đa số đều chết bởi tăng binh vây công phía dưới chỉ có một ít cơ ư n g khí cảnh thậm chí t ô n g sư cảnh thống binh tướng lĩnh có thể miễn cưỡng làm hậu phương sĩ tốt khai thác ra một mảnh chiến trường trên thực tế công thành chủ lực tối thiểu trèo lên tường thành chủ yếu dựa vào là cũng là những này tu vi cao thâm tướng lĩnh lâm ứng thiên đến cùng là nguyên đan cảnh thần thông kỳ cao thủ chỉ thấy trên tay hắn xà mâu c ủ vũ mang ra từng đạo kim sắc phong bạo thoáng chốc tại trên tường thành đánh ra một cái phương viên mấy thức trấn không rất nhiều cơ linh ma quân tất cả đều nhìn chuẩn hắn chế tạo chống không ngừng đi lên chui tiếp theo báo đoàn hướng ra phía ngoài tấn công mạnh đem c h ố n g rông không ngừng mở rộng tốt cho phía sau trèo lên tường thành binh lính đưa ra càng nhiều không gian nhưng theo ma giáo c ư ơ n g khí cảnh trở lên võ giả không ngừng ra trận phụ thành bên này cao thủ cũng ngồi không yên lấy viên không thiền sư cùng nhậm thiên hành hai người cầm đầu lôi âm tự cùng quảng lang phủ đông đảo cao thủ nhao nhao nhảy vào tường thành chiến trường cùng ma giáo cao thủ triển khai chấm giết chỉ có ngộ hành cùng ngộ ngôn hai vị pháp sư ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm còn tại ngoài thành không n ú c n h c h trương trấn uy nhìn xem bên hông hắn trôi này đen như mực đại đao vẻ mặt có chó minh t u y ể n ma đao trương c h ấ n uy ma đầu bảng ba mươi bảy vị huyền âm cảnh đỉnh phong tu vi ma đạo đại cao thủ không ngừng tu vi danh khí cũng mạnh hơn hai người bọn họ dù không được bọn hắn có một tia qua loa đối phương nếu là bất động hai người bọn họ tự nhiên cũng không thể động lâm đô thống các minh đệ không tốt hơn đến a lâm ứng thiên nghe được bên cạnh phó tướng nhắc nhở nhìn quanh tường thành nhìn thấy ma giáo trên đại quân tới lác đắc không có mấy lập tức nhữ m à y lại chỉ do dự chỉ chốc lát quét ra trước mắt dây dưa mấy cái chính đạo cao thủ thư lạnh một tiếng đối với sau l ư n g đại quân hô lớn nói phần thiên thân vực nguyện nhận tình thế muốn ra tuyệt chiêu hầu ngọc tiêu giờ phút này cũng đã trèo lên tường thành bất quá đối lập những người khác của loạn hắn còn giữ vững một phần tỉnh táo chỉ chiếm cứ tại địa phương không đáng chú ý t h u ậ n tay giết mấy cái lôi âm tự tăng m i n h cứu mấy cái ma giáo binh lính thời gian còn lại đều chỉ là đang quan sát cái khác tình hình chiến đấu nương theo lâm ứng thiên hô to một tiếng ma giáo đại quân chỉnh thể khí huyết lập tức đi lên tăng lên một cái cấp bậc bất luận là trên tường thành vẫn là ngay tại trèo tường binh lính trên thân lập tức hiện ra một tầng người hoa giống nhau trước đây tập kích bất ngờ ngọc dương một mặt kia lại lần nữa xuất hiện nửa tháng con lưới đao xuất hiện một phút này thủ thành tăng chúng nguyên bản hung lệ khuôn mặt giống nhau trước đây ngọc dương quân coi giữ như vậy lộ ra một tia quỷ dị t ư ở n g hòa thân s ắ c mắt thấy sắp liền muốn mệnh tăng nguyện nhận phía dưới tỉnh lại t h i ê n quang phổ chiếu bất động minh vương s ắ c kim phát trượng bất động minh vương s ắ c kim phát trượng ngay tại lúc này nội hành pháp sư quát lạnh một tiếng một chút liền đã ngừng lại cái này xu thế khiến chúng tăng vẻ mặt trong nháy mắt thanh minh không nói hắn còn chắp tay trước ngực đọc lên một tiếng phật hiệu trên tường thành tăng chúng vội vàng đi theo phía sau hắn đọc lên phật hiệu thoáng chốc tất cả tăng nhân phía sau đều lộ ra ng tình thế n g u y ệ t nhận không có bởi vì phật quang xuất hiện mà thả chậm tiếp tục cuốn sạch lấy quỷ dị lại cường đại ngập trời khí huyết phóng tới tăng binh nhưng lần này kết quả lại cùng ngọc dương một trời một vực mấy vạn tăng trúng trên người phật quang dần dần trên không trung ngưng tụ thành một cây to lớn kim sắc pháp trượng kia pháp trượng đằng sau tựa như có một tôn nhắm mắt phật tổ đang dùng tay n ắ m lấy tình thế n g u y ệ t nhận cùng pháp trượng ở giữa không trung ngang nhiên đụng vào nhau cường đại khí huyết lẫn nhau hai phương sĩ tốt cũng đồng thời phát ra kêu đau một tiếng toàn bộ chiến trường tựa như là dừng lại một sắt na t h a o thiên cự lãng quyển đi lên thủ thành tăng chúng cùng nhau lui về sau cách xa mấy mét nhưng bọn hắn trên mặt chẳng những không có lộ ra thất vọng ngược lại biến càng thêm phân chấn nhất là ngay sau đó nộ hành một phen càng giống là đốt miếng l ử a thùng thuốc như thế tăng binh thủ thành nhiệt tình so trước đó còn muốn nhiệt liệt còn cao hơn trướng ma quân luồng có thánh địa chi mệnh hào nhoáng bên ngoài nói cho cùng vẫn là một đám phật môn phản địch không đủ gây sợ hôm nay ta lôi ông tự liền phải gạt bỏ phật môn n g ị c h tặc rửa sạch nhục nhã rửa sạch nhục nhã giết sạch những này phật môn phản đồ cái gì thánh địa chính là một đám ma giáo tả tử hầu ngọc tiêu ở bên cạnh lẳng lặng nhìn một màn này trong ánh mắt có chút hiện lên một vệ hạ quang lôi âm tự dù sao cũng là chuẩn thánh địa những n à y tăng binh cũng có thể ở ma giáo tinh nhuệ phạm môn tịnh thế quân chiến tay bất bại sắc thực liền đã đánh vỡ mong muốn sĩ khí sẽ tăng vọt cũng là tất nhiên c h ỉ t i ế c các người đến bây giờ còn không có biết rõ r à n g a hầu ngọc tiêu cách xa xa nhìn thấy ngộ hành pháp sư hiện ra nụ cười trên mặt trong lòng càng là cười lạnh liên tục vài tiếng có thể đang lúc h ắ n muốn tiếp tục bước ra rét đích lúc lông mày bỗng nhiên đột nhiên nhảy một cái cường đại trưởng phong đang từ bên thai đánh tới h ắ n lập tức li c h ỉ có thể cấp tốc thể b ư ớ c ra h ư ớ n g bên n c ạ hai n t r ă n hai Hầu mươi ê ả y ai nói chúng n ta muốn phá thành một to lớn chương hai trăm hai mươi n bảy ai nói chúng ta muốn phá thành một nhỏ ma chướng hôm nay bản tôn không giết người thế không làm người tự đặt chân hà đông đến nay hầu ngọc tiêu trong lòng liền nhớ hai người một cái là thiên đỉnh tông tông chủ đồng vô địch một cái khác chính là trước mắt đinh bất hại đồng hồ cùng đinh bằng đều là hắn giết người ta làm cha nếu có thể quên báo thù cho con trai cái kia chính là chuyện lạ vạn dương quận lúc trước cùng điền pháp chính đi được gần điền lập đông đồng vô địch hẳn là đều cùng bạch lộc thư viện thanh dương quân cùng một chỗ đinh bất hại vốn là lôi âm tự người giờ phút này lôi âm tự c h ấ n thủ phụ thành sự xuất hiện của hắn đã sớm tại hầu ngọc tiêu trong dự liệu đinh bất hại đỉnh lấy đầu chọc mi tâm thiên quan thần huyện tràn ra chân nguyên hùng hậu đến cực điểm một tôn huyết sắc phật tượng từ sau l ư n g chân nguyên bên trong hiện hiện không sai cùng cái khác phật tượng khác biệt đ cứ việc cũng khuôn mặt từ bi thần thái tường hòa có thể hai mắt lại là hoàn toàn đ ỏ đậm lại thêm quanh thân quanh quần lấy huyết quang cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác thần đài huyết phật đang cực kỳ t à tà cực kỳ đang cái này đinh bất hại là vô t à phật tôn môn hạ đệ tử hầu g i a chủ nhưng phải cẩn thận lâm ứng thiên đại khái là áp lực không lớn cùng người khác đối chiến trong lúc đó còn có thể rút ra khẽ hở quay đầu đề điểm hầu ngọc tiêu một câu đem đinh bất hại nội tình nói ra chỉ là hán giọng nói mang vẻ một tia trêu chọc cùng nó nói là đề điểm không bằng nói là tại cười trên nôi đau của người khác hầu ngọc tiêu không biết rõ vô tả phật tôn ý vị như thế、nào. nhưng chỉ bằng phật tôn hai chữ liền có thể phán đoán kia là một tôn đại năng bởi vì trước đây tại đồng lăng hắn gặp qua một vị tên là nam dược sư phật tôn đại năng môn hạ thiên cấp đại tôn g sư dùng để kiểm nghiệm một chút chính mình trước mắt chân chính thực lực hẳn là dư x à i đi hầu ngọc tiêu cầm trong tay kim sát thương long côn nhìn chăm chú đinh bất hại trong ánh mắt chẳng những không có ý sợ hãi ngược lại buộc phát ra một c ô mánh liệt đầu trí chỉ là hắn biểu hiện như vậy tại đinh bất hại trong mắt không nghi ngờ gì chính là trần trụi miệt thị cùng khiêu khích không biết trời cao đất rộng muốn chết đinh bất hại gầm lên giận g ữ thân thể bỗng nhiên mạ động trưởng phong mang theo thế lôi hầu ó a t ngọc tiêu đan điện khí kình thôi phát thương long côn vượt cản trước người sau lưng một mảnh hắc vụ bay lên ba triệu thần đài ma viên tại trong đó như ẩn như hiện cường đại lực đạo từ trong cơ thể nội truyền ra đối mặt đinh bất hại tôn này thiên cấp đại công sư hắn lại không có chạy trốn mà là lựa chọn ngày tháng phải biết Đã địa thông khuyết có ù đại ê n quân huyết khí chấn áp đinh bất hại là không thể phát huy ra thiên cấp đại tôn sư toàn bộ thực lực có thể hầu ngọc tiêu cũng giống vậy chỉ là hai cảnh tôn sư hắn có cái gì lực lượng có thể ngạnh h kháng một chiêu này ba trên tường thành tông sư cảnh cao thủ cộng lại có hơn hai mươi mặc dù đều tại riêng phần mình đối chiến nhưng đinh bất hại một cái thiên cấp đại tông sư ra tay tự nhiên hấp dẫn không ít người ánh mắt ngay tiếp theo hầu ngọc tiêu cũng tiến vào trong tầm mắt của mọi người hầu ngọc tiêu bây giờ thanh danh không nhỏ rất nhiều người nhìn thấy trong tay hắn thương l o n g côn đã nhận ra thân phận của hắn trong lòng tất nhiên là cười lạnh liên tục hơn hai mươi vạn đại quân hôn chiến với nhau lại thắng bại không phân tình hữu hạng song p ư ơ n g cương khí cảnh trở lên võ giả tu vi đều hoặc nhiều hoặc ít bị áp chế lại đinh bất hại là như thế này hầu ngọc tiêu tự nhiên cũng giống như vậy cùng chính đạo võ giả đều lộ ra chờ đợi vẻ mặt khác biệt ma đạo võ giả vẻ mặt đều tương đối bình tĩnh tựa hồ đối với hai người đối chiến không chờ mong cái này cũng bình thường những người này đều là phạm môn tịnh thế quân bên trong người bọn hắn giờ phút này ứng đối trong tay đại chiến mới là chính sự hầu ngọc tiêu trong mắt bọn hắn nhiều lắm là cũng chỉ là có chút danh khí tông sư cảnh cao thủ bất luận thắng thua tại dưới mắt đại chiến đều không có quá lớn liên quan trước mắt bao người đinh bất hại thủ trưởng ấn tại hầu ngọc tiêu trước người thường lòng côn ngưng ra chân khí phía trên hai người hung hăng va chạm phát ra kêu đau một tiếng về sau. Đinh bất nguyên khí ba cảnh trong dự đoán hầu ngọc tiêu bị chính mình một kích mất mạng cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện đinh bất hại cảm giác bàn tay chuyển đến hầu ngọc tiêu trên thân kia cố màu đen khí thức ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một cỗ màu lạnh thanh âm trầm thấp vô cùng cách ngoại giới thịnh truyền thiên diện ngọc lang hầu ngọc tiêu thanh danh mới trôi qua bao lâu thời gian nhiều nhất bất quá hai tháng lại liền theo thông thần hai cảnh tấn thăng làm nguyên khí ba cảnh tu vi hôm nay nếu không diện trừ kẻ này ngày sau chắc chắn thành ta lôi âm tự hỏa lớn đinh bất hại trong lòng hiện lên đầu năm nay ánh mắt sát ý càng lớn hắn mạnh mẽ cắn răng bên trong chân nguyên điên qu sau lưng thần đài huyết phận lập tức như trận mắt kim cương đồng dạng mở hai mắt ra đột nhiên đối với hầu ngọc tiêu đưa tay phải ra đại la ba phật thủ một cỗ sóng lớn vỗ bờ giống như thủy triều tự phật tượng tay phải truyền ra giờ phút này đinh bất hại cùng hầu ngọc tiêu hai người khoảng cách bất quá ba mét đối tông sư cảnh võ giả đối chiến mà nói khoảng cách này gần như là mặt đối mặt phật tượng dội ra tay phải ngay tại hầu ngọc tiêu trong con mắt hóa thành một đạo ước chừng có hơn một dặm rộng huyết sắc trở lớn quét sạch quanh mình thiên địa huyết khí tựa như trời xanh bàn tay đồng dạng chụt về phía hầu ngọc tiêu mặt hơn một dặm bàn tay cùng hầu ngọc tiêu cả người thân thể. tạo thành mánh liệt tương phản cứng rắn muốn hình dung vậy thì giống như là như lai phật tổ cùng tôn ngộ không đối chiến cảnh tượng hầu ngọc tiêu thần đài ma viên tại huyết sắc phật trường áp bách dưới từng bước lui lại trên mặt hắn nổi gân xanh khoe miệng đều tràn ra tơ máu tay thượng nguyên vốn là kim sắc thương long côn bị trong cơ thể hắn huyền ma nguyên khí xâm nhiễm đã đen như mực so sánh lẫn nhau thần đài ma viên thương long côn lại vẫn miễn cưỡng chặn lại huyết sắc trường ấn vẹn vẹn chỉ là trên không trung kịch liệt run r u y tại hắn lực lượng chống đỡ dưới lại miễn cưỡng đứng thẳng như thế không biết giết hại nhiều ít cái tính mạng ma minh không khỏi tái tạo gi đinh bất hại liếc mắt liền nhìn ra hầu ngọc tiêu trong tay kim sát t r ư ờ n g côn bất phàm ánh mắt lộ ra một vệ tàn khốc thể nội k i n h khí thôi phát huyết sát t r ư ờ n g ấn thanh thế càng thêm to lớn cùng lúc đó hắn đưa tay trái ra chụp vào hầu ngọc tiêu thương lăng côn cũng không biết là thật muốn thay t r o n g giữ vẫn là chỉ là đơn thuần muốn chiếm thành của mình tiếp xuống phát triển tất cả như hắn dự liệu như vậy hầu ngọc tiêu cho dù t h i ề n tư hơn người có ba cảnh tông sư tu vi có thể đối mặt hắn tôn này t h i ề n cấp đại tông sư căn bản cũng không có mảy may sức phạt kháng tay trái của hắn thuận lợi lấy được thương lăng côn tay phải thi triển đại la phạt thủ thì tiếp tục từng bước ép sát hầu ngọc tiêu. tùy thời chuẩn bị lấy tính mệnh của hắn đinh bất hại trên mặt trồi lên một tiêu ngược cười hắn sư thừa vô t à phật tôn muôn hạ cùng bình thường thiền tông đệ tử tu phật có khác nhau trong lòng của hắn chi phật vừa chính vừa t à vì vậy năm đó mới phái hắn hoàn t h ủ ở nút u n g châu hưng nam phủ hắn bỏ ra rất nhiều năm mới leo đến đại la tông vị trí tông chủ liền đợi đến là lôi âm tự lập tống không nghĩ đồng lăng một trận chiến thất bại trong c ă n g tớp đối hầu ngọc tiêu tự nhiên là hận t ấ u xương giờ phút này mắt thấy liền có thể lấy tính mệnh của hắn tâm tình tự nhiên t ư sướng vô cùng chi tiết cái này tiêu n g ư c cười vẹn vẹn chỉ ở khoe miệm rất nhanh trên mặt hắn liền tràn đầy kinh ngạc h ã i nhiên cùng chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt chương hai trăm hai mươi bảy ai nói chúng ta muốn phá thành hai chương hai trăm hai mươi bảy ai nói chúng ta muốn phá thành hai đây hết thể biến hóa chỉ vì bị đoạt đi thương l o n g côn hầu ngọc tiêu lúc này thế mà cũng đối với hắn vươn chống không tay phải mà cái này nhẹ nhàng r ố i ra trước mặt hắn cũng xuất hiện một đạo ước chừng có hơn ba trăm mét rộng to lớn huyết sắc t r ư ở n g ấn cái này t r ư ở n g ấn mặc dù không có hạt lớn nhưng tản ra huyết quang lại so với hắn còn muốn nóng ánh sáng long lanh cái này bốn làm sao có thể nhìn xem trước người cùng mình vừa mới thi triển ra không khác nhau chút nào hết u y sắc t r ư ở n g ấn đinh bất hại thân hình mánh lui đồng thời cuối cùng là không có thể chịu ở trong lòng hãy nhiên đối với hầu ngọc tiêu sợ h ã i lên tiếng hắn tu hành đại la phật thủ mấy chục năm làm sao có thể nhìn không ra hầu ngọc tiêu thi triển chính là hắn đại la phật thủ hơn nữa kia t r ư ở n g ấn tản ra hóng ánh sáng long lanh chi quang rõ ràng chính là tu luyện đại la phật thủ đạt đến hóa cảnh lúc mới có thể xuất hiện trạng thái làm sao có thể làm sao có thể ba hai đạo hết sắc trường ấn trên không trung ngang nhiên va chạm phát ra một đạo nổ vang dung trời đánh tan bốn phía mấy trăm tên sĩ tốt đ ố i chiến hai người cũng riêng phần mình lui về sau hơn mười mét thật chia vào chuyện l ạ a ba cảnh tôn g sư cùng thiên cấp đại tôn g sư ngang tài ngang sức hầu ra chủ lợi hại a lôi âm tự võ học tạo nghệ lại so lôi âm tự người trong nhà còn cao ha ha ha ha. cái này đinh bất hại thật phế vật ba bốn phía người nghị luận cứ việc khó nghe có thể đinh bất hại giờ phút này căn bản liền không tâm tình sinh khí sắc mặt hắn hãi nhiên trong lòng không ngừng suy nghĩ hắn có thể nghĩ thông suất hầu ngọc tiêu khẳng định là diện đại la tôn về sau vơ vét tới đại la phật thủ c ô n pháp có thể kia nhiều lắm là mới hai tháng chuyện lúc trước a hai tháng đem một môn nhất lưu võ học tu luyện tới hoa cảnh đây không có khả năng đinh bất hại trong lòng gần như là hô lên bốn chữ này còn không đợi tâm tình bình phục lại phát giác được một cỗ kình phong từ đỉnh đầu đánh tới khoe mắt của hắn lập tức run dày dữ dội một chút ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu một tôn màu đen ma viên cầm trong tay trường côn bổ tới lập tức tâm thần đột nhiên co lại hắn vừa mới thả đi trường côn lúc này đã trở lại hầu ngọc tiêu trong tay kia trường côn lại lần nữa từ kim biến thành đen hầu ngọc tiêu thể nội huyền ma nguyên khí hiển nhiên thôi phát tới cực h ạ n trường côn giống như là bành t r ư n g mấy chục lần tựa như một cây kình thiên trụ lớn từ không trung bẩ mục tiêu trực chỉ đầu của hắn hầu ngọc tiêu giờ phút này trợn mắt tròn xoe tạm thời từ bỏ thương l o n g côn chính là vì dùng đại la phật thủ tê liệt đinh bất hại quả nhiên đối phương thật bị hắn hóa cảnh đại la phật thủ c h ấ n trụ hắn ở phía sau rút lui một phút này trước hết người một bước đoạt lại thương l o n g côn lấy hưu tâm tính vô tâm hắn tự nhiên là phải bắt được đinh bất hại ngây người vắng vẻ cho hắn mạnh mẽ một kích phía sau hắn đã d i ệ n hóa suốt một tôn nguy nga dạy núi lư ảnh thần đài ma viên dường như cùng hắn như thế trong tay cũng giơ một cây trường côn tự đỉnh núi nhảy xuống lăng không đánh xuống một cỗ huyền n o chân ý tự côn th h ó a thành ngập trời ý cảnh hưởng lưu cùng hắn trên người huyền ma nguyên khí dung hợp lại cùng nhau thanh thế gần như che lại phương viên một phía gần ngàn danh sĩ、si、tốt chém giết â m thanh màu đen trường côn bổ ngang thẳng xuống giới mang ra một đạo gần ngàn mét ma khí thủy triều chú thiết thành tường mặc dù không có ngã có thể tường thành phía sau phủ thành bên trong không ít kiến trúc lại tại trong khoảnh khắc sụp đổ nạp ấy đủ thấy hắn một côn này ẩn chứa lực đạo kinh khủng c ỡ nào nhìn thấy một côn này linh bất hại con ngươi hiện lên vẻ mặt ngưng trọng hầu thị song long danh xưng sớm nhất chính là hắn lấy được hắn tận mắt nhìn thấy qua hầu thị hai huynh đệ liên thủ chém giết đĩ hắn triệu tập mi tâm tiên quan bên trong c h â n nguyên cấp tốc khắc q u ê n thân thân hình toán loạn dự đoán hướng bên cạnh né tránh mong muốn tránh thoát một côn này chỉ tiết hầu ngọc tiêu cái này như dãy núi giống như côn thế trực tiếp bao trùm bên cạnh hắn vài trăm mét phà vi tránh né thành công có tốt nếu là tránh né thất bại ngược lại sẽ càng thêm bị động ngây thơ thế tôn bất động phát ấ n không có cân nhắc bao lâu thời gian đinh bất hại đã làm tốt quyết định đứng yên tại nguyên chỗ chắp tay trước ngực đọc lên một tiếng phật hiệu sau lưng huyết phật đ ố n nhiên mở hai mắt ra hai tay hướng không trung nắm lâng bóc ra một đạo huyền ảo phát ấ n cả người hắn tự b à n hầu t h ngọc l o n tiêu vẹn vẹn chỉ dùng hai chữ trả lời hắn đinh bất h ả i trong lòng dâng lên một tia bị nhục nhã tức giận mong muốn tiếp tục mở miệng trào phúng đ ồ n g nhiên trong lòng căng thẳng ngẩng đầu nhìn vừa mới tiêu tán ma khí thủy triều s ắ c mặt lập tức k ỳ biến tiêu ma khí thủy triều là hầu ngọc tiêu đập ra ngập trời côn thế tiêu tán về sau còn x u ấ t lại lẽ ra hẳn là theo hầu ngọc tiêu thu công cũng dần dần đi theo tiêu tán mới đúng có thể nó tiêu tán về sau bên trong thế mà còn có một đầu đ ước r ư ờ n g dài mười trượng h ư ảnh lại lần nữa kéo lên lên lại một lần theo đinh bất hại đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống long linh đinh bất hại vừa mới g i ữ vững kích thứ nhất liền gần như dùng toàn lực giờ phút này ở đâu ra dư lực chống cự đạo h ữ ảnh này không hề có một điểm đáng lo lắng liền bị hư ảnh đánh vào trên lồng ngực thân thể tựa như d i ề u đứt dây về sau trọn vẹn bay ngược cách xa hơn trăm mét một ngụm máu tơi ư tràn ra khoe miệng đinh bất hại sủi lơ tại mặt đất quay đầu lộ ra khó có thể tin biểu lộ cứ việc cái kia đạo dài m ớ i trượng hư ảnh ngay tại trậm dãi tàm biến nhưng hắn vừa mới tuyệt đối không có nhìn lầm kia là một con rồng linh cái này hầu ngọc tiêu liền long linh đều có làm sao có thể đinh bất hại dường như nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn chính mình sư phụ viên không tiền sư chỗ phương vị há mồm giận g ữ hét hắn có long bánh ba hầu ngọc tiêu cầm trong tay thương long côn từ trên trời giáng xuống. thực lực của ta khó khăn lắm có thể chém giết thiên cấp đại tông sư không biết rõ đinh bất hại thực lực tại thiên cấp đại tông sư bên trong là cái gì cấp bậc bất quá có phần này thực lực trước mắt hẳn là cũng đủ đi hầu ngọc tiêu kiểm tra xong thực lực của mình trong lòng vẫn có chút hài lòng thu hồi trường côn Đầu nhìn thấy bốn chu một vòng người ánh ắ án, <cười> đình khỏe m cùng lâm ra ứng thiên một án, chiếc túi đầu một sao thổi phòng nhường trên chiến trường lôi âm tự hôm mất nay đến hầu ngọc tiêu trên thân hầu ngọc tiêu nhìn thấy cảnh tượng này lập tức lạnh cả tim tốt tốt tốt tốt một cái hầu gia chủ quả thật là thật bản lãnh giết ta đổ tôn giết ta đổ bản thiền sư nếu không giết ngươi thế không là người viên không thiền sư trong tiếng nói hà n khí dù là cách hơn hai dặm hầu ngọc tiêu cũng có thể cảm giác được nguyên đan đại viên mãn cao thủ nhớ thương muốn nói trong lòng của hắn không khẩn trương kia là giả có thể làm đ ề u làm lại sợ cũng vô dụng phủ thành các ngươi công không phá được chỉ đợi long quan bên kia ra kết quả hầu ngọc tiêu còn có các ngươi bọn này ma đạo t ạ tất cả đều phải chết viên không thiền sư đại khái là có chút khí cấp công tâm nhìn thấy trên tường thành ma quân thế công dần dần sụt hơi ngựa k h i âm trầm vô cùng không giống lao hòa thượng trái ngược với ma giáo bên trong người nhưng mà một mực tại n g o à i thành không n ú c ních trương c h ấ n uy lúc này nói một câu chẳng ai ngờ rằng lời nói hắn giọng mang trêu chọc ai nói chúng ta muốn phá thành nói xong câu đó hắn dừng một chút ngay sau đó tiếp tục mở miệng đại quân triệt thoái phía sau hôm nay công thành đến đây là kết thúc ngày sau tai chiến chương hai trăm hai mươi tám đã sớm tại đường sông bên trên trờ một chương hai trăm hai mươi tám đã sớm tại đường sông bên trên trờ một tuy â n năm mùng 3 tháng、10. Long vũ lịch q nói song phương giao chiến binh lính đều là tố chất thân thể viễn siêu người bình thường có tu vi trong người võ giả có thể liên tiếp hai ngày hai đêm không muốn mạng phân chiến thả ai đến đều sẽ không chịu được nổi không ngừng trên trời khí huyết đám mây ngay cả trên chiến trường gạo thét đều rõ ràng yếu nhược rất nhiều hai phương s i tuốt khí huyết trên người đều đã còn thừa không có mấy phần lớn chỉ dựa vào nhục thân tại g i ế t địch năn địch cho dù là cương khí cảnh thậm chí tông sư cảnh võ giả cũng là như thế trước mắt chiến đấu quy mô so sánh lẫn nhau trước đó hai ngày cũng đã nhỏ rất nhiều nhưng lời tuy như thế có thể chỉ từ long quan quận thành trên không nhìn xuống liền đã có thể xác định trận chiến này thắng bại dù sao cũng là hơn trăm vạn cấp bậc đại quân đối chiến theo nhỏ bé chỗ còn không thể hiện được đến ai thắng ai thua nhưng chỉ cần cơ bản nhìn lòng quan quận thành thực tế phạm vi không chế liền có thể nhìn ra ai chiếm thượng phong ai chiếm hạ phong toàn bộ thành trì cơ hồ đã bị ngân giáp sĩ tốt chiếm cứ tây thành t ư ờ n g bên kia người mặc kim thanh nhị s ắ c giáp trụ binh lính đang c ư ớ i tại trên chiến mã hướng phía trước từng bước ép sát ma giáo đại quân thì dường như bị dết sợ hãi không ngừng hướng ngoài thành liên tục bãi lui phía trước nhất ma giáo sĩ tốt đã tại hướng phía tây thông thiên hà phương hướng tát tác tối hậu phương binh lính cách hoàn toàn rời kh chỉ còn lại không đến khoảng trăm mét khoảng cách trận này long quan chi chiến ai thắng ai bại liếc qua tới ngay chiêm đại thanh người đã thua cố thiên vân cầm trong tay dung thiên kiếm một bộ áo trắng đã nhiễm lên không ít bụi đất nguyên bản tuấn lang ung dung khuôn mặt giờ phút này cũng thêm vào một cố mệnh m ỏ i thái nhưng dù cho như thế hắn túi đầu nhìn thấy phía dưới quận thành bên trong hai quân sĩ tốt tình huống lại ngẩng đầu nhìn chiêm đại thanh trong thần thái mang theo một c ố khó nén tự đ ắ c một tiếng ở trên cao nhìn xuống người đã thua không nghi ngờ gì càng là hiện lộ rõ ràng giờ phút này nội tâm của hắn bên trong tiêu căng kỳ thật không cần nhìn phía dưới ma giáo đại quân tát tác chỉ cần nhìn giờ phút này chiêm đài thanh bộ dáng liền có thể biết cô thiên vân dáng vẻ vì sao như thế kêu căng chiêm đài thanh nguyên bản một bộ tiêm bạch không đuổi váy trắng đã lây dính không ít vết máu trên đầu một mực mang theo kia đỉnh biểu tượng phạm môn nữ đệ tử t ỳ lư mão từ lâu đang đánh nhau quá trình bên trong rơi xuống một đầu như thác nước mái tóc đen lên dài hơi có vẻ x ố t xếp rủ xuống khoe miệng còn có một tia không được hướng xuống gì ra vết máu càng là chứng minh trong đó bẩn đều đã có thương thế nếu là đội thành ma giáo những người khác bị thương thành dạng này cố thiên vân trong lòng còn sẽ không như thế bành trướng mà dù sao là ma giáo bắt đại trần giáo g i ả làm đứng đầu phản âm thượng sư hơn nữa trước đây tại đồng lăng hắn cùng chiêm đại thanh giao thủ qua một lần hắn biết nữ nhân này thực lực mạnh bao nhiêu nếu không phải hai phe đại quân khí huyết hết đợt này đến đ ư ợ c khác ma giáo đại quân tan tác trước đây không dựa vào phe mình đại quân khí huyết hắn tuyệt đối đ ấ u không lại chiêm đại thanh nữ nhân này thiện ác thánh â m chú quả thực q u ỷ dị mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy nhưng cố thiên vân ngoài miệng đương nhiên sẽ không thừa nhận nhìn xem chiêm đài thành c ư ờ i lạnh nói chủ bị lâu như thế một trận hà đông chi chiến như vậy qua loa kết thúc ma giáo còn có cái gì tư cách đặt chân thánh địa gia i vị sau trận chiến này ma giáo thanh danh khó giữ được bản tọa ngược lại muốn xem xem các ngươi còn giữ được hay không cung c h â u chiêm đài thanh khẽ cắn răng túi đầu nhìn thoáng qua tan tác ma giáo đại quân ánh mắt lộ ra một vệ t nồng đậm không c a m l ò n g dường như rốt cuộc chọn ra quyết định gì đối với phía giới đại quân hô lớn nói toàn quân hướng thông thiên hà phương hướng rút lui ngày sau tai chiến phía giới bất luận là đã tại chạ vẫn là như cũ ở hậu phương liều chết chống cự ma giáo đại quân đạt được chiêm đại thành câu này mệnh lệnh về sau đều trong nháy mắt như lâm đại xá hướng phía phía tây thông thiên hà phương hướng không muốn mạng phi nước đại chạy trốn nguyên bản còn có mấy vạn lưu tại trong thành cùng từ châu tinh nhuệ dây dưa phạm môn tịnh thế quân cũng bắt đầu hướng ngoài thành chạy tán loạn một chuyến mười mười chuyến trăm cỗ này chạy tán loạn cảm xúc trong nháy mắt ngay tại ma giáo trong đại quân truyền nhiễm mở nay đã liều chết chém giết hai ngày hai đêm ma giáo đại quân tinh thần vẫn luôn ở vào căng thẳng cao độ trạng thái cho dù là bình thường sĩ tốt đều đã nhìn ra trận này lòng quan chi chiến đã nhất định phải thua bọn hắn vốn là một mực đang chờ mệnh lệnh rút lui dưới mắt rốt cục chờ đến đại quân vung ra bàn chân hướng tây chạy trốn hai ngày chấm giết nguyên bản ma giáo bảy mươi ba vạn đại quân hao tổn có gần bá thành cũng chính là năm mươi vạn đại quân năm mươi vạn đại quân cùng một chỗ chật vật chạy trốn cảnh tượng lập tức liền biến lộn xộn không chịu nổi trên quan đạo bắt đầu l u n g tung dẫm đạp những cái kêu phạm môn tịnh thế quân sĩ tốt cho dù gơi chiến mã cũng là nửa bước khó đi có không ít chiến mã đã bắt đầu dẫm đạp trước mặt sĩ tốt mặc dù có bây giờ nghĩ chạy chậm cố thiên vân nhìn xem ma giáo đại quân lộn xộn không chịu nổi rút lui cảnh tượng trong lòng cười lạnh không ngừng nếu như nói trước đây hắn còn hơi nghi ngờ lòng quan chi chiến có phải hay không là ma giáo có trá như vậy giờ phút này nhìn thấy ma giáo đại quân lộn xộn không chịu nổi chạy tán loạn cảnh tượng hắn liền lại không có cái gì lòng nghi ngờ phía tây chính là thông thiên hà ma đạo tặc tử không chỗ có thể trốn bản t h a ngược lại muốn xem xem cái này năm mươi vạn ma quân có thể khiến cho thông thiên hà chướng bài thước cố thiên vân trên mặt lộ ra một vệ hư vấn thắng hà đông chi chiến còn có thể một lần hành động tiêu diệt ma giáo tám mươi vạn đại quân mắt thấy cái này hai cọc lớn như vậy công lao lập tức liền muốn tới tay hắn cũng rất khó k ề m chế tâm tình đại quân nghe lệnh hắn vận chuyển đan điền dương khí một tiếng quát trói thai hấp dẫn phía dưới đại quân ánh mắt về sau kiếm chỉ chạy tán loạn ma giáo đại quân hô lớn nói ngân giáp quân lưu thủ trong thành kim giáp thanh dương quân thừa thắng xông lên không được khiến cái này ma đạo tạ tử chạy thoát một người cứ việc tâm tình kích động nhưng cố thiên、Vân、vẫn là chọn ra thích hợp hát bài thanh dương quân cùng kim giáp quân đều có chiến mã truy kích lên tự nhiên càng có ưu thế đã thuận lợi chiếm cứ thành trí ngân giáp quân dùng để quét sạch trong thành tàn quân t ă n g quân cũng coi là vật tận kỳ dụng phía tây chính là thông thiên hạ bọn hắn không đường có thể trốn truy các minh đệ theo ta giết ma giáo đã quân lính tan giã chớ để tới tay công lao chạy giết a ba bốn kim giáp thanh dương hai quân cứ việc mọi mệnh nhưng so với chạy tán loạn ma giáo đại quân bọn hắn sĩ k h í không nghi ngờ gì càng thêm trần đầy theo đã mở ra tây thành môn điên cuồng ở phía sau truy kích không ngừng tàn sát toàn bộ chiến trường thế cục cũng theo bọn hắn trắng trận tàn sát cơ hồ đã hoàn toàn sáng tỏ thanh dương hầu giữ lại đến thanh sơn tại rút lui trước c h i m đại thanh thanh â m đã không còn thanh lãnh mang theo một cỗ khó mà che giấu bối rối đối với nơi xa còn tại cùng thư viện hai đại cao thủ đối chiến thác bạn đ à o dặn do m ộ t câu chính mình dẫn đầu thoát ly c h i ế n trường thả người lướt qua đại quân hướng phía phía tây trốn cố thiên vân không có đi truy chỉ là đưa mắt nhìn sang sắc mặt khó coi thác bạn đ à o vẻ mặt tâm hàn vô cùng so sánh c h i m đại thanh h ắ nội đ thác bạn đ à o hận ý cần phải nồng nhiều dù sao trước đây phụ thành thác bạn đảo để cho mình mặt mũi mất hết cảnh tượng đến nay còn trước mắt rõ ràng cái gì thanh dương hầu một đám bắc địa loạn thần tự phong hầu ra kh theo chiêm đài thanh gọi hàng một phút này thác bạt đảo sắc mặt liền đã vô cùng âm trầm thư viện hai đại cao thủ không đủ gây sợ nhưng giờ phút này dù sao không phải đơn đả độc đấu hai quân cường đại khí huyết uy áp phía dưới hắn huyền âm cảnh đỉnh phong tu vì căn bản không thể nào thi triển mà theo ma giáo đại quân tan tác thực lực của hắn càng là giảm bớt đi nhiều hai cái thư viện cao thủ hắn đều không chấn áp được lại đến một cái cô thiên vân hắn thua không nghi ngờ chương hai trăm hai mươi tám đã sớm tại đường sông bên trên trờ hai chương hai trăm hai mươi tám đã sớm tại đường sông bên trên trờ hai la s á t thánh giáo thành sự không có bại sự có dư chỉ là tám mươi vạn đá mô hợp lại tan tắc đến tận đây không nên đắc ý quá sớm đợi ta đại tấn cường quân vừa đến b ạ n tọa tất sát n g ư ờ i chờ cố thiên vân đầy ngập sắc ý nương theo thác bạt đảo câu nói này lập tức giảm đi có ba tầng nhìn xem thác bạt đảo vứt xuống thư viện hai đại cao thủ cũng cùng chiêm đại thanh như thế hướng phía tây chạy tán loạn hắn đứng tại chỗ ánh mắt liên tục lấp loe mấy cái đều không có đi truy thác bạt đảo cố kiếm thủ sao không thừa thắng tr nếu có thể chém giết thác bạt đảo định d i ệ t đại tấn phách lối khí diễm chúng ta chính đạo hủy danh a một mực cùng thác bạt đảo dây dưa thật lâu lưu bá nguyên nhìn thấy cố thiên vân không có đi truy thác bạt đảo lập tức mặt lộ vẻ không hiểu bên cạnh tuân thiên tuyệt lại ánh mắt nhất động nói khẽ vừa mới thác bạt đảo lời nói không nghe t h y a thác bạt đảo lời nói la s á t thánh giáo thành sự không có bại sự có dư lưu bá nguyên ánh mắt lập tức sáng lên nhìn xem cố thiên vân trên mặt lộ ra một vệ v ẻ kính nghệ cùng s u ố i g ụ c đại tấn cùng ma giáo quan hệ so sánh chém giết một cái thác bạt đào ngựa ư không có trọng yếu như vậy cố thiên vân ngắn như vậy thời gian bên trong liền có thể làm ra phản ứng sắp thực lợi hại muốn dựa vào chút chuyện như vậy liền s u ố i g ụ c đại tấn cùng ma giáo lên mâu thuẫn cũng không đơn giản như vậy đương nhiên nếu có thể nhờ vào đó trôn xuống hai nhà không hợp hẳn giống cũng xem là tốt lại nói thác bạt đào chạy chối chết đem việc này trắng trận phủ lên làm theo có hại đại tấn uy nghiêm cố thiên vân vẻ mặt nghiêm nghị nhìn phía xa truy kích đại quân sắp biến mất trong tầm mắt trực tiếp hướng phía tây đổi tới c ù n g ta truy ma giáo năm mươi vạn đại quân muốn qua sông chạy trốn s i tâm vọng tưởng ta ngược lại muốn xem xem chiêm đ à i thành cùng thác bạt đảo có thể hay không bức bỏ cái này năm mươi vạn đại quân tại không để ý cố thiên vân trong lời nói ngoại trừ tự tin còn mang theo một tia nồng đậm trêu chọc dưới mắt công thủ đã dịch hình ma giáo năm mươi vạn đại quân cũng thành cá trong chậu thác bạt đảo là đại tấn người còn tốt chiêm đại thanh nếu là thật sự dám bức bỏ cái này năm mươi vạn đại quân tại không để ý la s á t thánh giáo thanh danh tuyệt đối sẽ một chút ngã xuống đáy cốc đến lúc đó chính là hắn vạn kiếm thánh tông qua sông tiến đánh đúng châu tốt đẹp thời cơ một đám cao thủ giờ phút này tâm tình so cố thiên vân còn kích động hơn tất cả đều vận chuyển đàn điển khí hơi thở đi theo phía sau hắn theo ma giáo đại quân chạy tán loạn con đường truy hướng thông thiên hà đông ngạn hành tích lộn xộn ma quân là thật hoảng hốt chạy bựa cũng bắt đầu không đi quan đạo hướng hoang ra chạy những người này cho dù cuối cùng không chết ở chúng ta trên tay cũng muốn biến thành yêu ma huyết thực thứ c h i m đại thanh dù sao cũng là ma giáo đời trước thanh cô danh khắp thiên hạ yêu nữ đại quân tan sau này chỉ sợ thanh danh quét sơn yêu nữ lại như thế nào dù sao cũng là một giới nữ lưu không đủ gây sợ cố thiên vân cả đám từ không trung l ư ớ c qua nhìn thấy ma quân rút lui đường đi bên trên vết tích cùng trên quan đạo lưu lại rất nhiều ma quân thi thể trên mặt cười lạnh liên tục liên tiếp hai ngày đại chiến trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương nhưng giờ phút này nhìn thấy trên đất cảnh tượng trong lòng tất nhiên là thoải mái vô cùng vui sướng đồng thời bọn hắn cũng không có quá trải qua ý hửng í h thời điểm vẫn là đang chăm chú trên mặt đất ma quân tan tác hành tích không có phát hiện bất kỳ không thích hợp về sau mới bắt đầu trào phúng lên chiếm đại thanh Ma giáo đại quân lần này đều từ chiêm đài thanh đến chỉ huy k i a long quan quận ma quân đại bại sai lầm tất nhiên là phần lớn phải thuộc về tội c h ạ n nàng nhớ tới nơi này rất nhiều người trong lòng cũng không khỏi đối vị này d a n h khắp thiên hạ ma giáo yêu nữ sinh ra một tia khinh thường cố thiên vân không có mở miệng nói chuyện có thể trên mặt vẻ mặt cùng mọi người cũng kém không nhiều phán đoán trên mặt đất ma quân chạy tán loạn hành tích không có bất cứ vấn đề gì về sau hắn dẫn đầu tăng nhanh tốc độ còn lại tất cả mọi người cấp tốc đi theo phía sau hắn long quan quận cách thông thiên hà đông ngạn chỉ có ba mươi dặm kim giáp thanh dương hai quân tuy có chiến mã nhưng trên đường còn muốn truy sát c h n quân tốc độ cũng không tính nhanh cố thiên vân một đám cao thủ đuổi đế nước n chừng khoảng hai mươi dặm liền đã nhìn thấy hai quân đầu đôi giao tiếp địa phương cùng trước đây quận thành bên trên tình hình chiến đấu như thế ma giáo đại quân vẫn như cũ còn tại điên cuồng chạy trốn nếu không phải phía trước đại quân ngăn cản đường người phía sau căn bản cũng không nguyện cùng từ châu đại quân đối chọi đều là thực sự đi không thông đằng sau đồ đao tới không có cách nào mới phấn khởi chống cự chỉ tiếc có thể chạy ở phía sau đều là ma giáo bình thường phủ quân làm sao có thể ngăn cản kim giác quân thanh dương quân cái loại này tinh nhuệ nhiều lắm là cũng liền dựa vào nhiều người ngăn cản một hồi rất ngay、si、n được lưu bá nguyên trào phúng cố thiên vân nhẹ nhàng lắc đầu không thừa nhận hắn mạch suy nghĩ rất rõ ràng sẽ xảy ra trước mắt một màn này cũng không phải là ma quân quá yếu hắn tám mươi vạn trong đại quân có ba mươi vạn tu vi cao lại phối chiến mã tinh binh đánh ma giáo bảy mươi ba vạn nhân số vốn là chiếu ưu hơn nữa ma giáo còn chỉ còn mười vạn tinh binh nếu là không thể một trận chiến thủ thắng h ắ năm mươi vạn đại quân tiền hậu bất nhất tính khoảng cách tiền quân việc này cũng đã tới thông thiên hà ngạ bên nghe được tuân tiên tuyệt nói ma giáo sớm chuẩn bị thuyền tất cả mọi người khẽ lắc đầu nguy rồi chỉ có cố thiên vân một người nghe được sớm chuẩn bị thuyền vẻ mặt bỗng nhiên xứng sở tiếp theo sắc mặt đột nhiên đại biến kinh quát một tiếng nguy rồi thân hình đ ố n g nhiên tăng tốc dọc theo không trung hướng thông thiên hà đ ồ n g nạn g mau chóng đuổi theo còn lại mọi người thấy cô thiên vân phản ứng mặc dù mặt lộ v ẻ không hiểu nhưng vẫn là theo sát tại phía sau hắn hướng thông thiên hà bến cảng bay đi ma giáo tới chỉ có tám mươi ba vạn đại quân mười vạn phạm môn tịnh thế quân đang tấn công phụ thành lục thị giám thị hà đạo đã xác nhận đại tấn không có đại quân tới cố kiếm thủ đang lo lắng cái gì lục thị giám thị hà đạo là mùng một tháng mười chuyện lúc trước ma giáo đại quân qua sông qua đi hà đạo liền đã bị phong tỏa lục thị căn bản là dò xét không đến bất luận cái gì tin tức. Thì tính mùng một tháng mười đến bây giờ cũng liền hai ngày thời gian đại tấn quân đội lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng hai ngày thời gian liền theo dự châu thuận sông tới tới thông thiên hạ a ai nói bọn họ hai ngày thời gian thuận sông tới nếu đại tấn đại quân kỳ thật đã sớm tại ở gần ung châu bên kia hà đạo tập kết ma giáo đại quân qua sông về sau bọn hắn vẫn luôn không n ú c nít đâu ngươi nói là đại tấn kia một vạn lang đ ồ vệ là dùng đến mê hoặc chúng ta đại tấn tinh nhuệ đã sớm tại hà đạo bên trên tập kết vì không làm cho lục thị chú ý bọn hắn sớm liền tiềm phục tại ung châu một bên không sẽ đi bốn cuối cùng một đạo suy đoán âm thanh là kim g i á p quân một vị chỉ huy nói hắn còn chưa nói hết chỉ vì giờ phút này hắn đã cách xa xa nhìn thấy thông thiên hà đông ngạn ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị d ạ i ra không chỉ là hắn bên cạnh hắn tất cả mọi người liên quan đầu cố thiên vân trên mặt giờ phút này đều mang một vệt nồng đậm thân s ắ c đông ngạn ma giáo đại quân như trước vẫn là quân lính tan giã bộ dáng có thể để bọn hắn sắc mặt đại biến cũng không phải là ma giáo đại quân mà là đông ngạn bên trên nổi lơ lửng bảy chiếc cự luân bảy chiếc cột bồn bên trên đều treo một mặt kim sắc cờ xí cờ xí bên trên còn thêu lên một cái màu xanh đầu sói cự luân đã cùng mặt đất đầu vào thật dày Từng đội từng đội thân mang thanh giáp kỵ binh đang từ trên thuyền xuống tới trên người bọn họ tất cả đều tản ra nồng độc khí huyết trên mặt hàn khí nghiêm nghị xem xét chính là tinh binh ven đường tan tác ma quân chính diện mang k í n h ý tại cho nhánh đại quân này n h ư ờ n g đường, đường cái này cái này đây là đại tấn lang đồ vệ bảy chiếc theo ba vật tính tối thiểu là hai mươi vạn cái này cái này cái này bốn bốn kim giáp quân thanh dương quân toàn bộ rút lui toàn bộ rút lui nhanh nhanh nhanh lui về lòng quân quận nhanh ba đám người ngây người lúc cố thiên vân đã phản ứng đầu tiên hán nghiêm nghị hô to tận lực che giấu hoảng sợ trong lòng có thể trong giọng nói bối rối vẫn là bị chỗ gần đắng người tất cả đều nghe được tất cả mọi người trong lòng thắng lợi vui sướng trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì ngược lại tất cả đều b ị kín một tầng bóng ma ba chương 229, yêu nữ lại ngoan độc đến tận đây một chương 229, yêu nữ lại ngoan độc đến tận đây một tân vũ lịch 1322 n ă m m ù n g ba tháng m ộ ư ơ i vào đêm vạn dương quận hầu phủ phòng khách chính đ è n đuốc sang trưng hầu ngọc kiệt hầu ngọc đoan hầu ngọc linh ba người vây đứng chủ tòa bản chủ tọa trước kia đều là hầu ngọc tiêu ngồi dưới mắt hầu ngọc tiêu không tại ba người cũng không có ngồi lên chỉ là đứng tại phía dưới một bên nhìn xem bàn bên trên sa b à n vẻ mặt lấp lóe liên tục kia sa b à n rõ ràng là từ châu tinh nguyên đạo q u ả n g lăng lệnh nguyên tuấn khang ba phủ toàn bộ diện mạo trong đó quảng lăng phủ khu vực bên trên cố thiên vân dưới chướng hai nhóm đại quân một cái quy mô khá lớn ngay tại long quan quận cùng ma giáo đại quân cử chiến một cái khác quy mô nhỏ bé thì đóng quân phủ thành chống cự mười vạn phạm môn tịnh thế quân còn lại chưa quận thành bên trong đại khái binh lực sa bản bên trên cũng đều từng cái đánh dấu hiện ra có lục thị giám thị hạ đạo cố thiên vân khẳng định biết thanh giáo tám mươi ba vạn đại quân qua sông tình huống dưới trướng hắn trừ năm mươi vạn ngân giáp quân hai mươi vạn kim giáp quân bên ngoài còn có bạch lộc thư viện mười vạn thanh dương quân lôi âm tự mười vạn địa sát tăng binh tổng cộng chín mươi vạn đại quân bất luận số lượng vẫn là chất lượng đều hơn xa chiêm đ à i thanh chiêm đ à i thanh hai mươi vạn phạm môn tịnh thế quân phá hủy một nửa vòng qua lĩnh đông quận đi tiến đánh ngọc dương chia binh kế sách quá rõ ràng cố thiên vân có thể nhìn ra chẳng có gì lạ có thể b ư c lên lớn như thế phong hiểm mang theo đại quân lao thẳng tới long an lá gân này là thật to lớn a hầu bên cạnh hầu ngọc linh nghe xong hắn lập tức cười lạnh một tiếng nói không phải ga lớn là ngu xuẩn nguyên bản trận chiến này song phương trạng thái là ung châu công từ châu thủ hắn có được ba nhà thánh địa chín mươi vạn đại quân chỉ cần dĩ giật đãi lao nếu như đại tấn không tăng phái binh lực chiêm đ à i thanh vô luận như thế nào cũng tìm không thấy cơ hội có thể hắn tự cho là thông minh coi là nhìn ra chiêm đ à i thanh chia binh kế sách mang đại quân lao thẳng tới long quan một chút thay đổi trạng thái thành từ châu công ung châu thủ chỉ cần p h m là cẩn thận một chút liền có thể nhìn ra long quan quận phía tây chỉ có một đại tấn h kia hai mươi vạn đại quân tại hà đạo ở nút trọn vẹn hơn nửa tháng từ châu quân tại long quân đã đánh hai ngày hai đêm liền g á i này trạng thái còn dám đổi tới bờ sông nếu như cố thiên vân không kịp phản ứng lúc đại quân chỉ sợ tất cả đều sẽ chôn vùi tại thông thiên hà bến cảng cố thiên vân dù sao cũng là từ châu tứ đại kiếm thủ một trong chiếm đại thanh kế sách này nhìn xem cũng không cao minh hắn thế mà nhìn không ra không ngừng hắn bạch lộc thư viện không phải cũng có hai tôn hồng nho ở đó không làm sao lại cũng nhìn không ra đâu hầu ngọc kiệt lắc đầu cùng hầu ngọc linh cùng một chỗ đưa ánh mắt về phía hầu ngọc đoan như loại sự tình này lao ngũ tư duy từ trước đến nay so với bọn hắn muốn rõ ràng cố thiên vân bại không a n hầu ngọc đoan nói xong câu đó về sau hít thở sâu một chút thấp giọng nói chiêm đại thanh phái mười vạn phạm môn tịnh thế quân lấy ngọc dương vốn là một tay dương hưu cố thiên vân nếu là chia binh đi cứu long quan quận đại quân liền sẽ trông t r ư n g mà động đối chú đóng ở lĩnh đông quận từ châu đại quân độc thủ ngọc dương kia mười vạn phạm môn tị cùng lòng quan ma quân cùng một chỗ tiền hậu giáp kích lĩnh đông quận nếu là không đi cứu k i ê m mười vạn phạm môn tịnh thế quân ngay tại quảng l a n g phủ nội địa làm loạn hoặc tiến đánh cái khác chống r ô n g quân thành hoặc thẳng đến phụ thành cố thiên vân cho dù không để ý cái khác của thành tối thiểu phụ thành hắn vẫn là phải cố lấy cứ như vậy hắn từ đầu đến cuối đều muốn chia b i n h nghe nói như thế hai người suy tư một lát kịp phản ứng sau lập tức đều hít vào một ngụm khí lạnh hầu ngọc linh đôi mắt đẹp chuyển động hai lần nói khẽ chiêm đài thành mục đích không chỉ, chỉ là nhường cố thiên vân chia minh còn khía cạnh bại lộ ma giáo đại quân không dám cùng từ châu chính diện giao chiến sự thật xem như gặp địch giả yếu cố thiên vân tay cầm bốn mươi vạn tu hành thánh quân điện tinh nhuệ thực lực tổng hợp vốn là so ma quân mạnh cứ như vậy hắn mang theo đại quân lao thẳng tới long quan cũng liền thuận lý thành trương chiêm đ à i thanh tay này dụ địch xâm nhập liền xem như thành không ngừng hầu ngọc đoan dùng nhẹ tay nhẹ chỉ chỉ long quan của thành tiếp tục nói cố thiên vân không phải người ngu nếu là tùy tiện công phá long quan hắn chắc chắn nhìn ra trong đó có trá chiêm đại thanh độc liền độc tại nàng là thực sự bại bảy mươi ba vạn ma giáo đại quân huyết chiến hai ngày hai đêm cao cường như vậy độ chống cự lại thêm gần chết hai mươi vạn sĩ、si、tốt đừng nói cô thiên vân đổi ai đến chỉ sợ cũng sẽ không hoài nghi hai mươi vạn sĩ、si、tốt hầu ngọc linh cùng hầu ngọc kiệt l i ế c nhau một cái trong con mắt đều mang một cỗ khó mà che giấu h a i nhiên cái này hơn hai mươi vạn sĩ、si、tốt đều là khai thân ngũ trọng thậm chí thập trọng còn có một số cương khí cảnh v õ giả c h i m đài thành vị d ụ địch xâm nhập có thể hung ác quyết tâm hy sinh bọn hắn chuẩn bị tuần t h ì ý lời biếng phổ biến thì không nghi ngờ cô thiên vân có được chín mươi vạn đại quân lại thêm chi có lục thị mật báo cảm thấy đối ma quân hành tung như lòng bàn tay khó tránh khỏi thư dạn chủ quan tăng t hầu, hầu ngọc đoan lắc đầu hầu ngọc t a kiệt cùng hầu ngọc linh hai người cúi đầu nhìn xem xa bản bên trên long quan quận cùng phụ thành hai cái vị trí này con ngươi lập tức đọc lại cố thiên vân bảy mươi vạn đại quân l u i giữ long quan bị ma giáo cùng đại tấn quân đội chằm chằm chặp chết quảng long phủ thành lôi âm tự mười vạn địa sát tam minh cũng chằm chằm chết, Trương Trấn mình lính vạn môn tỉnh quân chầm chầm như vậy, Quảng Lăng thành bị tự xuất thế thật một Uy vậy, sự phạm Phủ cứ đại á m tử thể điệu, đậu. đ ai cũng không thể đậu. Đại ca mang về tin tức đã nói rất rõ ràng đại tấn chỉ cần tam tuyến tác chiến hà bắc trung châu lâm thương đạo một tuyến hà đông quảng lăng phủ tính thứ hai tuyến vậy cái này thứ ba tuyến hẳn là ngay tại hầu ngọc đoan không có lựa chọn nói ra mà là trực tiếp chỉ xa bàn bên trên một vị trí rõ ràng là quảng lăng phủ phía dưới lệ nguyên phủ cố thiên vân vốn là theo lệnh nguyên cùng tuấn khang hai phủ các điều mười vạn đại quân tới quảng lăng lệ nguyên quân coi giữ nhiều lắm là chỉ có ba mươi vạn hơn nữa còn đều là bình thường ngân g i p quân cố thiên vân trên tay mấy chục vạn đại quân tất cả đều bị gắt gao kẹt tại long quan cùng quảng l a n g phủ thành không thể động đậy đại tấn lúc này đi xuôi dòng chỉ cần mười vạn tinh nhuệ liền có thể tiến quân tần h tốc hầu ngọc kiệt lộ ra từ chối cho ý kiến biểu lộ gật đầu nói đại tấn cùng chiêm đài thanh ngư đồ đến tận đây không tiếc hy sinh hai mươi vạn ma quân sĩ tốt đối lệnh n g u y ê n phủ khẳng định là tình thế bắt buộc tam đại thánh địa dưới mắt coi như kịp phản ứng phái viện quân chỉ sợ cũng đã trễ đại tấn chiếm lệnh viên phủ lại cùng quảng lăng phủ ma quân k h é lại phủ thành lôi âm tự đám người kêu bị trương trấn uy nhìn chết yêu cố thiên vân Tỷ đệ hai n nói n g l đến h đây ề dừng một chút trên mặt lộ ra một vệ thú sắc ngầm đầu lên nói đại ca cùng nhị ca tại hà đông phân chiến chúng ta ở chỗ này cũng không thể thư giãn danh kiếm tông cùng phong ba đường gần nhất cùng lục thị cũng bắt đầu câu được hai nhà này xem ra là có chút no g ngoe muốn động hai nhà này đại khái là thu được ma giáo long quan quận đại bại tin tức trong lòng bắt đầu ngưng ỡ ấy đáng tiếc ta cùng tam tỷ tu vi còn chưa đủ trong tộc chỉ có người một người có thể đối phó tông sư cảnh cao thủ bọn hắn dám cùng lục thị đ ắ p tuyến liền cái này một tông tội danh đủ để cho bọn hắn vạn k i ế p bất phục hầu ngọc kiệt không riêng thanh â m có chút hàn ý trong ánh mắt cũng giống vậy sát ý nghiêm nghị hiển nhiên đối phong ba đường cùng danh kiếm tông ở sau lưng dợ cho h à n vi rất là phẫn nộ tam tỷ tứ ca quá lo l muốn đối phó hai nhà này không cần tông sư cảnh c a o thủ đại ca mang đến hà đông hai vạn đại quân ta hầu thị chỉ có năm ngàn người còn lại đều là hà tây tam quận nhập lưu thế lực võ giả kia hai nhà n à y đã bị rút đi gần một nửa tinh nhuệ võ giả mà ta hầu thị trước mắt trong tộc tinh nhuệ võ giả còn có hơn mười sáu ngàn người đối phó hai nhà này dư x à i có thể ma giáo còn tại hà đông đại chiến mạng m ộ i đối hai nhà này ra tay người ta có thể hay không nói ta hầu thị lòng mang ý đồ xấu sợ rơi tiếng người chùa nếu là chuyện khác còn dễ nói có thể hai nhà này dám tự mình cùng lục thị cấu kết lại vậy thì không giống như vậy chúng ta hoàn toàn có thể đánh lấy là đại chiến yên ổn phía sau cờ hiệu ma giáo biết cũng sẽ không nói cái gì hai người nghe được hầu ngọc đoan l ờ i nói lập tức trên mặt đều dâng lên một vệ sáng sắc k h ẽ gật đầu trong mắt hạ à quang l ó e lên một cái rồi biến mất nam hà đông c h ẩ u n g ạ một mảnh phân l o ạ n phức tạp chấn thiên tiếng c h é m giết cùng hà tây hầu phủ bình tĩnh tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng toàn bộ bến cảng bên cạnh lit nha lit nít cơiến c h i mã binh lính đã hoàn toàn sen lẫn trong cùng một c h ỗ triển khai điên cùng chấm giết trong chiến trường chuyển đến song phương tướng lĩnh một đạo lại một đạo chỉ lệnh giờ phút này chiến trường hôn loạn vô cùng bọn hắn đều dốc hết sức điên cuồng gào thét sợ mình vương s i tốt nghe không được đại quân triệt thoái phía sau triệt thoái phía sau rút về long q u a n quận nhanh ha ha đám này con non rết dễ chịu đến phiên chúng ta lan g đổ vệ ngay lệnh r i ả o sát từ châu tạ c tử một tên cũng không để lại h ổ bí vệ ngay lệnh r i ả o sát từ châu tạ c tử một tên cũng không để lại không phải chỉ có thanh dương hầu lan g đổ vệ a từ tuyên hầu h ổ bí vệ cũng tới z ba năm vạn sáu vạn bảy vạn mười vạn hai mươi vạn đại tấn tối thiểu tới hai mươi vạn đại quân mau bỏ đi mau bỏ đi đều cho ta rút lui bốn đại tấn hai mươi vạn gác giáo chờ chiến đại quân một chút trận toàn bộ chiến trường trạng thái trong nháy mắt liền thay đổi nguyên bản hùng dũng oai vệ khí p h á t hiên ngang từ châu đại quân giờ phút này tất cả đều đang điên cuồng về sau rút lui mặc dù bọn hắn đã cùng đập dưới hông chiến mã có thể cùng đại tấn kia hai mươi vạn đại quân trùng sát tốc độ vẫn là không cách nào so sánh được cơ h ộ i không có bất kỳ cái gì lo lắng đại tấn hai mươi vạn đại quân liền vọt vào thanh dương quân cùng kim giáp quân ở giữa triển khai điên cuồng tàn sát cố thiên vân giờ phút này trên mặt không chỉ là xanh xám thậm chí còn mang theo một vẻ bối rối long quan quận một trận chiến trên tay h ắ n cái này ba mươi vạn tinh nhuệ n à y đã tổn thất hai thành có thừa liên tiếp hai ngày hai đêm át chiến thân thể cũng đã sớm tới cực hạn trước đây có thể truy kích ma quân đó là bởi vì đối phương trạng thái cùng phe mình bên này không sai bị lắm lại có sĩ khí chống đỡ lấy thanh dương quân cùng kim giáp quân thừa thắng sông lên tất nhiên là mọi việc đều thuận lợi nhưng bây giờ thế cục đã thay đổi nhìn thấy đại tấn chiến thuyền một phút này là hắn biết chính mình trung sáo kim giáp quân cùng thanh dương quân sĩ tốt đều không phải là đồ đần trong lòng tự nhiên cũng tin tưởng đối mặt đại tấn cái này đ ố n g nhiên xuất hiện hai mươi vạn đại quân liền hắn đều luôn uống bình thường sĩ tốt giờ phút này trong lòng càng là tất cả đều nộng còn thế nào có thể cùng đối phương chém giết tác chiến toàn quân nhanh chóng lui giữ long q u a n quận cương khí cảnh trở lên v õ giả cho đại quân đ o à n hậu kẻ trái lệnh quân pháp xử trí nhanh cố thiên vân nhìn thấy bờ sông miệng đại tấn chiến thuyền liền đã hạ đạt rút lui chỉ lệnh phản ứng đã coi như là thật nhanh nhưng dù cho như thế vẫn là ngăn không được đại quân nghiêng về một bên tác tác nhìn thấy phe mình hàng trăm hàng ngàn tinh nhuệ bị đại tấn sĩ tốt c h é m giết t â m hắn như lao dạo đại tấn dù sao cũng là dĩ giật đ á i lao muốn tùy tiện rút lui chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy cố thiên vân vẻ mặt tâm hàn bất chấp gì khác người cầm trong tay dung thiên kiếm dẫn đầu vọt tới đại tấn quân trận chấn n h i ế p đại tấn sĩ tốt giải phương cứu một đám mình sĩ tốt sau ĩ tốt s liên tiếp vạch ra mấy đạo như nham tương giống như nở rộ hỏa hồng kiềm khí có lẽ là vì hả giận liên tiếp tàn sát mười mấy tên đại tấn sĩ tốt có hắn dẫn đầu từ châu quân cái khác cao thủ cũng đều nhao nhao xông lại là đại quân đ o ạ n hậu mấy trăm hơi thở ở giữa lại vẫn thật trên chiến trường cắt ra một đạo lỗ hổng cứu được không ít từ châu sĩ tốt vừa không phải rất đắc ý a cố đại kiếm thủ cố thiên vân cho dù khí huyết bị áp chế nhưng thực lực vẫn như cũ xa phi thường người có thể so sánh đừng nói là tổng sư cảnh cao thủ chính là đại tấn nguyên đan cảnh tướng lĩnh đều dựa vào không gần được hắn giờ phút này có thể đến gần hắn cũng chỉ có âm dương thánh cảnh võ tu một đạo thanh lãnh thanh âm truyền vào trong hai cố thiên vân một kiếm quét ra trước mặt hơn mười tên đại tấn sĩ tốt về sau thanh âm bên trong tràn ngập hận ý quay đại ầ u c h tấn hai mươi vạn tinh binh tất cả đều tại hà đạo mai phục tốt chim đại thanh nếu là thật sự muốn giữ vững long quân quận trực tiếp nhường đại tấn binh mã vào thành hắn cái này tám mươi vạn đại quân đoạn không có khả năng công phá long quan ném long quan căn bản chính là cố ý không có đại tấn binh mã ma giáo thủ không được long quan nhưng nếu là đại tấn cái này hai mươi vạn tinh binh sớm xuất hiện vậy hắn liền rất có thể từ bỏ long quan về thủ lĩnh đông phái quân cùng phụ thành giáp công trước diệt trương c h ấ n uy k ê u mười vạn đại quân chiêm đ à i thanh kéo lấy hắn tại long quan đánh hai ngày hai đêm hao tổn hắn đại quân sĩ khí lại dùng một trận đại bại dẫn dụ hắn thừa thắng x s n g lên lúc này lại để cho đại tấn hai mươi vạn binh mã ra trận không những có thể một lần hành động trọng thương dưới trướng hắn đại quân còn có thể thuận thế đem hắn b ứ c về long quan quận cố thiên văn giờ phút này trong lòng là có chút tức hồn hẹn theo tiến công long quan một phút này bắt đầu thẳng đến hắn trông thấy đại tân chiến t h u y ề n cái này dòng giã hai ngày hai đêm hắn đều tại đề phòng chiêm đại thanh có trá mai cho đến trông thấy ma giáo tổn binh hao tướng gần hai mươi vạn hắn mới yên lòng hắn liệu định chiêm đại thanh vô luận như thế nào cũng không có khả năng dùng hai mươi vạn tính mạng của tướng sĩ tới làm lừa dối có thể hắn vẫn là thật to đánh giá thấp chiêm đại thanh hung á c nàng thật dám nàng làm sao dám nhìn chiêm đài thanh giờ phút này đứng ở trước mặt hắn trên mặt một mảnh yên tĩnh tìm không ra một k i a trước đây hốt hoảng vết tích thấy được nàng tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt bình tĩnh cố thiên vân trong lòng lại là càng thêm hoảng loạn rồi không nói đến hắn hiện tại suốt đại quân l u i giữ long quan quận có thể hay không giữ vững đại tấn cùng ma giáo gần đây bảy mươi vạn đại quân cho dù giữ vững chiêm đài thanh không tiếp nỗ lực một cái giá lớn như thế như thế trăm phương ngàn kế đem hắn b ư ớ c tiến long quan có thể thấy được tuyệt đối có càng lớn mưu đồ cái gì m ư đồ có thể sử dụng hai mươi vạn sĩ tốt tính mệnh là một cái giá lớn hắn một khi lưu giữ long quan Phủ thành binh tự kêu 10 vạn địa sát tăng trường vạn lôi âm kêu địa cố h nhìn chăm chằm, từ châu phủ ấ n quân toàn bộ quảng lang uy đại tại trăm trăm, từ bộ thiên r í đại liền quân o toàn à n không lộng thể đậy. vân trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo cường quang đột nhiên n g mở đầu nhìn về phía nam biên lệnh huyện phủ phương hướng trong mắt lập tức tràn đầy hãi nhiên ta cố đại kiếm thủ hiện tại mới phản ứng được chế a bên hai chuyển đến thác bạc đ ả o trào phúng âm thanh cố thiên vân trong lòng lập tức một mảnh l ệ n h bớt trong tay dung thiên kiếm dường như cũng h m đạo mấy phần chương hai trăm ba mươi đại tấn duy nhất vương k ắ c họ một chương hai trăm ba mươi đại tấn duy nhất vương k ắ c họ một tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm mùng năm tháng m ư ơ i long quan quận tây môn đóng chặt trên tường thành t ử châu đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch cứ việc nhìn ra bọn hắn sắc mặt còn rất là m ỏ i m ệ t nhưng vẫn là mạnh đánh lấy tinh thần thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm ngoài thành không dám có chút thư giãn thanh dương quân hao tổn ba mươi một nghìn hai mươi một người còn lại gần bảy vạn người kim giáp quân hao tổn năm mươi hai nghìn chín trăm m ư ơ i người còn thừa lại m ộ ư ơ i bốn vạn ngân giáp quân hao tổn m ộ ư ơ i bốn vạn còn thừa lại ba mươi lăm vạn người cố thiên vân nhìn bên ngoài thành chiếm cứ đại tấn quân đội cũng đã nghiêm túc tốt tại hướng bên này không ngừng chạy tới ma giáo đại quân trên mặt biểu lộ vốn là ẩm được nghe được tuấn lãng khuôn mặt lại thêm vào mấy phần đủ rột tâm tình lập tức chìm đến đáy cốc ngân giáp quân kiêm mười bốn vạn thương vong đều là tiến đánh long quan lúc tạo thành chủ yếu chính là thanh dương quân cùng kim giáp quân cầm xuống long quan lúc chúng ta thương vong còn chỉ có ba vạn hà đạo bị đại tấn mai phục lần này thương vong tối thiểu làm lớn ra gấp đôi thẳng tới tám vạn đại tấn có chuẩn bị mà đến lan g đổ dung tướng hai quân vốn là không kém gì ta kim giáp thanh dương hai quân tinh binh cường tướng lại thêm lấy hữu tâm tính vô tâm không có c á c nào c ũ may có trong quân cao thủ là cho đại quân đoạn hậu liều chết chống cự bằng không chúng ta có thể hay không thuận lợi rút về trong thành cũng còn không nhất định à. nói chuyện theo thứ tự là bạch lộc thư viện lưu bá nguyên tuân thiên tuyển còn có vạn kiếm thánh tông vu long khải lần này xuất hai mươi vạn kim giáp quân trợ giúp quảng lăng chính là vu long khải cũng đã làm dương cảnh tu vi trước kia cùng cố thiên vân cùng ở tại từ đô tu hành hai người lấy sư huynh đệ lẫn nhau xứng tình cảm có chút thâm hậu cố thiên vân vốn là tâm tình đủ rột nghe được ba người lời nói vẻ mặt lập tức lại thêm vào một vệ t vội vàng sao động sắc mặt xanh trắng không chừng khí tức trợn cao trợn thấp trong chốc lát không có chút nào phát giắt được một vệt máu đang từ k h miệng của mình tràn ra sư minh cố kiếm thủ không sao tháp bạn đào cùng hoàn nhan li có thể bảo trụ một cái mạng đã là không dễ chịu bị thương cũng là bình thường cố thiên vân nhắm mắt nội thị nhìn thấy một xanh một tím nhị sắc huyền âm chi khí đang không ngừng ăn mòn đan điền của mình thanh dương hầu thác bạt đảo thanh sắc lan g đ ộ n g hắn đã không phải là lần thứ nhất linh giáo lần này khá là phiền thoái chính là từ tuyển hầu hoàng nhan liệt từ tuyển huyền âm khí sắc mặt của hắn mặc dù âm trầm có thể hồi tưởng hai ngày trước trở về từ coi chết chiến đấu trong ánh mắt vẫn là mang theo một vệ t nồng đậm may mắn chính như hắn lời nói một người độc đấu đại tấn hai đại hầu gia có thể bảo trụ cái mạng này đã cực kỳ không dễ chịu bị thương xác thực không tính hai ngày tu trình trong thành tướng sĩ đều gần như hoàn toàn khôi phục chúng ta còn có năm mươi sáu vạn đại quân trong đó còn có hai mươi mốt vạn tinh nhuệ trải qua long quan chi chiến ma giáo phạm môn tịnh thế quân thương vong hơn bốn vạn phụ quân hai mươi vạn dưới mắt cũng chỉ còn lại bốn mươi chín vạn đại quân cho dù tăng thêm đại tấn kia hơn mười vạn người nhiều lắm là cũng liền hơn sáu mươi vạn tinh nhuệ cũng liền hơn hai mươi vạn chỉ cần chúng ta chú đóng ở long quan bọn hắn muốn phá thành tiến đến cũng không đơn giản như vậy vu long khải chỉ huy hai mươi vạn kim giáp quân lần này tất cả đại quân đều lấy hắn làm chủ vì vậy đối trong quân tình huống thương vong đều quen thuộc tại tâm trước mắt long quan quận bên trong quân coi giữ cùng ngoại thành ma giáo đại quân nhân số trên lệch sẽ không vượt qua mười vạn trong đó tinh nhuệ càng là chỉ thua kém chừng ba vạn giữ vững ma giáo đại quân hoàn toàn chính xác vấn đề không lớn nhưng hắn cũng biết chính mình những lời này không được cái tác dụng gì n g a khí khó tránh khỏi vẫn còn có chút xa suốt cố thiên vân cùng lưu bá nguyên ba người càng là vẻ mặt trầm thấp không có một chút xíu vui mừng tưởng tượng năm ngày trước tám mươi vạn đại quân phá long quan đem ma giáo đại quân giết đánh tơi bời kia là như thế nào bị phòng mà dưới mắt bọn hắn lui giữ trong thành Bị động theo cô n g thiên vân h nói toàn trao tới r o n lòng g chiêm đại hẳn thanh không tiếp dùng hai mươi vạn tính mạng của tướng sĩ trăm phương ngàn kế dẫn bọn hắn tiến đánh long quan chính là vì hình thành giờ phút này bọn hắn đại quân không thể động đậy cục diện để cho đại tấn có thể tâm vô bản g vụ tiến đánh nam biên lệ n g u y ế n phủ đại tấn tuy mạnh có thể tam tuyến tác chiến cũng quá khoa trường a dự lương hoàng xuất trăm vạn chi c h ú n g tiến đánh trung châu lâm thương đạo hà đông bên này chủ lực tuy là ma giáo mà dù sao cũng có tứ đại thánh địa tham dự đại tấn khẳng định không chỉ phái ra hai vị hầu gia đến tiếp sau còn muốn không ngừng phái người cái này đã chiếm dụng đại tấn rất nhiều nhân lực vật lực mặt phía nam ma diễn thánh tông phía tây tùy thời đều có thể giải quyết thánh tử chi loạn huyết linh thánh tông hai nhà này nhìn thấy đại tấn cùng chính đạo song tuyến khai chiến nhất định sẽ có động tác phần linh hoàng cùng ngũ g i á hoàng hai người tất nhiên đều muốn tự mình nhìn ch dưới loại cục diện này đại tấn còn dám phái người tiến công lệnh nguyên phủ mở thứ ba tuyến chiến trường quả thật có chút không thể tưởng tượng lưu bá nguyên cùng tân thiên tuyệt một chức một sau nói ra băn khoăn của mình hai người mặc dù đã ý thức được trận này lòng quan c h i chiến có vấn đề nhưng đối cố thiên vân suy đoán vẫn có chút không thể tin được trung châu một tuyến trực diện thiên hạ trung chủ tiền thân là thần triều đại vũ thánh triều đại tấn phái ra dự lương hoàng kỳ thật cũng không tính khoa trường dù sao biến số quá lớn nếu như không đem hết toàn lực rất có thể bị phạt vệ mà bọn hắn hà đông một tuyến trước mắt vẫn là đại chiến sơ kỳ cho dù ma giáo sung làm chủ lực mà dù sao đối mặt chính là vạn kiếm thánh tông cùng bạch lộc thư viện lại thêm lôi âm tự nhà này chuẩn thánh địa ba nhà liên thủ đại tấn cho dù không phái ra tam hoàng nhưng chắc chắn sẽ không chỉ phái hai cái hầu ra cho nên đến tiếp sau khẳng định sẽ còn phái đại quân tới chỉ là cái này hai tuyến chiến sự đại tấn đối mặt áp lực liền viễn siêu thường nhân tưởng tượng còn tiếp tục phái người tiến đánh lệ viễn phủ cho dù mạnh như đại tấn cũng không có khả năng như thế khinh thường a cố thiên vân hít vào một hơi thật sâu thanh âm trầm giọng nói ta cũng là hy vọng chính mình vẫn sai có thể các ngươi nhìn ngoài thành ma đạo đại quân cho đến bây giờ vẫn chỉ là vây quanh thành trì bất động nếu như không phải ta đoán như thế bọn hắn vì sao không trực tiếp công thành mà là vây quanh tình nguyện không đánh cũng không cho chúng ta đi những người còn lại nghe tiếng lông mày lập tức đọc lại trong lòng khét run song phương binh lực đều n ắ m chắc mười vạn ma quân một khi công thành nhất định phải tập trung một chút cứ như vậy bọn hắn liền có thể lựa chọn thủ vẫn là không tuân thủ long quan đối bọn hắn mà nói trước mắt lựa chọn tốt nhất cũng không phải là thủ long quan quận long quan quận thành trải qua phía trước mấy ngày đại chiến sớm đã là tàn phá không chịu nổi bọn hắn trực tiếp vứt bỏ long quan trở về chưa tàn phá lĩnh đông quận đóng giữ lại phái ra một bộ phận đại quân trợ giúp p h ủ thành cùng lôi âm t ử kiêng mười vạn tăng binh tiền hậu giáp kích trương chấn uy mười vạn phạm môn tịnh thế quân mới là lựa chọn tốt nhất nhưng bây giờ ma quân vây mà không công bọn hắn cái này năm mươi sáu vạn đại quân liền cùng một đầm nước động như thế không thể động đậy đây là trí mạng nhất vứt bỏ long quan hướng đông c ư ỡ n g ép phá vây cố thiên vân quay đầu nhìn thoáng qua thành trì phía đông đại tấn lang đổ d i n g tướng hai quân tràn đầy khí huyết ngay tại phía đông trên không lưu động cái này không nghi ngờ gì cũng càng ngồi vững hắn suy đoán đại tấn cùng ma giáo chính là cố ý đem hắn nuốt tại long quan quận ta đã đ Trần m i n h ư â n bị vây, đều là một m ì n hai t c h t ộ i quảng l a n cảnh g phủ n ộ i đại quân của chúng của tấn a không động được, đại t cùng ma giáo ma q u â nhất đội cũng k ô n g động vương khắc c họ ắ n l à hai c h ú n g ta chỉ c ầ n bảo o vệ tốt l n g quan, c h ậ m đ ợ i t h ế cục ba i ế n h ó là đ ư ợ c Trưng ơ 0 đại tấn duy nhất vương khắc họ 2. hai vương cố họ, 2. c kiếm thủ nói gì vậy tuy nói bị đại tấn mai phục có thể long quan một trận chiến chúng ta cũng giảo sát ma giáo đại quân hơn hai mươi vạn đoạn lại long quan càng là bất tranh sự thật dưới mắt tuy bị vây khốn trong thành có thể đại quân còn tại bọn hắn cũng công không tiến vào có tội gì sư h i n h sao là sai lầm yêu nữ vì đem chúng ta vây ở long quan lại sẽ lấy hơn hai mươi vạn sĩ tốt tính mệnh làm dẫn trận chiến này cho dù ai tới cũng không nghĩ ra lại nói đại tấn công lệnh nguyên phủ vẫn chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi cũng không trở thành sự thật thánh tông tất nhiên sẽ không trách tội sư h i n h nghe được sư đệ vũ long khải cùng thư viện lưu bá nguyên l ờ i nói cố thiên vân vẻ mặt thoáng định rồi một chút chính như hai người nói tới hắn giờ phút này chúng kê không giả nhưng cũng chưa binh bại chín mươi vạn đại quân h a y còn có gần bảy mươi vạn lại thêm còn có đoạt lại long quan trọng thương ma giáo đại quân hai cái này công lao từ đô trách tội khả năng hoàn toàn chính xác không lớn cho dù lệnh n g u y ê n phủ thật bị công hắn xem như quản lý tinh nguyên một đạo tây chiếu kiếm thủ s á c thực muốn gánh chịu chịu tội có thể cho dù thánh tông thật trách tội tới hắn cũng tỉnh có thể hiểu trận chiến này cho tới bây giờ ma giáo xuất động tám mươi ba vạn đại quân đại tấn xuất động hai mươi vạn mà trong tay hắn tính cả từ đô phái tới trợ giúp hai mươi vạn kim giáp quân lại thêm lôi âm tự cùng bạch lộc thư viện hai mươi vạn việt quân tổng cộng cũng chỉ có chín mươi vạn đại quân đại tấn thật muốn đánh lệ n h v i ê n phủ khẳng định sẽ còn phái đại quân cứ như vậy song phương binh lực liền đã có to lớn cách xa hắn đương nhiên cũng có chuyện có thể nói vừa nghĩ như thế cố thiên vân trong lòng liền ổn thỏa rất nhiều vậy kế tiếp liền nhìn ma giáo cùng đại tấn có thể hay không công thành nếu là công thành vậy thì đại biểu bọn hắn không có tiến đánh lệ n h v i ê n phủ dự định nhưng nếu là một mực như thế vây quanh không đánh vậy thì tám chín phần mười đám người nghe được hắn đều nhẹ gật đầu nhìn về phía ngoài thành ma giáo cùng đại tấn ô ương ương quân đội trong lòng lại sinh ra vẻ chờ mong chờ đợi bọn hắn có thể sớm ngày công thành ngày đầu tiên ma quân không có động tĩnh ngày thứ hai vẫn là không có ngày thứ ba làm theo không nhúc đ í c h ngày thứ tư vẫn là như thế ngày thứ năm ngày thứ sáu ngày thứ bảy ba một mực chờ ước chừng nửa tháng ma giáo cùng đại tấn quân đội vẫn luôn không có bất cứ động tinh gì cứ như vậy chú đóng ở long quan thành nội cố thiên vân b ọ n người trong lòng liền đều đã có đ á án sáu tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm hai mươi năm tháng m ộ ư ơ i bẩm tướng quân lần này thương vong một trăm chín mươi tám người quảng lăng phủ t h à n h bên ngoài hầu ngọc tiêu nhìn xem lần thứ tư công thành phạm môn tị thế quân lại một lần nữa theo cửa thành lũi về nghe được một cái tông sư cảnh thống binh tướng linh hướng trương c h ấ n uy hồi báo số lượng thương vong vẻ mặt mặc dù như trước kia bình tĩnh như vậy nhưng lòng dạ vẫn không khỏi đối trương c h ấ n uy dâng lên một tia bội p h ủ bởi vì phía trước ba lần công thành hắn đều tự mình tham dự không cách nào nhìn thấy toàn cục tình huống cái này lần thứ tư công thành hắn ở ngoài thành nhìn xem lúc này mới phát hiện trương c h ấ n uy thủ hạ cái này mười vạn phạm môn tịnh thế quân lợi hại bốn lần công thành đều là đánh nghi binh cái này mười vạn đại quân chẳng những có thể làm được có chương có chỉ tiến thối có theo chấp hành chiến trường chủ tướng mệnh lệnh càng là không đánh một tia chiếc gấu nhường sông liền sông nhường lui liền lui đến cùng là thánh địa tinh cho ẳ n những bình quân g tu vi c a quân sự tố dù ư hưng thường thương lượng thương ỡ n cũng không nam bình quân có thể、so、sánh. Lần thứ nhất công thành vong lần phân lần công thành số lượng thương vong, liền có thể đại khái nhìn ra cái này 10 vạn đại quân g có có cái chết. Cho xa phía sau ra khái phải phụ phụ thể thứ thì theo thể biệt đại đại tố so số là là d là đánh nghi binh cần phải biết rằng song phương tu vi thấp nhất đều là khai thân thầm trọng còn có không ít c ư ơ n g khí cảnh võ giả, lớn như thế quy mô độc thủ có thể đem thương vong k h ô n g chế tại hai trăm tà hưu suy nghĩ kỹ một chút liền biết cái này có nhiều khó khăn trương trấn uy thân làm nhánh đại quân này tối cao chỉ huy đại quân tố chất tự nhiên nhất là có thể đột hiện bản lãnh của hắn bốn lần đánh nghi binh lôi âm tự đám kia láo lựa chọc cho dù lá ngốc cũng có thể nhìn ra chúng ta là giả công thành tính toán thời gian hôm nay hẳn là cũng không sai bị lắm hầu ngọc tiêu đã đi theo trương chấn uy đám người cùng một chỗ trở lại doanh trướng nghe được trương chấn uy ngồi ngay ngắn thủ vị sau nói như vậy một câu lập tức lộ ra một vệ n g h i hoặc không biết do hắn nói không sai bị lắm là ngày gì phản phất là để ấ n chứng hắn đồng d ạ n g ngoài cửa một cái lính liên lạc đỗng nhiên vội vã đi tới Chắp tay b á i nói, v ẩ m tướng quân ngoài cửa một cái tự xưng ơ đại tấn lang đồ vệ phó sứ người trẻ tuổi, mang theo một tiểu đội người nói là theo long quan của tới có quân tỉnh khẩn cấp mượn báo mời tiến đến a t r ư ơ n g c h ấ n huy dường như sớm có đ o á n trước nhẹ gật đầu bên cạnh đám người bao quát hầu ngọc tiêu ở bên trong tất cả đều tinh thần tỉnh táo mở to hai mắt nhìn nhìn xem ngoài cửa mười mấy người chậm rãi đi tới hầu ngọc tiêu nhìn thấy dẫn đầu kia cưới một tất tuấn mã màu đen cầm trong tay chu kích đầu đội nửa tháng quan người mặc phi ngư phục khuôn mặt tiêu căng người trẻ tuổi lập tức trên mặt lộ ra một vệ nụ cười thế mà còn là người、quen. tuy nói trong lòng sớm có đ o ă n trước lần này hà đông đại chiến sẽ thấy hắn bất quá không nghĩ tới sẽ như vậy sớm đầu linh kia thanh niên không phải người khác chính là cuối năm ngoái t r i ê u dương chi lo ạ n lúc cho hầu ngọc tiêu lưu lại khắc sâu ấn tượng đại tấn tổng long vệ thác bạc h o à n g lại nhìn thấy thác bạc h o à n g sau lưng thế mà còn có hầu phi tấm kia khuôn mặt quen thuộc hầu ngọc tiêu mắt lộ ra vui mừng có chút đi về phía trước hai bước vạn bối thác bạc h o à n g b á i kiến trương tướng quân tuổi con nhỏ liền đã xông phá hạ phúc địa khuyết thần huyện đang lâm đại tổng sư tri cảnh không hổ là thác bạc thị tử lệ thanh dương hầu từng nói lần xuất trinh này mang theo một vị trong tộc người chậm tiến. hẳn là nói đúng là ngươi không biết là tập mai thành thói quen vẫn là không có coi ra gì đối mặt trương trấn uy tản g hắn dương thác bạn hoang vẻ mặt vẫn như cũ có chút chắp tay nói trương tướng quân quá khen lên rồi văn bối chính là thanh dương hầu cháu trương trấn uy tức thời lộ ra một tia k i n h sợ nói nói như vậy còn phải tôn xưng một tiếng thế tử tiền bối không cần phải khắc khí xưng văn bối chi danh liền có thể hầu ngọc tiêu căn bản liền không có đi xem hai người khách sáo vừa mới trương trấn uy nói thác bạn hoang đã xông phá hạ phúc địa k u y ế t thần h u ế lúc cả người hắn liền đã hơi có chút thất thần cuối năm ngoái nhìn thấy thác bạn hoang lúc hắn cùng tư không nguy đều là hầu a vừa qua bao i mới đi Đại cảnh cảnh Tông Tông thế h tứ Sư, Sư mà lâu, đều ngọc tiêu nhớ tới trước đây không lâu nhìn thấy mẫu đơn nhìn lại trước mắt thác bạc hoàng không khỏi nghĩ đến ở xa nam cương tư không nguyệt trong lòng lập tức sinh ra một loại không hiểu cảm giác bị thất bại hắn chẳng những có thần liên thôn công còn kinh nghiệm nhiều như vậy cựu tử nhất sinh cục diện nguyên lai tưởng rằng có dưới mắt ba cảnh tông sư tu vi không nói so sánh tư không nguyệt tối thiểu vượt qua thác bạc hoàng điền pháp chính những người này nên vấn đề không lớn hiện tại hắn mới phát hiện những người này một cái đều không thể so với hắn t r i n lệnh hắn đã có thể chém giết đinh bất hại dường như có thiên cấp đại tông sư chiến l ự c có thể thác bạc hoang điền pháp chính tư không nguyệt những người này chân thực chiến l ự c sẽ đơn giản sao tất cả mọi người tại tiến bộ a một cố động lực theo trong lòng tự nhiên sinh ra hầu ngọc tiêu có chút thu hồi gần nhất vừa mới có chút b ả n h trung tâm chuyên tâm lắng nghe thác bạc hoang theo long quan quận mang tới quân tỉnh ngày hai mươi ba tháng một ư ơ i ta đại tấn võ uy vương hậu cảnh tự m ì n h dẫn giới t r ư ớ n g năm mươi vạn thiên uy quân đã công phá phủ thành lệ uyên phủ cảnh nội bảy quận đã toàn bộ đầu hàng võ uy vương chuyển lệnh quảng lăng phủ cảnh nội đại tấn cùng ma giáo đại quân trong ấ t tiếp tục t cả bảo đều ì trước mắt thế cục, c không h phép h à h đ ộ n thiếu suy n g h ĩ chướng ố n quân lệnh n g g lại ờ i định không tha. Trong doanh ma giáo thống binh tướng lĩnh bao quát trương chấn u y ở bên trong nghe được đầu này quân lệnh trên mặt đều hiện lên một k i a không hiểu mà đ ố i quân báo sớm có dự liệu hầu ngọc tiêu nguyên bản thần sắc trên mặt như thường có thể hậu chi hậu giác chú ý tới võ uy vương tục danh sau biểu lộ hơi s ư ơ n g sờ đợi cảnh gia chủ đại tấn bảy vương bên trong duy nhất vương các họ đúng là gọi hậu cảnh ta vừa biết được lúc cũng có chút giật mình bên hai vang lên một đạo truyền âm hầu ngọc tiêu quay đầu mới phát hiện đại tấn âm c h tuy là chạy thiên hạ đệ nhất thánh địa toàn bộ quá trình tự nhiên cũng muốn nể chọn ba người này đại tấn tuy là thiên hạ đệ nhất thánh địa nhưng bởi vì thế cư bắc phương ngoại giới đối đại tấn hiểu rõ kỳ thật cũng không tính nhiều nhưng nhất là người ta gọi là không nghi ngờ gì vẫn là một đế tam hoàng bảy vương nhị mười tám hầu ca tụng cái gọi là một đế chính là chỉ bây giờ tấn đế vũ văn đông đô tam hoàng thì phân biệt chỉ phần linh hoàng hách liên bá hữu giá hoàng thác bạch tôn dự lương hoàng hoàn nhà thừa tam hoàng phân biệt quản lý đại tấn trì hạ phần tù g i ba châu cùng vũ văn đông đô tại phụ thân vũ văn hồng trường trên tay tiếp nhận tấn đế chi vị như thế tam hoàng cũng là theo phụ thân tiếp nhận hoàng tức đời thứ hai bảy vương phân biệt chỉ nam tượng vương thác bạch hùng linh doãn vương thác bạch hùng bình thành vương hoàn nhà tuấn vân đình vương hoàn nhạc khải ngọc triệu vương hách liên đình theo â y k a nữa Thanh Nhan n Vương hoách liên xương, ngoại trừ cái này 6 cái bên ngoài, cái thứ 7 chính là võ vương,、hầu、cảnh. Xuống dưới nữa 28 hầu, chính là chỉ Thanh Dương tuyển Hoàn này g võ vi dưới tước, hoách thứ hầu hầu, chỉ hầu thác bạc đảo, tuyển hầu hầu h đảo, cái cái cái bạc là là liệt loại trừ tử t Thanh Dương hầu Dương cao ù n tuyển、hầu、dòng、họ、liền có thể nhìn g tử thể hầu họ có r đại bạc, tấn xuất từ thác bản vẫn vị hầu h ra, cơ là à n Nhan,、Hách、liên hoách tầm dòng họ đến xem dường như đại tấn đều bị tam đại dòng họ chiếm liền thân là hoàng tộc vũ văn thị dường như nhìn xem đều không có quyền nói chuyện nào nhưng thực tế lại không phải như thế đại tấn đối hầu tước quân đội đều có minh sắc quy chế hầu tước cùng quân không từng chiếm được mười vạn vương tước cùng quân không từng chiếm được năm mươi vạn hoàng tước cùng quân tối đa cũng liền một trăm vạn theo tam hoàng hướng xuống đại tấn hầu tước hoàn toàn chính xác có tám thành đều xuất từ kia ba nhà nhưng đây chỉ là quân bộ một góc mà thôi đại tấn hạ hạt ba châu ủ n g dân bốn tỷ cho dù hai mươi tám hầu ra trên tay quân đội cộng lại cũng liền không đến ba trăm vạn cho dù tăng thêm bảy vương cùng tam hoàng tất cả bộ đội đối đại tấn rộng lớn cương vực mà nói cũng không tính cái gì và lại nói có thể an an ổn, ổn chi phối đại tấn hơn một ngàn năm hoàng tộc vũ văn thị như thế nào hạ người bình thường Hoàng tộc vũ văn thị tọa nếu như thực sự muốn đem lại tấn thánh triều chia tách đẳng cấp như vậy vũ văn thị chính là trí cao vô thượng bậc thứ nhất tháp bạn hách liên hoàn nhan ba dòng họ tộc chính là cấp thứ hai cấp thứ ba mới là các châu nói phủ những cái kia nhập lưu thế lực lại mở rộng một chút đến xem tấn điệu ba châu trên cơ bản chính là từ vũ văn hách liên hoàn nhan tháp bạn cái này bốn tộc định đoạt trước tấn đế vũ văn hồng trương tại vị hơn chín trăm linh năm toàn bộ đại tấn thánh triều chỉ phong tam hoàng sáu vương mười tám hầu tất cả đều là ba họ tử đệ thẳng đến tấn đô minh ước về sau vũ văn đông đô kế vị cái này bốn trăm năm hết thể phong mười vị hầu tước cộng thêm hơn hai mươi năm trước đem hầu cảnh phong làm vương tức ban danh võ uy đến tận đây đại tấn mới có vị thứ nhất dị họ phong vương tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm hai mươi sáu tháng mười phủ thanh ngoại ma quân doanh trướng hầu phi thao thao bất tuyệt cho hầu ngọc tiêu kể ra chính mình tại long quan quận ma quân bên trong dò tham tin tức cường điệu vì hắn giải thích đại tấn tình huống cùng hầu cảnh cái này vị thứ nhất vương khác họ tên tuổi là thế nào tới nói như vậy cái này cái gọi là vị thứ nhất vương khắc họ chỉ nói là hắn họ hầu cũng không phải là thắc bạn hoàng nhan hách liên ba họ tử đệ hầu phi nhẹ gật đầu nghiêm mặt nói gia chủ cũng chớ xem thường đại tấn cái này ba họ ta tại long quang quận chuyên môn tìm đại tấn sĩ t ố t tán g u qua không phải ba họ tử đệ võ giả muốn tại đại tấn quân đội kiếm ra tên tuổi tung ngươi bản sự lại lớn cũng khó như lên trời cái này hầu cảnh năm nay bất quá năm bốn hơn trăm tuổi không những mình phong vương nghe nói tấn đế vũ văn、Đông、đô đằng sau phong mười vị hầu tước bên trong có tám vị đều cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp tại đại tấn bảy vương bên trong thuộc hắn thanh thế lớn nhất thậm chí nói đến đây hầu phi dừng một chút dường như lo lắng thai vách mạch d ừ n g chuyên môn dùng c ư ờ n g khí truyền âm tiếp tục nói bắc địa tam châu có truyền ôn nói tấn đế cô ý thăng chức hầu cảnh là hoàng tước hầu ngọc tiêu con người hơi chấn động một chút liền chỉ dựa vào hầu phi tìm hiểu tới những tin tức này cũng đủ để cho hắn phân tích ra rất nhiều thứ pham la thế lực lớn nội bộ quan hệ khẳng định rắc rối phức tạp mong muốn duy trì một nhà độc đại đều cơ hồ không có khả năng nhỏ một chút thế lực như bây giờ hầu thị nội bộ ngoại trừ bọn hắn năm minh đệ lại nhập vào bốn nhà tam lưu thế lực còn có một bộ phận phủ quân cùng diệt đi đại la tông cùng thiên đỉnh tông về sau, còn thu rất nhiều tán tu võ giả. vì cân bằng bên trong gia tộc các đại phái hệ hầu ngọc tiêu cũng làm nội các chế gia liên hầu thị còn như vậy bây giờ công nhận thiên hạ đệ nhất thánh địa đại tấn thánh triều kia liền càng không cần nói hoàng tộc vũ văn thị sẽ không kiên kỵ mặt khác ba họ à. đây là hầu ngọc tiêu nghĩ tới khả năng thứ nhất tính lớn như thế lực đệ bạn không phải ba họ từ đệ hậu cảnh thậm chí ý thăng chức hắn là hoàng tước cùng mặt khác ba họ trụ cột bình khởi bình t o ạ n cái này rõ ràng là cố ý suy yếu ba họ lực ảnh hưởng đương nhiên còn có cái thứ hai khả năng cái kia chính là đương nhiệm tân đế vũ văn đô đô tại bồi dương thuộc về mình người thế lực là vô tình nhất đế vương gia vũ văn hồng trương tại vị gần ngàn năm. triều đình thế lực thâm căn cổ đế vũ văn đông đô vì tăng lên chính mình thực quyền bồi dưỡng tư nhân vây cánh cũng không phải không có khả năng nhưng không thể không nói cái suy đoán này rất lớn mật thêm nữa hầu ngọc tiêu đối đương nhiệm tấn đế cùng tiền nhiệm quan hệ không hiểu rõ cũng không thể xác định có hay không tham t í n h tới võ uy vương để chúng ta tại quảng lăng phủ án binh bất động là vì cái gì nhìn thấy hầu phi nhẹ nhàng lắc đầu hầu ngọc tiêu nhữ mày lại hắn phỏng đoán đại tấn nội bộ quan hệ tự nhiên không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm hắn muốn biết nhất chính là hậu cảnh vì cái gì lúc này để bọn hắn án binh bất động lệnh nguyên phủ đã cầm xuống t i ế p theo bình thường ngăn cướp hầu cảnh nếu không liền phái một bộ phận đại quân bắc thượng phối hợp bọn hắn thuận thế cầm xuống quảng lăng kể từ đó lấy quảng lăng lệnh nguyên làm c ă n cơ bọn hắn thậm chí có thể tùy thời đồng tiến nếu như chính đạo liên quân chống cự bất lực toàn bộ tinh nguyên đạo đều sẽ bị bọn hắn toàn bộ cầm xuống có thể hết lần này tới lần khác võ huy vương để bọn hắn án binh bất động cái này nhường hầu ngọc tiêu có chút không hiểu hắn có thể nhìn ra được đồ vật cái này võ huy vương không có khả năng nhìn không ra đã như vậy người ta khẳng định là có càng lớn dự định hoặc là nói có nhiều thứ hắn nhìn không nhân ra tin tưởng hầu ngọc tiêu đa số thời điểm vẫn tin tưởng chính mình. nhưng cũng sẽ không tự phụ tới cho là mình biết tất cả mọi chuyện thực lực quyết định tầm mắt cái này võ h uy vương thân làm đại tấn duy nhất vương khắc họ một tôn phá toái cảnh tu v i đại năng biết đến đ ồ vật hiểu rõ chuyện bao quát mưu đồ năng lực tuyệt đối so với hắn lợi hại hơn điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có bất quá gia chủ lệ u y ê n phủ người tới truyền võ h uy vương quân lệ n h lúc ta vừa lúc ở trận ta có thể nhìn ra p h ả n âm thượng sư nghe được cái mệnh lệnh này thời điểm rất không vui hầu ngọc tiêu vẻ mặt có hơi hơi sáng suy tư một lát sau khẽ cười nói trận chiến này là ma giáo cùng đại tấn hợp tác tạm còn chưa xác định lấy ai là chủ võ huy vương đầu này q u có lệnh nghiễm nhiên là đem chính mình xem như tổng chỉ huy đối ma giáo đại quân ra lệnh chiêm đ à i thanh đương nhiên sẽ không vui không ngừng nàng ta còn quan sát được liền thanh dương hầu thác b ạ c đảo cùng tử t u y ể n hầu hoàn nha liệt cũng lộ ra một k i a kháng cự biểu lộ nghe được câu này hầu ngọc tiêu sắc mặt lập tức liền biến đặc sắc ý của ngươi là nói tử t u y ể n hầu cùng thanh dương hầu cùng cái này võ huy vương hầu cảnh quan hệ cũng không tốt chương hai trăm ba mươi mốt khó bể phân biệt hai không đợi hầu phi gật đầu hầu ngọc tiêu trong lòng liền đã có đáp án nếu như hầu cảnh tồn tại chính là vì suy yếu đại tấn ba họ lực ảnh hưởng tia xem như ba họ t ử đệ thanh dương hầu t ử t u y ể n hầu đối với hắn khẳng định là không có gì tốt thái độ cái này không thể nghi ngờ đ ặ t được đầu này mấu chốt tin tức hầu ngọc tiêu trong nháy mắt có loại hiệu ra cảm giác võ huy vương cùng lòng quan hai cái hầu ra không hợp tia để bọn h ắ n án binh bất động cũng không có cái gì không hợp lý dưới mắt hai nhà liên quân nhìn c h ầ m c h ầ m lòng quan quận thành cố thiên vân đại quân hầu cảnh để bọn hàn án binh bất động cố thiên vân đại quân cũng không động được bản thân cái này liền phát huy tác dụng thanh dương hầu cùng tự tuyền hầu chính là không cao hứng cũng chỉ có thể tuân thủ quân lệnh có thể cứ như vậy bọn hắn kế tiếp cũng không có cái gì chiến đấu cơ hội dù sao toàn bộ quảng lăng phủ chính là một đ ầ m nước động không có chiến đấu vậy thì mang ý nghĩa không có cơ hội là công mà hầu cảnh k i a n năm mươi vạn đại quân chẳng những đã đánh xuống lệnh biến phủ nổ đến thứ nhất kế tiếp đến tiếp sau chính đạo liên quân bất luận là đi đoạt lại lệnh biến phủ vẫn là đến quảng lăng phủ trợ giúp cô thiên vân hầu cảnh đều có thể tùy ý điều động chính mình đại quân làm ra ứng đối chiêm đài thanh cùng đại tấn hai vị kia hầu ra đều là thế nào hồi phục võ uy vương đầu này q u â lệnh ba người mặc dù mặt lộ vẻ không vui nhưng đều gật đầu đáp ứng chiêm đài thanh cũng đáp ứng không tệ một trận n g long quan chi chiến xuống tới hầu ngọc tiêu đối cái này ma giáo đời trước thánh nữ nhận biết lại sâu sắc mấy phần có thể đem cố thiên văn luồng địch xoay quanh không ác tới có thể lấy hai mươi vạn sĩ tốt tính mệnh làm mùi nữ nhân nếu là dám khinh thị khẳng định gặp nhiều thua thiệt chiêm đại thanh là thánh giáo đại quân tổng chỉ huy tuy nói thực lực cùng võ huy vương có khoảng cách mà dù sao đại biểu la s á t thánh giáo hai người ở địa vị bên trên hẳn là bình khởi bình toạ không nói đến dựa theo võ huy vương quân lệnh làm việc có hại thánh giáo uy nghiêm chính là theo thánh giáo lợi ích cân nhắc nàng cũng không nên bằng lòng án binh bất động nói cho cùng la s á t thánh giáo lần này qua sông tiến đánh từ châu nguyên nhân căn bản là bị buộc không có biện pháp vạn kiếm thánh tông từ năm trước đấy triều dương tri loạn bắt đầu đối ung châu lại nhiều lần thăm dò la sắt thánh giáo loạn trong giặc ngoài thật sự là không có biện pháp mới chủ động xuất kích về căn bản mục đích đúng là vì tuyên dương thánh giáo thực lực bỏ đi ngoại giới ngấp nghẽ Đương nhiên, có lẽ còn có cái khác hầu ngọc tiêu không biết rõ mục đích nhưng vô luận là cái mục đích gì đều hẳn là lấy thủ thắng làm mục tiêu đại tấn hiện tại đánh vui sướng nhưng bọn hắn ha hổ tại bắc phương dù là xuất hiện xấu nhất tình huống bọn hắn cùng lắm thì đi thuyền bắc thượng trở về có thể la sát thánh giáo không giống tiếp giáp từ châu cùng chính đạo liền cách một đầu thông thiên h ạ nếu là trận chiến này thất lễ tiêu ung châu liền thành chính đạo biếm lắm đủ loại nhân tố hôn tạp cùng một chỗ chiêm đại thanh lần này nhất định sẽ lấy la sát thánh giáo thủ thắng là nhất cuối tiêu đã nàng cũng bằng lòng án binh bất động vậy thì chứng minh hiện tại quảng lăng phủ bất động đối trình thể chiến cu gia chủ quảng nam phủ hiện tại bất động chẳng phải là cho chính đạo liên quân thời gian phản ứng à, nhị ra vừa biết được đầu này quân lệnh lúc cũng chăm mối vẫn không có cách giải cho nên nhìn thấy thác bạn hoang muốn tới phủ thành bên này truyền tin mới cố ý để cho ta cũng đi theo tới đem tình huống giải thích cho ngươi nghe được hầu phi câu nói này hầu ngọc tiêu lập tức xứng sở câu nói kế tiếp hắn căn bản liền không nghe lọc ai trong đầu tất cả đều là của hắn trước một câu cho chính đạo liên quân cơ hội phản ứng không sai chính là cố ý cho chính đạo liên quân cơ hội phản ứng chỉ có lời giải thích này nếu không giờ phút này nên thừa đại thắng cơ hội g i à o sát cố thiên vân d ư ớ i t r ư ờ n g đám này đại quân đoạt lấy quảng l a n g phủ mới đúng nhất định là như vậy đại tấn cùng la s á t thành giáo chính là cố ý cho chính đạo thời gian phản ứng để bọn hắn phái đại quân tới vì cái gì hầu ngọc tiêu ánh mắt nhìn về phía bắc phương trong đầu hiện lên đại vũ thánh triều bốn chữ trong nháy mắt đông nhiên hiểu rõ giống như hắn tất cả đều minh bạch đại tấn thánh triều cùng cầm kiếm sơn trang dưới mắt đang phân biệt theo đông tây hai mặt tiến công đại vũ nếu như đại tấn mục đích cuối cùng nhất là muốn cho đại vũ diệt vong vậy thì hẳn là tận khả năng kéo dài ung từ chi chiến đem chính đạo tức tất cả đều g chiêm đại thanh không quan tâm đại vũ chết sống chuẩn s á t mà nói là la s á t thánh giáo không quan tâm đại vũ chết sống bọn hắn mong muốn chính là tận khả năng đả kích chính đạo sinh lực đã như vậy vậy thì dứt khoát làm thỏa mãn đại tân y tứ chờ bạch lộc thư viện vạn kiếm thánh tông lôi âm tự ba nhà tiếp tục phái đại quân tới hầu ngọc tiêu lập tức nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả trong đầu mặc dù thanh minh không ít vừa ý đầu nhưng vẫn là có cỗ cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra nói cho cùng trận này liên lụy rất rộng hà đông đại chiến vẫn là thánh địa ở giữa trò chơi cho dù thông qua một chút manh mối hầu ngọc tiêu đại khái có thể suy đoán ra không có thể tuyệt đối vẫn là có rất nhiều sự t ì n h là hắn không hiểu rõ cái này cũng không có cách nào thực lực quyết định tầm mắt hầu thị cùng cá nhân hắn thực lực trước mắt đều quyết định những sự tình này hắn đều chỉ có thể dựa vào chính mình phỏng đoán mà không thể tự mình tham dự vào vậy kế tiếp liền nhìn chính đạo ba nhà nên như thế nào tiếp chiêu hầu ngọc tiêu hít vào một hơi thật sâu đem trong đầu phân tạp suy nghĩ tạm thời v ứ t bỏ hỏi không nói những thứ này long quan c h i chiến chu toàn mang kêu hai vạn đại quân thương vong như thế nào vô cùng thế thảm hầu ngọc tiêu nghe được bốn chữ này cũng không có lộ ra ngoài ý mớn chỉ là nhẹ gật đầu tiếp tục nghe hầu phi nói hầu phi trên mặt lộ ra một vệ bất đắc dĩ nói ta trước khi đến còn tưởng rằng hai vạn đại quân tuy là không thể cùng thánh địa tinh nguyện so tối thiểu cùng phụ quân có thể so sánh so sánh kết quả đánh nhau mới biết được kém nhiều lắm long quan thủ thanh chiến nhị ra kia hai vạn đại quân gần như liền chết có ba thành phía sau lui giữ bờ sông quá trình lại chết ba thành dưới mắt hai vạn đại quân chỉ còn lại không đến tám ngàn người hầu ngọc tiêu khẽ lắc đầu cũng không phải thất vọng hắn đ ố i tình huống này sớm có dự liệu không nói đến cái này hai vạn đại quân có ba phần tư đều là hà tây tam quận chấp và lung tung đi ra chính là hầu thị kia năm ngàn người cũng là chưa hề đi lên chiến trường võ giả đánh thành dạng này vốn là bình thường bất quá cái này thương vong số lượng cũng khía cạnh nói rõ long quan c h i chiến trình độ tán khốc cũng khó trách ma giáo hao tổn hai mươi vạn binh mã ta hầu thị nhân mã như thế nào hầu ngọc tiêu ánh mắt có hơi hơi tránh lại thấp giọng hỏi thăm một câu nhị gia đã tận lực tại bảo toàn ta hầu thị kia năm ngàn người bất quá vẫn là đả thương hơn một ngàn chỉ còn lại hơn bốn ngàn người còn sót lại hơn bảy ngàn người bên trong có quá nửa số đều là ta hầu thị v õ giả cái này đúng rồi hầu ngọc tiêu ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng hầu thị vó giả cùng những cái kia hà tây tam quận nhập lưu thế lực chấp và lung tung đi ra vó giả trong mắt hắn địa vị có thể cũng không cung cấp đây là trước khi lên đường liền đã cân nhắc tới cũng kế hoạch tốt lắm hắn tự nhiên tâm lý nắm chắc như ta đoán không lầm vậy kế tiếp một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không có đại chiến bạo phát ngươi về hà tây thông chi lão tam bọn hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này đem trong tộc võ giả thay nhau kéo đến hà đông bên này coi như là lợi binh thuộc hạ tuân mệnh hầu ngọc tiêu dừng một chút vẻ mặt có chút biến có chút tâm trầm tiếp tục nói mặt khác nhường lao tam bọn hắn lại đem hà tây tất cả nhập lưu thế lực triệu tập lại thông báo bên này chiến tổn tình huống hầu phi lập tức ngầm hiểu trên mặt cũng lộ ra một tia sướng sướng. Gật gia đầu nói, c hầu ủ y tứ, tiếp tục tốt rút tiếc. Trưng 232, danh khí tăng vọt, một. Trưng 232, danh khí tăng người. hội Cơ để đáng bọn bọn vọn, vọn, hắn như không hắn, không danh danh khô hả khí khí h ra vậy, ngọc tiêu lại cùng hầu phi bàn giao rất nhiều chuyện đợi đến hai người thường nghị xong chuẩn bị đưa hầu phi về lòng q u n lúc hầu ngọc tiêu lại quỷ thần xui khiến gọi hắn lại tia hầu cảnh cùng ta hầu thị hắn lời tuy chưa nói xong nhưng hầu phi hiển nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì trên mặt lộ ra mỉm cười lắc đầu nói thuộc hạ trước đây cũng giống gia chủ như thế hoài nghi cái này hầu cảnh cùng lao gia chủ có phải hay không có quan hệ gì nhưng tìm không ít đại tấn sĩ tốt nghe qua về sau cảm thấy khả năng này cũng không lớn nói thế nào hậu cảnh thân phận tại đại tấn không phải bí mật hắn là ưu châu nhân sĩ sinh đại t ấ n vũ lịch tám trăm chín mươi hai năm vũ văn hồng trường tại v ị lúc liền đã ở đại tấn quân đội bộc lộ tài năng tấn đô minh ước ký kết trước đó mấy chục năm các lớn thánh địa ở giữa chiến tranh đội chấn động tối cao hắn cũng chính là vào lúc đó nhiều lần lập kỳ công bị đương nhiệm thái tử vũ văn đông đô chú ý đối với hắn rất là coi trọng lúc này mới có địa vị của hôm nay theo đại tấn hiểu rõ hậu cảnh binh linh nói cho dù là tấn đô minh ước hậu cảnh bộ đội cũng chưa từng, từng tới ông châu c là là hầu ớ n hầu cảnh h i là hầu thông hai cái danh tự này muốn nói không có chút gì liên quan sợ rằng đều sẽ không tin khi hắn cũng bao quát hắn ở bên trong đây cũng không phải là, là hắn chống rông suy đoán mà là có căn cứ đầu tiên hầu cái họ này hầu ngọc tiêu không dám xác định thiên hạ chỉ có hắn một nhà nhưng tuyệt đối xem như cực kỳ vắng vẻ ít lưu ý rằng họ không nói những cái khác nhìn trung hưng nam phủ hắn đều rất ít nghe nói qua cái này họ về phần thiên hạ có mặt m ũ i danh môn kia liền càng là chưa nghe nói qua có nhà ai họ hầu v à lại chính mình huynh mội năm người thân thế tuyệt đối không đơn giản điểm này hầu ngọc tiêu sớm liền đã xác định nếu không bất quá cương khí cảnh tu vi phụ thân hầu thông làm sao lại dẫn tới thánh địa cầm kiếm sơn trang truy sát k i a lục thanh tuyết lại vì cái gì muốn đào đi lão tam hầu ngọc linh mi tâm một đoạn xương cốt cuối cùng hầu thông thời gian trước tại chiêu dương huyện triển lộ ra thủ đoạn cùng cho bọn họ huynh mội năm người tu luyện huyền ma chân công đến bây giờ hầu ngọc tiêu cũng không thể xác định đến cùng làm ấy lưu tâm pháp đủ loại quỷ dĩ chỗ đều ch tuyệt không có khả năng là tán tu xuất thân sở dĩ có thể xác định thiên hạ danh môn bên trong không có bất kỳ cái gì họ hầu cũng là bởi vì hầu ngọc tiêu hơn nửa năm này vì điều tra phụ thân hầu thông bối cảnh khắp nơi ngay qua thậm chí liền ký châu bên kia tin tức hắn đều hiểu qua cái này bỗng nhiên xuất hiện võ uy vương hầu cảnh cùng hầu thị hoặc là nói cùng phụ thân hầu thông đến cùng có quan hệ hay không cứ việc hầu phi đưa ra phán đoán nhưng hầu ngọc tiêu trong lòng vẫn là cất một tiêu nghĩ hoặc chỉ có điều bây giờ nghĩ hiểu rõ chỉ sợ cũng không cơ hội chỉ có tự mình nhìn thấy vị kia võ uy vương khả năng xác nhận theo lợi ích góc độ nhìn hầu ngọc tiêu là không hy vọng cùng võ huy vương có quan hệ căn cứ trước mắt đã biết tình huống cái này võ huy vương tại đại tấn địa vị tuy cao có thể rõ ràng là tấn đế dùng để ngăn được cái khác ba họ công cụ tại đại tấn t ỉ n h cảnh tuyệt đối không giống ngoại giới nghe đồn như vậy dễ chịu nếu là hầu thị hiện tại cùng sinh ra cái gì liên hệ còn không biết sẽ náo ra vấn đề gì đến nhưng từ ở sâu trong nội tâm nói hầu ngọc tiêu vừa hy vọng người này thật cùng phụ thân hầu t h ô n g có quan hệ ba năm trước đây triệu phá nô một chuyện huy mỗi năm người đến nay còn trước mắt rõ ràng bọn hắn liều sống liều chết tu luyện tháp ă n lên g gia tộc t ự bản c hoang c rời đi về sau trương trấn uy vẫn là tuân theo võ h uy vương quân lệnh không còn tiếp tục tiến đánh phụ thành chỉ là tiếp tục chú đóng ở tây thành bên ngoài mỗi ngày phái ra trinh sát quan chắc trong thành mười vạn tăng binh động tĩnh chỉ cần bảo đảm bọn hắn ra không được thành hoặc là nói không hướng phía tây long quan có đi đại quân vẫn bất động bất luận hầu ngọc tiêu trong lòng làm gì m u ố n trận này ung từ đại chiến hắn đều không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện có thể phát huy ra tác dụng cũng cực kỳ bẽ nhỏ đối trương chấn uy quyết định hắn tự nhiên cũng là không có bất kỳ cái gì dị nghị chiêm đ à i thanh phái hắn tới làm trương chấn uy theo quân quân sư đã sớm nói không có mệnh lệnh của nàng hầu ngọc tiêu không thể tùy ý tự ý rời vị trí vì vậy hắn cũng chỉ có thể an an tâm, tâm đi theo cái này mười vạn p ạ m môn tịnh thế quân cũng may ra tộc c h u y ệ n bên kia còn có long quan quận lão nhị bên kia đều có người có thể tùy thời báo tin không đến mức nhường hắn thành mắt mù dưới mắt long quan đến phủ thành một vùng đại quân tất cả đều lâm vào cục diện bế tắc ngoại trừ cố thiên vân bộ k h ố n thủ long quan quận thành l i n h đông quận tuy vẫn b ạ n kiếm thánh tông tất cả nhưng trước sau đều có đại quân cũng căn bản là một tòa thành chết mà giáo sĩ tốt có thể tại trong đó tùy ý đi lại hầu thị tự nhiên là có thể tùy thời cho hầu ngọc tiêu thông phong báo tin hầu ngọc tiêu nguyên bản suy nói là đại chiến sở dĩ lâm vào cục diện bế tắc là bởi vì song phương đều có tính toán của mình đại tấn bây giờ chọc b cũng chính là dự lương hoàng xuất bộ tiến đánh đại vũ thánh triều mà chính đạo bên kia dường như cũng nghĩ ngồi nhìn đại vũ hủy d i ệ t cho nên tận lực bỏ mặc ma giáo cùng đại tấn không cho bọn hắn áp lực quá lớn đã cũng là vì cho hà bắc bên kia chiến sự tranh thủ thời gian loại kia hà b ắ c chiến sự kết thúc hoặc là nói có một cái kết quả về sau bên này đại chiến mới có thể tiếp tục tư không nguyện thế mà nhường mẫu đơn truyền tin cho mình nói do hà đông chiến sự nếu như kéo quá lâu đại vũ hủy diện nhường cầm kiếm sơn trang phát triển an toàn hắn hầu thị báo thủ liền xa xa khó vời dường như có chút nhắc nhở chính mình nhanh chóng kết thúc hà đông chiến sự bây giờ tr hầu ngọc tiêu cũng cảm thấy tư không nguyện không khỏi quá đề cao chính mình đừng nói kết thúc hà đông chiến sự chính là giờ phút này trước mặt phủ thành có mười vạn phạm môn tịnh thế quân tại hắn đều vô kế khả thi chớ nói chi là còn phải phối hợp võ uy vương án binh bất động sách lược hắn đương nhiên không hy vọng cầm kiếm sơn trang phát triển an toàn nhưng vấn đề là không muốn hắn cũng phải có cái năng lực kia hầu thị trước mắt có cái gì gia tộc nhiều lắm là có thể kéo ra hơn hai vạn người đại quân hơn nữa tố chất nhiều lắm là cùng phủ quân không sai bị lắm đối mặt kim giáp quân thanh dương quân lang đồ vệ hổ bí vệ cái loại này cường quân có thể nói là không hề có lực h o n thụ như thế chút thực lực muốn thôi động hà đông chiến cuộc tiên là người xin、si、ó i ngộ nhưng g n nói hết lời đại chiến yên t ĩ n h lại hầu thị không thể yên lặng lúc tháng mười thường thường vững vàng vượt qua về sau hầu ngọc tiêu mắt thấy đằng sau thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại có đại chiến liền bắt đầu đem trọng tâm đặt vào hà tây sự vụ c h ú n g con đường tự nhiên vẫn là thông qua hầu phi cùng gia tộc liên hệ lao ngũ cùng hắn rất có ăn ý một chút quyết sách chuyển trở về hầu ngọc đoan cũng đều có thể hiểu được hắn ngừng hầu phi mang về mệnh lệnh thứ nhất cũng chính là lợi dụng đại chiến tiếp tục rút khô hà tây tam quận nhập lưu thế lực võ giả đầu tháng mười một liền được đáp lại hà đông chiến sự căng thẳng cần tiếp tục bổ sung lính m ư ợ n dùng vẫn là la sắt thánh giáo tên tuổi cái mệnh lệnh này có thể nói là chiếm hết đại nghĩa danh phận phong ba đường danh kiếm tông còn có cao thị ba nhà cứ việc trong lòng minh bạch hầu thị tại rút tuổi dưới đáy nổi nhưng vẫn là chỉ có thể thành thành thật thật nắm l ô mũi nhận ba nhà một người còn lại hơn hai mươi nhà tam lưu thế lực tự nhiên cũng không ý kiến đầu tháng một mươi một hầu thị mới bổ sung m t mươi hai người liền qua sông đến đây hầu thị nhân mã cùng lần trước như thế vẫn là năm người c một, một trận long quan chi chiến nhường hầu thị thấy được nhà mình võ giả quân đội cùng phủ quân thậm chí là thánh địa tinh nhuệ t á c h lệnh hầu ngọc tiêu chế định sách lược chính là thừa dịp trận đại chiến này còn sớm thay nhau phái nhà mình võ giả ra trận sớm quen thuộc chiến trường tình huống cũng coi là ma luyện nhà mình tư quân theo lúc trước hắn quy hoạch gia tộc mỗi lần xuất động năm người tới ma luyện sau một thời gian ngắn trở về đổi lại một nhóm người tới trong tộc trước mắt có thể chịu được làm sĩ tốt khai thân ngũ trọng v õ giả tổng số tại hai vạn trở lên thay phiên bốn lần không sai biệt lắm là đủ rồi hiện tại đại chiến mặc dù ngừng có thể tiểu quy mô chiến đấu không ngừng qua thời cơ này dùng để luyện binh kia là lại thỏa đáng bất quá hầu ngọc thành cũng nhu cầu danh lợi chiến sự đối hầu ngọc tiêu quyết nghị đồng ý không thôi tháng m ộ ư ơ i hai đợt thứ hai năm người à n n g thay phiên đi một ba trăm hai mươi ba năm một tháng đợt thứ ba năm người lại đổi một lần một ba trăm hai mươi ba năm hai tháng đợt thứ tư năm người đến trực luân phiên hầu thị thay nhau thay người ra trận thao tác nếu là đặt ở địa phương khác vậy khẳng định là quá trói mắt nhưng để ở long q u a n kia mấy chục vạn đại quân trong mắt liền cực kỳ không có ý nghĩa v à lại hầu ngọc đ o à n cũng biết chuyện tương đối mất cảm tận lực điệu thấp làm việc rất nhiều người căn bản cũng không biết hầu thị đổi bốn gốc g i n người ngược lại hầu thị đại quân chiến đấu mỗi lần kết quả cũng không quá tốt đừng nói là ma giáo cùng đại tấn tinh huệ chính là những cái kia phủ quân đều nhìn có chút không đi xuống đối hầu ngọc thành trâm trọc khiêu khích nói hầu thị quân đội không có tác dụng lớn đối mặt dạng này trào phúng hầu ngọc thành đại khái là có chút tỷ khí hắn cũng không cùng những người kia tranh luận chỉ là dùng thực lực nói、chuyện. không phải quân đội thực lực mà là chính hắn thực lực vừa vặn hà đông chiến sự lắng lại không có gì đại chiến long quan quận bên ngoài nối liền đất trời doanh trướng đều là một đám tinh lực tràn đầy võ giả tụ cùng một chỗ không có việc gì liền yêu là võ chuyện này đối với hầu ngọc thành mà nói liền cùng rơi vào thiên đường không có gì khác biệt ưa thích chào phúng ta hầu thị vậy sao đến so tài một chút xem ai lợi hại đánh thắng ta coi như ngươi nói đúng lao tử nhận sợ đánh thua ngươi chính là cái phế vật cũng xứng chào phúng ta hầu thị hầu ngọc thành liền lo liệu thái độ như vậy tại hà đông đại doanh bắt đầu khoa trương vì cái gì p h á lối bởi vì hắn ngay cả đánh hơn một trăm trận không một trận thua trận lẽ ra hầu ngọc thành bất quá c ư ơ n g khí ba cảnh báo đan kỳ tu vi đừng nói đại tấn cùng ma giáo tinh nhuệ quân đội chính là phủ quân bên trong cũng cao thủ nhiều như mây tất cả đều đánh không lại hắn đây cũng quá khoa trưng ơ điểm nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế hầu ngọc thành gan lớn tính tình bạo nhưng người cũng không đốc vừa mới bắt đầu hắn dạy dỗ mấy cái c ư ơ n g khí cảnh tu vi thống lĩnh đem người ta đánh ngoan ngoan về sau có người tìm tới cửa khiêu chiến hắn cũng không phải lung tung bằng lòng cụ thể mà nói chính là chỉ tiếp thụ cùng là cơm khí cảnh tu vi người khiêu chiến chính hắn chính là cương khí ba cảnh bao đan kỳ tu vi cùng là cương khí cảnh kia trên cơ bản liền tất cả đều là bao đan kỳ tu vi đối thủ hầu ngọc thành khoái đao quyết bây giờ có thể bị hầu ngọc tiêu cho tấn thăng thành nhất lưu võ học lại thêm hắn tại đao pháp bên trên hướng cao siêu tạo nghệ làm sao có thể có người là đối thủ của hắn chớ nói chi là trên tay hắn hồng cô nương tặng hát tuyệt ma đao thật là một cái hàng thật giá thật linh khí hầu ngọc thành toàn lực thôi phát phía dưới đừng nói là bao đan kỳ tu vi chính là tông sư một cảnh võ giả hắn đoán chừng đều không sợ hãi tháng liên tiếp hơn một trăm trận về sau ma giáo cùng đại tấn cao thủ nhao nhao đều có ch Tông n sư c ả hầu cao ra thủ mặt, h đều ngọc tiêu sau khi nghe xong trong lòng lúc này liền cảm thán một câu như vậy trước một cái đại tấn trong quân cao thủ đây quả thực là một tay thần thao tác hà đông đóng quân đại quân theo sở thuộc thế lực phân l ờ i nói có ba đợt theo thứ tự là đại tấn ma giáo cùng hầu thị ở trong đó là tồn tại khinh bị liên đại tấn trong lòng khẳng định không lọt mắt thánh giáo cùng hầu thị sau đó mới là ma giáo không lọt mắt hầu thị hầu ngọc thành chọn lấy đại tấn người đầu tiên trên lập trường chính là nhường hầu thị cùng ma giáo đứng ở một bên đi lại thêm hầu thị vốn là u n g châu thế lực thuộc la s á t thánh giáo t r ì hạ hai nhà đều bị xem thưởng lần này liền xem như mặt trận thống nhất sau đó hắn lại lấy bao đan kỳ tu vi chiến thắng đại tấn tông sư cảnh thống lĩnh cái này không chỉ là cho hầu thị đề khí trả lại thánh giáo cho u n g châu thiên quang lập tức xem như đem cục diện cho bàn sống từ đó về sau bất luận là phủ quân vẫn là phạm môn tịnh thế quân rốt cuộc không ai trào phúng ta hầu thị không nói thành giao thống binh cao thủ đối nhị gia thái độ cũng hoàn toàn khác biệt thường lấy gọi nhau huynh đệ còn thường xuyên kêu lên nhị gia uống rượu với nhau long quan quận bên ngoài xảy ra cái gì chiến sự cũng cùng nhị gia cùng một chỗ phối hợp tác chiến quan hệ là càng ngày càng tốt phía sau hầu phi nói lời cũng chứng minh chuyện chính như hắn dự liệu như vậy phát triển bất quá hầu ngọc thành đến tiếp sau thao tác liền để hắn không nhị được n h ị chửi ầm lên giao hảo thánh giao cao thủ hầu ngọc thành cũng coi là hoàn toàn đem đại tấn đất tội lấy chỉ là cương khí ba cảnh báo đan kỳ tu vi chiến thắng đại tấn tông sư cảnh trong quân thống lĩnh đối hầu ngọc thành mà nói là vinh dự đối đ ạ i tấn mà nói vậy coi như là xỉ nhục đại tấn từ trước đến nay lấy ma đạo khôi thủ thiên hạ đệ nhất thánh địa tự cho mình là chớ nói chi là hầu ngọc thành chiến thắng vẫn là lang độ vệ cùng hồ bí vệ loại này tinh nhuệ đại tấn trong quân tông sư cảnh cao thủ như ong vỡ tổ đều chạy tới khiêu chiến hầu ngọc thành lấy lớn hiếp nhỏ có gì t a i ba có loại đi khiêu chiến ta đại ca người khác tại phủ thành trường tướng quân bên kia ta đại ca cũng là tông sư cảnh võ giả vẫn là ta hầu thị gia chủ chiến thắng hắn có thể so sánh chiến thắng ta muốn dễ dàng nhiều các ngươi nếu là có loại liền đi hầu ngọc tiêu danh khí vậy nhưng so hầu ngọc thành phải lớn nhiều thiên diện ngọc lang hầu ngọc tiêu chiêu dương ma nho hầu ngọc thành năm ngoái đồng thời leo lên ma đạo tân tinh bảng hầu thị song long bây giờ ma đạo lục châu phạm là chú ý thiên hạ cử bảng phần lớn đều là biết đến danh k h í đã sớm chuyển đến đại tấn có thể danh khí lại lớn không phải liền là tông sư hai cảnh thông thần kỳ võ giả à, đại tấn trong quân cao thu hợp lại kế thật đúng là kết bạn tới khiêu chiến hầu ngọc tiêu kết quả tất nhiên là không cần nhiều lời hầu ngọc tiêu phiền t o á i là phiền t o á i rất có thể sẽ ảnh hưởng đến lão nhị tại long quan quận địa vị liền thật tâm thật ý bồi tiếp những n à y tới người qua mấy chiêu hầu ngọc tiêu tại phủ thành bên này chờ đợi hơn mấy tháng trương trấn uy bên này xuất lĩnh mười vạn phạm môn tịnh thế quân trên cơ bản cũng đều biết hắn trong đó không ít tông sư cảnh cao thủ cùng hắn quan hệ cũng không tệ thấy đại tấn võ giả tới khiêu chiến cũng cố ý kìm nén xấu xem náo nhiệt thàng đến đại tấn thua mấy trận về sau mới có người lộ ra trước đây phủ thành chi chiến hầu ngọc tiêu tự tay chém giết đinh bất hại như thế một tôn thiên cấp đại tông sư đại tấn trong quân cao thủ liền tất cả đều yên nhi bọn hắn lúc này mới ý thức được mình bị hầu ngọc thành đùa bất bốn l i ê n thiên cấp đại tông sư đều có thể chém giết vậy bọn hắn bọn này hai cảnh ba cảnh thậm chí tứ cảnh đại tông sư tới không phải liền là cho hầu ngọc tiêu đưa đồ ă n sao đại tấn trong quân cao thủ không chỉ có s á m xịn trở về long q u a n quận đồng thời cũng đem hầu ngọc tiêu chém giết đinh bất hại tin tức cho hoàn toàn truyền ra bốn hầu ngọc tiêu chính mình thân ở phụ thành còn chưa không biết rõ cái tin tức này truyền ra ý vị như thế nào thẳng đến tháng tư phần lao ngũ hầu ngọc đoan đưa hầu thị cuối cùng một đợt thay phiên binh linh tới ở trước mặt chính miệm nói cho hắn biết hắn l hầu thị thánh quân p h á p điện một chương hai trăm ba mươi ba hầu thị thánh quân p h á p điện một ma đạo tân tinh bảng hai mươi tám vị thiên diện ngọc lang hầu ngọc tiêu tuổi tác hai mươi bảy tuổi xuất thân ứng châu hưng nam phủ tam lưu gia tộc hầu thị tu h vi thông sư ba cảnh nguyên khí kỳ chiến tích tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi một tháng 5 năm năm một hai nguyện tại triều dương đánh bại sơn nhạc kiếm tông tông chủ quy tâm kiếm điện lập đông một nghìn ba trăm hai mươi hai năm hai tháng tại đồng lăng quận đánh giết thần chiếu pháp vương đ i n h điện đệ tử thành hạ một nghìn ba trăm hai mươi hai năm tháng bảy là sát tiết đêm đó cùng nó ngũ đệ hầu ngọc đoan liên thủ chém giết thần chiếu pháp vương đinh điển một nghìn ba trăm hai mươi hai năm tháng một ư ơ i tại quảng l a n g phủ thành đánh giết lôi â m tự viên không thiền sư đại đệ tử thiên cấp đại tổng sư đinh bất hại bốn chính đạo đại trừ ma bảng ba trăm chín mươi hai vị thiên diện ngọc lang hầu ngọc tiêu tuổi tác hai mươi bảy tuổi xuất thân ứng châu hưng nam phủ tam lưu gia tộc hầu thị thu vi tông sư ba cảnh nguyên khí kỳ tiền thưởng năm mươi vạn lượng bốn cầm kiếm sơn trang binh khí phổ linh khí bảng hai trăm chín mươi tám tên thương lòng côn người nắm giữ thiên diện ngọc lang hầu ngọc tiêu đưa bảng danh sách c tới hầu ngọc đoan giờ phút này vẻ mặt cũng có chút nghiêm trọng thấy hầu ngọc tiêu xem xong bảng danh sách sau mới nhẹ giọng mở miệng nói ma đạo tam bảng đều là đại tấn phong vân các biên soạn hiển nhiên gần nhất trong khoảng thời gian này đại ca nhị ca tại hà đông bên này đem đại tấn đắc tội hung ác đại khái là có người nhìn không được đại trừ ma bảng từ bạch lộc thư viện biên soạn trước đây đinh điện đứng hàng bốn trăm ba mươi hai vị đại ca cùng ta liên thủ giết hắn lại thêm chém giết đinh bất hạ i chiến thích xếp tới ba trăm chín mươi hai vị cũng không tính khoa trương về phần cái này linh khí bảng binh khí phổ là từ cầm kiếm sơn trang biên soạn bọn hắn là như thế nào biết được đại ca trong tay thương lòng côn là linh khí chỉ có một cái khả năng cái k i a chính là hà đông cũng có bọn hắn người hẳn là liền giấu ở ma giáo hoặc là đại tấn trong quân đội hơn nữa vô cùng có khả năng thực lực cùng địa vị đều không thấp nếu không, không dễ dàng như vậy nhìn ra hầu ngọc tiêu lông mày nhữ chặt hầu ngọc đoan phỏng đoán trên cơ bản cũng không có vấn đề gì. đại tấn cùng bạch lộc thư viện ý hắn ngược lại cũng chưa để ở trong lòng đối hai nhà này mà nói thực lực của hắn đều quá thấp chính như hầu ngọc đoan phỏng đoán như thế trong khoảng thời gian này hắn cùng hầu ngọc thành tại hà đông bên này đắc tội đại tấn không thiếu tướng lĩnh phàm là có người tại phong vân các thảo luận vài câu nói nhảm không có hảo ý đem hắn xếp hạng làm cao làm người khác chú ý cũng không phải là không thể được bạch lộc thư viện đem chính mình xếp tới đại trừ ma bảng ba trăm chín mươi hai vị trên đại thể vẫn là căn cứ đinh điện thực lực tới vấn đề không tính lớn duy chỉ có cầm kiếm sân trang hầu ngọc tiêu muốn không chú ý cũng khó khăn lao ngũ ngươi đại ca đa tâm đối t r i ệ u phá nô loại kia thánh địa số một truyền nhân đ ế n nói bất luận là hầu thị thực lực trước mắt vẫn là người ta tu vi cũng khó khăn nhập pháp nhãn của hắn người ta hiện tại có thể ngay tại suất quân tiến đánh trung châu đông nguyên đạo cùng đại tấn hợp m ư u diệt đi đại vũ chớ nói chúng ta hầu thị chính là hà đông bên này tiểu đả tiểu nhão bọn hắn cũng nhìn không thoát mắt sẽ không chú ý tới chúng ta thứ hạng này ta suy đoán hẳn là chỉ là trùng hợp mà thôi cũng càng ngày càng sâu không tệ hắn giao đấu tông sư cảnh v õ giả cơ hồ không có thua trận cần phải biết rằng những cao thủ kia đều chỉ bất quá là thánh địa một góc của băng sơn mà thôi hai mươi vạn phạm môn tịnh thế quân tại la sắt thánh giáo mà nói chẳng qua là tùy tiện theo u n g đô tổng đàn điều ra tới một phần nhỏ đại quân lang đổ vệ cùng hồ bí vệ càng chỉ là đại tấn thánh triều dưới trướng tam lưu quân đội những này thánh đ ị a bên cạnh không đáng kể cũng đủ để cho hắn cái này hầu thị ra chủ trận địa sẵn sang đón quân địch như hầu thị thật bị thánh đ i ệ nhớt h ư ơ n g kia thật chính là t h i nạn triệu phá nô cùng điện pháp chính còn có trước đây cổ trần ph hắn là cầm kiếm sơn trang đại trang chủ triệu thị một mạch con trai trưởng địa vị đồng đẳng với tư không nguyện nếu là hầu thị thật làm cho hắn cảm thấy uy hiếp cũng không về phần chỉ là đem hắn xếp tới linh khí trên bảng đi đơn giản như vậy lấy cầm kiếm sơn trang thực lực hiện tại tùy tiện phái mấy người đều đủ để diệt đi hầu thị cả nhà a cứ việc trong lòng đã tiếp nhận hầu ngọc đoan lời giải thích có thể nghĩ đến trước mắt hầu thị đối cầm kiếm sơn trang mà nói vẫn là lật tay có thể diệt tiểu lâu lâu hầu ngọc tiêu trong mắt liền hiện lên nồng đậm không cam lòng ba phần bảng danh sách ta đều cơ hồ xem như đứng hàng trước mao cho trong tộc cũng mang đến không ít phiền hầu ngọc tiêu có chút điều chỉnh một chút nỗi lòng ngẩng đầu hỏi thăm một câu hầu ngọc đoan lắc đầu bất đắc dĩ nói đâu chỉ phiền thoái từ hai tháng phần mới n h ấ t bản g danh sách tuyên bố vạn dương quận liền càng ngày càng náo nhiệt một chút địa cấp thậm chí thiên cấp thế lực lớn hạch tâm truyền nhân đều tưởng tượng tới cửa muốn khiêu chiến đại ca ngay tiếp theo tam t ỷ cùng ta còn có tứ ca cũng bị điểm danh ta không có cách nào có thể tránh thì tránh thực sự không thể tránh vì b ấ t việc cũng vì cho người ta mặt mũi ta liền tận lực bán sơ hở sau đó nhận thua cầu tên đã nhìn ra cũng không quan trọng khiêu chiến còn muốn tiếp tục đánh làm cho ta là phiền muộn không thôi Hành ai không muốn cầu cái tên hầu ngọc đoan nói nhẹ nhõm nhưng hầu ngọc tiêu đại khái có thể suy đoán ra tình huống cũng may lão ngũ đầy đủ tỉnh táo xử lý những sự tình này cũng thành thạo điêu luyện nếu là giống lão nhị như thế đem người đều hướng trên người hắn đẩy đoán chừng mặt sau này hai tháng hắn liền nhàn không xuống không đến mức tất cả đều là chỗ xấu a chỗ tốt hẳn là cũng có nghe nói như thế hầu ngọc đoan nhẹ gật đầu trên mặt lúc này mới lộ ra mỉm cười đương nhiên cũng có đại ca liên tiếp leo lên ba phần bảng danh sách liên quan ta hầu thị lần này cũng danh tiếng vang xa dưới mắt lượng châu đại chiến say xưa rất nhiều người thông minh đều đã gử được thiên hạ đem loạn manh、mối. không ít người nao nhao đến vạn dương quận gia nhập h ầ u thị trước mắt tuy không tông sư cảnh cao thủ nhưng lại không thiếu c ư ơ n g khí cảnh võ giả khai thân cảnh võ giả vậy thì rất nhiều năm ngoái đại ca nhị ca rời đi vạn dương có lúc trong tộc võ giả còn không đủ bốn vạn cái này ngắn ngủi thời gian nửa năm trong tộc võ giả tổng số đã có gần tám vạn người trong đó khai thân ngũ trọng trở lên võ giả càng là trọn vẹn chiếm một nửa dựa theo đại ca trước đây quy hoạch hà tây phủ thứ quận tất cả nhập lưu thế lực võ giả cộng lại cũng không ta hầu thị nhiều ta lúc trước còn không biết tại sao có thể có nhiều người như vậy đến về sau biết được những tán tu này phần lớn đến từ hạ nguyên đạo h ư n g nam kiến nghiệp bình th lại thêm trung nguyên đạo triệu đồng bốn cái phụ thành trong lòng đại khái liền đã có tính toán hầu ngọc tiêu nghe đến đó cũng lập tức liền hiểu nói lần này chiêm đài thanh xuất trinh hà đông điều động phụ quân cơ hồ đều đến từ cái này bốn cái phụ thành xem ra là ta cùng lão nhị tại hà đông bên này gây có chút dễ thấy hẳn là những người này đem tin tức để lộ ra đi lại thêm ba phần bản g danh sách lúc này mới dẫn nhiều người như vậy tới nói đến trong tộc tình huống hầu ngọc đoan quét qua trên mặt trước đây ngưng trọng vẻ mặt có chút phân trần nói trong tộc võ giả nhân số cơ hồ mỗi ngày đều tại tiêu thăng ngoại trừ đại ca nói cái này bên ngoài còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn chương hai trăm ba mươi ba hầu thị thánh quân p h á p đ i ệ n hai chương hai trăm ba mươi ba hầu thị thánh quân p h á p đ i ệ n hai hà đông chi chiến vẫn còn tiếp tục đại vũ thánh t r i ề u bị hai mặt vây công tin tức cũng đều đã truyền ra còn có năm ngoái tháng mười hai ma diễn thánh tông đ ố n g nhiên tại lương châu bắc cảnh hỏa lực tập trung trăm vạn đầu mâu rõ ràng trực chỉ mặt phía bắc phần châu đại tấn cũng không cam chịu yếu thế phần linh hoàng hách liên b á tự mình dẫn đại quân t o a c h r ấ n phần châu nam lộc cùng ma diễn thánh tông đối chọi gay gát lúc nào cũng có thể muốn đánh lên còn có tin tức xưng thanh châu hạo nhiên thánh tông tông chủ tứ tuyệt lao nhân nguyễn hư thiên vạn kiếm thánh tông tông chủ, mây không kiếm thánh Tô Kinh từ thanh thánh tông tông chủ thần phu đạo tổ thẩm đạo lăng ba người lần lượt hiện thân đại vũ t h ầ n đô dường như cố ý ngăn cản đại tấn cùng cầm kiếm sơn trang hai nhà tiếp tục tiến công trung châu là đại vũ giải nạn đủ loại tin tức đều cho thấy thiên hạ rất nhanh ba l i ê n không yên ổn một cái không yên ổn thiên hạ đối phổ thông bách tính mà nói cái kia chính là thai nạn đối tán tu võ giả mà nói cũng là thai nạn nhưng cùng phổ thông bách tính khác biệt chính là võ giả còn có thể dựa vào một thân võ nghệ dấn thân vào tới một nhà nhập lưu thế lực muôn hạ không nói nhất định có thể đại loạn bên trong chỉ lo thân mình tối thiểu có thể nhiều một tầng bảo hộ lúc này tại hà tây thanh danh dan hầu ngọc n h i h h n một cái đoan c h tốt. nhẹ ô gật đầu nghiêm mặt nói xác thực bất quá cùng đại ca suy đoàn có chút khác biệt tam tỷ năm ngoái ngay tại phụ thành cùng bốn phía quận thành sắp xếp rất nhiều hạ hầu môn mật thám theo bọn hắn chuyển về tý tước phụ thành hùng vân bang kim lăng quận thẩm thị ngân lăng quận sát tâm tông ngọc triệu kiểu chuẩn v ẫ t tương các loại lớn nhị lưu thế lực hoàn toàn chính xác đều tại t r i ề u binh mãi mã nhưng bọn hắn đều là âm thầm tiến hành đồng thời cực kỳ ẩn ấp chúng ta người bỏ ra công phu rất lớn mới xuyên thấu qua một tia dấu vết để lại phát giác được bởi vì những thế lực này cũng không dám trắng trợn t r ư n g dương cho nên hiệu quả cũng không rõ ràng gần đây các nhà mua chuộc võ giả số lượng ngược lại kém xa ta hậu thị hầu ngọc tiêu vẻ mặt hơi xứng sở lông mày lộ ra một tia không hiểu nhưng rất nhanh trong đầu linh quang lên, lập tức đầu lên nói bọn hắn sợ là sát thành giáo hầu ngọc đoan nhẹ gật đầu nói hẳn là chỉ có cái này một cái khả năng ung châu dù sao vẫn là la sắt t h a n h giáo địa bàn những thế lực này chiêu binh mãi mã nói cho cùng chính là đối t h a n h giáo rút tuổi dưới đáy nổi một khi bị bắt được đây chính là so như mưu phản tội lớn dưới mắt cái này mấu chốt t h a n h giáo hoàn toàn có thể chuyện b ẽ xé ra to mạnh như hùng vân bang chỉ sợ cũng không dám quá mạo hiểm cùng bọn hắn so sánh ta hầu thị cũng là gặp may hiện tại hà tây tam quận còn tính là chiến khu hà đông bên này lại tại căng thẳng giai đoạn người bình thường đều chỉ sẽ chú ý hà đông bên này đại chiến động tĩnh căn bản là không có thời gian chú ý tới hầu thị tăng thêm đại ca trong khoảng thời gian này thanh ta lệnh c ư ơ n g chế trong tộc làm việc tận lực địa thấp chúng ta mời trào số lớn võ giả sự tình ngoại giới người biết tạm thời còn chưa không nhiều tám vạn người hơn bốn vạn khai thân ngũ trọng võ giả hầu ngọc tiêu trong đầu tính toán một phen về sau trực tiếp hỏi khai thân thập trọng trở lên võ giả có bao nhiêu người chỉ có hơn bốn nghìn trong đó cương khí cảnh võ giả có hai trăm mười hai người hầu ngọc tiêu nghe tiếng lập tức lắc đầu có thể nghĩ lại cùng năm ngoái đ ấ y hắn rời đi vạn dương quận l ú c s o trong tộc võ giả tu vi tình huống đã thật tốt hơn nhiều hắn nhớ không lầm năm ngoái khai thân thập trọng trở lên võ giả chỉ có năm trăm nhiều người cương khí cảnh võ giả không đến một trăm dưới mắt cái trước lật ra có tám lần cái sau tăng gấp đôi ngắn ngủi thời gian nửa năm cái này tiến bộ đã cực kỳ khủng bố cần phải nhìn với hai so tại hà đông bên này chờ đợi nửa năm xem quen rồi mười vạn lang đổ vệ mười vạn hồ bí vệ đại tấn hai mươi vạn phạm môn tịnh thế quân còn có bạch lộc thư viện kia mười vạn thanh dương quân lôi âm tự kia mười vạn địa sát t ă n g binh vạn kiếm thánh tông kia hai mươi vạn kim gia á quân cùng những thế lực này so sánh trong tộc điểm này lực lượng quả thật làm cho hắn có chút thất bại lao ngũ có nghe nói hay không qua thánh quân phát điện hầu ngọc tiêu vẻ mặt có chút tảm đạm hỏi một tiếng p hầu thị trước mắt cấp cao vũ lực quá thiếu thốn chớ nhìn hắn danh liệt ba bảng nhìn như ngưu khí hưng hống có thể nói đến cùng trước mắt hắn đơn đà độc đấu nhiều lắm là cũng chính là thiên cấp đại tông sư trình độ không có đại quân ở bên người liền nối giao một cái nguyên đan cảnh cao thủ hắn đều quá sức trong thời gian ngắn tu vi của hắn vận lên không được cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác cái này quân p h á p điện không nghi ngờ gì chính là một cái có thể khiến cho hầu thị thu hoạch được lực lượng cường đại con đường hầu ngọc đoan chưa từng tới qua hà đông vậy khẳng định là không biết đến quân p h á p điện hầu ngọc tiêu hỏi cái này a một câu chỉ là muốn tiếp tục nói với hắn tin tưởng bất quá hầu ngọc đoan phản ứng lại cực lớn hắn ra ngoài ý định nghe nói qua thiên hạ sở di sẽ hình thành thập đại thánh địa cũng là bởi vì năm đó đại vũ thần triều kia mười bộ thánh quân p h á p điện quân p h á p điện chia làm thánh thiên hai cấp muốn trở thành thiên cấp thế lực lớn có một cái tiêu chuẩn chính là muốn một bộ thiên quân phát điện hầu ngọc tiêu vẻ mặn xứ sở nhìn xem hầu ngọc đoan lộ ra một Điển t ị c hầu hạo như sách ghi xích thiên pháp đảo yên biển, vặn bản. Đúng quyển vặn còn tên nộ quân điện, trước trước viêm bộ kia rồi, kia kia, lại ta một ta một ta vừa qua qua rồi, qua qua kia, vừa đọc đọc là l n này tới chính là tới c h ẩ ngọc bị m a n cho chút. Hầu ngươi n g xem một chút. Sáu. Hầu ngọc tiêu nhìn xem hầu ngọc đoan từ trong ngực xuất ra một bản mới tinh sách lật ra về sau nhìn thấy phía trên gần đây sao chép công pháp rõ ràng xuất từ bút tích của hắn trọn vẹn sửng s u ấ t có nửa phút lâu cuối cùng ngẩng đầu nhìn hầu ngọc đoan nửa ngày cũng không nói ra lời đến cái gì điện tịch có thể nhìn ra một bản thiên quân phát điện lão ngũ ngươi đây là đem đại ca làm đồ đần a hầu ngọc tiêu không tin lão ngũ thông minh như vậy người sẽ nhìn không ra chính mình trong ánh mắt hỏi thăm có thể hắn đã chờ thật lâu hầu ngọc đoan cũng không có một câu giải thích hắn suy nghĩ hồi lâu sau vẫn là quyết định tôn trọng lão ngũ không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến t ậ t cùng l i ê n muốn chính mình có thật nhiều sự tình cũng chưa từng cùng bọn hắn giải thích lão ngũ trên người có chút không muốn để cho tự mình biết đồ vật cũng rất bình thường hắn là đại ca nhưng cũng không có quyền lợi biết tất cả chỉ cần bọn hắn ngũ huynh hội từ đầu đến cuối đều là một lòng cái này đầy đủ đại ca ngươi không phải có thể tấn thăng công pháp a bộ này thiên quân p h á p điện ngươi có phải hay không cũng có biện pháp có thể đem hắn tấn thăng làm m u ố n t h á n h quân p h á p điện vậy đại khái chính là huynh đệ ở giữa án ý hầu ngọc tiêu không hề nói gì chỉ là trong mắt bộ c phát ra một hồi quang mang m á h liệt xem như trả lời hầu ngọc đ o a n sau đó đưa trong tay bộ này thiên quân p h á p điện nội dung chậm rãi trong đầu quay lại đem nó chậm rãi độ vào đến thức hải bên trong thiện ác thần liên bên trên hán chính là hầu thị được trời ưu hái ưu thế lớn nhất nhìn thấy phạm môn tịnh thế quân cùng địa sát tăng binh biểu thị quân phát điện một phút này hầu ngọc tiêu trong đầu liền đã toát ra ý nghĩ này nửa năm qua này hắn trên chiến trường vụ trộm bắt rất n hầu i thị lúc này mới tam lưu thế lực liền có thánh quân pháp điện hầu ngọc tiêu nhìn xem chính mình hao phí hải lượng thiện công trong đầu dần dần hiện hiện thánh quân pháp điện nội dung trên mặt hiện lên một vệ cảm giác không chân thật có thể trong ánh mắt lại là một mảnh lửa n ò n g bốn chương hai trăm ba mươi b ố thiên hạ chấn động một chương hai trăm ba mươi b ố thiên hạ chấn động một người đi trước một chuyến long q u a n quận đem thánh quân p h á p điện chuyển cho chu toàn hồi tộc sẽ dạy cho tam nương cùng lao tứ lại từ trong tộc chọn trước một bộ phận trung tâm khai thân thập trọng v õ giả tự mình chuyển thụ cho bọn hắn bắt đầu trước âm thầm tu luyện nhớ kỹ nhất định phải tuyển ra đáng tin m ô n nhân tình nguyện trước không cho bọn hắn luyện cũng tuyệt đối không thể để lộ ra nửa điểm phong thanh hầu ngọc tiêu đem thăng cấp sau xích diễm thánh quân phát điện không sót một chữ nói cho lào ngũ về sau ngự khí lại có chút chỉnh trọng bàn giao một phen hầu ngọc đoan thần sắc mặc dù kích động nhưng cũng biết can hệ trọng đại có chút điều chỉnh nỗi lòng sau đối với hắn t r ù n g điệp nhẹ gật đầu thất phu vô tội mang ọ c có tội thiên hạ chỉ có m ộ ư ơ i bộ thánh quân p h á p đ i ể n hầu ngọc tiêu xuất ra chính là thứ m ộ ư ơ i một bộ cái này nếu như bị ngoại nhân biết g i a tộc lập tức liền sẽ trở thành mục tiêu công kích lấy trước mắt hầu thị thực lực một khi tiết lộ phong thanh cái k i a chính là một trận thai hỏa n g ậ p đầu dù không được bọn hắn qua loa một chút xíu hai người thương nghị kết thúc về sau hầu ngọc đoan cũng chuẩn bị cáo từ rời đi đi long quan tìm hầu ngọc thành sắp chia tay lúc hắn dường như liền nghĩ tới cái gì chuyện quan trọng. trên mặt một tia suy đoán đối với hầu ngọc tiêu m ở m i ệ n g đúng rồi đại ca ta đoán chừng phía bắc hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức nói thế nào từ năm trước đ ấ y bắt đầu thông tin hà liền có thật nhiều theo mặt phía bắc chạy tới lưu dân trong đó không thiếu một số võ giả mang nhà mang người ta tìm hiểu một phen bọn hắn đều là theo t r u n g châu lâm thương đạo chạy tới bên kia đại chiến là năm ngoài đánh tính toán thời gian vừa vặn không sai biệt lắm gần đây ta phát hiện bên kia tới lưu dân ngay tại hiện lên b ộ số gia tăng nghe được hầu ngọc đoàn câu nói sau cùng hầu ngọc tiêu lập tức con người hơi co lại lâm thương đạo ngay tại vân lan cổ giang phía bắc đại tấn cùng t r u n g châu chiến sự khẳng định sẽ lan đến gần bình dân b á c h tính thậm chí là một số võ giả thế lực lưu dân ngay tại hiện lên bội số gia tăng vậy khẳng định chính là bên kia đại chiến càng ngày càng t h a m thiết thánh địa giao chiến thường t h ư ờ n g t h a m thiết nhất thời điểm liền đại biểu chuẩn bị kết thúc một loại cảm giác cấp bách lập tức tại hầu ngọc tiêu trong lòng tự nhiên sinh ra hắn chỉ cúi đầu trầm tư một lát liền cấp tốc ngẩng đầu lên nói về vạn dương q u n về sau phải tất yếu tiếp tục lưu ý c h u n g châu bên kia tin tức có cái gì gió thổi cỏ lay trước tiên phái người cho ta biết ta đoán chừng chiêm đài thành những cái kia thánh địa cao tầng khẳng định so chúng ta biết đến muốn bao nhiêu thật muốn giống như ngươi nói vậy c h u n g châu bên kia chiến sự nhanh đến cuối thì hà đông bên nay hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đánh nhau ngươi ở trong tộc cấp tốc chỉ bị tùy thời chuẩn bị ứng đối ta cùng lão nhị tiếp tục lưu lại bên này hà đông không có kết quả trước đó chiêm đài thanh chắc chắn sẽ không thả chúng ta rời đi liền nhìn bên này lúc nào thời điểm có thể kết thúc lúc nào thời điểm có thể kết thúc vẫn là phải xem chúng châu tình huống bên kia hầu ngọc tiêu trong ngực tâm tình nặng nề đưa tiễn hầu ngọc đoan về sau trở lại doanh t r ư ớ n g vừa trầm nghĩ hồi lâu theo hắn đo lường tính toán hầu thị trước mắt chiến lược hẳn là khó khăn lắm đạt tới nhất lưu thế lực cánh cửa nếu là lại cho gia tộc một đến hai năm có thể sử dụng thánh quân pháp điện bồi dưỡng một c h i ước trường vạn người đội ngũ vậy thì có thể ở nhất lưu bên trong đứng vương góc chân tuy là hưng nam phủ hùng vân ban g loại kia thế lực lớn hầu thị cũng có thể không sợ hãi hầu thị lấy được những thành tích này nếu là đặt ở cái khác bất kỳ một nhà trong thế lực đều đủ để kiêu ngạo có thể đối hầu thị hoặc là nói hầu ngọc tiêu ngũ huynh n g i mà nói vẫn là còn thiếu rất nhiều. mong muốn tại sắp đến đại loạn bên trong đứng vững góc chân hầu thị tối thiểu phải có địa cấp thậm chí là thiên cấp thế lực lớn thực lực mới được địa cấp thế lực lớn tiêu chuẩn là nắm giữ âm dương thánh cảnh chiến l ự c môn nhân số lượng muốn tại hai mươi vạn trở lên thiên cấp thế lực lớn thì phải có pha thoái cảnh đại năng v õ giả môn nhân số lượng qua năm mươi vạn còn muốn có mười vạn tu luyện thiên quân pháp điển binh lính đủ để chống cự đại năng cảnh v õ giả hầu thị rời cái này chút còn có khoảng cách mười vạn tám n g h n dặm a hầu thị rời cái này chút còn có khoảng cách mười vạn tám nghìn dặm a hầu ngọc tiêu trong mắt lóe lên một tia vội vàng hắng hắng hắng coi như như thế một mực làm hao tổn chuyện gì đều không làm được với hắn mà nói cũng là tra tấn chiêm đài thanh nói nhường hắn cho trương trấn uy làm theo quân quân sư có thể cái này mười vạn phạm môn tịnh thế quân tới phủ thành tới mục đích chỉ là k i ể m chế lôi âm tự kia mười vạn t ă n g minh căn bản nhưng không dùng được chính mình trương trấn uy cũng căn bản không có l ấ y chính mình coi ra gì hầu ngọc tiêu hậu c h i hậu giác mới nghĩ rõ ràng chính mình đây là bị chiêm đài thanh bừa bỡn hắn mới đầu còn tưởng rằng chiêm đài thanh thật sự là thưởng thức chính mình nữ l ự c cho nên mới cho hắn chuyện xui xẻo này nhưng xem long quan một trận chiến nữ nhân này triển lộ g a m ư l ư c năng lực căn bản cũng không thua k hoàn trương o cho à n không cần thiết dùng chính mình đến thiết t trấn uy đối với mình vô tình hay cố ý gõ chiêm đài thanh dũng ý h i ệ n nhiên chính là cái sau trên danh nghĩa là để cho mình làm theo quân quân sư kỳ thực là để cho trương trấn uy giám thị tiện thể lại chấn n h i ế p một chút chính mình để cho mình thành thành thật thật cho thanh giáo bán mạng lao chủ chứa sớm muộn có một ngày lão tử muốn để ngươi tất cả đều trả lại hạ tử nghĩ rõ ràng nữ nhân này dũng ý về sau trong lòng liền ghi hận bên trên nàng chiêm đài thanh l u ô n một thân v á y trắng đầu đội tì lưu mão lao chủ chứa cái tên hiệu này cũng là hầu ngọc tiêu vì giải hận cho nàng lấy bên trên đương nhiên cũng chỉ có thể tại không ai địa phương miệng này một chút làm chiêm đài thanh mặt hắn hiện tại vẫn là vạn vạn không dám la phủ thành tăng binh đóng cửa không ra bản thân giết đinh bất hại về sau lôi âm tự những cái tia tông sư cảnh cao thủ gặp ta liền cùng con thọ như thế chạy nhanh chóng hơn nửa năm tu vi của ta vẫn là tại tông sư ba cảnh chỉ dựa vào tự mình tu luyện quá chậm vẫn là phải tìm cơ hội rời đi nơi này cho dù là đi long quan bên kia cơ hội cũng so bên này phải lớn hầu ngọc tiêu cảm thụ một chút trong đan điền nguyên khí cách viên mãn còn có một mảng lớn trong ánh mắt lập tức hiện lên một vệ che lấp đan điền nguyên khí viên mãn về sau hắn mới có thể bắt đầu trùng kích vào bụng địa khuyết t h ầ n h u y ệ t đột phá tới tứ cảnh đại t ô n g sư mong muốn dựa vào tu luyện khẳng định là xa xa khó vời dưới mắt thế cục càng thêm thần t r ư ờ n g vì thời đều có thể có đại biến không có nhiều thời gian như vậy cho hắn hắn chỉ có thể lợi dụng thần liên thôn công năng lực có thể trường kỳ bị vây ở phủ thanh bên này hắn căn bản liền không tìm được cơ hội đi chém giết cao thù khác trương chấn uy nhìn như mặc kệ hắn nhưng trên thực tế âm thầm phái rất nhiều người tới canh chừng lấy hắn. lấy hầu thị hiện tại trưởng khống hà tây tam quận lại thêm đồng lăng tổng cộng tứ quận địa bàn mỗi ngày đều cho hắn cung cấp hải lượng tiện công cùng nghiệp t r ư n g nếu là tất cả đều dùng để tăng cao tu vi thực lực của hắn tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh nhưng bây giờ vây ở phủ thành bên này chẳng khác nào là chỉ có thủ đoạn lại không cách nào sử dụng loại ngày này với hắn mà nói quá hành hạ cái này tất cả đều là bái chiêm đài thanh ban tặng hầu ngọc tiêu đối nữ nhân này hiện tại trong lòng có thể nói là một chút xíu hảo cảm cũng không có hắn thậm chí hoài nghi nữ nhân này chính là cố ý làm như vậy về phần đơn thuần v ì buồn nôn chính mình vẫn là có cái khác dụ ý hắn cũng không rõ ràng bất luận trong lòng của hắn nghĩ như thế nào trước mắt thực lực không đủ hắn cái gì cũng không làm được đây là sự thật vì để cho la sắt thanh giáo đối hầu thị yên tâm hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan thuận theo chiêm đài thanh thành, thành thật à n h h t thật trở tại trường chấn uy dưới mí mắt Tr hầu ngọc đoan rời đi về sau tháng b ố phần vẫn là như thường ngày đồng dạng gió em sóng lặng vào tháng năm sáu tháng phần cả tháng bảy cũng tất cả đều bình yên vô sự vượt qua còn không chỉ p h ủ thành cái này long quang quận còn có lệnh nguyên p h ủ bên kia cũng không có bất kỳ động tĩnh gì chuyển tới chú đóng ở hà đông bên này bất luận là ma đạo vẫn là chính đạo đại quân thậm chí là trong truyền thuyết tuấn khang phủ bên kia vạn kiếm thánh tông việt quân cũng không nhúc đ í c h mọi người khỏe dường như đều đạt thành cái gì ăn ý đều đang đợi lấy cái gì hầu ngọc tiêu cũng càng ngày càng tin tưởng mình phỏng đoán hà đông bên này bốn nhà thánh địa cũng đều là đang chờ trung châu bên kia tin tức c ũ sáu tân g vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm mùng năm tháng một mươi một tin tức nhường khắp thiên hạ đều sôi trào đại tấn tam hoàng một trong dự lương hoàng hoàn nhan thừa tự m ì n h dẫn trăm vạn đại quân đã theo phía tây thuận lợi công phá t r u n g châu lâm thương đạo ký châu cầm kiếm sơn trang nhị trang chủ lý đình tông tam trang chủ tần phạm trăm vạn đại quân cũng theo phía đông công phá t r u n g châu đông nguyên đạo trung châu bên trong chữ ý là thiên hạ thập tam châu bên trong bất luận là thực tế vị trí địa lý vẫn là đại vũ thần triệu tại thế nhân trong lòng trí cao vô thượng địa vị cái này bên trong lời xem như hoàn toàn xứng đáng hơn một ngàn năm g à n n trước đại vũ thần uy vẫn còn tồn tại lúc trung châu tổng cộng có trí đạo địa vực được xưng tụng rộng lớn vô ngẩn có thể tự vũ mất hiệu về sau trí đạo liền ném đi bốn đạo bây giờ chỉ còn lại phân bi s ó đây mới là tin h g tức đạo, chuyển ù n g ra về sau thiên hạ chấn động nguyên nhân đại vũ mất hiệu đã hơn một y ba nghìn g năm có thể cho tới hôm nay thiên hạ thập tam châu tiếp tục sử dụng vẫn là tân vũ lịch thập đại thánh địa t h ỉ hạ nói phủ Cũng tục chế phần lớn tiếp tục sử dụng tiếp sử đại ộ cũ, chớ nói chi là còn có thiên h nói lan tràn thiên hạ đạo. Vậy cũng là quan cũng thần tông đạo, vậy vũ là t h ờ kỳ kỳ khắp tác, thể tầm thể thấy có của có được. nói ảnh hưởng hắn, nơi Đại vũ thần t r i ề u tại trong lòng mọi người tuyệt đối còn chưa chết hai đại thánh địa hỏa lực tập trung kinh kỳ nói cách thần đô đều chỉ còn lại không đến ngàn dặm khoảng cách hơn nữa đều khí thế hùng hổ chạy theo diệt vong đại vũ mục tiêu mà đi như thế một tin tức công bố về sau tại thiên hạ đưa tới chấn động có thể nghĩ có triển vọng đại vũ thổn thức cảm t h ắ n người có giận dữ mắng mỏ hai đại thánh địa gan to bằng trời lại không cái gì hành động thực tế người có tuyên bố là đại vũ tập trung t ậ n lên tộc binh muốn lên kinh kỳ nói cần vương hộ giá người còn có mắng to thập đại thánh địa đều là t r ộ m quốc t r ộ m đỉnh người càng có thấy rõ thiên hạ sắp đại loạn gấp rút chiêu binh mãi mã khôn khéo hạ người bốn thiên hạ sôi trào ánh mắt mọi người giờ này phút này tất cả đều tập trung tới vân lan cổ giang phía bắc trung châu kinh kỳ trên đường đừng nói thánh địa bất luận là giang nam thế gia đại tộc vẫn là hào môn đại phái hoặc là địa cấp thiên cấp thế lực lớn tất cả đều bắt đầu chăm chú nhìn kinh kỳ nói động tĩnh các môn các phái cao thủ vô số năng nhân dị sĩ hưu tức chi sĩ bất luận mục đích của bọn hắn là tìm hiểu tin tức vẫn là đi chứng kiến thần triều thời khắc cuối cùng hoặc là ôm làm loạn tâm tư bọn hắn tất cả đều cùng một đánh lấy giúp đỡ thần triều cơ hiệu tất cả đều nịch g h sông mà lên chạy theo kinh kỳ nói thần đô mà đi dường như vì bảo vệ đại vũ đều muốn cùng đại tấn cùng ký châu đánh nhau chết sống người thông minh tự nhiên có thể nhìn ra những này nịch g h sông mà lên người chân thực ý đồ không loại trừ một chút thật đối đại vũ t ử chung người có thể dạng này người ngu có thể chiếm mấy thành đâu đại tấn dự lương hoàng cùng ký châu riêng phần mình dưới t r ư ớ trăm vạn đại quân hỏa lực tập trung tại đông tây hai bên cạnh về sau dường như cũng ý thức được chính mình làm sự tỉnh quá mức kinh thế hai tụ, tất cả đều bắt đầu lâm vào k đồng tiếp tục, tiếp tục, tuyến tục dần dần chi đông, đông nguyên đạo đại vũ minh mã đại nguyên soái lâm huyền cảm xuất lĩnh năm mươi vạn đại quân cũng tại cuối tháng tám tại thanh ngọc than trung kỳ châu đại quân mai phục đại quân mười không còn một nghe nói liền lâm huyền cảm bản thân đều đã mất tung không do sống chết đại vũ đã tổn thất trăm vạn đại quân tuy là còn có chút thần triệu nội tình có thể nghĩ đồng thời chống cự hai đại thánh địa cơ hồ cũng không thể nào cho nên đại tấn cùng ký châu tuyệt đối không phải công bất động càng lớn khả năng là bọn hắn lo lắng phạm chúng nộ bắt đầu thận trọng suy tính cử thiên hạ phải sợ hai lúc khắp thiên hạ tất cả ngay tại dương cung bạt kiếm địa phương cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại ma diện thánh tông cùng đại tấn thánh triều tại phần châu đối lập nguyên bản còn sẽ có một chút ma sát nhỏ cái tin tức này vừa ra về sau lập tức liền lắng lại tĩnh châu huyết linh thánh tông nội đoạn trải qua thời gian một năm chấn áp vốn là rốt cục chậm rãi có bình tĩnh dấu hiệu cái tin tức này vừa ra huyết linh thánh tông càng là hoàn toàn bình ổn lại lý thánh nguyên tại huyết linh thánh tông bộ phận cao t ầ n g duy trì dưới thành công dựa sạch đồ sát cái k h á c chín mươi chín tên dự tuyển thánh tử tội danh vinh đăng thánh tử b ả o tọa trở thành huyết linh thánh t r ở thành huyết linh thánh tông đời sau tông chủ duy nhất nhân tuyển hà đông bên này cùng phía trước hai cái địa phương như thế long quan cùng phủ thành lưỡng địa nguyên bản còn có một số tiểu quy mô chiến sự cái tin tức này vừa ra tới tiểu quy mô chiến đấu liên tiếp một tháng đều không có xảy ra đừng nói thánh địa chính là một chút nhỏ yếu nhập lưu thế lực ở giữa cũng đều bắt đầu dừng tay giảng hòa không còn tùy ý kh ngoại trừ một chút không ai có thể chú ý tới địa phương cơ hồ thập tam châu đều là như thế khắp thiên hạ giống như đều lâm vào một loại quỷ dị trong không khí nhưng cho dù là không có tu vi dân chúng bình thường đều có thể từ loại này bầu không khí bên trong người r a nồng đậm không thích hợp chớ nói chi là những tin tức kia linh thông võ giả thậm chí là nhập lưu thế lực cùng một chút hào môn đại tộc địa cấp thiên cấp thế lực lớn tất cả mọi người đều có thể từ loại này bầu không khí bên trong người ra b ả y chữ gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa trước cơn báo tô yên tĩnh dùng hiện tại thời khắc này để hình dung không thể nghi ngờ là không có gì thích hợp bằng hầu ngọc tiêu là đầu tháng、10. t h e o t r ư ơ n g Trấn trong miệng Uy sớm hắn hắn b hắn. Hắn đến đầu tháng u mười một lao tứ hầu ngọc kiệt rốt cục mang đến cho hắn tin tức tốt văn bối hầu ngọc kiệt bãi kiến trương tướng quân ta mới từ long quang tới có phản âm thượng sư thủ dụ mệnh ta mang đại ca cùng một chỗ về long quan hãn đại phủ thanh bên này lãng phí thời gian thật sự là nhiều lắm chương hai trăm ba mươi lăm sinh tử quân đội tỉnh một c h ư n g hai trăm ba mươi lăm sinh tử quân đội tỉnh một tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm mùng một mươi tháng một mươi một chính vào vào đông hàn phong lạnh tàu xương quảng l a n g phủ thành tây quan đạo hai bên cây cối cảnh lá đã hoàn toàn tàn lụi cục diện rằng co kéo dài suốt một năm phủ thành cảnh nội nhân viên lưu động vốn là thưa thớt tăng thêm mùa đông năm nay phá lệ l ệ n h trên quan đạo cơ hồ không nhìn thấy người hầu ngọc tiêu hầu ngọc kiệt một người một ngựa ra phủ thành chạy hướng tây ba dặm hầu ngọc tiêu liền dẫn đầu ngừng lại nhìn xem nam biên đại ca hầu ngọc k i ệ t nguyên bản còn nghĩ nhanh chạy về long quan nhìn thấy hầu ngọc tiêu đ ố n g nhiên dừng lại vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút long quan bên kia tình huống thế nào c h i m đại thanh hẳn là không nói để chúng ta lập tức liền chạy tới a hầu ngọc kiệt chính là theo long đối bên kia tình huống tự nhiên là hiểu rõ gật đầu nói cố thiên vân đại quân cơ bản vẫn là tử thủ phủ thành trước kia sẽ còn phái quy mô nhỏ bộ đội ra khỏi thành thăm dò từ lúc trung châu tin tức chuyển tới liền thăm dò cũng bị mất hai phe giống như đều rất an ý không còn g i a o thủ c h i m đài thanh biết ta muốn tới phủ thành cho n g ư ơ i báo tin cố ý cho thủ dụ để cho ta tới thông chi trường c h ấ n uy chưa nói qua để chúng ta chạy tới trả lời xong về sau hầu ngọc kiệt nhìn xem hầu ngọc tiêu ánh mắt đang đặt ở nam biên lập tức liền suy và nói đại ca ngươi muốn đi lệnh biến phủ hầu ngọc tiêu khẽ gật đầu một cái thấp giọng nói ngươi không hiếu kỳ lại tấn vị kia võ uy vương hầu cảnh a nghe được hầu cảnh hai chữ hầu ngọc kiệt vẻ mặt khẽ giật mình hắn tuy dài chờ mong tại vạn dương nhưng hà đông bên này tin tức hắn đều biết đại tấn vị kia đã đánh xuống lệnh uyên phủ toàn cảnh võ huy vương hắn đương nhiên cũng biết hầu cảnh hầu cảnh hầu ngọc kiệt miệng bên trong thì thầm hai câu ngẩng đầu do hỏi đại ca có phải hay không cảm thấy hắn cùng phụ t h â n bốn có quan hệ không thể xác định cho nên muốn đi lệnh uyên phủ một chuyến tốt nhất là có thể tự mình bãi phòng một chút hắn hắn đại quân hẳn là tại lệnh uyên phủ thành cách nơi này có một n g h n ba trăm dặm chúng ta tối thiểu chỉ cần năm canh giờ qua lại cũng liền một ngày công phu đi nhanh v ậ nhanh nhiều lắm là cũng liền một ngày công phu hầu ngọc kiệt nhẹ gật đầu nói chuyện này không nên chậm trễ chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi hầu thông chết bởi một nghìn chín trăm mười chín năm cách hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian bốn năm năm người vận mệnh sớm đã xảy ra lòng trời lợ đất cả i biến có thể đối hầu thông ký ức lại không có nửa điểm tiêu giảm cũng là chính là ra ngoài phần này ký ức để bọn hắn đ ố i cầm kiếm sơn trang cừu hận cũng giống nhau không có nửa điểm tiêu giảm cho nên bọn hắn cũng vô cùng b ứ c thiết muốn biết có quan hệ phụ thân đi qua tất cả chi tiết vị này gần đây xuất hiện võ uy vương hậu cảnh không ngừng nhường hầu ngọc tiêu một người tò mò hồi lâu chờ tại vạn dương quận hầu ngọc kiệt bao quát ba người khác đồng dạng cũng là như thế hai người ăn nhịp với nhau thay đổi lộ tuyến ra roi thuốc ngựa trực tiếp chạy theo hoang dã hướng nam biên phi nhanh cơ chính là chiến mã tăng thêm bây giờ tu vi cũng so trước kia mạnh rất nhiều h à n h tàu hoang dã chỉ cần vận khí không phải quá không may cũng sẽ không có chuyện gì lệ nguyên h n lấy tự thế che sông hoa quốc hư huyên khiến ý là cực điểm mỹ hảo chi địa nguyên nhân là ung tử lưỡng châu đều thuộc d i ả i đất bình nguyên cảnh nội đa số đều là mênh mông vô bờ bình nguyên mà lệ nguyên phủ thì địa hình chỗ trũng thêm nữa thông thiên hà nhánh sông quá cảnh tạo thành đại lượng sông núi hồ nước sông núi có cây cực kỳ tràn đầy lâu dài phong cảnh như vẽ lúc này mới được lệnh uyên chi danh cùng cái khác phủ thành như thế lệnh uyên phủ tổng cộng có sáu tòa q u ầ n thành phân biệt là thiên thủy p h ủ phong vân n g ộ n g vũ khê ngọc tuyền thiên ngưng trong đó phủ thành tọa lạc tại vân n g ộ n g cùng v ũ khê hai quận ở giữa hai người xuôi nam muốn tới lệnh uyên phủ thành bởi vì đi hoang dã cho nên trên đường chỉ cần trải qua vân n g ộ n g một tòa q u ầ n thành vừa tiến vào lệnh uyên phủ cảnh sông núi hồ nước liền rõ ràng nhiều hơn dù là lúc này chính vào vào đông hoa quả cũng chưa hoàn toàn khó khăn một chút trong ngày mùa đông nợ rộ đói hoa càng l à tại hai người con đường hoang dã chỗ tranh phương khoe sắc nếu là lao ngũ hầu ngọc đoạn tại nói không chừng cũng muốn soi mói sau đó lại ngâm thi tác đối một phen chỉ tiếc trong lòng hai người treo sự t ì n h trên đường đi đã không có nói chuyện phiếm cũng không có nhàn tâm đi quan sát hai bên như vẽ giống như cảnh trí chỉ là cười ung châu sản xuất thượng phẩm hạ tuấn t một đường phi nhanh hơn hai canh giờ liền thấy vân mộng quận thành qua vân mộng quận tới phủ thành liền chỉ còn lại hơn một trăm dặm chỉ cần hơn nửa canh giờ đã đến vào thành nghỉ chân một chút nhìn có thể hay không đánh tìm được tin tức hữu dụng gì hầu ngọc tiêu cách xa xa nhìn thấy phủ thành bên ngoài ngay tại phòng thủ binh lính tất cả đều người mặc kim màu đen khôi giáp trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia dị dạng hầu ngọc kiệt theo ánh mắt của hắn nhìn sang lập tức cũng ngầm hiểu đi theo phía sau hắn cùng đi hướng cửa thành lệ nguyên phủ toàn cảnh đều bị võ huy vương đánh xuống cái này vân mộng của thành tự nhiên cũng không ngoại lệ nói như vậy bây giờ quản chế trong thành binh lính cũng đều là võ huy vương dưới trướng thiên vi quân hai phủ đô chính vào thời gian chiến tranh vào thành vào thành người căn bản liền không có mấy cái hai người rất nhanh liền đi tới dưới cửa thành không đến hơn đến m é thấp n ì n t h y cửa thành h ò nhất g t ủ của phủ danh kia địa bọn hắn cùng quảng lăng bên kia thánh địa tinh nhuệ đều không thụ khác sĩ tốt, tu cảm được m đều vi y r o n lòng lập tức cũng hơi dâng lên một kia phòng bị. Thấp nhất g lập Thấp tức một hơi kia bị. đều là khai thân thập trọng tu vi còn có hơn mười cái cương khí cảnh võ giả trên tường thành thậm chí còn có hai cái tông sư đang n g ó t r h ừ n g đây vẫn chỉ là cửa thành trong thành cao thủ hẳn là càng nhiều một tòa vân vọng quận còn, còn như vậy lệ nguyên phủ sáu quận bây giờ đều là võ uy vương đại quân còn hạt tông sư cảnh cao thủ chỉ sợ đều có trên trăm cương khí cảnh cao thủ càng là hàng ngàn hàng vạn cái này thiên uy quân có thể so sánh long quan bên kia lang đồ vệ cùng hồ bí vệ mạnh hơn nhiều lắm h ế t ngồi đ á y giếng đây vẫn chỉ là đại tấn nhị lưu quân đoàn kia tam hoàng dưới trướng đại quân còn có tấn đô hoàng thất đại quân phải là cái gì quan cảnh hầu ngọc tiêu khẽ gật đầu ánh mắt cùng hầu ngọc kiệt như thế cũng lộ ra ngưng trọng theo trước đây hắn hiểu rõ thánh địa tinh nhuệ đại quân như thánh giáo phạm môn tịnh thế quân bạch lộc thư viện thanh dương quân vạn kiếm thánh tông kim g i á c quân si t ố t tu vi thấp nhất đều là khai thân thầm trọng đại tấn cùng bọn hắn ngang nhau chính là thanh dương hầu lang đồ vệ từ tuyền hầu hồ bí vệ có nam tượng vương t h á c bạc hùng linh duẫn vương t h á c bạc hùng bình thành vương hoàn n h à n tuấn vân đình vương hoàn n h à n khải ngọc triệu vương hách liên đ ì n h tây khang vương hách liên xương bảy vương diên phần mình xuất lĩnh năm mươi vạn đại quân tại đại tấn cũng chỉ là nhị lưu dự lương hoàng phần linh hoàng ưu giá hoàng diên phần mình dưới trướng trăm vạn đại quân đó mới là đại tấn nhất lưu quân chủng về phần tấn đô đại quân đó mới là hoàng tộc vũ văn thị cùng đại tấn thánh triều chân chính nội tỉnh cương khí cảnh võ giả cùng khai thân cảnh võ giả không giống cho dù có thể cung cấp vô hạn lượng nguyên cương châu cũng có người bởi vì tư chất thiên phú không đủ không cách nào đ ư ợ phá muốn có đại lượng cương khí cảnh võ giả. cho dù đại tấn thánh triều cũng làm không được nói như vậy lên cho dù tinh nhuệ nhất đại quân cũng chỉ có thể lấy khai thân thập trọng võ giả là tốt có thể tăng lên đơn giản chính là cương khí cảnh võ giả chiếm tỷ lệ cửa thành tiên uy quân có hơn năm trăm người cương khí cảnh võ giả hơn mười cái tiêu đại khái tỷ lệ ngay tại năm mươi so một cái tỷ lệ này đã viễn siêu hầu ngọc tiêu nhìn thấy thánh địa tinh nhuệ phạm môn tịnh thế quân cùng chính đạo tinh nhuệ đại quân hắn đều đã gặp qua tỷ lệ phần lớn đều tại một trăm so một trở lên cũng chính là mười vạn phạm môn tịnh thế quân nhiều lắm là cũng liền hơn một ngàn cương khí cảnh võ giả theo năm mươi tỷ lệ tính Võ hầu u y v ngọc tiêu cùng hầu ngọc kiệt liếc nhau một cái hai người dường như nghĩ đến cùng một chỗ trong ánh mắt tràn đầy đều là hãy nhiên trọn vẹn trở mặt hồi lâu mới bình phục lại tâm tình đại ca ngươi nói dưới gầm trời này có hay không một đội đại quân tất cả đều là từ cương khí cảnh võ giả xây dựng bốn hầu ngọc kiệt thấp giọng hỏi một câu hầu ngọc tiêu cũng không có trả lời nhưng hai người đều ăn ý đưa ánh mắt về phía tây bắc phương chuẩn xác mà nói là u châu phương hướng lại chuẩn xác một chút chính là tấn đô chỗ u châu phương hướng nếu là thật có chỉ sợ thiên hạ hôm nay cũng liền đại tấn có thể có như vậy thủ bất ta vào thành cần đưa ra thân phận lộ dẫn lệ n h u y ê n phủ cảnh nhân viên không được tùy ý lưu động không biết hai vị chính là nhân sĩ vào thành có mục đích gì bất chi bất giác hai người cưỡi ngựa đã đến dưới cửa thành so sánh lẫn nhau cái khác bình thường sĩ tốt thậm chí là võ giả thiên uy quân sĩ tốt nhãn lực tình h i ệ n nhiên liền phải cao rất nhiều k i u cương khí cảnh đầu lĩnh dường như l i ế c mắt một cái liền nhận ra hầu ngọc tiêu hai người dưới hông chiến mã là ung châu hát tuấn tăng thêm hai người tuổi không lớn lắm có thể tu vi lại rõ ràng cao hơn với mình đi lên tra hỏi n g ư khí đều khách khí rất nhiều đến lệnh uyên phủ cũng không phải gây chuyện hầu ngọc tiêu tất nhiên là sẽ không xảy ra sự t ì n h cùng hầu ngọc kiệt cùng một chỗ từ trong ngực lấy ra con đường của mình dẫn tiện tay liền giao cho k i u cương khí cảnh đầu lĩnh. đầu lĩnh kia tiếp nhận lộ dẫn chỉ nhìn lướt qua lập tức vẻ mặt khẽ giật mình ngay sau đó ngẩm đầu nhìn hầu ngọc tiêu hai người lập tức trên m lộ dẫn đều là thật phía trên biểu hiện thân phận của hai người chính là ung châu đồng lăng hầu thị gia chủ hầu ngọc tiêu cùng đồng lăng hầu thị tứ gia hầu ngọc kiệt đồng lăng hầu thị vẫn là gia chủ đầu lĩnh t i ê u cơ hồ trong nháy mắt liền kịp phản ứng trước mặt bên trái áo xanh người trẻ tuổi chính là gần đây danh chấn ma đạo thiên diện ngọc lăng trên mặt kinh sợ dần dần biến thành một tia sùng k í n h hai tay cơ hồ đều muốn mỗi quyền đối với hầu ngọc tiêu hành lễ trông thấy tư thái của hắn hầu ngọc tiêu vội vàng mịt mờ đối với hắn khoát tay áo từ trong ngực móc ra một chương ngàn lượng mệnh giá ngân phiếu nhét vào trên tay của hắn hầu mỗi này đến, là chịu phản âm thượng sư chi mệnh tiến về phủ thành gặp mặt võ huy vương đi ngang qua vân mộng chỉ là nghỉ chân một chút còn mời huynh đệ tạo thuận lợi đừng rêu dao như thế nào hầu ra chủ k h á c h khí mau mau đi vào đi đến cùng là có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến đầu linh kia l ạ g yên không tiếng động đem ngân phiếu nhét vào trong ngực dáng vẻ lập tức biến càng thêm k i ê m tốn cùng thủ hạ người bàn giao hai tiếng trực tiếp liền cho đi hai người cưỡi ngựa thuận lợi tiến vào thành phát giác được sau lưng không có người nào đi theo hầu ngọc kiệt nói khẽ đại ca trong thành hiện tại lại không đề phòng chúng ta trực tiếp theo nơi khác vào thành không được sao cần gì phải theo cửa thành quan minh chính đại tiến đến đâu hầu ngọc tiêu nhẹ nhàng lắc đầu nói đến cùng là địa bàn của người ta còn không biết trong thành tình huống cụ thể như thế nào nếu là có cao thủ tại chúng ta lén lút ngược lại không tốt chuyến này đi cầu thấy võ huy vương nếu là người còn không có nhìn thấy trước hết đắc tội người ta vậy cũng không tốt nói đến đây hắn dừng một chút trong mắt lóe lên một đạo dị sắc quay đầu nhìn xem vừa mới cái kia tên tuổi sọ ngay tại trên tường thành cùng kia hai tên tông sư cảnh võ giả nói chuyện lại ngự khí trầm giọng nói lại nói chúng ta vốn chính là đến xác nhận Cái này võ hầu u quan quan y hay hay hay vương cùng phụ thân đến cùng không, chúng phòng, nhìn hắn sẽ có hay không có phản ứng、gì? liền có thể nhìn ra, chúng ta cùng hắn, đến cùng có quan hệ hay không. gì, có có có có có phụ hệ thể hệ h ta tới ta ra ra, sớm sẽ lộ bái ngọc kiệt trong mắt dâng lên một đạo sáng sắc hiểu được sau mới nhẹ gật đầu kia sĩ tốt mặc dù thu tiền nhưng khẳng định không dám hướng thượng cấp g i ấ u giếm hai người bái phỏng võ h uy vương sự t ì n h đã như vậy vậy bọn hắn còn chưa tới phụ thành võ h uy vương bên kia liền có thể nhận được tin tức kể từ đó chỉ cần nhìn võ h uy vương phản ứng xác thực liền có thể đại khái phỏng đoán hắn cùng hầu thị đến cùng có quan hệ hay không hai người vào thành đầu tiên là cố ý đi dạo trong chốc lát phát giác được phía sau không ai theo dõi mới hỏi người qua đường biết được quận thành địa phương náo nhiệt nhất gọi xuân giang từ lâu hai người lập tức liền cùng đi cùng đại đa số địa phương như thế náo nhiệt nhất phồn hoa nhất q u á n rượu bình thường đều ở vào thành thị khu vực trung tâm hai người dọc theo đường đi hướng quán rượu đi có thể đi lấy đi tới hai người vẻ mặt liền dần dần có chút biến hóa trên đường phố thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút đạo bảo a n mặc người xem bọn hắn dáng vẻ dường như ngay tại từng nhà làm những thứ gì theo bọn hắn đi ra những cái kia dân cứ lúc bên trong bách tính đều đi ra đối bọn hắn mặc ơn đại khái có thể đoán ra、được. bọn hắn đều giống như làm cái gì về thiện đạo sĩ thử thanh thánh tôn g người hầu ngọc tiêu lông mảy nhọn thành một đoàn nhẹ nhàng gật đầu xem như trả lời lao tứ những người kêu mặc trên người đã bảo cùng hắn trước đây tại đồng l ă n g thấy qua mạc hư tử cùng triệu thanh tuyết ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài kiểu dáng cơ hồ đều không khác mấy thử thanh thánh tôn g người làm sao lại tại vân và quận hầu ngọc tiêu trong đầu hiện lên cái nghi vấn này cùng bên cạnh hầu ngọc kiệt vừa vặn liếc nhau một cái hai người tựa hồ là đồng thời nghĩ tới điều gì trong ánh mắt hiện lên nồng đậm kinh hãi không thể nào bốn đại ca thử thanh tôn cùng chúng ta đứng ở một bên hà đông chi chiến tử thanh thánh tông cùng hạo nhiên thánh tông hai nhà này thánh địa đều không có phái ra một binh một tốt cũng không có công khai đứng tại bất kỳ bên nào lúc này tử thanh thánh tông đạo sĩ đại lượng xuất hiện tại lệnh uyên phủ sẽ không phải là duy trì ma đạo đại quân muốn đánh ép bạch lộc thư viện cùng vạn kiếm thánh tông lôi âm tự cái này ba nhà a cái suy đoán này trước đây hầu ngọc tiêu là cùng bốn người bọn họ nói qua cho nên hầu ngọc kiệt giờ phút này trong lòng mới có cái suy đoán này chỉ là hắn hỏi ra về sau lại phát hiện hầu ngọc tiêu cũng không trả lời hắn trên mặt lóe lên dường như cũng không phải vẻ tán đồng hầu ngọc tiêu trong lòng đống nhiên hiện lên một cái dọa người suy đoán. nhìn xem trên đường những cái tia đạo bảo a n mặc người trẻ tuổi trong mắt vẻ mặt lập tức biến giữ kín như mưng ai nói xuất hiện tại lệnh n u y ê n phủ l i ê n đại biểu bọn hắn duy trì ma đạo đại quân lệnh n u y ê n phủ hiện tại làm chủ là ai hầu ngọc kiệt nghe được câu này con người cũng đột nhiên rung động lệnh n u y ê n phủ hiện tại là võ huy vương địa bàn hầu ngọc tiêu y tứ đã coi như là rất rõ ràng nếu là hắn nghe không hiểu nữa cái tia chính là đồ đẩn võ huy vương cùng t ử thanh thánh tông quấy nhiêu ở cùng một chỗ đây là cá nhân hắn y tứ vẫn là đại tân y tứ nếu là cá nhân hắn y tứ tia võ huy vương người này liền rất có chuyện xưa nhưng nếu là đại tấn thánh tri vậy thì không giống như vậy bọn hắn giờ phút này đang cùng la s á t thánh giáo hợp tác đối phó vạn kiếm thánh tông bạch lộc thư viện lôi âm tự ba nhà âm thầm cùng tử thanh thánh tông lại làm cùng một chỗ hơn nữa còn không cùng la s á t thánh giáo chào hỏi đây là muốn làm gì đại chiến còn không có kết thúc liền bắt đầu tìm nhà dưới đồng minh a trong lòng hai người mặc dù tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhưng vì không dẫn xuất phiền thoái cũng không dám lưu lại quan sát quá lâu chỉ đ ạ i khái quét mắt một phen rất nhanh liền tới xuân giang từ lâu dù sao cũng là đến tìm hiểu tin tức hai người cũng không có để cho người ta an bài nhã gian trực tiếp liền ngồi vào trong đại sảnh tùy ý điểm mấy đạo bắt đầu vô tình hay cố ý nhìn trộm xung quanh người nội dung nói chuyện nhìn có thể hay không đạt được một chút tin tức hữu dụng đang nhìn trong lúc hầu ngọc tiêu mi tâm đ ỗ n g nhiên chuyển đến dị động hắn vội vàng đem lực chú ý chuyển rời đến trong mi tâm nhìn thấy một cái màu trắng trong suốt phi trùng ngay tại mi tâm thức hải bên trong hưng phân t r ư ờ n g lập tức vẻ mặt s ứ n g s ờ đây là lúc trước h ắ n tại chiêu dương thành bên ngoài chém giết cổ trần phong về sau chuyển rời đến trên người mình cổ trùng hồng cô nương nói qua cái này cổ trùng tên đầy đủ gọi sinh tử triển tinh cổ có tử cổ cùng mẫu cổ hai cái trên người hắn đầu này là mẫu cổ còn có một đầu từ cổ tại mạc hư từ đồ đ kia mẫu cổ phong xuất ra một c ố không h i ể u lực kéo dẫn dắt đến hắn hắn ánh mắt máy n h a theo kia c ố không h i ể u lực kéo ánh mắt chậm rãi nhìn về phía quán rượu tầng cao nhất triệu thanh tuyết trên lầu chương hai trăm ba mươi sáu nhân duyên tế hội một chương hai trăm ba mươi sáu nhân duyên tế hội một vân mộng quận thành trung tâm một người mặc đạo bảo màu trắng gánh vác một thanh thất tinh bảo kiếm khuôn mặt tuấn l ã n g tuổi trẻ đạo sĩ đang đưa mắt ngắm nhìn một phía nhìn xem t ố t năm top ba thân mang làm hoàng đạo bảo từ thanh thánh tông đệ tử trẻ tuổi chậm rãi hướng hắn tụ tập tới lập tức trên mặt lộ ra vẻ mong đợi chỉ tiếc theo tề trên mặt hắn chờ mong trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ngược lại hiện ra lo âu nồng đậm cùng vẻ khẩn trương tề sư minh t h à n h bắc từng nhà tất cả đều tìm hiểu qua không có đại sư tỷ bất kỳ tung tích nào thành nam cũng là chúng ta phụ trách thành đông thành tây cũng không có bất kỳ tin tức nam đại sư tỷ cuối cùng bố thí địa phương chính là vân m ộ à quận không có sư tôn mệnh lệnh nàng chắc chắn sẽ không tự tiện rời đi dân chúng trong thành trong nhà cũng không có nàng còn có thể đi chỗ nào tề thanh vân khắp khuôn mặt là lo lắng h vả lại sư tôn mạc i hư tử tọa hạ tuy có hơn ba mươi đệ tử nhưng ai cũng biết hắn sùng ái nhất chính là tự mình nuôi nấm lớn lên đại sư tỷ triệu thanh tuyết nếu là thật mường đại sư tỷ như thế ném đi trở về sư tôn tuyệt đối không tha cho hắn tê sư minh vân mộng quận về võ uy vương nhị tử hầu triển còn hạn hắn hẳn phải biết đại sư tỷ hành tung mới đúng ngươi cho rằng ta không có đến hỏi à kia hầu triển nói đại sư t h chỉ bái phỏng hắn một lần liền tự mình ở trong thành hoạt động đi đâu nhi hắn cũng không rõ ràng để chúng ta chính mình tìm tề thanh vân sau khi nói xong nhìn thấy cái kia nhắc nhở hắn phổ thông đệ t ử sắc mặt có chút có g ắ p dường như có chút nan nôn g tri ẩn nhữ mày lại chỉ suy tư một lát lập tức liền ý thức được biến s á c ngươi nói là kia hầu triển nói dối lệ nguyên phủ sáu quận đều là võ huy vương sáu cái nghĩa tử đàn quản g lập tức tuy không chiến sự mà dù sao cảnh nội ban đầu định tăng thêm võ huy vương là dùng vũ lực cưỡng ép đánh xuống lệ u y ê n phủ sáu quận bên trong nhưng còn có không ít vạn kiế Cùng một chút từ châu g i a n tế đối các quận huyện quản chế đều là cực kỳ khắc nghiệt triệu thanh tuyết thân phận như thế đặc thù làm sao lại vô duyên vô cơ ở trong thành biến mất mấu chốt nhất là h ầ u triển cái này người quản lý vân mộng quận đô thống thế mà còn chưa biết kia h ầ u triển khẳng định nói dối thanh linh thanh thành các ngươi nhanh chóng đi p h ụ thành t h ô n g chi sứ tôn những người còn lại cùng ta cùng đi trưởng kiếm tư nha môn tìm h ầ u triển hắn khẳng định biết đại sư tỷ hạ lạc tế thanh vân trong lòng mặc dù giận nhưng còn chưa không mất đi lý trí dưới mắt vân mộng quận bên trong đều là hầu triển đại quân mong muốn dùng sức mạnh khẳng định không được phái người tới t r ư ớ c phủ thành thông chi sư tôn chính mình lại đến cửa tìm hắn hai tay s á c h lược hai bút cùng vẽ nhất định có thể tìm tới đại sứ tỷ thanh linh thanh thành đều là hắn cùng thế hệ sư đệ tu vi tuy chỉ có tụ sắc kỳ nhưng đi phủ thành mật báo cũng đầy đủ hai người cũng biết căn hệ trọng đại không dám kéo dài thời gian vội vàng c á o tử quay người liền chạy theo phủ thành đi thông chi sư tôn mạc hư tử tế thanh vân thì mang theo còn lại mấy trăm tên đệ tử cùng nhau hướng trưởng kiếm tư nha môn vào tới vân mộng quận là từ châu khu vực quận thành trị cùng từ châu địa phương khác như thế. đều là trưởng kiếm tư nha môn bây giờ tự nhiên là bị hầu triển cái này người thống trị thực sự chiếm đám người khí thế hung hăng xông về phía bên kia lập tức liền hấp dẫn không ít người ánh mắt tám hai vị thiếu hiệp lệ nguyên sáu quận bây giờ đều phân biệt từ võ huy vương hầu cảnh sáu cái nghĩa tử c h ấ n thủ chấp trưởng ta vân mộng quận chính là hầu cảnh nhị tử hầu triển trước đây xuất quân đánh xuống ta vân mộng cũng là cái này hầu triển ta nghe không ít thực khách nói kia hầu triển tuổi còn trẻ liền có tông sư hai cảnh tu vi tại hầu cảnh sáu cái nghĩa tử bên trong nhất được xung ái còn lại năm cái đều chỉ mang theo ba vạn đại quân duy hắn một người mang theo năm vạn sáu cái nghĩa tử cái này võ huy vương không có dòng dõi cái này không rõ ràng tiểu nhân chỉ là xuân giang tựu lâu một cái gã sai vặt chỗ nào có thể biết nhiều như vậy chi tiết còn mời thiếu hiệp thứ lỗi cái này võ huy vương sáu cái nghĩa tử phân biệt đều gọi cái gì biết sao tiểu nhân vừa nghe người ta nói qua việc này sáu cái nghĩa tử theo lớn đến nhỏ sắp xếp giống như theo thứ tự là gọi hầu hoàng hầu triển hầu phi hầu tinh hầu nhận hầu ninh trưởng tử hầu hoàng tu vi cao nhất nghe nói có nguyên đan cảnh tu vi còn lại năm cái nghĩa tử tu vi cao nhất đều có cương khí ba cảnh báo đ ă n kỳ không hổ là tướng môn hộ tử xác thực lợi hạ cái này hầu triển tính cách như thế nào chật chật thụ nhất võ uy vương sùng ái tính cách tất nhiên là có chút ỷ lại sùng mạc y ê u ngày đầu tiên vào thành liền đả thương trần thị đại công tử không nói còn trực tiếp tại toàn thành thực hành cấm đi lại ban đêm mà khác năm quận đều chưa nghe nói qua việc này lệnh vị này nhị công tử đặc lập được hành làm trong thành đều ca s ô i trào đoàn người đối với hắn ý kiến đều không nhỏ làm phiên tiểu ca một vấn đề cuối cùng cái này hầu triển người ở đâu chút đấy hôm nay tính hai vị thiếu hiệp gặp may mắn kêu hầu nhị công tử vừa vận ngay tại trên lầu nhà gian nghe nói là trần gia chủ mở tiệc chiêu đãi ngươi nói người này tiện không tiện con trai mình bị đánh đạc thương còn phải mang lên một bàn cho người hành hung chịu nhận lỗi ta sống hơn hai mươi tuổi lần đầu trông thấy hơn nữa còn là trần thị gia chủ trần thanh phong chật chật bốn đa tạ đa tạ điểm này bạc vụn tạm thời coi là mời tiểu ca uống rượu dễ nói dễ nói b ấ t quá ta vừa nói những lời kia còn cầu hai vị thiếu hiệp không cần tiết lộ ra ngoài nếu không tiểu nhân cái mạng này sợ là khó giữ được yên tâm sẽ không nói bốn xuân giang i ể u lâu đ ạ i sảnh hầu ngọc kiệt nhìn xem g ã sai vặt giấu trong lòng bạc vụn rời đi về sau quay đầu lại nhìn xem hầu ngọc tiêu nhẹ giọng hỏi sáu cái nghĩa tử cái này võ huy vương hơn bốn trăm tuổi không nên không có dòng dõi à, người bình thường hơn bốn trăm tuổi dù là lại không gần nữ s á c tử tôn cũng hẳn là có cái bốn năm đời đi võ giả vì tu luyện đa số đột phá cương khí cảnh trước đó cũng sẽ không thành hôn số ít vì bảo trì t i n h nguyên có thể đột phá tông sư cảnh trước đó đều vẫn là thuần dương c h i thân cho nên trăm tuổi một đời thậm chí là hai trăm tuổi một đời đều rất bình thường hơn bốn trăm tuổi không có dòng dõi hoàn toàn chính xác có chút không tầm thường hầu ngọc kiệt sau khi hỏi xong phát hiện nửa ngày đều không có trả lời lại vội ngẩng đầu xem xét lúc này mới phát hiện hầu ngọc tiêu ánh mắt còn vẫn luôn dừng ở trên lầu hắn còn tưởng rằng là vừa mới gã sai vật nói hầu triển ngay tại trên lầu cho nên hầu ngọc tiêu mới nhìn như vậy lấy thấp giọng truyền âm n ó i đại ca đối hầu triển bốn có ý tưởng hầu ngọc tiêu thu hồi nhãn t h ầ n lông mày c a o lại hắn đương nhiên đối hầu triển không ý nghĩ gì như thường lệ để ý đến hắn chuyến này muốn làm t ì n h tưởng võ uy vương cùng hầu thị đến cùng có quan hệ hay không trực tiếp đến nhà bái phòng chính là hiện tại la sắt thánh giáo cùng đại tấn vốn là liên hợp quan hệ hầu thị lại là thánh giáo người cho dù hầu cảnh cùng hầu thị không sao cả hẳn là cũng không đến mức cho bọn họ khó coi trần thị đây chính là vân vọng quận duy nhất nhị lưu thế lực cái này hầu cảnh vào thành ngày đầu tiên liền đánh trần thị đại công tử nghe vừa mới kia gã sai vặt lời giải thích cái này hầu cảnh hiển nhiên cũng là nhị thế tổ nhất lưu nhân vật xem chừng liền cùng trước đây ít năm tại t r i ê u dương huyện bọn hắn không sai bị lắm loại người này nếu là hắn m ạ o m ộ i các tội tiêu đoán chừng phiền thoái không nhỏ nhưng vấn đề là triệu thanh tuyết ở phía trên đạp đạp chừng bốn bỗng nhiên một hồi tiếng bước chân theo quán rượu ngoại chuyển đến hầu ngọc tiêu hai người b phát hiện là một đội cùng c ử a thành sĩ tốt cách gan mặc không sai biệt lắm người đang phách lôi hướng trên lầu sông hơn nữa đi chính là vừa mới gã sai vật chỉ hầu triển chỗ nha gian hầu ngọc tiêu vẻ mặt có chút ý động một chút từ trong ngực lấy ra một t r ư ơ n g tam thủ thanh giao ác quỷ mặt nạ đưa tới hầu ngọc kiệt trên tay hầu ngọc kiệt thấy thế lập tức trên mặt lộ ra một tia dị mang này mặt nạ là năm ngoái hồng cô nương cho bọn họ hết thể có hơn hai mươi tấm trong đó ba tấm là thanh giao ác quỷ kiểu dáng hầu ngọc tiêu xuất ra cái này vậy thì đại biểu muốn lấy thanh long hội đầu dòng thân phận hành sự nói như vậy đại ca còn thật đúng cái này hầu triển có ý tưởng. tầng cao nhất. Nhã dần trường 236, nhân duyên tế hội, 2, trường 236, nhân duyên tế hội,、2. một cái bàn tròn vây quanh có chín người cầm đầu là người mặc kim giáp khuôn mặt thanh niên tuấn lãng bên hông hắn vác lấy một thanh bảo kiếm vẻ mặt tiêu căng vô cùng ngồi vây quanh tại người trẻ tuổi bên cạnh một trái một phải c h u n g bốn người cũng đều người mặc áo giáp trung niên bộ dáng h i ệ n nhiên là trong quân ngũ người k h í tức trầm ổn thỉnh thoảng liếc nhìn một phía vẻ mặt có chút cảnh giác h i ệ n nhiên là thiếu niên tiếp thân người hầu nhất lưu ngoại trừ năm người này bên ngoài ba người khác thì ngồi thiếu niên chính đối diện ở giữa chính là một người mặc hoàng bệnh cầm bào trung nhân, nhân. nhìn hắn khí tức đúng là so thiếu niên phía kia năm người đều muốn thâm trầm một chút lẽ ra tu vi cũng tối cao bên cạnh hắn một trái một phải hai người thì bộ dáng sáu mươi khí tức hơi thua trung niên nhân một bậc hình dạng cùng hắn cũng có ba phần tương tự vừa nhìn liền biết là trưởng bối của hắn mà ngoại trừ chín người này bên ngoài bàn tròn phía sau còn có một cái toàn thân bị trói ăn mặc tại trong ba o bố váy trăng thiếu nữ thiếu nữ trên đầu kéo một cái đạo r a t ó c m â y một t r ư ơ n g tuyệt mỹ khuôn mặt rõ ràng thanh lệ thanh lịch lại mọc lên một đôi hơi có vẻ vũ mị mắt hạnh cho dù ai tới chỉ sợ cũng biết bình bên trên một câu mỹ làm cho người kinh hãi đ ạ phách trần thanh i phong mê b giờ phút này trên trán lăn xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trực tiếp hẹn mọi vị giảm xuống hậu chiến trước mặt vẻ mặt khẩn trương tới cực điểm lẽ ra hắn đường đường vân mộng trần thị gia chủ tông sư tứ cảnh ta o thủ tâm tính không có kém như vậy mới đúng có thể vậy cũng muốn nhìn gặp phải chuyện gì tự tay bắt t ử thanh thánh tông thái thượng vong tình đạo truyền nhân lớn như thế tội đều không cần t ử thanh thánh tông biết cho dù bị mạc hư tử một người biết được hắn trần thị cũng nhất định là vạn kiếp bất phủ có thể hắn cũng không biện pháp không đi bắt cái này triệu thanh tuyết hầu triển lập tức liền phải hắn trần thị cả nhà mệnh dù là biết là giúp người ta có nổi hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận ai bảo địa thế còn mạnh hơn người đâu bắt lấy triệu thanh t u y ế t ít ra trong thời gian ngắn sẽ không dẫn tới mạc hư tử còn có thể hướng hầu triển biểu trung tâm tiện thể nếu có thể nhập võ huy vương p h á p nhãn vậy hắn coi như thành công hắn cứ như vậy thần tâm tình thấp thỏm quỳ trên mặt đất chờ hầu triển trả lời yên tâm đi chỉ cần ta đã thủ mạc hư tử không động được các ngươi hồ bốn trần thanh phong rốt cục thật sâu nhẹ nhàng thở ra vội vàng thần sắc kích động nói đa tạ nhị công tử thông cảm trần thị sau này chắc chắn là nhị công tử đi theo làm tùy tùng chớ nhìn hắn trần thị là nhị lưu thế lực tại vân mộng làm mưa làm gió nhiều năm như vậy nhưng tận mắt mắt thấy võ huy vương đại quân về sau h ông tính, tính toán như vậy trần thanh phong dù là biết trước mắt cái này thần thái t kêu căng nhị công tử hậu triển tu vi dưới mình nhưng dáng vẻ vẫn như cũ hẹn mọn không thôi đường đương một cái nhị lưu thế lực tri chủ tại chính mình dáng vẻ trước mặt như thế hẹn mọn h ầ u triển hiển nhiên cũng có chút hài lòng khẽ gật đầu một cái xem như đáp ứng hắn hiệu chung trần thanh phong tâm tình lập tức liền thoải mái rất nhiều quay đầu nhìn thoáng qua trong ba o b ố triệu thanh tuyết vẻ mặt lấp lóe hai lần nói khẽ cái này triệu thanh tuyết ta nghe nói là mạc hư tử đi chuyển khả năng kế nhiệm mạc hư tử vong tình nhất mạch tôn trưởng c h i vị nhị công tử nếu có thể làm nàng này cảm b i ế n sau này nhưng phải một sự giúp đỡ lớn a tự nhận đoán ra hầu triển tâm tư mong muốn cho hắn chúc trần thanh phong không có nghĩ rằng chỉ là đổi lấy hầu triển một tiếng c h à o phúng lập tức vẻ mặt có chút nghi hoặc nhìn hắn từ thanh thánh tông thái thượng n g ọ thanh thiên tôn tam đại đạc thống dưới có mười hai mạch chi nhánh chỉ là một cái vong tình nhất mạch tôn、trưởng. thống chi vẫn chỉ là truyền nhân đối bản công tử tính là gì trợ lực ta coi trọng là nàng sư tôn từ thanh thánh tông tam đại đạo thống thay phiên chấp t r ư ờ n g tông môn lấy trăm năm trong vòng bây giờ đạo tổ là thiền tôn đạo thần phù đạo tổ thẩm đạo lăng còn kém bảy năm liền phải thay phiên tới thái thượng đạo chấp t r ư ờ n g tông môn đương nhiệm thái thượng đạo thống chi chủ thiên cơ đạo tôn nguy hư hành chính là mạc hư t ử sư tôn căn bản là vô tâm tông chủ đại vị thật đến phiên thái thượng đạo chấp trưởng tông môn lúc hắn rất có thể sẽ sớm tuyển ra tân nhiệm thái thượng đạo thống chi chủ từ vị này tân nhiệm thái thượng đạo thống chi chủ thay chấp trưởng tông môn mạc hư tử đã vượt lên trước tại cái khác sáu người phía trước đột phá đến âm dương thánh cảnh lại thêm cùng ngụy hư hành quan hệ đoán chừng lần này một đời đạo thống c h i chủ chính là hắn cái này triệu thanh tuyết cùng mạc hư tử tình như cha con mạc hư tử đối cái này đệ tử có thể nói là cực điểm sủng ái nếu là ta có thể làm triệu thanh tuyết ứ n g kiếp c h i nhân nói không chừng liền mạc hư tử đều có thể trở thành ta trợ lực chờ hắn thành thái thượng đạo thống c h i chủ đại ngụy hư hành chấp trưởng tôm môn nói không chừng toàn bộ từ thanh thánh tông đều sẽ thành ta trợ lực bốn hầu triển vẻ mặt càng ngày càng hư phấn hoàn toàn không có chú ý tới mình lời nói đã hoàn toàn thoát ly thực tế cho dù thật làm cho hắn thành triệu thanh tuyết tình k i ế p chỉ dựa vào t ầ n g này quan hệ nam nữ liền muốn nhường một nhà thánh địa trở thành chính mình trợ lực quả thực là người xin ó i ngộng nhưng hắn giờ phút này vẻ mặt hưng phấn như thế những người còn lại tự nhiên cũng sẽ không dội nước lạnh chỉ là một bên gật đầu liên tục xưng là vừa hướng hắn cực điểm lịnh nọt ngữ đ i ệ u lại nói cái này triệu thanh tuyết phụ thân vẫn là đại vũ hầu triền dường như còn dự định nói cái gì nhưng nhớ tới cái gì lập tức dừng lại thoại phong nhất chuyển nói nói với các ngươi cũng không hiểu đều đi ra ngoài cho ta a trần thanh phong cùng những người khác đều nhẹ gật đầu chắp tay cáo tử nhị công tử ty chức cầu kiến nhưng lại tại hắn chuẩn bị lui ra ngoài lúc bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm hậu triển hiển nhiên nghe được người là ai mặc dù nhữ mày lại nhưng vẫn là nhẹ giọng trở lại chuyện gì và nói bên ngoài đi tới một cái thiên uy quân ăn mặc sĩ tốt chắp tay nói nhị công tử t ử thanh thánh tông những đạo sĩ kia tìm tới trưởng kiếm tư đi bọn hắn không biết từ chỗ nào biết ngài hạ lạc lúc này đang dẫn người xông lại nói muốn nhị công tử muốn ta cái gì hậu triển nhìn ra kia sĩ tốt có cắp lông mày nương tụ kia sĩ tốt quay đầu nhìn thoáng qua trong ba bố thiếu nữ thấy thiếu nữ trên đầu đạo g a t h ấ đây dường như lập tức hiểu nói khẽ nói muốn nhị công tử nói ra bọn hắn đại sư t ỷ triệu thanh tuyết hạ lạc bằng không đợi bọn hắn sư tồn tới không gặp được triệu thanh tuyết chắc chắn đi tìm đại vương đòi cái công đạo sáu nghe được cái này hầu triển sắc mặt lập tức liền âm trầm mấy phần những người khác còn tốt mạc hư tử tới hắn liền thật có điểm hư nếu là mạc hư tử thật đi tìm nghĩa phụ mà chính mình muốn làm sự tỉnh còn chưa làm xong t i ế p theo nghĩa phụ tính tỉnh chính mình vậy liền hắn coi là là người xấu không có xem như trả lại hắn gây phiền t o á i tội tia qua liền lớn trần thanh phong ngươi tại cái này ngăn chặn bọn chỉ chỉ triệu thanh tuyết cho bên cạnh bốn người ra hiệu một chút chính mình liền dẫn đầu theo cửa sổ nhảy lên máy mất bốn người ngầm h i ể u một người trong đó đi lên trực tiếp đem bao tải khiêng lên đi theo hầu triển sau lưng một đ o à n người cũng không có hướng trưởng kiếm tư đi mà là hướng ngoài thành đi những đạo sĩ này khẳng định thông chi mà hư tử không thể để cho lão đạo hỏng chuyện tốt trước mang nàng ra khỏi thành cái này triệu thanh tuyết không trải qua nhân sự chỉ cần đem gạo nấu thành cơm sau đó chăm chú sáng hối lại hoa ngôn xảo ngữ một phen thời gian dài chắc chắn đối ta khăng khăng một mực hầu triển vẻ mặt lấp loẹ không ngừng dường như đã thấy triệu thanh tuyết đối với mình khăng khăng một mực bộ dáng dù sao cũng là mùa đông cây cối đều đã khó khăn nhìn không ra một chút xíu rừng đảo bộ giáng chỉ có một mảnh chùi lùi cây cối tăng thêm gió rét thấu xương tỉnh h thoảng thổi qua phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt thanh vang không có cảnh đẹp ý vui cảm giác giữa ban ngày ngược lại là có chút t h ầ n người trong rừng đào một khối hơi có vẻ trống trải khu vực một gian chẳng biết lúc nào tu kiến miếu thờ đang đứng vững vàng miếu thờ chỉ còn lại đổ nát thê lương đại môn từ lâu bị mục nát chỉ còn lại một nửa bên trong tượng thần đều biến mất không thấy h i ệ n nhiên đã chặt đứt hương hỏa rất nhiều năm như thường lệ lý thuyết như thế giã ngoại hoang vu lại thêm mùa này một tòa tàn phá miếu thờ vô luận như thế nào cũng sẽ không có người tới nhưng giờ phút này lại vẫn cứ tới năm cái khách không n g i mà đến các ngươi ở bên ngoài nhìn chằm chằm không cho phép bất luận kẻ nào tới gần là công tử hầu triển vừa đi vào trong miếu liền không kịp chờ đợi giải khai bao tải nhìn thấy triệu thanh tuyết tấm kia thanh lệ trong sáng khuôn mặt trong mắt lập tức lộ ra một tia tạ quang trước từ trong ngực lấy ra một cái màu hồng đang dược đem nó nhét vào triệu thanh tuyết miệng bên trong hắn ra sức khí phụ trợ nhìn xem triệu thanh tuyết ăn vào đan dược về sau túi đầu suy tư một lát cắn răng tay phải vận khởi chân khí hướng vai trái của mình mạnh mẽ vỗ phốc phốc một ngụm lịch u y ế t phun ra hầu triển sắc mặt tái nhợt nhìn xem triệu thanh tuyết ánh mắt chỗ sâu hiện lên một sợi u mang phát hiện nàng đang chậm dãi tỉnh lại vội vàng đem vẻ mặt thú nhắm mắt lại nằm tại triệu thanh tuyết bên người nhưng mà hắn không có phát hiện chính là chính mình làm tất cả tất cả đều bị trên xà nhà hai cái mang theo thanh dao ác quỷ diện của người thu hết vào mắt tiểu t ử này vì tàn gái thâm niên rồi a nghe được lao tứ truyền âm hầu ngọc tiêu kém chút nhịn không được cười ra tiếng túi đầu nhìn xem phía d ư ớ i hầu triển khe khẽ lắc đầu thủ đoạn này không chỉ có thấp kém hơn nữa còn ngu xuẩn võ uy vương nghĩa tử đúng là mặt hàng này a hầu ngọc tiêu trong lòng không cầm được lắc đầu liền vừa mới tại xuân giang cựu lâu thăm dò được một chút tin tức tăng thêm bám theo một đoạn năm người tới lại nhìn thấy giờ phút này hầu triển cho triệu thanh tuyết cho ăn một hạt đan g dược lại cố ý đem chính mình đ ả thương cái này hầu triển muốn làm gì hắn cùng hầu ngọc kiệt trên cơ bản có thể đoán bảy tám phần trước y cháy mạnh thuốc giả bộ mình bị đ ả thương còn hôn mê bất tỉnh chờ triệu thanh tuyết sau khi tỉnh lại thuận nước đ ẩ y thuyền chờ kết thúc lại xin lỗi cái này rõ ràng là dự định trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân tái sinh mét đun sôi cơm vi mã một bộ này bốn hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc kiệt hai người nhìn nhau một chút hai người trong ánh mắt đều tràn đầy nồng đậm vẻ quái dị bốn năm trước hầu thông lúc còn sống bọn hắn năm cái cũng là việc các bất tật chủ hầu ngọc tiêu ký ức nếu như không có xảy ra sai lầm lời nói chính hắn bản nhân cũng là dùng qua một chiêu này chỉ là tối hậu quan đầu bị phụ thân hầu thông cho t i ê u d ừ n g còn mạnh mẽ khiển trách một chầu đại ca ta nhớ được ngươi vẫn chỉ là dùng kiếm tại chính mình trên cánh tay vẽ lộ hồng nhỏ ra hỏa này ngưng đủ chân khi đánh chính mình một trường cái này so ngươi còn dốc hết vốn lương a khu khụ ngâm miệng nhìn cái này tiểu đ ạ o cô có thể hay không trúng chiêu hầu ngọc tiêu trên mặt có chút không nhị n được truyền âm khiển trách lão tứ mờ cầu hai người lại tiếp tục đưa ánh mắt về phía phía dưới vừa vặn tiêu triệu thanh tuyết trầm ung dung tình ta tại sao lại ở đây, ngươi là ai? triệu thanh tuyết không có thời gian để ý tới trong đầu đau đớn đứng dậy cấp tốc rút ra chính mình trường kiếm vẻ mặt cảnh giác nhìn xem trước mặt người mặc kim giáp người trẻ tuổi nàng rất rõ ràng cảm giác được trên cánh tay của mình có bị lìm qua vết tích giờ phút này bên người chỉ có một người này nàng chỉ có thể hoài nghi là người này cứ việc trước mặt tuổi tắc cùng mình tương tự người dường như cũng bị trọng thương triệu cô nương không cần sợ hãi chúng ta đã an toàn triệu thanh tuyết vẻ mặt vẫn như cũ cảnh giác nhìn xem h ầ u triển đại khái là còn không có chịu ảnh hưởng nàng mảy may không có phát hiện con của mình đang từ từ dâng lên một tia s ư n g đỏ hậu triển vẻ mặt hòa hoãn nói khẽ triệu cô nương hôn qua tới trong thành g i ả n g đạo không có nghĩ rằng vân mộng trần thị lại đối triệu cô nương sinh lòng x ấ u xa s u ấ t một đám cao thủ đối triệu cô nương ra tay ta phải biết sau biết c a n hệ trọng đại dưới tình thế cấp bách chỉ dẫn theo chút cao thủ vây quanh trần thị không nghĩ cái này trần thị lại dự đoán trong phủ xếp đặt m a i phục dưới trướng của ta dù chết tổn thương thảm trọng nhưng cũng may cuối cùng là h ư u kinh vô hiểm cứu ra triệu cô nương nói đến đây trên mặt hắn có chút thêm một vệ t ạ m đạo quay đầu nhìn một chút miếu hoang bốn phía hoang tàn vắng vẻ cảnh tượng vẻ mặt bông xu nói chỉ tiếc ta bị bọn hắn truy sát tới ngoài thành lại bản thân bị trọng tướng căn bản là không có cách liên hệ trong thành đại quân nếu là bị kia trần thị cao thủ t ì m tới chỉ sợ cũng giữ nhiều lãnh ít h ầ u t r i ể n chậm rãi sau khi nói xong phát hiện triệu thanh tuyết nhìn xem trong ánh mắt của mình vẫn là tràn đầy cảnh giác dường như nhớ ra cái gì đó cố nén trên đầu vai đau đớn đứng dậy hướng phía nặng có chút không n g ờ i nói tại hạ võ huy vương thứ tử h ầ u t r i ể n phong phụ vương chi mệnh c h ấ n thủ vân động triệu cô nương yên tâm tại hạ lời nói câu câu là thật biết được h ầ u t r i ể n thân phận triệu thanh tuyết lông mày n g n g tụ võ huy vương thứ tử kia theo lý hẳn là đối với mình không có áp ý dù sao hiện tại tử thanh thánh tông cùng võ huy vương quan hệ、4. cứ việc trong lòng là nghĩ như vậy nhưng triệu thanh tuyết cảnh giác vẫn không có biến mất nàng đích xác là h ô m qua phụng sư tôn mạc hư từ c h i mệnh đến vân ngộng thành bố thí truyền đạo nhưng nàng chỉ nhớ rõ mình tới một hộ người bình thường sau đó không hiểu liền đi ra năm sáu tôn g sư cảnh c a o thủ nàng mới chỉ là tôn g sư một cảnh tu vi tự nhiên đánh không lại những người kia theo hầu triển nói như vậy xuống tay với mình người chính là vân n g ọ n g trần thị nàng cùng trần thị gần đây không đ oán xa ngày không thủ vì sao trần thị sẽ đối với nàng ra tay hơn nữa cái này hầu triển trấn thủ vân ngộng trên tay nói ít cũng có mấy vạn đại quân vây quét một cái chỉ là nhị lưu trần thị sẽ còn bị đuổi giết tới ngoài thành đúng rồi hắn nói chính mình dưới tình thế cấp bách mới chỉ mang theo cao thủ đi vây quét trần thị kết quả chúng trần thị mai phục nói như vậy ngươi là vì cứu ta mới có thể thủ thương triệu thanh tuyết trong ánh mắt cảnh giác đã biến mất một kia nhìn xem hầu triển sắc mặt tái nhuận còn nhẹ âm thanh mở lời hỏi một câu hầu triển trong lòng lập tức mừng thầm giả trang ra một bộ bị thương nặng nhưng lại không quan trọng bộ dáng khoát tay h à o nói một chút thương thế không quan trọng triệu cô nương không cần phải lo lắng vậy bên ngoài trần thị cao thủ còn tại đổi rét chúng ta xin hỏi hầu công tử có biết cái này trần thị vì sao muốn động thủ với ta hầu triển tức thời lộ ra vẻ không hiểu dừng một chút mới nói cố á i Tại triệu cái biệt. này. cũng không rõ ràng, hẳn nương thanh như là tuyết Triệu hạ chỗ cô có gì đang rõ lại, u đặc mày m này mở miệng nói chuyện. Đột nhiên một mặt nói nhiên hiểu xúc điển chi hai chuyện, không động trong đan tuân ra, tán thân thể tứ chi sau. trên mặt thoáng chốc bay lên hồng vân. n cô xúc chốc Cô theo khuyết thể sau, đột đoá tứ ra, bay cảm giác càng thêm nồng đấm lúc trong thức hải của nàng một trương kim hoàng sắc phụ triện lập tức quang mang đại tác kia cố xúc động lập tức liền thanh minh không ít theo trong đầu chậm dại chìm xuống thân thể kia cố phản ứng kỳ dị quả nhiên lập tức liền hạ thấp rất nhiều may mắn có sư tôn cho ta hộ thần linh phủ bằng bốn đây cũng là bốn mỹ d a triệu thanh tuyết phát giác được trong cơ thể mình dị thường trong lòng vừa mới tiêu giảm cảnh giác trong n g á y mắt lại lần nữa dâng lên nhìn xem h ầ u triển đang theo dõi chính mình ánh mắt chỗ sâu hiện lên một sợi mịt mở chi s á c không có đi điều chỉnh thân thể tình huống ngược lại tùy ý trên mặt hai đoá hồng vẫn tiếp tục lên men thân thể chậm rãi bắt đầu không bình thường lốn kéo cái này trên người của ta đây là bốn nhìn xem triệu thanh tuyết trên mặt lộ ra ánh nắng chiều đỏ tiếng nói cũng bắt đầu run r u dậy hậu triển trong lòng tràn đầy vui mừng nhưng trên mặt vẫn là giả trang ra một bộ ngây thơ bộ dáng có chút hướng phía trước đứng hai bước ôn nhu hỏi triệu cô nương thế nào chương c hầu i triển h n ạ sắc mặt trấn kinh vô cùng lại đi trước dựa vào mấy bước sắc mặt phẫn nộ nói cái này trần thị lại mưu toan làm bận triệu cô nương thanh bạch còn mời triệu cô nương yên tâm chờ hầu mội trở lại trong thành chắc chắn tự mình dẫn dưới trướng đại quân diện trần thị cả nhà nhìn xem hầu triển vừa nói chuyện một bên rõ ràng t ậ n lực nhích lại gần mình triệu thanh tuyết ánh mắt chỗ sâu có chút hiện lên mấy sợi hàn mang mà hầu triển giờ phút này tâm hoa nộp phóng nhưng biểu hiện trên mặt như cũ chính phái một bên tới gần triệu thanh tuyết một bên chính nghĩa lâm nhiên giải thích nói triệu cô nương yên tâm tại hạ tuyệt sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ta trước dùng chân khí thử một chút nhìn có thể hay không hóa giải dược lực chỉ cần có thể đụng phải nàng lại dùng chân khí thúc giục dược lực này liền sẽ hoàn toàn bộc phát đến lúc đó nữ nhân này liền sẽ khóc cầu muốn ta bốn nhìn xem tay của mình cách triệu thanh tuyết phía sau lưng chỉ còn lại không đến một mét khoảng cách. hầu triển trong lòng cơ hồ là tại cuồng hô hắn biết do thanh ngọc đang lợi hại đây chính là chỉ có phá toái cảnh đại n ă n g khả năng ngăn cản thôi tình thánh dược chỉ cần bị hắn tiếp xúc đến triệu thanh tuyết không có khả năng gánh vác được dược lực trong lòng của hắn cuồng hô đồng thời không có chút nào chú ý tới triệu thanh tuyết ánh mắt chỗ sâu hàn ý đang trở nên càng thêm nồng đậm cầm kiếm tay phải cũng càng thêm dùng sức đ ù n g đ ù n g đ ù n g bốn đột nhiên trên xà nhà hai trận tiếng bạt thai vang lên trong nháy mắt cắt ngang hầu triển đồng thời cũng làm cho triệu thanh tuyết vẻ mặt xứng sờ ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lên trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng phương nào đạo trích, ở đây lén lén lút lút. hầu triền n mầm đầu nhìn tới hai tấm thanh g i a o ác quỷ diện cụ phát hiện là hai cái đứng tại trên xà nhà người đầu tiên là giật nảy mình ngay sau đó phát hiện chính mình một chút cũng không có phát giác được hai người này tiến đến khí tức ý thức được đối phương khả năng vẫn luôn giấu ở phía trên lập tức phía sau lưng phát lệnh mở miệng quắt chói hai một tiếng thanh long hội nhị long thủ phương long hương b á i kiến nhị công tử ba đầu rồng phương kinh hồng hầu triền nghe được tên của hai người suy tư một lát con người có hơi hơi co lại thanh long hội tổ chức này tại ma đạo bây giờ có thể nói là như sấm bên hai cấu kết một tôn tam phẩm đại yêu ma náo ra hơn một triệu người mất mạng đồng lăng tri loạn làm đại năng đều hiện thân năm tôn phương long hương phương kinh hồng hai cái danh tự này từ lâu bị người biết rõ từ lúc đồng lăng tôn này tam phẩm đại yêu mà sau khi chết thanh long hội tối thiểu có gần một năm đều không có ở trên giang hồ có động tác nghĩ không ra lại bị chính mình đụng tới hơn nữa còn là lúc này hầu triển lập tức trên mặt hơi lộ ra một tia c h á lớp nhất là phát hiện chính mình cảm giác không đến bên ngoài bốn cái người hầu khí tức về sau ánh mắt biến càng thêm âm trầm hầu mỗi tự nhận chưa từng đắc tội qua quý hội xin hỏi hai vị tìm tại hạ có gì muốn làm đây là muốn dàn xếp ổn thỏa hầu ngọc tiêu ánh mắt có chút buông xuống thanh âm mang theo một tia khinh miệt nói hầu nh truy cầu nữ nhân vẫn là quan g minh chính đại tốt dùng những này tiểu thủ đoạn rơi xuống tầm thường không nói còn có chút khó coi ta hai người hôm nay cũng chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi đây ngươi bây giờ rời đi chúng ta làm không có việc gì phát sinh qua như thế nào hầu triển trên mặt lộ ra vẻ tức giận đối phương nói những lời này hiển nhiên biểu thị vừa mới chính mình việc đã làm người ta đều nhìn rõ ràng hắn thậm chí t r ộ t dạ không dám nhìn bên cạnh triệu thanh tuyết chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn xem hầu ngọc tiêu hai người mà triệu thanh tuyết nghe được hầu ngọc tiêu lời nói ánh mắt chỗ sâu vui mừng càng thêm nầm đậm nhưng nàng ánh mắt lộ ra một tia g i o h o ạ vẫn không có khôi phục th tiếp tục giả vờ làm ra một bộ mị dược còn đang phát huy tác dụng bộ dáng đại khái là làm bộ t r ộ t dạng hoặc là s á t thực ngượng ủng sắc mặt biến càng đỏ nguyên bản thanh lệ tuyệt mỹ khuôn mặt phối hợp một bộ váy trắng đạo cô cách cắn mặc giờ phút này mềm mại làm dáng chẳng những không có không hài hòa ngược lại lộ ra một cố làm cho người thèm nhỏ dãi xinh đẹp càng có rụ rỗ mắt thấy con vịt đến miệng bên cạnh lại để cho bay mất hầu triển nhìn xem bên cạnh biến càng thêm động nhân triệu thanh tuyết như thế nào chịu bằng lòng hầu ngọc tiêu đề nghị giờ phút này ngay trước triệu thanh tuyết mặt hắn còn tạo ý đồ che giấu nổi giận nói ta không biết ng hai cái d trong lúc ộ đuôi b ọ nhất thời hắn liền đối kia chưa từng gặp mặt võ huy vương cũng không khỏi sinh ra chút sự thất vọng dù sao có thể nuôi dưỡng được như thế nghĩa tử liền có thể giải thích do không ít thứ đại ca vừa mới kia bốn cái đều là người lập thủ cái này để cho ta chơi đùa a đây cũng là thánh địa truyền nhân danh môn trí hậu ta còn giống như không có cùng thứ nhị thế tổ này động thủ một lần đâu hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu quay đầu nhìn thấy hầu ngọc kiệt dùng nháy mắt ra hiệu cho triệu thanh tuyết sau đó lại đối chính mình một hồi nháy mắt ra hiệu trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc lập tức hướng hắn khoát tay áo tức giận nói lan ra ngoài đánh lan ra ngoài đánh hầu ngọc kiệt cười hắc hắc rút ra bên hông thanh ngọc phong vạch ra một đạo kiếm quang đón hầu triển liền vào tới hắn đầu năm nay liền tấn thăng t ô n g sư tuy nói mới một cảnh hiện pháp kỳ tu vi nhưng bằng võ học tạo nghệ cùng kiếm đạo thiên phú cái này nhìn xem rõ ràng đầu góc thiếu sợi dây hầu triển hắn vẫn là không chút nào sợ. tại hầu ngọc kiệt vô tình hay cố ý dẫn dắt cùng uy hiếp hạng hai người rất nhanh liền chiến tới miếu hoang bên ngoài hầu triển tâm hệ triệu thanh tuyết sợ bị hầu ngọc tiêu hái được quả đ ả o cứ việc lại nhiều lần muốn bảo đến đều bị hầu ngọc kiệt ngăn cản trở về tuy ý quét mắt một cái hai người chiến đấu ý thức được lao tư trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề hầu ngọc tiêu cũng yên lòng đem ánh mắt nhìn về phía triệu thanh tuyết nhìn xem nàng đỏ m ặ t có má đang ý thức mơ hồ trầm dai n í c h lại gần mình trong mắt dâng lên một tia ưu q a n g võ uy vương là đại biểu đại tấn cùng tử thanh thánh tông hợp tác vẫn làm ì n h hành vi nếu như là nếu như là hành vi của mình kia võ uy vương liền rất có thể dự định đầu nhập chính đạo n h ư phản đại tấn đã như vậy kia giới mắt trận này hà đồng chi chiến tính là gì quảng l a n g phủ bên kia thanh dương hầu cùng tử t u y ể n hầu đại biểu đại tấn cùng la sắt t h a n h giáo hợp tác lệnh nguyên phủ bên này võ uy vương lại có khác biệt dự định la sắt t h a n h giáo kẹp ở giữa nên như thế nào tự xử càng mấu chốt chính là hắn hầu thị hiện tại vẫn là la sắt t h a n h giáo ủng đột vạn nhất la sắt t h a n h giáo chiếc thuyền này trầm xuống hầu thị đầu này n h châu chấu nếu là không có hậu thuẫn kia vài phút cũng là muốn tan thành mây khỏi bốn hầu ngọc tiêu cần tình báo càng nhiều ẩn n hắn khả năng dẫn đầu hầu thị tại trong khe hẹp tìm ra một con đường sống đến đồng thời hắn cũng cần chỗ dựa một cái la sắt thanh giáo không đáng tin cậy về sau có thể khiến cho hầu thị tiếp tục sống sót núi rửa lớn nếu như đem cái này tiểu đạo cô cầm số bốn nhìn xem triệu thanh tuyết đã nhanh áp vào trên người mình tới hầu ngọc tiêu đem trong ánh mắt ưu quang nhẹ nhàng thu hồi đưa tay rán tại c h á n của nàng dò da mị dược hạ lạc sau đó vận chuyển chân khí chậm rãi đem dược lực hóa giải dẫn xuất đối phó nữ nhân thủ đoạn cao minh nhất cũng không phải chiếm thân thể đoạt tâm mới là trí mạng nhất ta lại thêm sinh tử triền tính cổ nữ nhân này đối với mình tuyệt đối sẽ khăng khăng một mực cái này h ầ u triển còn kém quá xa bốn triệu thanh tuyết nhìn thấy hầu ngọc tiêu đưa tay nguyên bản trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương có thể phát hiện hắn chỉ là tại hóa giải trong cơ thể mình dược lực về sau một đôi mắt đẹp lập tức sáng ngời lên nhìn xem hầu ngọc tiêu mặt nạ trên mặt nguyên bản bởi vì dược lực tiêu tán hẳn là dần dần khôi phục gương mặt chẳng những không có khôi phục ngược lại biến càng ngày càng đỏ lên chương hai trăm ba mươi tám thần bí khó lường võ vi vương tháng mười một cầu đặt mua một chương hai trăm ba mươi tám thần bí khó lường võ vi vương tháng mười một cầu đặt mua một triệu cô lương ngươi thế nào triệu thanh tuyết ung dung tỉnh dậy đến ngần đầu nhìn tới hầu ngọc tiêu mang theo mặt nạ vẻ mặt lập tức biến khẩn trương túi đầu nhìn thoáng qua chính mình hơi có vẻ sốt xít quần áo vận b ệ u chăm chú che ngực nhìn xem hầu ngọc tiêu trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi người người người ba t i ê n tâm ta vừa mới chỉ là bước ra trong cơ thể người độc tố cũng không động đậy thân thể của người phương m ẫ mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử nhưng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình cũng khinh thường làm nhìn xem triệu thanh tuyết một bộ sợ hãi bộ dáng hầu ngọc tiêu trong lòng thật đúng là dâng lên mấy phần c h ấ cẩn nói đến cái này tiểu đạo cô cũng coi như không may Đi đâu n hơn i người đều có người nhớ ư h t g lúc này mới ngắn ngủi một ớ i ngủi ngắn m năm thiếu chút nay ữ hai lần bị người toán. Lần trước là cổ Trần Phong, an người lần lần là lần Trần toán, bị trước cổ à là hầu chốt r ngọc p h o n sinh từ triển tình、cổ. Hơn một năm nay, n Hậu từ một cổ. g tiêu cũng lật ra không ít đ i ệ n tịch ý đồ tìm ra giải trừ cổ độc phương pháp xử lý tất cả đều không thu hoạch được gì nếu như hồng cô nương lúc trước nói lời đều là thật vậy cái này triệu thanh tuyết sau này đời này đều sẽ chịu từ cổ ảnh hưởng tới nghĩ tới đây hầu ngọc tiêu nhìn xem triệu thanh tuyết trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần phức tạp chỉ là rất nhanh liền bị tiếp tục che giấu người là phương kinh hồng nghe được triệu thanh tuyết hỏi thăm hầu ngọc tiêu vẻ mặt hơi s ư n g sở triệu thanh tuyết cùng hắn gặp qua khẳng định là căn cứ thanh â m đoán ra thân phận của mình rồi hầu ngọc tiêu có chút suy tư một lát triệu thanh tuyết mặc dù đi qua triều dương nhưng hẳn là chỉ biết mình là phương kinh hồng nhưng bây giờ thân phận của hắn là nhị long thủ phương long hương ba đầu dòng phương kinh hồng là bên ngoài đang cùng hầu triển đối chiến lao tứ chỉ suy tư một lát hầu ngọc tiêu vẫn là nhẹ nhàng tháo xuống mặt nạ của mình không dám d ấ u diếm triệu cô đương tại hạ triều dương hầu ngọc tiêu phương kinh hồng chỉ là hành tẩu giang hồ dùng tên giả hành tẩu giang hồ đắc tội với người quá nhiều không làm chút che giấu. khó triệu á n h h k ỏ thanh t tuyết địch, nghe à được hắn lời nói này trong ánh mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng sớm tại chiêu dương lúc hắn liền đã biết phương kinh hồng nhậm phong hầu ngọc tiêu là cùng một người nhưng giờ phút này hầu ngọc tiêu có thể chủ động cùng với nàng g h i trần thân phận đương nhiên càng làm nàng hơn trong lòng vui vẻ không chỉ là vui vẻ trên mặt của nàng thậm chí còn dâng lên một tiệm động dung rất nhiều người hành tẩu giang hồ đều sẽ chuẩn bị một cái thân phận giả việc này có thể lớn có thể nhỏ nếu là hạng người vô danh đương nhiên không có gì có thể đối đã leo lên ma đạo tân tinh bảng cùng chính đạo đại trừ ma bảng đồng thời còn là hầu thị nhất gia chi chủ hầu ngọc tiêu mà nói thanh long hội đầu rồng cái thân phận này tuyệt đối cực kỳ trọng yếu một khi bị ngoại nhân được biết chắc chắn dẫn tới vô cùng nguy cơ trí mạng mặc dù đã sớm biết có thể giờ phút này hầu ngọc tiêu chính miệng thổ lộ thân phận của mình đối triệu thanh tuyết trong lòng vẫn là tạo thành to lớn sung kích hầu đại ca yên tâm thanh tuyết nhất định sẽ không nói với bất kỳ ai hầu ngọc tiêu mang lên trên mặt nạ nhẹ nhàng gật đầu cũng không đợi triệu thanh tuyết nói chuyện trực tiếp liền lôi kéo hắn đi đến ngoài miếu nhìn xem hầu triển cùng hầu ngọc kiệt hai người vẫn còn đang đánh quay đầu nói khẽ vừa mới hầu triển bốn triệu thanh tuyết làm bộ cái gì cũng không biết một mực nghe hầu ngọc tiêu nói xong vừa mới hầu triển vừa mới việc đã làm giả ra vẻ mặt tức giận bộ dáng trên mặt thậm chí lộ ra một vẻ xấu hổ giận giận giữ trực tiếp liền rút ra trường kiếm của mình. Tiểu cô nói ư ơ n này, g c c h ú đến g l ê đây hầu ngọc tiêu dừng một chút ánh mắt lộ ra một vệ dị mang nói tại hạ đoán không lầm lời nói từ thanh thánh tông bây giờ cùng võ huy vương quan hệ không ít mạng ngội chém giết nghĩa tử triệu cô nương liền không sợ tông môn trách tội a rõ ràng là một câu thăm dò triệu thanh tuyết giờ phút này nghe được lại là hầu ngọc tiêu đối với mình tràn đầy quan tâm trong lòng lập tức tuân ra một tia ấm áp hai lần bị hầu ngọc tiêu kéo nhường nàng bên thai cũng hơi có chút hồng luận thanh âm cũng biến thành n u h ò a hầu đại ca yên tâm cái này hầu t r i ể n bất quá võ h uy vương nghĩa tử còn không ảnh hưởng được tông môn đại sự lại nói là hắn trước đối t a mưu đồ làm loạn võ h uy vương chính là biết cũng sẽ không trách tội ta bốn thử thanh thánh tông đúng là cùng võ uy vương hợp tác hầu ngọc tiêu không có chú ý tới mình tay còn một mực lôi kéo triệu thanh tuyết trong lòng suy tư một lát lại tiếp tục hỏi nói đến hầu mỗ cũng có chút h ế u kỳ cái này võ uy vương th c hầu, hầu, hầu ngọc tiêu bị nàng nhìn có chút c r ộ t dạ nhưng vẫn là kiên trì thấp giọng nói không dối gạt triệu cô đương ta hầu thị bây giờ bị la sắt thánh giáo uy hiếp lẫn vào tại hà đông chiến sự bên trong tình thế nguyên như trồng trứng một khi hà đông có đại biến la sắt thánh giáo bạch lộc thư viện cùng lôi âm tự đại tấn thậm chí là quý tông đều thực lực cường đại tự nhiên không cần lo lắng có thể ta hầu thị tộc nhân yếu đ u ố i thực lực thấp hơi không cẩn thận chính là thai họa ngập đầu tại hạ chỉ muốn là hầu thị mưu một con đường sống trước đây đồng lăng chi lo ạ n lúc hầu mỗi liền cố ý muốn chuyển ném quý tông muốn hạ chỉ tiếp đằng sau yêu ma thực lực quá mạnh thêm nữa rất nhiều thánh địa đại năng nhao nhao h i ệ t thân việc này cũng gác lại xuống dưới như triệu cô nương không chê trước đây đồng lăng chi lo ạ n lúc hầu ngọc tiêu liền sớm cùng mạc hư tử đã gặp mặt hơn nữa còn khía cạnh đưa ra hầu thị đầu nhập từ thanh thánh tông giới chướng sự tỉnh chính như hắn nói tới đằng sau tình thế thay đổi trong n h y mắt chuyện này cũng không giải quyết được gì nhưng dễ nói không nói bởi vì chính mình trước đây tại cổ trần phong trên tay cứu triệu thanh tuyết một chuyện mặc hư tử đối với mình ấn tượng hẳn là rất không tệ có triệu thanh tuyết ở giữa hầu thị cầm tới t ử thanh thánh tông trương này bảo mệnh bài hẳn là cũng không phải khó khăn dường nào chuyện tất cả chính như hầu ngọc tiêu trong lòng sở liệu cái kia lời nói vốn là lời từ đ á y lòng đúng là hắn chân thực ý đồ triệu thanh tuyết cho dù là người thông minh cũng hẳn là tìm không ra cái gì mắc bệnh huống chi cô nương này tâm tư rõ ràng còn có chút đơn thuần triệu thanh tuyết chỉ suy tư một lát liên đối với hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu nói hầu đại ca ngươi yên tâm ta nhất định bốn chỉ tiếc nàng lời còn chưa nói hết hầu ngọc tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung trong con mắt lộ ra một vệ hãi nhiên sắc mặt đột nhiên đại biến kia là một đạo tử s ắ t trưởng ấn đông nhiên từ đỉnh đầu đ á n h tới trưởng ấn cháy mạnh như tử dương cảm nhận được phía trên chuyển đến khí tức cường đại hầu ngọc tiêu phía sau lưng lông tơ chuẩn bị dựng t h ẳ n g lên kia trưởng ấn quá nhanh hắn thậm chí chấp liên tục tránh thời gian đều không có một cô bóng ma tử vong lập tức liền bao phủ ở trong lòng bên trên h o à n g hốt phía dưới không làm ra bất kỳ phản ứng nào sư tôn không cần nghe được sư tôn hai chữ lúc sau đó liền thấy triệu thanh tuyết trực tiếp đè vào trước mặt mình mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra triệu thanh tuyết một đỉnh ở phía trước t i ê u tử sắc trường ấn trong nháy mắt đã thu bảy thành l ự c đạo hơn nữa còn cải biến phương hướng cơ hồ là dán hầu ngọc tiêu bên thai đánh tới phanh bốn dù là vẹn vẹn chỉ có ba thành l ự c đạo gian t i ê u rách nát không chịu nổi miếu t h ở cũng theo sau lưng tối thiểu một hai bên trong trong khoảnh khắc liền hóa thành một miệng hầu ngọc tiêu chỉ là có chút chuyển động ánh mắt nhìn thoáng qua cái chán lập tức liền thấm ra một giọt mồ hôi lạnh một trường này nếu là đánh vào trên người mình sợ là không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng thần bí khó lường võ vi vương tháng mười một cầu đặt mua hai người tới dài một thức c ẩ n thân mang đạo bào màu tím cầm trong tay màu trắng phất trần khuôn mặt mặc dù thong ầ y lại cũng không cho người ta tay nghiệt cảm giác dù là giờ phút này ánh mắt phẫn nộ cũng có thể nhìn ra khuôn mặt là xu hướng bình hòa người này chính là t ử thanh thánh tông thái thượng đạo thống vong tình nhất mạch đương nhiệm t ô n trưởng mạc hư tử đạo trưởng hầu ngọc tiêu gặp qua mạch ư tử k h ô n g c h ỉ m ộ t l ầ n nhưng đầu mấy lần gặp mặt đều kém xa lần này hung hiểm trước đây mạc hư tử tu vi vẫn là nguyên đan đại viên mãn vừa mới cái kia đạo như tử dương giống như cương cháy mạnh tr rõ ràng đại biểu tu vi của hắn đã đột phá tới làm dương cảnh văn bối hầu ngọc tiêu b á i kiến mạc hư tử tiền bối chuyện gì xảy ra tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này còn có thanh vân không phải nói ngươi tại vân mộng quận mất tích ngươi như thế nào lại tại cái này kia hai cái là ai thấy mạc hư tử căn bản liền không có để ý chính mình mà là liên tiếp đối với triệu thanh tuyết hỏi thăm rất nhiều không hình hành lễ hầu ngọc tiêu sắc mặt có chút lúng túng một chút đứng tại bên cạnh hắn triệu thanh tuyết hơi lộ ra mịp cười vội vàng tiến lên một thanh khoác lên mạc hư tử tay nhẹ giọng kể ra chính mình tao lộ một bên nói còn vừa đối với hầu triển cùng hầu ngọc tiêu chỉ tr chỉ là mũi chỉ tới hầu triển trên mặt rõ ràng liền lộ ra vẻ giận dữ mà tới được hầu ngọc tiêu cái này thì là mặt mũi tràn đầy e lệ cùng vui sướng loại này quá mức rõ ràng biểu hiện hầu ngọc tiêu nhìn đều có chút ngượng ngủng đương nhiên trong lòng vẫn là vô cùng thụ dụng ngươi nói là k i ê u hầu triển cho ngươi hạ cháy mạnh thuốc muốn mặc hư tử nói còn chưa dứt lời nhìn xem triệu thanh tuyết khẽ vớt c ằ m trên mặt mặc dù cũng không cái gì vẻ lo lắng có thể ánh mắt lập tức lộ ra thấy lạnh cả người hắn đương nhiên không lo lắng vong tình nói liền triệu thanh tuyết như thế một cây g i ò n đục đinh vì bảo hộ nàng không bị người hữu tâm nhỡ thương hắn đã sớm hướng trưởng giáo cầu một trương hộ thần linh phủ trừ phi là đại năng nếu không bất luận thủ đoạn là gì đối triệu thanh tuyết đều vô dụng không phải lo lắng về không lo lắng ý đồ dùng loại này ti tiện thủ đoạn đối phó từ thanh thánh tông truyền n h â ê n bốn mặc hư tử túi đầu nhìn xem một bên khác hầu ngọc tiêu đã đem láo tứ kêu tới mình bên người chỉ còn lại người mặc kim giáp hầu triển một người đứng tại kia nhìn xem hầu triển mặc hư tử ánh mắt lấp loe mấy cái trong lòng không biết suy nghĩ cái gì nửa ngày đều không nói chuyện mà hầu triển giờ phút này trong lòng bất ổn phía sau l ư n g sớm đã ướt một mạng lớn vừa mới cùng hầu ngọc kiệt đối chiến như vậy nử trong lòng của hắn vốn là thấp thỏm không thôi thời điểm lo lắng hầu ngọc tiêu sẽ ra tay giờ phút này nhìn thấy mạc hư tử hắn biết mình sự t ì n h đã tất cả đều bị v ạ c h trần trong lòng tất nhiên là hoảng sợ sợ mạc hư tử đối với mình độc thủ hầu ngọc tiêu ánh mắt vẫn luôn không có thoát ly qua mạc hư tử nhìn thấy mạc hư tử nhìn chăm chú hầu triển lượng này lại chậm chạp không độc thủ trong lòng của hắn có chút hiện lên một tia suy đoán từ thanh thánh tông cùng võ uy vương thật là hợp tác trong lúc đó mạc hư tử đại khái là sợ hai ảnh hưởng hai phe quan hệ cho nên mới chậm chạp không đúng hầu triển độc thủ không đúng võ uy vương mạnh hơn cũng bất quá là đại Tấn vương hầu. Mà tử t hầu a n h t ngọc t tiêu trong lòng trong lúc nhất thời lõe lên rất nhiều suy đoán nhưng không có một tông có thể giải thích tình huống trước mắt đang lúc đầu góc hắn tiếp tục suy tư lúc trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một hồi xe ngựa phi nhanh thanh âm đạp đạp chừng bốn không trung chuyển đến xe ngựa phi nhanh thanh âm ba hầu ngọc tiêu rất nhanh liền phản ứng tới thanh em này rõ ràng có chút không hợp với l ẽ t h ư ờ n g lập tức ngẩng đầu hướng phía chân trời nhìn sang mấy người còn lại bao quát mạc hư tử ở bên trong cũng đều giống như hắn nhìn sang cái này xem xét tất cả mọi người mắt thần đâu ngây ngẩn cả người duy chỉ có mạc hư tử một người dường như sớm có đ o trước ánh mắt bình tĩnh như trước một tôn kim sắc loan giá đang mặt phía nam bầu trời chạy nhanh đến loan giá ước chừng có cao ba trượng rộng bảy trượng xa xa nhìn lại liền như là một tràng căn phòng loan giá bốn phía điêu long hòa phượng trên đỉnh một quả không biết là tài liệu gì chế tạo đ ầ hổ đang mở ra răng nanh hướng phía trước trận mắt nh loan ra phía trước còn có hai cái người mặc kim khải người h i ệ n nhiên là mã phu hoặc người hầu loại hình có thể chỉ nói bọn hắn là mã phu cũng không được bởi vì hầu ngọc tiêu có thể rõ ràng cảm giác được k i a hai cái mã phu khí tức trên thân không chỉ so với chính mình mạnh quá nhiều thậm chí cùng mạc hư tử so sánh dường như cũng kém không nhiều làm người khác chú ý nhất là k i a loan giá lại từ ba đầu màu đen phi hổ lôi kéo hắt hổ ước chừng có dài năm trượng cắt mọc ra hai cái cánh chim màu vàng hình thể so vài đầu trâu chung vào một chỗ còn muốn cường trắng thân thể bốn phía tràn ngập một cỗ yêu khí màu đen đều không cần đi cảm giác khí tức của bọn nó liền biết cái này hiển nhiên đều là thành tinh hổ yêu hầu ngọc tiêu là gặp qua không ít yêu ma một trận đồng lăng chi loạn xuống tới hà nội yêu ma cũng biết không ít vẹn vẹn căn cứ cái này ba đầu huyền hổ tản ra khi tức đến xem đây tuyệt đối đều là lục phẩm trở lên thậm chí là ngũ phẩm yêu ma ngũ phẩm yêu ma cái kia chính là lúc trước hồng cô nương vừa mới khi xuất hiện trên đời cảnh giới cung cấp võ đạo âm dương thánh cảnh tu vi cường giả âm dương thánh cảnh cường giả làm mã phu ngũ phẩm yêu ma làm thú cớ bốn đừng nói ngũ phẩm yêu ma chính là muốn phục tùng một cái cựu phẩm yêu ma đó cũng là k h ó như lên trời yêu ma từng sinh ra trình nay đã đã định t r ư ớ c không có khả năng bị thuần phục ngươi sẽ đi nghe theo một khối đồ a n mệnh lệnh à yêu ma cùng nhân loại quan hệ đại khái chính là như vậy trên đời này giống như cũng chỉ có đại tấn có thuần phục yêu ma phương pháp xử lý hầu ngọc tiêu đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất thấy thác bạc h o à n g cái k i a thất gọi hát s á t n g ự a cũng là một cái vào phẩm cấp yêu mã nói như vậy người trước mắt này hẳn là việc này hầu h n h phải t r ă n g nên cho ta từ thanh thánh tông một lời giải thích cứ việc trong lòng đã đoán được thân phận của người đến có thể nghe được mạc hư tử mở miệng nói đi ra người thân phận hầu ngọc tiêu trong lòng vẫn là mạnh mẽ giật một cái không chỉ là đối trước mắt võ uy vương đội hình còn có đối kêu b Đô, hết ngồi đại giếng hết ngồi đại giếng hầu ngọc tiêu lập tức liền thật sâu hiệu được bốn chữ này hàm nghĩa có chút thấp cuối đầu tận lực để cho mình đừng quá mức dễ thấy nhưng lỗ thai lại cao cao dựng thẳng lên quan sát chuyện kế tiếp thái phát triển võ huy vương mặc dù không biết thân coi như nhìn kêu ba đầu huyền hồ còn có kia hai cái âm dương t h á n h cảnh tu tù vi tùy tùng cơ bản cũng có thể kết luận tu vi thấp nhất cũng là phá toái cảnh đại năng mạc hư tử lại gọi thẳng hầu hình cái này khiến hầu ngọc tiêu hơi có chút n g o à i ý lớn cũng có chút chờ mong võ huy vương có thể hay không bởi vì tiếng gọi này sinh khí mạc huynh yên tâm bản vương dạy bảo vô phương tất nhiên là sẽ cho quý tông lời nhắn nhủ ngoài ý liệu võ huy vương chẳng những không có sinh khí hơn nữa đối mặt hư tử thái độ phá lệ thân mật thậm chí là bốn tôn kính hầu ngọc tiêu cũng không biết chính mình là thế nào đạt được tôn kính hai chữ có thể nghe được loan giá bên trong chuyên g a võ u y vương thanh âm hắn rất xác định là có loại cảm giác này dự định bàn giao thế nào hầu ngọc tiêu trong mắt hơi lộ ra một tia suy đoán quay đầu nhìn về phía một bên khác tia hầu triển cũng sớm đã quỳ trên mặt đất giờ phút này hai chân run lên cũng không còn trước đây tiêu càng c h i sắc thân thể càng là đấu dường như run r n dậy sắc mặt cũng tái nhận tới cực điểm hắn dường như còn nghĩ tới thứ gì ngẩng đầu nhìn loan giá hoảng sợ lên tiếng nói nghĩa phụ là người bốn phanh bốn hầu triển lời nói căn bản cũng không có nói xong một đạo khí kình bỗng nhiên theo loan giá bên trong bắn ra trong nháy mắt liền xuyên thủng hắn mi tâm trên mặt của hắn vẫn như c ũ duy trì vẻ mặt sợ hãi miệng ai oán hai lần trực tiếp liền tắt thở như thế gọn gàng mà linh hoạt liền giết nghĩa tử của mình hầu ngọc tiêu nhìn xem loan giá kia phiến đóng chặt cửa trong lòng tỏa ra thấy l ệ n h cả người hắn thậm chí đều không nhìn ra võ uy vương là thế nào giết hầu triển cái kêu đạo kinh khí là cái gì hắn hôm nay đương nhiên cũng hoàn toàn nhìn không ra đây chính là đại tấn mạnh nhất vương hầu thần bí khó lường võ uy vương chương hai trăm ba mươi chín hà đông ma giáo thất bại một chương hai trăm ba mươi chín hà đông ma giáo thất tia ga sai vật n không, hầu hầu không cần thiết lựa bọn họ nói cách khác võ huy vương sùng ái hầu triển sự tình tại ngoại giới cơ hồ là công nhận nhưng trước mắt võ huy vương giết hầu triển như thế gọn gàng mà linh hoạt một màn lại là thật sự rõ ràng chuyện này chỉ có thể giải thích rõ nếu không phải là ngoại giới đối võ huy vương suy đoán đều sai nếu không phải là võ huy vương trước kia đối hầu triển sùng ái đều là tận lực biểu hiện ra ngoài bất luận là loại kia đều đủ để giải thích rõ cái này võ huy vương không đơn giản hơn nữa vừa mới hầu triển trước khi chết phản ứng rõ ràng cũng là không tin hắn sẽ đối với chính mình thống hạ sát thủ chỉ là câu kia nghĩa phụ là ngươi tựa như là một câu còn chưa nói xong lời nói hầu ngọc tiêu lông mày có hơi hơi nhỏ nhìn xem hầu triển đã tan thành mấy khói cũng không suy nghĩ thêm nữa hắn đến tột cùng là muốn nói gì mặc đạo trưởng bản vương như vậy xử lý đã thỏa mãn chỉ nghe được võ huy vương nói câu nói này lại nhìn thấy mạc hư tử phản ứng lại là như mày một hồi hầu ngọc tiêu liền ý thức được mạc hư tử tại từ thanh thánh tông địa vị tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của、hắn. ít n có có tử tử cao. Cao không không hầu ấ t đ ngọc tiêu nhìn xem triệu thanh tuyết ánh mắt không khỏi lửa nóng rất nhiều hầu hinh đều quân pháp bất vị thân bần đạo tất nhiên là không lời nào để nói bất quá mong rằng hầu hinh có thể tiết chế dưới trướng nhân mã chuyện hôm nay đừng lại xảy ra lần thứ hai hầu ngọc tiêu giờ phút này biểu lộ quái dị tới cực điểm bởi vì hắn lại theo mạc hư tử trong lời nói này nghe ra một tia uy hiếp giọng nói uy hiếp mạc đạo trưởng yên tâm bản vương hứa hẹn sẽ không còn có lần thứ hai kim sắc loan giá bên trong võ uy vương phát ra thanh âm mặc dù đã bình ổn đến c ự c điểm nhưng tại hầu ngọc tiêu nghe tới vẫn như c ũ tràn ngập nồng đậm thỏa hiệp khí thức không đúng thậm chí còn có một tia lấy lòng ý vị ở trong đó mạc hư tử một cái vừa mới đột phá làm dương cảnh âm dương thánh cảnh võ tu hắn dựa vào cái gì ngay tại não hải suy nghĩ tung bay lúc hầu ngọc tiêu đông nhiên phát giắc một đạo trí mạng ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú chính mình hắn thoáng theo ánh mắt đầu nguồn hơi nguồn đầu. nhìn thấy kim sắc loan giá trước huyền hổ tứ chi một phút này toàn thân lông tơ trong khoảnh khắc liền dựng lên lập tức túi đầu xuống không dám tiếp tục tiếp tục đi lên nhìn cả người trong nháy mắt câm như hên đứng tại chỗ động cũng không dám động võ uy vương ngay tại nhìn chăm chú chính mình chính là võ uy vương hậu cảnh nếu như chỉ là đơn thuần nhìn chăm chú hầu ngọc tiêu còn sẽ không như thế nhưng hắn rất rõ ràng cảm giác được thân thể của mình không khí bốn phía trong nháy mắt liền ngưng chạy lại một cố mênh mông b à n g bạc khí tức đang không ngừng đối với thân thể áp xúc cố khí tức kia xa so với hắn trước đây thấy qua bất luận kẻ nào đều cường đại hơn hầu ngọc tiêu gặ có kỷ diễn c h i cái loại này kém chút đã đột phá á thánh thư viện đại nho có một kiếm đoạn sông vạn kiếm thánh tông phong thiên kiếm tôn kinh thiên vũ có lôi âm tự nam dược sư p h ậ tôn t còn có t ử thanh thánh tông vô tâm đạo tôn thậm chí giống la s á t thánh giáo tả hộ pháp hoàng phủ tinh cái loại này nổi tiếng thiên hạ trí cường giả hắn cũng thấy tận mắt có thể không như nhau bên ngoài cũng không bằng trước mắt vị này võ vi vương mang đến cho hắn cảm giác gáp b á c h lớn điều này có ý vị gì cái này võ vi vương chẳng lẽ đã là phá toái cảnh phía trên tu vi a hầu ngọc tiêu phía sau lưng ước một mảng lớn hắn không biết do phá toái cảnh về sau tu vi cảnh giới kêu cái gì. hắn hiện tại cũng không thời gian đi suy nghĩ chuyện này hắn giờ phút này lòng tràn đầy khẩn trương chỉ vì hắn theo võ h uy vương trong ánh mắt rõ ràng cảm thấy một cỗ s á c ý Nông đầm、4. Sắc ý. vì cái gì muốn giết ta nguyên nhân gì hắn cảm thấy là ta hại chết h ầ u triển còn là bởi vì chính mình chứng kiến hắn vừa mới tại mạc hư t ử trước mặt ăn nói khép nép một màn cảm giác trên mặt có chút không nhịn được muốn giết người diệt hầu hầu ngọc tiêu giờ phút này t ú i đầu mặc dù tiếp tục cố giả bộ chấn định nhưng trong lòng lại là bước lên không ngừng không ngừng trong đầu suy nghĩ đối sách chỉ vì hắn tin tưởng cái này hậu cảnh hôm nay như thật muốn giết chính mình ở đây chỉ sợ không ai có thực lực ngăn cản cho dù là m à c hư tử đều không ngoại lệ làm sao bây giờ sư tôn hầu đại ca tâm hướng chính đạo đã hướng ta cho thấy quyết tâm muốn dẫn hầu thị nhất tộc thoát ly ma giáo chuyển ném ta từ thành thánh tông muôn hạ thánh tông tinh lược hà đông đại địa chính vào lúc dùng người không bằng hầu ngọc tiêu lòng nóng như lửa đốt cơ hồ đã nhanh ngửi được khí tức t ử v o n g lúc một đạo làn gió t h ơ m g chui và o mũi thở hắn trước đây cảm nhận được tất cả áp lực trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì bốn phía không gian ngưng trệ cũng trong nháy mắt khôi phục như thường hắn trên lưng mồ hôi lạnh mặc dù còn ạ i nhưng trong lòng lại là hung hăng nhẹ nhàng thở ra. là triệu thanh tuyết ngăn khuất hắn trước mặt nhìn xem triệu thanh tuyết bóng lưng hầu ngọc tiêu trong lúc nhất thời não hải có chút hoảng hốt trốn ở nữ nhân sau lưng nghe tới tựa hồ là kiện khiến nam nhân trên mặt không ánh sáng sự tình có thể hầu ngọc tiêu giờ phút này không có bất kỳ cái gì xấu hổ chỉ có lòng tràn đầy sống sót sau hai nạn vui mừng cùng chết so sánh mở mày mở mặt không có quang không có chút nào trọng yếu mở thần đài tông sư cảnh v õ giả đối sát ý cảm giác sẽ không ra sai hầu ngọc tiêu rất rõ ràng hắn có thể xác định vừa mới hầu cảnh đối với mình triệt lộ ra xác ý không có một chút xíu trình độ không biết là hắn phỏng đoán vẫn là nguyên nhân khác. cái này võ u y vương hậu cảnh là xác thực muốn giết chính mình vừa mới trong lòng của hắn có nhiều thấp t h ỏ n giờ g phút này nhìn xem triệu thanh tuyết phía sau lưng trong mắt cảm kích liền có nhiều nồng đậm mạc hư tử tạm thời mặc kệ nếu là không có triệu thanh tuyết đi ra vì hắn nói chuyện hắn thật hoài nghi hậu cảnh sẽ trực tiếp giết mình đợi đã lâu hầu ngọc tiêu cũng không nghe được mạc hư tử trả lời triệu thanh tuyết lời nói bằng lòng nhường hầu thị đầu nhập từ thanh thánh tông dưới trướng thấp t h p h ỏ m trong lòng sau khi hắn khẽ ngầm đầu vừa vặn cùng nhìn qua mạc hư tử đối mặt cùng một chỗ phát hiện mạc hư tử nhìn mình ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo đồng lăng chi lo ạ n lúc hắn cũng là sớm đi tìm mạc hư tử biểu đạt qua đầu nhập vào ý tứ nhưng mà phía sau gây càng lúc càng lớn chuyện cũng liền không giải quyết được gì tính như vậy lên hầu ngọc tiêu xem như đã trêu đùa qua mạc hư tử một lần dưới mắt lại muốn cầu người ta nhận lấy hầu thị chỉ sợ là khó khăn hầu ngọc tiêu h ã y còn là có chút tự biết rõ hầu thị thực lực quả thật không tệ có thể đối thánh đ i ệ a mà nói cái gì cũng không tính được chính là không tính cả đồng lăng sự t ì n h mạc hư tử cũng hoàn toàn không cần để ý tới hầu thị đầu nhập vào mạc hư tử có thể không trực tiếp cự tuyệt chính mình cũng đã là nhìn đồ đệ triệu thanh tuyết mặt m u i hầu ngọc tiêu muốn nói gì nhường mạc hư tử thay đổi chủ ý có thể càng nghĩ trước mắt hầu thị đối tử thanh thánh tông mà nói căn bản liền không có bất kỳ có lực hấp dẫn độ v ậ t chương hai trăm ba mươi chín hà đông ma giáo thất bại hai chương hai trăm ba mươi chín hà đông ma giáo thất bại hai võ huy vương loan giá còn tại giữa không trung không đi hầu ngọc tiêu rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì liền nhìn vừa mới võ huy vương đối mạc hư tử thái độ liền biết nếu là mạc hư tử trả lời lập lờ nước đôi hoặc là trực tiếp tự tuyệt kêu đó chừng hắn cùng hầu ngọc kiệt tử kỳ lập tức sắp đến bốn phía không khí hoàn toàn yên tĩnh hiển nhiên liền đợi đến mạc hư tử mở miệm hầu ngọc tiêu cúi đầu trên mặt lại tràn đầy cấp sắc nhìn xem m ạ c hư tử vẻ mặt vẫn như cũ đạ m ạ c trong lòng không ngừng suy nghĩ đối sách nghĩ tới n g h ĩ lui cuối cùng vẫn đem ánh mắt đặt vào triệu thanh tuyết trên người bây giờ cũng chỉ có từ trên người nàng nghĩ biện pháp mạng hội đối triệu thanh tuyết mở miệng nhường nàng cầu tình hiện tại chuyện này cảnh khẳng định là không cho phép hầu ngọc tiêu cúi đầu l ạ g yên không tiếng động đem tâm thần lẹn vào đến trong thức hải trong thức hải của hắn ngoại trừ ma viên võ linh cùng quấn quanh ở trên người nó đầu kia ngủ say yêu lăng bên ngoài còn có một cái không ngừng bay n ả y lấy cánh chim trong suất cổ trùng hầu ngọc tiêu nhìn xem cái kia cổ ánh mắt không có chút gì do dự một thanh liền không chế được nó theo lúc trước hồng cô nương nói tới cái này sinh tử triển tình cổ t ử mẫu cổ trùng lẫn nhau ở giữa đều sẽ có cảm ứ n g chỉ cần hắn kích động mẫu cổ triệu thanh tuyết thể nội tử cổ cũng sẽ có phản ứng đối với mình tình cảm liền sẽ càng thêm nồng độc dưới mắt hắn cục diện triệu thanh tuyết khẳng định nhìn ra được chỉ cần làm sơ một chút kích thích nàng khẳng định sẽ càng s ấ t ruột hầu ngọc tiêu điều động lấy tâm thần hướng phía thức hại bên trong mẫu cổ mạnh mẽ đành tới lúc này võ huy vương cùng mạc hư tử đều tại nhìn chăm chú chính mình hầu ngọc tiêu cúi đầu nhìn không c h ư ớ c mắt chỉ có thể cảm giác được triệu thanh tuyết đang nhìn chính mình lại không cách nào cùng nàng đối mặt còn tưởng rằng triệu thanh tuyết sắc mặt nhất định rất gốc nhưng trên thực tế triệu thanh tuyết quay đầu nhìn xem hầu ngọc tiêu trong ánh mắt chẳng những không có một tia vội vàng ngược lại có chút ý vị phức tạp bốn sư tôn triệu thanh tuyết cũng không nói gì chỉ là trong giọng nói mang theo một vệ năn nhỉ hô một tiếng sư tôn nghe được thanh em của nàng mạc hư tử vẫn như cũ ánh mắt bông xuống trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa nội tâm tựa hồ là đang cân nhắc cái gì qua hơn mười hơi thở về sau. mới nhìn chăm chú hầu ngọc tiêu nói khẽ hầu thị đã tâm hướng chính đồ không muốn cùng ma giáo thông đồng làm b ậ y ta tử thanh thánh tông tự nhiên rộng mở đại môn hoan nen chỉ là mong rằng hầu ra chủ chớ có như lần trước đồng lăng lúc như thế lưỡng lự mạc đạo t r ư ờ n g yên tâm sau này thánh tông nhưng lại phân phó hầu thị ổn thỏa dốc hết toàn lực hầu một nhưng co không theo tùy ý mạc đạo t r ư ờ n g tùy ý xử phạt tối thiểu nhất giờ này phút này hầu ngọc tiêu nói ra câu nói này thời điểm, ở sâu trong nội tâm là thật đối từ thanh thánh tông thần p ụ nhất là nhìn thấy võ uy vương loan giá tại mạc hư tử nói xong câu đó về sau liền bắt đầu chậm rãi khởi hành rời đi trong lòng đối tử thanh thánh tông cùng mạc hư tử càng là sinh ra một tia trước nay chưa từng có cảm kích đỉnh lấy tràn đầy một phía sau lưng mồ hôi lạnh nhìn xem chuyến này mong muốn bái p h ỏ n g võ uy vương rốt cục rời đi hầu ngọc tiêu trong lòng không có từ trước đến nay dễ dàng rất nhiều cứ việc từ đầu tới đôi u hắn thậm chí đều không có nhìn thấy võ uy vương hình dáng nhưng vừa vặn cảm nhận được k i a cỗ trước nay chưa từng có cảm giác c áp bách vẫn là để hắn đối vị này đại tấn mạnh nhất vương hầu sinh ra nồng đậm kiêng kỵ cùng ý sợ hãi nhớ tới lệnh n g ê n phụ trước đó trong lòng suy đoán hầu ngọc tiêu giờ phút này trong lòng tràn đầy vô cùng ho hắn thế mà ngây thơ coi là hầu thị cùng đại tấn võ h uy vương h ầ u cảnh có quan hệ còn bước lên lớn như thế phong hiểm tới bái phỏng người ta bốn hôm nay may là mạc hư tử ở đây bằng không hắn cùng lao t ứ mơ mơ hồ hồ chết tại võ h uy vương trên tay chỉ sợ cũng không người sẽ biết cho dù là biết lao nhị lao tam l a o ngũ lại có thể đối cái này hầu cảnh làm được gì đây võ h uy vương sau khi đi giữa sân cũng liền chỉ còn lại bốn người hầu ngọc tiêu hơi có chút bức dứt đi đến mạc hư tử trước mặt chắp tay cúi đầu ngự khí cung kính nói cảm niệm mạc đạo trưởng ân cứu mạng đạo trưởng sau này nhưng có phân phó cho dù là để cho ta lên núi đao xuống biển lửa hầu mẫu cũng tuyệt không rằng có nửa phần chần chờ hắn biết mạc hư tử đối với mình ấn tượng không tốt cho nên trong lòng không khỏi ít nhiều có chút thấp t h ỏ g có thể nghĩ tới có triệu thanh tuyết tại vẫn là hơi đã thả l ò n g một chút mạc hư tử chính là lại không ưa thích chính mình tối thiểu hắn cưng t r i ệ u triệu thanh tuyết tên đồ đệ này là thật chỉ cần nắm chắc tốt triệu thanh tuyết hắn tuy là đối với mình lại t r ê n l ệ n h cũng không kém đến nơi đâu tuổi con trẻ tâm tư liền như thế thâm chấm á c đ ộ n làm việc không từ thủ đoạn không có nửa điểm kính thiên người yêu tri tâm đến cùng làm a đạo xuất thân tuy là có chút nhanh trí cũng khó mà đến được nơi thanh nhã bần đạo khuyên ngươi một câu làm việc quá mức tứ vô kỷ đàn. có chi thể xính nhất thời xính lợi, sư ớ m muộn cũng n g phải bị ờ i tôn h thập, khác h u người k g người, cũng thu thập, người khác không thu thập được người. Lào Thiên được Lào mặc u thu ố n n thập g ư ờ hư từ một trận thuyết giáo vẫn chưa xong liền bị triệu thanh tuyết cắt đứt hắn lập tức lắc đầu đầu tiên là lộ ra một tia vẻ giận dữ ngay sau đó dường như nghĩ tới điều gì k h ẽ khẽ thở dài nhìn xem triệu thanh tuyết lại nhìn một chút hầu ngọc tiêu khẽ lắc đầu trực tiếp quay người rời đi đừng lại này dừng lại trước cùng ta hồi phụ thành một chuyến lập tức liền xuất phát hầu ngọc tiêu đứng tại chỗ không n ú c ních không hiểu thấu bị mạc hư tử thuyết giáo một trận hắn chỉ coi là mạc hư tử đối với mình cảm nhận xác thực không tốt mới có một phen nói như thế tử chỉ có thể cần cù chăm chỉ cúi đầu tiếp nhận cho dù triệu thanh tuyết mở miệng giúp mình hắn cũng không dám có bất kỳ phản bác thàng đến mạc hư tử rời đi về sau hắn mới phát hiện triệu thanh tuyết không cùng lấy rời đi mà là tiếp tục đứng tại chỗ nhìn xem chính mình hầu ngọc tiêu ngầm đầu ánh mắt vừa vặn cùng nàng đối mặt cùng một chỗ chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên lóe lên một tia chỗ dạng, hắn dẫn đầu đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác sau đó mới quay đầu đối với triệu thanh tuyết ôn nhu mở miệng lần này, đa tạ triệu cô nương cứu rút, tại sao mình lại chột dạ n g hầu ngọc tiêu do rõ, rõ rằng ràng đồng thời hắn cũng tin tưởng triệu thanh tuyết là cảm kích bởi vì sinh tử triển tình cổ sự tình nàng cũng biết ngày ấy t r i ê u dương thành bên ngoài triệu thanh tuyết sau khi tỉnh lại hắn cũng đã đem cổ độc sự tình nói ra mặc hư tử vừa mới kêu phiên rõ ràng có ám chỉ gì khác lời nói hắn cũng có thể nghe ra ý tứ đại khái triệu thanh tuyết cho dù minh bạch cũng khó có thể kháng cự cổ độc ảnh hưởng đối với mình sinh ra tình cảm hầu ngọc tiêu tự nhận lợi dụng điểm này thông qua triệu thanh tuyết bất luận là tự cứu vẫn là dùng đến thu hoạch lợi ích hiển nhiên thuộc tiểu nhân hành vi có thể tình thế như thế tiểu nhân cũng liền tiểu nhân a một ngày kia như thật có thể tìm ra giải khai cổ động phương pháp xử lý lại nghĩ biện pháp giải khai mình cùng triệu thanh tuyết ở giữa liên hệ cũng có thể trả hết nợ hôm nay phần ân tình này à hà đông ma giáo tất bại hầu ngọc tiêu ở trong lòng âm thầm hạ quyết định lúc triệu thanh tuyết cũng rời đi chỉ là trước khi rời đi nàng lại nhẹ nhàng lưu lại sáu cái chữ nhường hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc kiệt vẻ mặt xứ s ờ tiếp theo hai người liếc nhau một cái trở tại một chỗ trở mặc hồi lâu chương hai trăm bốn mươi trở về long quân quận một chương hai trăm bốn mươi trở về long quân quận một hà đông ma giáo tất bại đại tấn cùng ký châu dưới mắt ngay tại liên hợp tiến đánh trung châu hai nhà dưới mắt ngay tại kinh kỳ nói đông tây hai phương hướng hỏa lực tập trung trăm vạn theo tin tức suy tính nếu không phải các lớn thánh địa chi chủ tiến về cùng nhau thần đ ô cũng sớm đã rơi vào trung châu chiến sự tính một đầu chiến tuyến đại tấn tại hà đông còn t r ú binh võ huy vương thanh dương cùng tử t u y ể n hai vị hầu gia tính đầu thứ hai phần linh hoàng hách liên bá tự mình dẫn trăm vạn đại quân để phòng nam biên ma diễn thánh tông đây là điệu thứ ba chiến tuyến t ă n tuyến đồng thời khai triển dưới tình huống đại tấn còn có một vị h u giá hoàng thác bạch tôn hay còn tại chớ nói chi là đại tấn chân chính hạch tâm lực lượng Hoàng tại ộ c Vũ Văn Thị đ Quân, cho đến bây đến cho g i ờ c ũ n g còn ổn t h ỏ a t nghiệm đô, n triều dương đồng lăng hà tây hà đông một hệ liệt trọng đại biến cố cùng đấu tranh qua đi hầu ngọc tiêu đối thế lực cùng cá nhân võ lực đã có nhận thức mới cá nhân võ lực tất nhiên trọng yếu nhưng vô luận như thế nào đều là có hạn mức cao nhất mạnh như k ỳ diễn tri kinh tiên h vũ hoàng phụ tinh nam dược sư p h ậ t tôn vô tâm đạo tôn cái này trước mắt hắn gặp qua tu vi cảnh giới cao nhất đại năng đậu thủ hoàn toàn chính xác có thể địch nổi mấy vạn thậm chí hơn mười vạn đại quân đủ để ảnh hưởng rất nhiều chuyện có thể đụng phải các lớn thánh địa tu luyện thánh quân điện tinh nhuệ đại quân chỉ cần người đ ế m qua mười vạn cho dù là đại năng đụng phải trừ phi là liều lên tính mệnh nếu không cũng là không có biện pháp phá toái cảnh đại năng nói chung đều là thiên cấp thế lực lớn át chủ bài phái cảnh đại năng không riêng thực lực cương đại lại hưởng thọ một n g h n năm trăm trở thì tương đương với từng cái thế lực cấp chiến lược dự trữ tùy tiện không có khả năng vận dụng đừng nói phái bọn hắn đi đối phó thánh địa tinh nhuệ đại quân tại còn chưa sau khi xuất hiện kế phá thoái cảnh đại năng trước đó chính là để bọn hắn cùng cung cấp bậc cường giả độc thủ cũng lo lắng sẽ hao tổn t h a nguyên cũng chỉ có thập đại thánh địa mới dám ngang tàng phái ra đại năng cảnh cường giả đối chiến khắc nghiệt một chút mà nói cho dù là thánh địa đối đại năng cảnh cường giả quý trọng trình độ cũng là cực cao tỷ như lần này quảng lăng phụ thành chi chiến theo hầu ngọc tiêu biết bạch lộc thư viện liền có một vị cung cấp đại năng cảnh vũ tu đại nho châu tử c ư tại nhìn xem người này từ đầu tới đôi đều không có xuất thủ nguyên nhân chính là tại tuân thủ nghiêm ngặt thánh địa trước đó a n ý cùng bí cụ hắn một khi ra tay như vậy đại tấn cùng la s á t thánh giáo đại năng cũng đều sẽ lần lượt ra tay cứ như vậy hà đồng chi chiến quy mô tuyệt đối sẽ so giờ phút này đang tiến hành còn khốc liệt hơn hơn trăm lần hầu ngọc tiêu không biết rõ phá toái cảnh phía trên tu vi cảnh giới nhưng nghĩ đến liền la s á t thánh giáo nhân vật số hai hoàng phụ tinh cũng còn chỉ là phá toái cảnh đại năng kia chắc hẳn tu vi tại phá toái cảnh phía trên nhân vật thiên hạ cũng không nhiều ít đã liền phá toái cảnh đại năng loại này gần như trí cường võ giả đối mặt quy mô võ giả đại quân đô chiến có thể tạo được tác thể tạo d ụ nếu g đ như thiên hạ này thứ i nhất chỉ là cá nhân võ lực vậy thì rất dễ dàng lý giải tư không tinh châu mạnh hơn có thể một người chế vào một nhà thánh địa hàng trăm hàng ngàn võ giả a cho dù có thể chế vào kia hơn mười vạn hơn trăm vạn thậm chí là hơn ngàn vạn đâu chỉ cần đem cái này nhận biết sử dụng tại đại tấn thánh triều bên trên lại nhìn t r u n g thiên hạ cái k h á c cựu đại thánh địa rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được đại tấn cường thịnh có được tam châu tri địa con dân mấy tỷ dựa theo quy chế tam đại hoàng giả liền có ba trăm vạn đại quân bảy tôn vương tức có ba trăm năm mươi vạn đại quân hai mươi tám vị hầu gia tổng cộng có hai trăm tám mươi vạn đại quân đại tấn chỉ là bảy ở ngoài sáng cho người trong thiên hạ nhìn liền có gần ngàn vạn đại quân đây là không có tính thượng hoàng tộc vũ văn thị đại quân tình huống càng mấu chốt chính là gần đây ngàn vạn đại quân cũng không phải cái gì giá áo túi cơm dựa theo hầu ngọc tiêu trước đây hiểu rõ đến đại tấn cho dù yếu nhất tam lưu quân chủng đều tu luyện qua thánh quân điển đủ để bằng được cái khác thánh địa tinh nhuệ võ huy vương dưới trướng thiên h uy quân hầu ngọc tiêu đã tại vân n g ộ n g quận thành thấy qua rõ ràng so thanh dương hầu cùng tử t u y ể n hầu dưới trướng binh mã mạnh hơn một cái cấp bậc có thể thiên h uy quân cũng chính là đại tấn nhị lưu quân đội đại tấn nhất lưu còn phải là tam đại hoàng giả riêng phần mình dưới trướng trăm vạn đại quân tỷ như vừa mới đánh xuống trung châu lâm thương đạo dự lương hoàng dưới trướng trăm vạn đại lương quân có như thế cường thịnh đại tấn duy trì ma giáo tại hà đông chiến sự như thế nào thất bại trừ phi bốn xem võ u i vương trước đây thái độ kia mạc hư t ử đạo trưởng tại t ử thanh thánh tông địa vị chỉ sợ viễn siêu ngươi ta tưởng tượng triệu thanh tuyết là hắn đồ đệ không chừng biết chút ít cái gì chi tiết mới có này phán đoán suy luận vân n g ọ n g quận bắc hai thất tuấn mã đang hướng bắc một đường phi nhanh trên lưng ngựa ngồi chính là từ vân n g ọ n g quận bên ngoài rời đi hầu ngọc tiêu hai người một mực túi đầu trầm tư hầu ngọc tiêu nghe được lao tứ lời nói cũng không có trước tiên hồi phục mà là đem trong đầu suy nghĩ trước sắp xếp như ý mới chậm rãi mở miệng ta không nghi ngờ triệu thanh tuyết lời nói dù sao cũng là thánh địa truyền nhân trước đây là cổ trần phong hiện tại là hậu triển hai người này đối triệu thanh tuyết như thế n g ố c nghẽ đủ để chứng minh thân phận của nàng không tầm thường địa vị càng cao biết đến nội t ì n h tự nhiên cũng càng nhiều hắn dừng một chút một bên tránh thoát trên đường cây trướng lông mày c a o lại nói ta muốn biết chính là nàng là hiểu rõ nào nội t ì n h mới có này phán đoán suy luận hầu ngọc kiệt không chút nghĩ ngợi hồi đáp đơn giản là đại tấn biến động như thường lệ lý có đại tấn duy trì ma giáo cũng sẽ không bại đã ma giáo thất bại vậy khẳng định chính là đại tấn không giúp đỡ chúng ta tại vân mộng q ậ n nhìn rõ ràng tử thanh thánh tông đã cùng cái này võ huy vương xen lẫn trong cùng nhau k i a tám chín phần mười chính là đại tấn cùng chính đạo bên này lẫn vào ở cùng một chỗ chẳng lẽ bốn bọn hắn chuẩn bị liên hợp lại h ầ la sát thánh giáo hầu ngọc tiêu khẽ lắc đầu lao tứ suy đoán cũng có chút đạo lý có thể hắn đây là bản năng đem võ huy vương cùng đại tấn liên hệ với nhau sau đó đem tử thanh thánh tông cùng chính đạo cũng liên hệ với nhau về sau mới có luật thuật. đầu tiên võ huy vương cùng đại tấn có phải hay không một bên trên là hai chuyện v à lại t ử thanh thánh tông sắc thực thuộc chính đạo trận danh o nhưng bây giờ tình thế sóng mây quỷ quyệt thiên hạ các châu thánh địa quan hệ rắc rối phức tạp đã sớm không thể đơn thuần dùng chính tà để phán đoán ngươi cảm thấy thiên hạ hôm nay thập đại thánh địa đại gia sợ nhất đều là ai hầu ngọc tiêu đột nhiên quay đầu thanh âm trầm thấp hỏi thăm một câu đương nhiên là đại tấn hầu ngọc kiệt nghe được vấn đề này cơ hồ không có suy nghĩ đáp án t ố t gia chương hai trăm bốn mươi trở về l o n g quân quận hai liền ngươi ta đều biết là đại tấn bạch lộc thư viện lô yêu tự vạn kiếm thánh tông la sát thánh giáo lại không biết ta vấn đề này h liền lớn hầu ngọc kiệt sau khi nghe xong trong đầu lập tức liền suy nghĩ ngàn vạn hắn nếm thử mở ra miệng trả lời tính cả thần triệu thời kỳ đại vũ tung hoành thiên hạ đã hơn bốn năm c nếu như nói cứng thời gian này điểm đến lợi vậy thì chia nhỏ một chút hà đông bên này bị liên lụy thánh địa có la sắt thánh giáo vạn kiếm thánh tông bạch lộc thư viện lại thêm chuẩn thánh địa lôi long tự chúng ta lệnh n uyên phủ lại thấy được từ thanh thánh tông chính sử thời gian chiến tranh cái này bốn nhà thánh địa vô luận như thế nào thu hoạch cũng không bằng không đếm x ử a đến ma diễn thánh tông huyết linh ma tông cùng hạo nhiên thánh tông cái này ba nhà bất quá cho dù là cái này ba nhà thánh địa nói đến cũng không ít vấn đề huyết linh ma tông còn có thánh tử c h i loạn dư độc ma diễn thánh tông tiếp giáp phần châu bị hách liên b á trăm vạn đại quân thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hạo nhiên thánh tông bởi vì sách mạch sự t ì n h cùng bạch lộc thư viện cả đời không qua lại với nhau dẫn đến tại chính đạo cũng là đi lại duy gian cái này ba nhà cho dù có thể g i n h tay cũng uy hiếp không được trung châu thế cục bất quá vô luận như thế nào Cái k hầu á tám thánh c cùng lệch, lệch chỉ còn càng tấn trinh rất lớn. Đại vũ một khi trinh h vẫn lớn, này lớn. địa, đại đại bị diệt, này chỉ sợ còn biết là vũ kéo sợ ngọc kiệt nói nói chính mình liền ý thức được vấn đề vẻ mặt hơi đổi trầm giọng hỏi đại ca ngươi có ý tứ là nói triệu thanh tuyết phán đoán suy luận không nhất định là chỉ đại tấn không ủng hộ ma giáo nếu như vậy ma giáo chiến bại cũng chỉ có một loại khả năng cái k i a chính là chính đạo lục đại thánh địa tất cả đều liên hợp lại đối phó đại tấn hầu ngọc tiêu khẽ gật đầu nhưng hắn lông mày vẫn là hơi nhăn một chút trên thực tế liền trước mắt hắn nhìn thấy đại tấn lộ ra một góc của băng sơn chính đạo lục đại thánh địa cộng lại cùng đại tấn tách ra vật tay khẳng định là có thể nhưng muốn nói tất thắng hắn vẫn có chút hoài nghi cầm kiếm sơn trang tại giang bắc hiện tại mặc dù không có cùng đại tấn đối đầu hai phe đều tại nhằm vào đại vũ chỉ khi nào bắt đầu tiến đánh k i n h kỳ nói hai nhà này khẳng định cũng biết buộc phát mâu thuẫn mặt phía nam bên này đại tấn cùng ma giáo liên hợp đối phó tam đại thánh địa cộng thêm lôi l n tự mới xuất động hai cái hầu tức cộng thêm một cái võ uy vương liền dư sải như thế suy tính lời nói cho dù tính cả tử thanh thánh tông lại thêm hạo nhiên th chỉ sợ nhiều lắm là cũng liền n h ư ờ n g đại tấn thương cân động cốt một chút đúng rồi triệu thanh tuyết nói là ma giáo tất bại không phải đại tấn tất bại hầu ngọc tiêu nghĩ tới điều gì n á o hải bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang ánh mắt đột nhiên sáng lên nhẹ giọng hỏi đại tấn bất bại ma giáo bại là cái gì kết thúc đại tấn bất bại ma giáo bại hầu ngọc kiệt có chút suy tư một lát hồi đáp đại tấn lần này cùng ma giáo liên hợp mục đích đúng là muốn đem bàn tay tới hà đông từ châu bên này sau đó coi đây là căn cơ từng bước từng bước xâm chiếm tan g ã chính đạo sáu châu đại tấn bại vậy dĩ nhiên là vô duyên hà đông đại đại điện cái này đúng rồi. Ma giáo lần này tiến đánh từ châu là vì hiện lộ rõ ràng thánh địa uy nghiêm bỏ đi bốn phía người ngấp nghẽ bọn hắn chẳng lẽ liền cam tâm tình nguyện cho đại tấn làm ván cầu a hầu ngọc kiệt vẻ mặt khẽ giật mình suy nghĩ lập tức có chút phân l o ạ n tao mày nói ta có chút hồ đồ rồi đại ca là ý nói ma giáo muốn bại ma giáo mục đích kỳ thật tại chiếm hà tây ba phủ lúc liền đã đ ạ t thành sở dĩ muốn vượt qua thông thiên hà cường công hà đông vốn là bị đại tấn mạnh mang lấy bên trên ma giáo muốn tiếp tục đánh xuống sao đương nhiên không muốn ma giáo vốn cũng không giống đại tấn như thế gia đại nghiệp đại húng chi trước đây nó liền có yếu nhất thánh địa danh sưng ơ nếu như bị hà đông chiến sự tiếp tục như thế rông dài cho dù cuối cùng thắng hắn có thể được tới cái gì đầu tiên đại tấn sẽ không đem hà đông đánh xuống địa bàn giao cho ma giáo tiếp theo ma giáo nếu như thực lực bị hao tổn dẫn đến ung châu nội bộ xảy ra vấn đề kia cuối cùng đừng nói đến lợi nhà mình địa bàn có thể giữ được hay không đều vẫn là hai chuyện tình châu đã sơ bộ ổn định ma diễn thánh tông mặt phía bắc có phần linh hoàng nhìn xem tìm không thấy chỗ đột phá bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đem ánh mắt chuyển rời đến nam biến đến ma cùng chính đạo kết xuống đòn rông tử về sau hạo nhiên thánh tông bạch lộc th rất có thể đều sẽ theo đông nam phương hướng thủy thời mà động chỗ chết người nhất chính là đại tấn cũng có thể không đúng không phải có khả năng là nhất định sẽ ngược lại đối ung châu ra tay hơn nữa ung châu mặt phía bắc cùng dự châu g i p giới chờ dự lương hoàng đánh xong trung châu hồi sư dự châu nếu như hắn mang theo dự châu đại quân xuôi nam hà đông bên này đại quân lại quay đầu qua sông về công la s á t thánh giáo coi như hoàn toàn kết thúc ma giáo muốn tự vệ nhất định phải bại hơn nữa muốn bại vừa đúng vừa vặn ném đi hà đông bên này địa phương hà tây tấp đất cũng không thể mất đi hơn nữa bọn hắn còn không thể nhường hà đông bên này đại tấn quân đội một lần nữa đặt chân hà tây đại đ i ệ nghe được hầu ngọc tiêu chém đinh chặt sắt n g ư khí hầu ngọc kiệt mạch suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng túi đầu suy nghĩ sâu xa một lát thanh â m có chút trầm giọng nói nói như vậy ma giáo có phải hay không đã c ù n g ba chính đạo có cấu kết hầu ngọc tiêu phía sau lưng hơi có chút phát l ạ n h hắn không dám khẳng định hầu ngọc kiệt suy đoán nhưng có thể xác định ma giáo giờ phút này là muốn thua ở hà đông nếu như bọn hắn thật cùng chính đạo thánh địa cấu kết cùng một chỗ đối phó đại tấn vậy coi như không được rồi dưới mắt chiêm đại thanh đại quân cùng đại tấn nhân mã đều là cùng một chỗ hơn nữa còn cùng một chỗ vây khốn long quan quận bên trong cố thi hầu ngọc kiệt bỗng l i nhiên h thanh âm vội vàng hầu ngọc tiêu nghe tiếng nhẹ gật đầu vẻ mặt thoáng biến đổi hai người hướng quảng lăng phủ đi đường tốc độ biến nhanh hơn bọn hắn lần này tới lệnh nguyên phủ đến vốn là vì bãi phỏng hậu cảnh vân mộng quận bên ngoài chuyện phát sinh xem như trực tiếp bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn hậu cảnh nếu là thật cùng hậu thị cùng bọn hắn phụ thân hầu t h ô n g có quan hệ làm sao lại đối với mình có m á n h liệt như vậy s á c ý hầu ngọc tiêu lần này cũng coi là nhận rõ ràng lung tung muốn bấu víu quan hệ rất có thể là sẽ muốn mệnh nhìn võ vi vương bộ kia dáng vẻ không chừng sẽ còn bởi vì hầu triển sự tình ghi hận bên trên hai người mình lần này thật xem như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo về sau nếu lại đụng tới người loại này nhưng phải cảnh giác cao độ chịu chút hai bay vạ gió còn tốt nếu là liền bởi vì dạng này mơ mơ hồ hồ ném mạng vậy nhưng thật sự không có địa phương kê ban hai người bây giờ đều là tông sư cảnh tu vi phóng ngựa phi nhanh lại thêm không đi quan đạo đường vòng một đường đi、thẳng. chỉ dùng ba canh giờ về đến tới quảng lang phụ cảnh nội lại đuổi đến hơn một canh giờ đường rất nhanh long quan quận hình dáng liền chậm ã i hiện lên ở trong tầm mắt nhìn xem vẫn như cũ đem long quan quận thành vây chật như nem cối đại tấn cùng ma giáo liên quân hầu ngọc tiêu trong mắt hơi có chút thất thần dù sao hắn đi theo trường trấn uy đại quân tại quảng lang phụ thành đã chờ đợi hơn nửa năm đại ca lão tứ các người cuối cùng đã tới nhìn cách đó không xa khôi ngô thân ảnh đi tới hầu ngọc tiêu khỏe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười vội vàng mang theo lão tứ cùng nhau nên đón tiếp lấy chương hai trăm bốn mươi mốt gặp mặt chính là một cái tát một chương hai trăm bốn mươi mốt gặp mặt chính là một cái tát một đại tấn cùng ma giáo gần nhất có hay không dị thường nhìn thấy hầu ngọc thành một khắc này hầu ngọc tiêu một đường nơm nớp lo sợ liền đã kết thúc long quan quận ngoại ma dạy cùng đại tấn quân đội doanh t r ư ớ n g tuy nói nhìn xem hay là bình thường nhưng hắn dù sao nửa năm không có trở về rất nhiều tình huống cụ thể hầu ngọc thành khẳng định h i ể u được càng nhiều dị thường hầu ngọc thành lông mày cao lại túi đầu suy tư một lát nhìn quanh tả hữu đằng sau mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu nói gần nhất ta xác thực đã nhận ra một chút không thích hợp đại tấn đối với ma giáo tư thái gần đây tựa như đang từ từ giảm xuống tư thái tư thái hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc kiệt hai người lập tức liền tinh thần tỉnh táo tình huống cũng không phức tạp hầu ngọc tiêu đi theo t r ư ờ n g c h ấ n uy đi phụ thành nửa năm này hầu ngọc thành mượn cùng đại tấn trong quân cao thủ bất bại chiến tích cùng không ít ma giáo trong quân thống l ĩ n h giao hảo sở dĩ có thể như vậy cũng là bởi vì đại tấn đối với ma giáo đại quân bao nhiêu là nhìn có chút không lên loại kỳ thị này nhằm vào có thể không chỉ chỉ nhằm vào p h ụ quân chính là phía sau từ tổng đàn tới phạm c ử a tịnh thế quân cũng giống như nhau kể từ đó hai phe hiện tại mặc dù là liên hợp lại đối phó long quan quận bên trong cô thiên vân đại quân nhưng ở gần đây không có đại quy mô chiến đấu tình hướng dưới song phương lẫn nhau cũng tại phân cao thấp loại phân cao thấp này không riêng gì cá nhân võ lực còn có cùng chính đạo đại quân buộc phát quy mô nhỏ chiến dịch bên trên tổng thể tới nói đương nhiên vẫn là lấy đại tấn sĩ tốt chiếm ưu đây cũng là vì cái gì hầu ngọc thành tại tông sư cảnh phía dưới võ giả đối chiến bên trong bảo trì bất bại chiến tích có thể làm cho ma giáo đại quân như vậy để khí nguyên nhân nói tóm lại đại tấn kỳ thị các mặt đối với ma giáo đại quân t r ư ớ n g mắt cũng không phải một ngày hai ngày cứ việc có thượng cấp tướng lĩnh ước thúc nhưng đại tấn sĩ tốt đối với ma giáo đại quân k h a n dung tóm lại vẫn là không cách nào tránh cho nhưng lại tại gần nhất hầu ngọc thành phát hiện Đại t ấ nghe sĩ tốt l được hầu ngọc thành trả lời hầu ngọc tiêu ánh mắt có chút lộ ra một vòng hồi sắc không có trả lời hắn vấn đề đột nhiên nhìn về phía phía sau hắn một cái chậm rãi đi tới người hầu gia chủ còn nhớ đến tại hạ người tới đầu đội nửa tháng quan nhất tập kim ti thu bên cạnh phi ngư phục chính là hầu ngọc tiêu tiếp xúc qua cái thứ nhất đại tấn võ giả thất bạt hoang, hoang giờ phút này mặc dù chắc tay trên mặt ý cười tư thái hơi có vẻ k h á c h khí nhưng trên mặt cái kia câu ngảng lớn tùy ý k ì n h làm sao cũng không che giấu được trên thân t h n h thoảng tản ra quý khí càng làm cho người chống rông sinh ra chút cảm giác tự ti mặc cảm thế tử lời này triết sát hầu mộ sớm tại t r i ê u dương lần thứ nhất gặp mặt tại hạ liền đã bị thế tử phong thái tin phục húng chi thế tử còn từng đã cứu ta ngũ đệ tính mệnh lần trước thế tử tiến về phụ thành báo tin hầu m ộ liền muốn ở trước mặt hướng thế tử nói lời c à n tạ chỉ tiếp thế tử tới lui vội vàng hầu mỗ cũng chỉ có thể tìm cơ hội khác hơn nửa năm này hầu ngọc tiêu đối với đại tấn rất nhiều tin tức cũng biết càng toàn diện đại tấn tam hoàng bốn họ một trong thác bạc thị sớm đã truyền thừa mấy chục đời tử tôn kéo dài không biết có bao nhiêu người những người này dựa vào thân phận vượt qua phú ông nhà sinh hoạt tất nhiên là vô cùng dễ dàng nhưng nếu là muốn tại nhân tài xuất hiện lớp lớp đại t ấ n trung chiếm một chỗ cắm rủi vậy thì phải dựa vào bản lĩnh thật sự tại thác bạc thị bên trong có vài lời quen ít nhất cũng phải là giống thác bạc đảo loại này bản thân có huyền âm cảnh đ ỉ n h phong thực lực lại còn thân có đại tấn phong hầu c h i thân mà thác bạc hoang xuất thân là tòng long vệ từ danh tự bên trên liền có thể nhìn ra tòng long vệ là tấn đế bên người cấm vệ quân cho dù thác bạc hoang chỉ sợ cũng có không chén sợ muốn ít tử đệ đầu muốn đi phá v à Thác h Bạc o có thể vào liền phải nhờ vào hắn thế tử thân phận hắn là thác bạc đảo rất nhiều cháu ruột một trong nhưng bất quá hơn hai mươi tuổi liền bị thác bạc đảo phong làm thế tử đủ thấy thác bạc đảo đối với hắn yêu thích nhìn thấy hầu ngọc tiêu tư thái thác bạc hoang trên mặt rõ ràng hiện lộ ra dáng tươi、cười. có thể nghe được hắn đằng sau ánh mắt lập tức lộ ra một vòng nghi hoặc đã cứu ngươi ngũ đệ tính mệnh nghi hoặc vẹn vẹn kéo dài một lát tháp bạn hoang trong đầu thoáng hồi tưởng một chút chiêu dương chi l o ạ n lập tức liền biết hầu ngọc tiêu nói chính là chính mình là hầu ngọc bưng ngăn trở điện pháp chính một k í c h kia sự tình nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng thêm n ồ n g nặc một chút việc nhỏ nghĩ không ra hầu ra chủ trí nhớ tốt như vậy có lòng hầu ngọc tiêu khẽ lắc đầu hắn cũng biết bởi vì thân phận địa vị t r a n lệnh thật lớn thác bạn hoang trong lòng hẳn là không có đ ề cao bản thân nhưng hắn đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực đem lúc trước chiêu dương sự tình nhớ ở trong lòng nếu không có thác bạn hoang ngăn trở điện pháp chính một kếp i kia ở tình huống lúc đó l à o ngũ khẳng định là mất mạng có thù tất báo có ân đương nhiên cũng phải phải trả đây là hầu ngọc tiêu trong lòng lo liệu quan niệm cho dù thác bạn hoang trong lòng coi ra gì hắn cũng là sẽ kiên trì hầu gia chủ hầu gia cho mời còn xin cần phải đến dự hầu ngọc tiêu cùng bên cạnh lão nhị lao tứ liếc nhau một cái thần sắc có chút chấp động một chút hắn lúc này mới vừa tới lo quan thác bạn đảo liền mời hắn kết hợp hắn tại vân ngộng quận kiến thức cùng hầu ngọc thành vừa mới nói đại tấn sĩ tốt gần đây biến hóa trong nháy mắt hầu ngọc tiêu trong đầu lõe lên rất nhiều suy nghĩ hắn không có trước tiên trả lời trên mặt lộ ra một tia vẻ chần trừ hắn từ phủ thành trở về là bị chiêm đài thanh điều lệnh vừa ở về l o n g quan không có đi b á i phòng chiêm đài thanh ngược lại đi trước gặp tháp bạt đ ả o cái này rõ ràng liền không hợp quy củ chiêm đài thanh nếu là biết đến trong lòng sẽ làm hạ tưởng nhưng giờ phút này ra mặt mời chính mình thế nhưng là thanh dương hầu phủ thế tử mặt mũi này chỉ sợ không có nhiều người có nếu là tù tiện đổi những người khác đến hầu ngọc tiêu cũng lập tức liền cự tuyệt hết lần này tới lần khác là thác bạc hoang vậy liền không được cung kính không bằng tuân mệnh xin mời thế tử dẫn đường thác bạc hoang nụ cười trên mặt càng nồng hậu dày đặc đối với hầu ngọc tiêu phản ứng h i ệ n nhiên là hài lòng tới cực điểm nhẹ gật đầu dẫn hầu ngọc tiêu hướng đại tấn bên hướng kia trung tâm doanh t r ư ớ n g đi qua lao tứ ngươi trước đi theo lão nhị cùng đi tìm tới sư phục mệnh đến cùng vẫn là phải bận tâm một chút chiêm đài thanh ý nghĩ hầu ngọc tiêu vừa đi vừa cho lão nhị cùng lao tứ dặn do mờ câu huynh đệ ở giữa đều cực kỳ ăn ý hai người gặp chiêm đài thành tất nhiên là hai người chắc tay dẫn đầu rời đi hướng phía ma giáo đại quân doanh trướng đi đến đại tấn cùng ma giáo quân đội giờ phút này tuy là liên hợp trạng thái nhưng hai phe nơi đóng quân điểm lại không cùng một chỗ đại tấn doanh trướng tại long quan quận phía đông mà ma giáo tại phía tây hầu ngọc tiêu rất nhanh tới quận thành phía đông đại tấn trung tâm doanh trướng có thác bạc hoang ở phía trước mở đường phòng thủ binh lính tất nhiên là không người nào dám ngăn cản hai người một t r ư ớ c một sau rất nhanh liền tiến vào doanh trướng trong doanh trướng khí tức không có thu liễm hầu ngọc tiêu vừa mới tiếp cận liền đại khái đã nhận ra bên trong hết thể có hơn m ư ơ i người trong đó hai đạo khí tức cường đại nhất hẳn là thanh dương hầu thác bạn đạo cùng tử tuyển hầu hoàn nhan liệt hai người khí tức tương đương cùng trường hai trăm bốn mươi mốt gặp mặt chính là một cái tát hai chương hai trăm bốn mươi mốt gặp mặt chính là một cái tát hai đều là huyền âm cảnh đỉnh phong tu vi còn lại hơn mười đạo khí tức bên trong tu vi thấp nhất cũng là thiên cấp đại tông sư có bốn cái hẳn là nguyên đan cảnh tu vi khí t ứ c hầu ngọc tiêu trước đây tại đồng lăng chỉ thấy qua những thánh địa này nguyên đan cảnh cao thủ giờ phút này tự nhiên cũng có thể phân biệt ra được đồng lăng hầu thị hầu ngọc tiêu bãi kiến hai vị hầu gia tiến vào doanh chướng hầu ngọc tiêu cũng không có suy nghĩ chăn trở đối với trên cùng hai đạo cường đại thân ảnh có phong vân các nói gần đây ung châu toát ra một vị trói mắt nhân tài mới nổi năm chưa đầy ba mươi vào chỗ hàng ma đạo tân tinh bảng hai mươi tám vị bạch lộc thư viện đám ngụy quân tử kia cũng đem người này xếp tới lớn trừ ma bảng ba trăm chín mươi hai vị lao phu vốn là nghĩ đến ưu tú như vậy thanh niên t à i tuấn xuất thân thấp nhất tối thiểu cũng là địa cấp có thể là thiên cấp thế lực lớn không có nghĩ rằng lại chỉ là cái chỉ là tam lưu tiểu tộc gia chủ mà lại ngay tại lao phu d ư ớ i mí mắt tháp bạt đảo cái này đi lên liền một t r ậ t khen hầu ngọc tiêu tâm lý chẳng những một chút gợn sóng đều không có ngược lại đối với đại tấn trước mắt gặp phải tình cảnh càng thêm cảm thấy hứng thú một chút chút danh mỏng nghĩ không ra có thể vì hầu ra biết hầu mộ sợ hãi nhắc tới cũng may mắn mà có thánh giá o vô chồng nếu không có thượng sư tin cậy thánh giáo cường đại chớ nói những này chút danh mỏng chiêu dương đồng lăng náo động ta hầu thị cũng không biết thật không ngỡn đến mức qua hầu ngọc tiêu nhìn như không hiểu thấu trả lời để thác bạc đảo lông mày có chút n h ă n lại hắn túi đầu nhìn chăm chú hầu ngọc tiêu đột nhiên mở miệng c ư ờ i mở cười một tiếng sớm nghe nói về hầu gia chủ thông minh nhiều lần tại đại nạ n bên trong mang theo hầu thị bình yên vô sự không nói còn có thể thừa cơ phát triển lớn mạnh t r ả trách hầu thị lấy chỉ là tam lưu gia vị liền có thể có được gần một trăm không không không k ô n n h â n hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a thác bạc đảo câu nói này để hầu ngọc tiêu phía sau l ư n g lập tức có chút phát lệnh một trăm không không không k ô n n h â n sáu trước đây hầu ngọc bưng đến phủ thành cho hắn báo tín lúc trong tộc võ giả nhân số hắn hiểu rõ bất quá mới hơn tám v theo gia tộc trước mắt trắng trận tuyển nhận võ giả tốc độ đến thời gian này sắp thực hẳn là qua một trăm linh nhưng vấn đề là hắn cũng còn không biết sự tình thác bạc đảo làm sao lại rõ ràng hẳn là đại tấn đã bắt đầu nhìn chằm chằm hầu thị trong nháy mắt hầu ngọc tiêu trong lòng nặng nề rất nhiều có thể suy tư một lát sau hay là lập tức liền đẩy ngã cái này phán đoán suy luận đại tấn chú ý hầu thị còn không đến mức nhiều lắm là chính là cái này thanh dương hầu cùng tử tuyển hầu hai người âm thầm đã điều tra một phen hầu thị mà thôi hầu ra chủ đã là người thông minh vậy lao phu liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng trọng điểm muốn tới hầu ngọc tiêu khẽ ngầm đầu nhìn thẳng t h ắ c bạt đạo vừa vặn cùng hắn có chút bá đạo ngang ngược ánh mắt đối mặt bên trên cứ việc trong lòng có suy đoán nhưng vẫn là chăm chú nghe lên hắn sau đó nói lời nói cái gọi là chim k h ô n biết chọn cây mà đậu lương thần chọn chủ mà sự tình hầu gia chủ đã là như vậy người thông minh chắc hẳn ta đại tấn cùng ma giáo thậm chí ta đại tấn cùng thiên hạ mặt k h á c chín đại thánh địa so sánh ai mạnh ai yếu đều có thể nhìn ra không dối gạt hầu gia chủ gia tổ là cái ái tài người gần đây biết được hầu thị tên có lòng muốn, muốn mời chào hầu thị là lớn tấn hiệu mệnh không biết hầu gia chủ ý như thế nào gia tổ hầu ngọc tiêu ánh mắt hơi lộ ra một vòng suy tư có thể làm cho thác bạc đào xưng r a tổ vậy khẳng định là thác bạc thị trước mắt người mạnh nhất thác bạc thị người mạnh nhất cái tiêu tất nhiên chính là tam hoàng một trong n g i a hoàng thác bạc tôn chú đóng ở h u châu h u gia hoàng thác bạc tôn muốn mời chào chính mình hầu ngọc tiêu trong nháy mắt cảm giác có chút mơ hồ bây giờ đại tấn tam hoàng dự lương hoàng đang tấn công trung châu phần linh hoàng đang ngó trừng ma diễn thánh tông coi như cũng liền cái này h u giá hoàng thác bạc tôn tựa như là rành rỗi nhất không đối người rành rỗi làm sao lại chú ý hà đông bên này thế cục thác bạc tôn mu hầu ngọc tiêu trong đầu đang tự hỏi có thể phản ứng lại không chậm hắn làm bộ nghe được lời nói này đằng sau trực tiếp cứng ở nguyên địa dù là biết toàn trường hơn mười người ánh mắt tất cả đều hội tụ tại trên người mình hắn hay là làm bộ không n ú p ních chỉ là trên trán không ngừng hướng xuống thấm lấy mồ hôi giả trang ra một bộ trong lòng cực độ khẩn trương tư thái hắn đương nhiên không muốn đáp ứng mới vừa vận t ạ i vân mộng đầu tử thanh thánh tông một lần long quan lập tức liền dựa vào hướng đại tấn hắn dưới mắt còn xem như la sát người của thánh giáo đâu đây cũng không phải là thọ k h ô n có ba hang vấn đề hắn đáp ứng những người này mở chào cái kia đều không phải là trắng gia nhập đều là muốn làm chuyện từ thanh thánh tông có triệu thanh t u y ế t tại hắn tin tưởng mạc hư tử sẽ không quá khó xử chính mình la sắt thánh giáo liền không nói hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng làm tổn hại thánh giáo lợi ích sự t ì n h dù là ti không n g u y ệ t cùng chiêm đại thanh hai người đối với mình từ đầu đến cuối có chút đề phòng nhưng tối thiểu còn tại phạm vi có thể khống chế bên trong đại tấn liền không giống với lúc trước hầu ngọc tiêu đối với đại tấn hiểu rõ tất cả đều là nghe được mà lại tại đại tấn nội bộ cũng không có bất luận cái gì người tin cận dựa theo trước mắt thế cục mạ mội gia nhập vài phút là có thể sẽ biến thành phá hôi trong lòng của hắn những ý niệm này đều quyết định hầu thị không thể là vì đại tấn hiệu mệnh nhưng vấn đề là hắn cũng không dám cự tuyệt trên thực tế cho dù là thác bạn đảo bản nhân mời chào hắn cũng không dám cự tuyệt chớ nói chi là tam hoàn g một trong thác bạn tôn tự mình chiêu mộ đừng nhìn trước mắt thác bạn đảo cùng hoàn nhan liệt đối với mình khách khí như vậy nếu là hắn thật cự tuyệt ai biết hai người sẽ như thế nào cho nên hắn chỉ có thể trang chi cút không nói lời nào tin tưởng những người thông minh này đều có thể lý giải nỗi khổ tâm riêng của mình toàn bộ danh chướng bởi vì hầu ngọc tiêu trầm mặc lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh trong không khí t h á c bạt đảo cùng hoàn nha n liệt ánh mắt nhìn t r ừ n g trừng lấy hầu ngọc tiêu hai người không mở miệng tự nhiên không có bất kỳ người nào nói chuyện t h á c bạt đảo ánh mắt từ ban sơ trầm mong trầm dai biến thành thất vọng sau đó dần dần nổi lên một tầng lệ ý cũng không biết có thể hiểu hay không hầu ngọc tiêu thanh âm trầm thấp mở miệng nói hầu g i a chủ không cần nóng vội có thể suy nghĩ thật kỹ một phen ra tổ ái t à i nhưng tuyệt sẽ không ép buộc chỉ cần nghĩ rõ ràng tùy thời có thể đến nay tìm lão phu hầu ngọc tiêu trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra không người bái nói đa tạ hầu ra cái này tiếng nói tạ ơn nói thật vẫn có chút phát ra từ nội tâm tháp bạt h ắ gia đại tấn danh trướng hầu ngọc tiêu cố giả bộ bình tĩnh rời đi tâm thần lại một mực tại chú ý phía sau sợ thác bạn đạo đàm thủ hạ kia đi ra cho mình một chút tuy nói dưới mắt đại tấn ma dạy là liên hợp trạng thái nhưng hắn hầu thị dù sao chỉ có thể coi là thánh giáo cấp dưới mà không phải thánh giáo người thác bạn đạo những người này nếu là thật ngang ngược không nói đạo lý không có thánh giáo chỗ dựa hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể lưu thêm một cái tâm nhãn cũng may một mực trở lại phía đông ma giáo đại quân doanh trướng đều không có phát sinh ngoài ủ m u ố n gì hầu ngọc tiêu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra tìm được ma giáo đại quân trung tâm doanh trướng vội vàng hướng cửa ra vào phòng thủ binh lính báo cáo thân p h ậ n được chiêm đại thanh cho phép mới đi vào doanh trướng chuẩn bị hướng nàng phục mệnh thuộc hạ hầu ngọc tiêu bài kiến bên trên hầu ngọc tiêu đi vào doanh trướng thân thể vừa mới cung kính một nửa một đạo trưởng phong liền đối diện đánh vào trên vai của hắn ngắt lời hắn hắn mi t ô n g bỗng nhiên nhảy một cái nguyên khí triệu tập quanh thân muốn chống cự có thể trưởng phong này không chỉ có cường đại mà lại quỷ dị hai tay của hắn ngăn cản phía trước trưởng phong trực tiếp liền lượn quanh một chỗ ngặt giống như là chống rông khắc ở trên người hắn bình thường phanh một đạo tiếng vang qua đi hầu ngọc tiêu toàn bộ thân thể có gần một nửa đều trực tiếp chui vào lòng đất hắn đầy bụi đất nhìn xem sắc mặt như băng xương chiêm đ à i thanh cả người đều bị choáng gặp mặt chính là một bàn tay nữ nhân này là không phải có bệnh hầu gia chủ ta khuyên ngơi một câu đại tấn c ử cũng không phải tốt như vậy tiến c h ư ơ năm g Chương 242 thần thế còn dư, một. Chương 242 thần triều thế thần triều thế còn còn n vi dư, dư, ngoái la sát tiết đồng lăng chi loạn sau khi kết thúc chiêm đài thanh muốn hầu thị ra người tham gia đến tiếp sau tiến đánh từ châu chiến sự lúc đó là chiêm đài thanh muốn cầu cạnh chính mình hầu ngọc tiêu liền lao thần tự tại trở lấy nàng cho hầu thị chỗ tốt kết quả chiêm đài thanh trực tiếp cho hắn một trường lần này hắn chỉ là hồi long quan không có dẫn đầu bãi phòng nàng nữ nhân này gặp mặt lời gì đều không nói lại một cái tát đã là lần thứ hai hầu ngọc tiêu giờ phút này biểu hiện trên mặt mặc dù kính sợ nhưng lòng dạ lại là một mảnh rét lạnh nữ nhân này quá không đem hắn coi ra gì bởi vì hầu thị thân ở ma đạo hầu ngọc tiêu nội tâm s á c thực cũng thừa hành được đ ụ cường thực luận rừng sớm nhất chiêu dương c h i loạn đến phía sau đồng lăng vạn dương quận hà tây một loạt trong sự tình hắn túi đầu cũng không phải lần một lần hai xa không nói hắn mới từ vân mộng quận trở về tại võ huy vương cùng mạc hư từ trước mặt hai người hắn liền h è n m ọ n như là sâu kiến bình thường đụng tới cường giả đây là hắn cùng hầu thị lựa chọn duy nhất không có cách nào có thể đếm kỹ phía trước mấy lần túi đầu không ở ngoài đều là chút thực lực quá mức cường đại mà lại cùng mình có lợi ích dùng đ ồ n người có thể chiêm đài thành không giống với Hắn trước đó bị chiêm đài thanh đề phòng trong lòng của hắn liền có vài vốn làm ớn quan lại không t h ắ n g tầng quan hệ này tại chiêm đài thanh tổng không đến mức giết chính mình nhưng mà phía sau mẫu đơn tiện thể nhắn tới một lần kia hắn liền đã nhìn ra chiêm đài thanh sở dĩ đề phòng chính mình đoàn trường chính là ty không nguyệt dở cho quỷ đi nhưng n g thế thuận theo nguyên nhân dĩ nhiên chính là vì có thể làm cho nàng thiếu nhắm vào mình một chút ta hầu thị cho la sắt thánh giáo dựng lên nhiều như vậy công ta cái này hầu thị ra chủ lại như thế nghe lời ngươi chính là lại nhìn ta không vừa mắt cũng không có cách nào ghim ta đi chiêm đại thanh một tắt này xem như đem hầu ngọc tiêu cho đánh thức một người trong lòng không yên lòng ngươi cái k i ê u mặc kệ ngươi làm cái gì đều không cải biến được người ta ý nghĩ cho dù là xuất phát từ tâm can đi ra hay là làm theo hoài nghi nễ hắn đi đại tấn doanh t r ư ớ n g sự tình lão nhị lao t ư khẳng định đã cùng chiêm đài thanh nói nữ nhân này rõ ràng đối với mình vẫn là không yên lòng một tắt này lại thêm câu nói kia đã là cảnh cáo lại là uy hiếp hầu ngọc tiêu trong lòng tự nhiên nhất thanh nhị sở đem đ ấ y lòng hàn ý dấu ở hầu ngọc tiêu ngẩng đầu khắp khuôn mặt là hủy khuất nói thượng sư minh g á m tháp bạc thế tử tự mình mời hầu mộ sao dám cự tuyệt không dối gạt thượng sư t hầu, hầu, hầu a n dương h h h o à ngọc t o tiêu trong giọng nói tràn đầy hiên ngang lấp liệt trên mặt cũng rất có một loại ngươi không tin ta liền đi chết khẳng khái tiếp tục nói hầu mộ mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử nhưng cũng minh bạch trung thần không sự tỉnh hai chủ lý lẽ thượng sư xin mời đối với ta hầu thị yên tâm chăm phận ngươi giam tại chỗ cự tuyệt thanh dương hầu nghe được câu này hầu ngọc tiêu đáy lòng có chút lộn bột một chút khẽ ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy chiêm đài thanh cái tiêu biểu tình tự tiếu phi tiếu trên trán lập tức chạy ra mồ hôi lạnh nữ nhân này chẳng lẽ còn có thể nhìn trộm đại tấn doanh trướng đương nhiên không dám nhưng hai vị hầu ra như vậy người thông minh tự nhiên có thể nhìn ra hầu mộ không cự tuyệt chính là nhất kiên định cự tuyệt nhắc tới cũng không sợ thượng sư trò cười hầu mộ tại trong doanh trướng chẳng mặc không nói lúc trong lòng thế nhưng là hốt hoảng gấp sợ hai vị hầu ra dưới cơn nóng giận hầu mộ liền rốt cuộc không gặp được thượng sư chiêm đài thanh cười lạnh hai tiếng nàng không có chút nào để、ý. hầu ngọc tiêu có thể nhìn ra chính mình không tín nhiệm khi n h miệt rêu cực nói miệng lưỡi chân tru còn sợ không gặp được ta ngươi chỉ sợ là nằm mơ đều nóng t r o n g ngày nào rốt cuộc không cần nhìn thấy ta đi đương nhiên là lão tử hận không thể ngươi lập tức liền bị cố thiên vân dễ đi sao dám sao dám thánh giao đối với ta hầu thị đại ân đại đức càng là suốt đời khó quên thượng sư tại ta hầu thị cũng có tái tạo tri ân hầu mẫu cả ngày đều nóng t r o n g thượng sư tu v i tính tiến thiên thu vạn đại nói được cái này hầu ngọc tiêu chính mình cũng cảm thấy có chút giả cũng may hắn trận tròn mắt nói lời bịa đặt năng lực càng ngày càng mạnh như thế một trận nói xuống đi vẫn như cũng trả trách hầu thị tại hà tây lẫn vào phong sinh thủy khởi nhờ có người như thế cái gia chủ đại tấn biết lôi kéo hầu thị khẳng định là có người nhìn trộm đến hà tây tình huống bên kia đã như vậy chiêm đài t h a n h cũng không để ý tới do không rõ ràng hầu ngọc tiêu giống như là không nghe ra nàng nói bóng gió bình thường thần sắc vẫn như cũ nhẹ giọng mở miệng nghe đạo thượng sư đem ta từ quảng l a n g p h ụ thành triệu hồi cũng không chỉ là vì đề điểm hầu mỗ xin hỏi thượng sư thế nhưng là đối với thuộc hạ có những an bài khác chiêm đài thanh dường như cũng vô ý lại tiếp tục g i u cận sắc mặt thoáng khôi phục thanh lãnh thất giọng mở miệng hỏi giang bác trung châu sự tỉnh ngươi hẳn là đều xem rõ ràng, đúng không? thượng sư chỉ là ký châu cùng đại tấn ở trung châu phân biệt t r ấ n binh b á c h vạn mũi kiếm trực chỉ trung châu kinh kỳ đạo tùy thời chuẩn bị tấn công vào đại vũ thần đô nhìn thấy chiêm đài thanh g ầ n đầu hầu ngọc tiêu thần sắc hơi sững sờ chiêm đài thanh khẳng định là biết chuyện này nhưng chuyện này cùng với nàng đem chính mình từ phụ thành triệu hồi đến có thể có liên hệ gì hắn nguyên lai tưởng rằng lần này triệu hắn trở về có thể là dòng quan có biến căn cứ vân ngộng quận tình huống bên kia đến xem đại tấn cùng ma giáo bằng mặt không bằng lòng từ thanh thánh tông cùng võ uy vương quan hệ trong đó lại khó bề phân biệt chính đạo cũng tại dục dịch chiêm đài thanh bên này làm nhưng đột nhiên hỏi hắn trung châu sự t ì n h là vì cái gì người đã đi qua vân v ộ n g quận cái kia võ h i vương không dễ chọc đi chín nghe được câu này hầu ngọc tiêu c h ọ n vẹn trầm mặc hơn mười hơi tở khoe miệng mang theo dáng tươi cười chiêm đại thanh khuôn mặt đó thanh nhã tuyệt mỹ nhưng hắn nhưng trong lòng có không cầm được kinh dị cùng hãi nhiên hắn đến vân vọng quận đi liền một ngày công phu hầu ngọc kiệt đương nhiên không có khả năng cùng chiêm đại thanh nói như vậy nói cách khác hành tung của mình chiêm đại thanh đều nhất thanh nhị sở mặt trước cái kia nửa năm nay mình tại quảng lăng phủ thành bên kia làm những gì nàng cũng biết chiêm đại thanh đang giám thị chính mình t hầu i ê n này hạ họ h c ũ ngọc không h đừng tưởng rằng đụng ít, tới cái họ hầu h h í n là tiêu h thích. â n n g ư hầu thị thật huy như thế cái thân thích, nếu t vương có cái võ r n q y ể n n kia sư, sợ là c ũ giờ muốn kính n g ư n g ư i ra chủ này bà phân hầu ngọc tiêu giờ phút n Ngọc hữu. Hầu h giờ Tiêu p này lời gì cũng nói không ra cũng không phải bởi vì chiêm đài thành câu này trả phúng chỉ là nghĩ đến nhất cử nhất động của mình lại đều bị nàng để ở trong mắt trong lòng có chủng cảm giác không rẽ tưởng hai trăm bốn mươi hai thần triệu uy thế còn dư hai chương hai trăm bốn mươi hai thần triệu uy thế còn dư hai mà dùn cần phải a hắn một cái bất quá tông sư tam cảnh tu vi võ giả hầu thị trước mắt vừa liếng cho dù đã viễn siêu tăng lưu có thể cách nhất lưu thế lực đều còn có chút khác nhau c h i m đài thanh cần phải đối với mình để ý như vậy hoặc là nói la sát t h a n h giáo cần phải đối với mình để ý như vậy hầu ngọc tiêu trong đầu trong nháy mắt lóe lên t i không nguyệt bộ dáng tính toán thời gian hắn đã có nhanh hai năm không có gặp t i không nguyệt có thể giờ phút này trong lòng của hắn có rất mãnh liệt dự cảm c h i m đài thanh sở dĩ đối với mình như thế đề phòng khẳng định là t i không nguyệt tạo thành t i không nguyệt đối với mình là thái độ gì nhớ tới trong thức h ả i công đức trang giấy vàng hầu ngọc tiêu trong ánh mắt có c h ú t hiện lên một k i a phức tạp hắn cảm thấy ti không nguyện đáng sợ là bởi vì chiêu dương c h i lo ạ n lúc nàng triển lộ ra bảy mưu n g h ị kế cùng nàng tại la s á t thánh giáo siêu cao địa vị còn có rất nhiều quan g hoàn giá trị đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn đặt chân trên thế giới này chỗ dựa lớn nhất thập nhị phẩm thiện ác thần s e n tại ti không nguyện trước mặt thế mà cũng không chỗ c h e t h â n bị nàng liếc t h ấ y thấu hầu ngọc tiêu mặc dù đối với ti không nguyện vô cùng e rẻ nhưng từ nội tâm chỗ sâu tới nói cho tới bây giờ hắn cùng vị này thánh cô lợi、ích. cũng không xung đột mà lại tại rất nhiều nơi hai người mục tiêu đều là nhất trí t i không nguyệt muốn nhìn đến một cái ổn định ung châu điểm này hầu ngọc tiêu cũng giống vậy t i không nguyệt tại đối phó nam cương bên kia phản loạn thế lực hắn đi theo chiêm đại thanh tại hà đông bên này tham chiến hai người đều là vì la s á t t h a n h giáo ổn định ung châu thế cục hoàn toàn nhìn không ra một chút xíu mâu thuẫn vì cái gì vì cái gì t i không nguyệt muốn để chiêm đại thanh như thế nhìn mình chằm chằm hầu gia chủ ngươi cảm thấy thân đô sẽ đình trệ sao hầu ngọc tiêu trong đầu suy nghĩ nản vạn thời khắc nghe được chiêm đại thanh vấn đề hắn cũng không trần chờ bao lâu rất nhanh liền lắc đầu hồi đáp đương nhiên sẽ、không. làm sao thần t r i ề u dư v y còn tại đại tấn cùng ký châu trần bình kinh kỳ đạo m ấ y tháng không tấn công vào đến liền là chứng cứ rõ ràng ngoại giới tin tức bay l ờ i trời đơn giản có hai loại suy đoán một loại là đại tấn cùng ký châu không đánh vào được một loại là đại tấn cùng ký châu cố ý không tấn công vào đi theo ta thấy vô luận là loại nào đều thuyết minh đại vũ thần triều dư v y vẫn còn tồn tại nó có lẽ có một ngày sẽ biến mất nhưng chắc chắn sẽ không là hiện tại những vật này hầu ngọc tiêu đã sớm trong đầu suy nghĩ kỹ càng giờ phút này trả lời tất nhiên là lòng tin mười phần rất dễ lý giải ngoại giới đối với đại tấn cùng ký châu không công kinh kỳ đạo suy đoán loại thứ nhất đại biểu muốn công phá kinh kỳ đạo độ khó rất lớn đại tấn cùng ký châu đồng thời từ đông tây hai mặt tiến công đều khó khăn đó là đương nhiên đã chứng minh đại vũ thánh triều lợi hại loại thứ hai đại biểu đại tấn cùng ký châu trước mắt đều chịu không được diệt đi đại vũ đại giới hai loại suy đoán đều cho thấy đại vũ thần triều giữ uy còn tại chim đại thanh ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng gật đầu nói quả nhiên thông minh không hưởng công nguyệt nhi đối với ngươi như vậy vũ chồng đã như vậy ta hỏi ngươi vậy bây giờ thiên hạ các châu đều bình tĩnh trở lại nguyên nhân là cái gì các loại chờ cái gì hầu ngọc tiêu trong ánh mắt có chút lộ ra một vòng suy đoán thăm dò tính hồi đáp ta nghe nói các đại thánh địa c h i chủ đã tiến về thần đô điều này đại biểu còn lại các đại thánh địa đều không muốn ngồi xem đại tấn cùng ký châu diệt đi đại vũ đại vũ muốn lôi kéo mà k h á c thất đại thánh địa đi theo đám bọn hắn một đạo chống cự đại tấn thánh triều cùng cầm kiếm sơn trang hai nhà mà ặ k h á c thánh địa mặc dù không muốn ngồi nhìn thần đô đình trệ nhưng bọn hắn lại không muốn thật sự xuất binh ra người cho nên các đại thánh địa c h i chủ mới bản nhân tự mình đi thần đô ý đồ thuyết phục đại tấn cùng ký châu từ bỏ tiến đánh kinh kỳ đạo đạo nhưng hắn cũng không phải không có biện pháp lấy đại tấn thực lực cường đại chỉ cần không phải thiên hạ thánh địa tất cả đều liên hợp lại hắn liền không sợ mà trùng hợp chín đại thánh địa giờ phút này liền cũng không phải là bền chắc như thép ký châu cầm kiếm sơn trang vốn là cùng đại tấn cùng một chỗ mưu đồ diệt vũ chỉ cần có thể lấy ký châu làm dẫn lại nói phục mặt khác một đến hai nhà thánh địa chỉ cần có thể để bọn hắn đồng ý diệt vũ đại tấn chỉ sợ ngay lập tức sẽ bắt đầu tiến đánh kinh kỳ đạo thậm chí sẽ đoạt tại ký châu trước đó cho nên ta suy đoán bây giờ thần đô bên kia các đại thánh kinh kỳ đạo thậm mà mặt khác thánh địa cũng đang suy nghĩ lập trường của mình vì vậy thế cục mới rằng có lâu như vậy đã như vậy bọn hắn các loại là cái gì liền rất rõ ràng chỉ cần các đại thánh địa thương lượng ra kết quả đến tột cùng là diệt hay là bất diệt đại vũ hoặc là nói là liên hợp lại phản đối đại tấn vẫn là bị đại tấn dần dần phân hóa hai cái này kết quả vô luận cái nào chỉ cần vừa ra tới c ố này bình tĩnh liền sẽ lập tức bị đánh phá thiên hạ các châu dung chuyển cũng sẽ chính thức bắt đầu đến lúc đó đại chiến quy mô chỉ sợ xa so với hiện tại còn mạnh hơn rất nhiều hầu ngọc tiêu liên tiếp nói rất nhiều đây đều là hắn từ vân mộng quận trên đường trở về trong đầu suy nghĩ rõ ràng dù sao chiêm đ à i thanh đối với mình hiểu rõ hắn cũng không cần thiết giấu cái gì dứt khoát liền đem chính mình đ â m chiêu suy nghĩ tất cả đều nói ra hiệu quả hiển nhiên là không sai nghe được lời nói này chiêm đ à i thanh nhìn xem hầu ngọc tiêu ánh mắt rõ ràng có chút biến hóa mới nàng chậm mặc hồi lâu chậm rãi mở miệng nói sang năm mười lăm tháng một v ụ đế khương ly thượng tại thần đô mở tiệc chiêu đại thiên hạ thế lực chi chủ chuẩn bị thành lập phản tấn liên minh liên minh này không phân chính tả cũng bất luận mạnh yếu chỉ cần là địa cấp phía trên thế lực lớn đều có thể phái người tham dự phản tấn liên minh hầu ngọc tiêu trong ánh mắt hiện lên một vòng quái dị rõ ràng chính là muốn lợi dụng người khác thủ vệ đại vũ chỉ cần những người khác không đốc hẳn là cũng sẽ không đi tham gia mời đối mà lại khi đại tấn làm mù loã lớn như thế di động tăng thêm không phân chính t à trải sạp hàng lớn như vậy cái này phản tấn liên minh một khi thành lập thì còn đến đâu đại tấn khẳng định là muốn từ đó cản trở nếu chỉ là từ đó cản trở đảo loạn ngươi hiến hội này đây cũng là tính toán vạn nhất nếu là người ta ngồi không yên giữ lương hoàng cưỡng ép tiến đánh trung châu đại vũ cái này có thể coi là là tại tự chịu diệt vong người ta bây giờ trả lại mặt mũi ngươi chỉ là trần binh kinh kỳ đạo ngươi náo ra chuyện lớn như vậy tương đương biến tướng đang ép đại tấn đến lúc đó coi như trách không được người khác hầu ngọc tiêu lông mày có chút ngăn lại đại vũ thánh t r i ề u không đến mức n g â y thơ như thế nói như vậy đứng lên bọn hắn dám như thế đường hoàn g mở tiệc chiêu đãi thiên hạ khẳng định là có chỗ dựa vào nói cách khác cái này phản tấn liên minh là có nhất định cơ sở nói như thế khẳng định là có mấy nhà thánh địa đã âm thầm cho thấy duy trì đại vũ cũng không biết có cái nào mấy nhà xin hỏi thượng sư cùng thuộc hạ nói những này là ý gì thân đô yến hội la sắt thánh giáo cũng muốn thăm ra tổng đàn phái không ít người đi qua ta cũng ở trong đó nghe đến đó hầu ngọc tiêu đã phát giác ra một chút không được bình thường n g ư ơ i đến lúc đó cùng ta cùng đi hầu ngọc tiêu vô ý thức chỉ lắc đầu cự tuyệt có thể ngẩng đầu vừa vặn liền thấy chiêm đại thanh đưa tay ra lập tức dọa đến không dám lên tiếng sau đó nhìn thấy chiêm đại thanh vươn tay sau thế mà chỉ là vỗ nhẹ nhẹ ống tệch đấy lòng một trận ác hẳn cái này lao t ú bà tuyệt đối là cố ý hầu ngọc tiêu cũng minh bạch chiêm đại thanh lần này tư thái ý tứ đi trung châu hán cự tuyệt không được chương hai trăm bốn mươi ba hà tây hậu phủ một chương hai trăm bốn mươi ba hà tây hậu phủ một tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi ba năm m ư ơ i năm tháng m ư ơ i đồng l ă n quận năm ngoái la sát tiết trận kia yêu ma chi loạn cho đồng lăng quận tạo thành không thể xóa nhòa to lớn tổn thương quận thành nhân khẩu theo gần hai trăm vạn giảm mạnh tới hơn bốn mươi vạn bách diệp toàn huyện không một người sống ngọc lâm huyện cũng lọt vào trình độ nhất định hư hao chỉ có chiêu dương huyện bình yên vô sự yêu ma mang tới thống khổ tất nhiên nặng nề nhưng tựa như là lại sâu vết thương cũng biết theo thời gian trôi qua chậm rãi khép lại như thế trải qua hầu thị hơn một năm sửa trị đồng lăng quận cũng c h ậ m chậm khôi phục sinh cơ tuy nói nhân khẩu còn chưa khôi phục trước đây trình độ nhưng trong thành kiến trúc san sát nối tiếp nhau cửa hàng dân cư từng nhà cũng đều có người ở người đi trên đường phố cũng càng ngày càng nhiều nhất là theo hà đông bên kia chiến sự duy trì liên tục thời gian càng ngày càng dài vạn dương long tương dương bình tam quận không ít b á c h tính võ giả mang nhà mang người di chuyển tới nhường đồng lăng nhân khẩu tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh vân g dã ta còn tưởng rằng ma giáo chỉ ở hà tây tam quận bên kia không thiết quận thừa cùng tư thừa nghĩ không ra liền đồng lăng cũng là dạng này đồng lăng quận không phải lệ thuộc hưng ơ nam phủ làm như vậy hưng ơ nam phủ không có ý kiến à. đồng lăng thánh tâm cư hai cái người mặc xích giáp sĩ tốt ăn mặc người trẻ tuổi đang gần cửa sổ mà ngồi một người trong đó xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm hắn đối diện người trẻ tuổi hưng nam phủ d o a n bành ngọc hổ hiện tại chính cùng lấy p h ả n âm thượng sư tại hà đông đánh trận chỉ sợ không tâm tư quản chuyện bên này coi như muốn xem vào cái này quyết định là p h ả n âm thượng sư phép bản hắn còn dám phản đối thượng sư không thành chính v â n giã nói xong dừng một chút ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía thánh tâm cư bên trái tiếp tục nói lại nói thành lập hà tây phụ sự tỉnh bây giờ mọi người đều biết đồng lăng khẳng định là sẽ bị rút ra tân nhiệm phủ doãn khẳng định là từ gia chủ đảm nhiệm đến lúc đó gia chủ liền cùng bành ngọc hồ bình khởi bình t o ạ n hắn cần gì phải b ư ớ c lên n g ẫ nghịch thượng sư phong hiểm đắc tội ta hầu t h ị đâu người kia nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu ánh mắt theo họ trình người tuổi trẻ ánh mắt vừa vặn nhìn thấy tọa lạc tại thánh tâm cư bên trái một tòa to lớn phủ đệ phủ đệ kia cụ thể lớn bao nhiêu vẹn vẹn ngồi thánh tâm cư thấy không rõ lắm nhưng chỉ là kia phiến chừng cao ba bốn mét đại mộ liền để hắn lộ ra có chút ánh mắt â m mộ đại môn trình thể hiện lên màu son phía trên trạm chỗ long p ư ợ n g dùng vàng bạc châu ngọc tô điểm hai cao hơn mười mét kim sắc lập trụ dân chúng tầm thường có lẽ cảm thấy kia hai cây lập trụ chỉ là bên ngoài độ một t ầ g kim sơn có thể chỉ cần có nhãn lực t i n h liền có thể nhìn ra kia hai cây lập trụ lại đều là dùng thuần kim chế tạo thành hai cây lập trụ trọng lượng cộng lại chỉ sợ là mấy ngàn cân cái này cũng liền mang ý nghĩa tòa kia to lớn dinh thự chỉ là cổng hai cây lập trụ liền giá trị mấy chục vạn lượng hoàng kim bên trong có bao nhiêu kỳ chân dị bảo kia càng là làm cho người khó có thể tưởng tượng dinh thự ngay phía trên hà tây hầu phủ bốn cái cứng cắp hữu lực chữ lớn dị thường dễ thấy người tới lui đều ngừng chân vẽ mắt nhìn thấy kia bốn ch trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang một tia kính sợ đại môn hai bên trái phải các c h ạ m lấy năm tên thân mang áo giáp màu đen khôi ngô sĩ tốt người tới lui bên trong không thiếu một chút thực lực không tệ tán tu v õ giả bọn hắn nhìn thấy đại môn vốn là lòng mang kính sợ chờ phát hiện những cái k i a sĩ tốt tu vi lại thấp nhất đều có khai thân thất trọng lập tức sắc mặt cũng thay đổi thất trọng trở lên v õ giả đều đủ để đảm đương tam lưu thế lực lực lượng trung kiên nhưng tại h ầ u thị thế mà chỉ là giữ cửa ba giữ cửa là chiêu dương quân sĩ tốt ta bọn hắn tinh khí thần cũng xem là không tệ đáng tiếc cùng chúng ta so sánh còn chưa đủ nhìn tu vi coi như x dù là gấp mười binh lực chúng ta xích diễm quân đoán chừng đều có thể nghiền ép bọn hắn chính vân giã nghe nói như thế khẽ gật đầu một cái nói t r i ề u dương quân chẳng những tu vi thấp hơn chúng ta hơn nữa còn không có tu luyện xích viêm quân điện ta xích diễm quân tuy chỉ có hơn ba ngàn người đối phó bọn hắn tất nhiên là dễ như t r ở bàn tay bất quá còn mời đinh linh nói cẩn thận t r i ề u dương xích diễm hai quân ai mạnh ai yếu không quan hệ vội vàng ngược lại đều thuộc ta hậu thị vậy cũng đúng đinh thành nhẹ gật đầu dường như nghĩ tới điều gì thấp giọng hỏi vân giã tháng trước thống linh cho ngươi phát năm mai nguyên cương châu chờ lần này về bách diệ tu vi của ngươi hẳn là không sai biệt l ắ muốn m đột phá à? lần này về bách diệp quân doanh nhất định có thể đột phá nghe được trình vân giã trả lời khẳng định đinh thành lập tức trên mặt lộ ra hâm mộ đột phá cương khí cảnh vậy thì có hy vọng tranh đấu đội trưởng chức vị làm đội trưởng mỗi tháng chỉ là b ồ n g lộc liền có năm trăm lượng còn có ba cái ngưng cương đan và p h ủ kho chọn lựa hai môn tam lưu võ học cùng một môn n h ị lưu võ học chật chật bốn đinh thành nói những ngày đãi ngộ trình vân giã đều biết nhưng ngay đêm sau trên mặt vẫn là lộ ra phân chấn chi s á c trước mặt ngân lượng có tốt ba cái ngưng cương đan cùng phía sau võ học nhất là một môn nhị lưu võ học là thật làm cho ánh mắt hắn đều có chút tỏa ánh sáng hắn cùng mọi mọi trình vân điểm xuất thân không cao lắm nhưng cũng không thấp long tương trình thị chỉ là tam lưu tiểu tộc bọn hắn phụ thân trước kia cũng là c ư ờ n g khí cảnh võ giả đối giang hồ võ học cùng linh đan loại hình đồ vận bọn hắn cũng có nhất định tiếp xúc cho nên rất rõ ràng nhị lưu võ học c h â n quý trình thị bị diệt tộc trước đó toàn tộc cũng liền ba môn vừa mới nhập lưu võ học nhị lưu võ học hắn liền thấy đều chưa từng thấy nhưng bây giờ hắn rất nhanh liền có thể tu luyện nhị lưu võ học. chỉ cần có thể đột phá tới cương khí cảnh tranh đ ấu xích d i ễ m quân đội trưởng chức vị với hắn mà nói không phải khó khăn gì sự t ì n h hồi tưởng huynh n ộ i hai hơn một năm nay kinh lịch chính vân d i có chút cảm giác nằm động một năm trước long tương trình thị bị cựu ra diệt môn hắn cùng n ộ i m ộ i trình vân điệp cựu tử nhất sinh trốn khỏi truy sát tới đồng lăng quận vừa vạn biết được thanh long lệnh sự t ì n h liền động tâm tư dùng toàn thân gia sản mua một cái thuê thanh long hội sát thủ là trình thị báo thủ hồi tưởng lại việc này chính vân g i trong đầu không khỏi có loại hoang đường cảm giác quay đầu lại nhìn năm trước la sắt tiết hung hiểm kia toàn thành yêu ma tứ ngực cảnh tượng đến nay hồi tưởng lại vẫn còn có chút sởn hết cả gai úc nếu không phải lúc ấy huynh mội bọn họ hai vận khí tốt đụng phải ngũ công tử đừng nói mua thanh long lệnh chính là cái mạng này có thể giữ được hay không vẫn là hai chuyện lần kia qua đi chính v â n giã xem như nhận thức được không có thực lực trước đó dù là trên người hắn có tiền muốn giúp phụ thân báo thù cũng là si tâm vọng tưởng mấu chốt vẫn là mình phải có thực lực cho nên hắn cùng mọi m ộ i suy nghĩ liên tục về sau quyết tâm đầu nhập hầu thị nhất tộc quyết định này cũng không phải là tạm thời khởi ý chủ yếu nhất là huynh mội bọn họ hai mệnh đều là ngũ công tử cứu hầu thị tại bọn hắn có ân Tiếp theo, một trận yêu ma chi loạn sau. hầu thị nhập chủ đồng lăng đã thành kết cục đã định gia nhập hầu thị tự nhiên là tối ưu lựa chọn cuối cùng hầu thị nứt vỡ ngày cũng chính là một nhà tam lưu thế lực huynh n ộ i hai lúc ấy đều có khai thân thất trọng trở lên tu vi gia nhập hầu thị cũng có thể nhận tương ứng coi trọng thẳng đến gia nhập hầu thị chính vân giã mới phát hiện chính mình đối hầu thị thực lực căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả trước kia hắn cho rằng hầu thị tuy có gia chủ hầu ngọc tiêu cùng ngũ công tử hầu ngọc đoan hai cái tông sư cảnh võ giả nhưng dù sao vẫn chỉ là tam lưu thế lực phía dưới những võ giả khác thực lực khẳng định cũng mạnh nhưng hiểu rõ tình hình thực tế sau hắn lập tức liền động ngoại trừ gia chủ cùng ngũ công tử bên ngoài hầu thị lúc ấy tối thiểu có vượt qua hơn năm mươi cương khí cảnh v õ giả khai thân thập trọng v õ giả càng là có trên trăm cùng loại huynh n ộ i bọn họ hai loại này khai thân thất trọng trở lên tu vi v õ giả kia càng là có hơn nghìn người t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi ba hà tây hầu phủ hai chương hai trăm bốn mươi ba hà tây hầu phủ hai trình thị cũng là tam lưu thế lực trình vân giã rất rõ ràng bình thường tam lưu thế lực không có khả năng có cái này quy mô cả người hắn mộng đồng thời cũng vì huynh n ộ i hai có thể gia nhập hầu thị cảm thấy vô cùng phấn chấn dù sao bọn hắn cũng coi là hầu thị người gia tộc càng cường đại minh mội năm hai triển, giờ hồi lại, hai mới bọn luận là an toàn vẫn là phát triển, cũng càng Nhưng tưởng vẫn họ phát hộ. chỉ bất bảo bây bắt trước, là là là có đồng ầ u mà thôi. đ lăng chi luận sau gia chủ hầu ngọc tiêu đi theo thánh giáo cùng nhau tiến đánh vạn dương quận chính là theo tiến đánh vạn dương quận một phút này bắt đầu hầu thị phát triển tựa như là ngồi lên hỏa tiến như thế bắt đầu đột nhiên tăng mạnh theo đồng lăng công vạn dương hạ dương bình thậm chí liền hắn trình thị trước kia chố long tương quận cũng bị đánh xuống đương nhiên quá trình bên trong suất lực lớn nhất khẳng định vẫn là la sát thánh giáo nhưng hầu thị đóng vai nhân vật cũng không thể khinh thường mấu chốt nhất là mới đánh xuống hà tây tăng quận thanh giáo giống như là ngầm cho phép từ hầu thị quản như thế dù là cho tới hôm nay ba cái này quận thành cùng hạ hạt tất cả huyện thành đều vẫn là từ hầu thị tại làm chủ hơn nữa theo hầu thị công khai thánh giáo muốn thành lập hà tây p h ụ sự tình sau tất cả sinh hoạt tại tứ q u ậ n người bất luận là phổ thông bách tính vẫn là võ giả thậm chí là một chút nhập lưu thế lực càng là đều rõ ràng sau này cái này tứ quận đều thuộc về hầu thị định đoạt hầu thị bây giờ theo một phủ tứ quận t r i địa hạ hạt võ giả, qua vạn, cương khí cảnh võ giả hơn bốn trăm khai thân thập trọng trở lên võ giả hơn bảy ngàn khai thân ngũ trọng trở lên võ giả càng là chiếm gần một nửa hơn năm vạn người nghĩ tới những thứ này chính vân g i ã liền khẽ lắc đầu hắn kiến thức không nhiều nhưng đối nhập lưu thế lực ti n tức cũng biết một chút lấy hầu thị thực lực trước mắt chỉ sợ so sánh nhất lưu đều không khác mấy làm sao có thể vẫn chỉ là tam lưu thế lực nhất lưu thế lực phải có nguyên đan cảnh võ giả toa c h ấ n hầu thị trước mắt hoàn toàn chính xác không có có thể bản thân hắn là xích diễm quân binh lính hắn biết rõ hầu thị trước mắt có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất đừng nói nguyên đan cảnh võ giả chính là âm dương thánh cảnh võ giả chỉ sợ trước bất luận trên giới hai bộ hầu môn cao thủ chỉ là trong tộc năm vạn t r i ề u dương quân cùng năm ngàn xích diễm quân đủ để quét ngang hà tây tứ quận chỉ cần thánh giáo không nhúng tay vào toàn bộ hà tây tứ quận chính là hầu phủ định đoạn chính là hưng nam phủ bên k i a thế lực bình thường mong muốn chen chân đều khó có khả năng chỉ sợ chỉ có hùng vân bang mới dám cùng hầu thị gọi khía bản hà đông bên k i a đại chiến còn tại duy trì liên tục theo gia tộc và thánh giáo quan hệ giờ phút này đã tay cầm trọng binh vậy thì hẳn là phái quân đã qua tham chiến mới đúng có thể trong phủ năm vạn đại quân không có chút nào động đậy dấu hiệu chúng ta xích diễm quân cũng vẫn luôn tại chống không bách diệ huyện bí mật tu luyện chính i ộ đảo t á n h q vân gia n hệ suy nghĩ càng nhiều ánh mắt thì càng hãy nhiên hắn không có dám tiếp tục tiếp tục nghĩ người không phải người ngu hắn có thể nghĩ tới đồ vật xích diễn quân cái khác hơn năm ngàn huynh đệ khẳng định cũng có người nghĩ đến nhưng tất cả mọi người ăn ý tuân thủ gia tộc quy củ vậy thì đại biểu trong lòng đều là tiếp nhận loạn thế sắp nổi gia chủ có an b à i như vậy cũng không đủ là lạ bọn hắn đều là tu vi không tầm thường võ giả theo đuổi ngoại trừ thực lực đơn giản chính là tài cùng tên hầu thị có thể hài lòng bọn hắn lại rõ ràng tiềm lực rất cao bọn hắn bằng lòng đi theo hầu thị làm cái khác trong quân h u y n h đệ đại khái đều là nghĩ như vậy trình vân giả ánh mắt có chút nhìn trước mắt đinh thành hắn chính là một cái ví dụ rất tốt đinh thành xuất thân còn không bằng hắn trước đây chỉ là khai thân bắt trọng tàn tu về sau là đột phá đến thập trọng tu vi chịu đựng trong tộc khảo nghiệm gia nhập xích v i ê â n hai người bị phân phối đến một cái trong đội lại tính tình lại không nhiều lúc này mới dần dần quen thuộc lên đinh thành trước đó nói với hắn ý nghĩ chính là như vậy hắn cùng đinh thành ngược lại không như thế hắn ngoại trừ nhìn thấy hầu thị tiềm lực bên ngoài còn có đích đích s á t s á t t h ủ ngũ công tử hầu ngọc đoan ân cứu mạng cùng đằng sau gia tộc nhập chủ l o n g tương quận về sau còn giúp bọn hắn báo trình thị thủ chỉ là hai cái này ân tình cũng đủ huynh m g ụ y hai thật tốt là hầu thị hiệu lực hiệu lực trước mắt chỉ sợ vẫn là thêm phiền ba a chính vân giã khẽ lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng huynh m g ụ y bọn họ hai hoàn toàn chính xác đều tồn lấy báo ân ý nghĩ có thể làm sao thực lực của hai người là thật quá thấp hắn thật vất vả đột phá tới khai thân thận thầm trọng kết quả tiến vào s í c h diễm quân phát hiện khai thân tập h trọng chỉ là s í c h diễm quân tuyển bạn sĩ tốt tiêu chuẩn thấp nhất m ộ i m ộ i trình văn điệp thì gia nhập vào tam tiểu thư hầu ngọc linh xuất lĩnh hạ hầu môn sau khi đi vào cũng phát hiện khai thân tập h trọng tu vi kém chút liền c á n h cựa đều không đủ trình độ dựa theo trước mắt gia tộc phát triển tốc độ đến xem chỉ sợ hắn đột phá tới c ư ơ n g khí cảnh đối trong tộc có thể tạo được trợ r ú t cũng rất có hạn trừ phi tới tông sư cảnh vậy thì thật là có thể đến giúp gia tộc đến giúp ngũ công tử dù sao trong tộc trước mắt tông sư cảnh vó giả giống như ngoại trừ năm vị công tử bên ngoài chỉ có bảy người c ộ n lại cũng liền m ư ơ i hai cái giấ ta liền cương khí cảnh đều không có đột phá còn tổng sư cảnh tu vi chờ ta thành tổng sư chỉ sợ gia chủ cùng ngũ công tử đều có âm dương thánh cảnh tu vi à. người so với người tức chết người bốn nghĩ đến gia chủ cùng ngũ công tử còn có nhị công tử tam tiểu thư tứ công tử tuổi đời này chỉ so với chính mình lớn ba bốn tuổi năm huynh đệ trình vân giá không ngừng lắc đầu so sánh gia chủ ngũ huynh hội chính mình cùng trình vân điệp thiên phú thật sự là có chút vô cùng thê thảm nhưng hắn trong lòng cũng không quá nhiều nhậu trí nếu là chỉ thiếu một chút nói không chừng hắn còn sẽ có chút thất bại cảm giác có thể kém quá nhiều vây cũng không gì thú chi So、p đúng rồi hôm nay là điểm danh thời gian muốn về bách diệp đại doanh chính vân gia cùng đinh thành hai người đột nhiên nhớ tới trong quân thay phiên nghỉ ngơi mười lăm ngày ngày nghỉ đã kết thúc hôm nay liền phải chạy về bách diệp đại doanh đưa tin hai người không dám chế n ã i vội vàng đứng lên thân vội vàng liền chuẩn bị ra ngoài đột nhiên chính v â n giã lại nghĩ tới cái gì theo m ộ i môi ánh mắt cũng nhìn xem hầu phủ đại môn bên kia đ n g nhiên nhìn thấy ô ương ương một nhóm c ơ i tuấn mã người dừng ở cổng lập tức vẻ mặt s ư n g sở vô đầu một cái nói ta suýt nữa quên mất hôm nay là số mười lăm ngũ công tử tuấn sắt bách diệp đại doanh thời gian chúng ta không vội à chờ một lúc cùng ngũ công tử cùng lúc xuất phát không được sao đinh thành cũng ngồi tỉnh lại nhẹ gật đầu nhìn xem hầu phủ đại môn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên nói mau nhìn ngũ công tử tới ỉ ỉa áo xanh phục chính là ai làm sao dám đi tại ngũ công tử trước mặt đi tại ngũ công tử phía trước t r ì n h vân giá bận bịu i nhìn chăm chú nhìn sang nhìn thấy kêu một bộ áo xanh hắn lập tức liền nhận ra ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ sùng kính vẻ mặt dần dần phân chân nói k i a là gia chủ gia chủ hôm nay cũng muốn đi bách diệp đại doanh t r ì n h vân giá sau khi nói xong quay đầu chuẩn bị cùng mội mội cáo biệt nhưng nhìn tới trình vân điệp chính mục không chớp mắt nhìn chằm chằm vừa xuống ngựa ngũ công tử nhìn trên mặt tuy có chút bất đắc dĩ nhưng trong lòng vẫn là không có phát ra nhiều ít gợn xong đến đại ca nhị ca các ngươi xem như trở về hầu phủ cổng hầu ngọc tiêu đang ngồi ở trên lưng ngựa nhìn xem cổng hai bên kim sắt lập trụ bên hai chuyển đến một âm thanh niên mái quay đầu nhìn thấy theo trong phủ đi ra hầu ngọc linh trên mặt có chút thất thần một chút nói đến đồng lăng cùng hà đông ở giữa liền cách hai cái quận cộng thêm một đầu thông thiên hà có thể hắn cùng hầu ngọc thành hai người lúc trước năm la sát tiết bắt đầu đi theo chiêm đài thành cùng nhau tiến đánh vạn dương quận đến bây giờ đã c h ọ n vẹn hai năm không có về đồng lăng hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan là theo chân hắn cùng nhau đi vạn dương quận chỉ có hầu ngọc linh vẫn luôn đóng giữ đồng lăng xa cách hai năm nhìn thấy nàng tự nhiên là khó tránh khỏi có chút hoảng hốt một chút tam lương hai năm này vất vả nghe được hầu ngọc tiêu hô lên nhũ danh của mình đại khái là đã lâu không gặp nguyên nhân tính cách luôn, luôn điêu ngoa nhạy thoát hầu ngạ ngủ hồi phủ lại nói hầu, hầu, hầu, hầu n g thị, thị phát u tích tại xuống triều dương quật khởi tại đồng lăng tòa này quận thành đối hầu thị mà nói ý nghĩa liền không tầm t h ư ờ n g thêm nữa nơi này còn xa cách hà đông chiến trường an toàn cũng nhất có bảo hộ vì vậy tu kiến tòa này dinh thự lúc hầu ngọc linh hoa tâm tư nhiều nhất tòa này dinh thự là nguyên điện n g ụ c ti cùng quận thừa phù hợp binh m à thành chiếc quận thành trọng yếu nhất khu vực diện tích lớn nhất một khối khoảng chừng ba dặm phương viên kiến trúc bố cục cơ bản đều theo chiêu dương huyện hầu phủ quy cách điểm đông nam tây bắc bên trong năm cái khu kiến trúc phân biệt đối ứng lão nhị lao tam lão tứ lao ngũ ở lại hà nao hơ hoan huyết dương n h à hương bốn huyện cùng chính giữa hầu ngọc tiêu nơi ở cùng hầu phủ nghị sự phòng khách chính vừa đi nhập viện bên trong lọt vào trong tầm mắt thấy sắc màu rực rỡ đình đài lầu các tọa lạc có thứ tự dùng để trang điểm chân quý vật càng l ạ khắp nơi có thể thấy được thậm chí liên nghị s vừa tối võ giả trên thân. những vo giả này tu vi thấp nhất đều là khai thân thập trọng thậm chí còn có hơn hai mươi cương khí cảnh cao thụ tại trong đó lưu động trong lòng của hắn đại khái là có chút phỏng đoán bất quá vẫn là hướng hầu ngọc linh ném đi ánh mắt hỏi thăm đây đều là ngày thường an bài tại phụ thượng hộ vệ ta hầu thị bây giờ ra đại ngược đại đồng dạng đạo trích tất nhiên là không dám xung loạn nhưng có chút kẻ l i ề u mạng vẫn là sẽ bí quá hóa liều tháng tám hưng nam phủ chạy trốn tới ba cái cương khí cảnh đạo tặc chui vào trong phủ bí dược tư c h ố n g đan bắt bọn họ phí hết không ít chắc trở từ đó về sau p h ủ thượng hộ vệ liền s â m nghiêm rất nhiều hầu ngọc tiêu khẽ gật đầu gia tộc bây giờ thực lực mạnh hướng ra phía ngoài hiển lộ rõ ràng thực lực đồng thời tự nhiên cũng tránh không được sẽ dẫn tới một chút mơ ước ánh mắt giống như cổng kia hai cây kim sắc lập trụ như thế người bình thường nhìn sẽ cảm thấy hầu thị tài lực hùng hậu nhưng rơi vào những cái kia trong mắt hữu tâm nhân chính là hầu phủ vàng bạc tài bảo vô số kể khó tránh khỏi sẽ sinh ra tiến đến tìm Bí bây Dược Tư bây giờ cũng t giờ hầu i tại ế t lập lăng đồng h phủ bí dược tư xem như trước mắt hà tây tứ quận linh đan sản xuất nhiều nhất địa phương kia càng là ngoại giới người đánh vỡ đầu đều muốn đi vào địa phương đoán chừng ngày bình thường đạo tặc cũng không ít dẫn tới cơm khí cảnh đạo tặc cũng không tính là gì hiếm lạ sự tình bất quá hơn ba mươi cơm khí cảnh vó giả cứ như vậy đặt ở chỗ tối làm thủ vệ hầu thị như vậy xa hoa t h ủ bút vẫn là để hầu ngọc tiêu hơi có chút thổn thức tưởng tượng ba năm trước đây hắn tại chiêu dương vì đột phá cương khí cảnh cựu tử nhất sinh đi điền lĩnh huyện mua nguyên cương châu cùng sơn nhạc kiếm tông cùng t i ê n đ ỉ n h tông hợp tác đằng sau trải qua một loạt k ỳ biến thật vất vả mới đột phá cương khí cảnh bây giờ hầu thị đều có thể dùng cương khí cảnh võ giả làm thủ vệ hắn khẽ lắc đầu hai năm này người tại hà đông đối với gia tộc tình huống mới nhất hiểu rõ vẫn là năm nay tháng tư phẩn hầu ngọc đoan đi gặp hắn lần kia hiện tại mới trôi qua sáu tháng trong tộc dường như lại đổi một bộ dáng loại này tiến triển cực nhanh phát triển tốc độ. tuy nói để cho người ta phân chấn nhưng đều nhanh nhường hắn có loại cảm giác không chân thật đối với gia tộc tình huống càng thêm hiếu kỳ hắn dẫn bốn người sau lưng bước nhanh trong phủ đi đến rất nhanh liền tới phòng khách chính hắn trực tiếp đi đến chủ vị ngồi xuống r a hiệu hầu ngọc thành bốn người tất cả ngồi xuống sau mới nhìn hầu ngọc đ u ô n hỏi hai năm này tại hà đông chỉ có thể dựa vào các ngươi truyền tin hiện tại người cuối cùng là trở về la o ngũ nói cho ta nghe một chút đi trong tộc hiện tại chỉnh thể tình huống a hỏi ra câu nói này sau hầu ngọc tiêu phát hiện không riêng gì chính mình hầu ngọc thành hầu ngọc linh hầu ngọc kiệt ba n g ờ i giờ phút này cũng đều đưa ánh mắt về phía la ngũ trong ánh mắt càng lộ ra vẻ tò mò hầu ngọc thành còn tốt hắn cùng chính mình như thế cũng tại hà đông tham chiến có thể hầu ngọc linh cùng hầu ngọc kiệt hai người không nên bọn hắn hai năm này đều tại hà tây bên này đối với gia tộc tình huống cũng hẳn là rõ như lòng bàn tay mới đúng có thể tinh tế suy tư một chút hắn lập tức h i ể u hầu thị bây giờ trưởng quản tứ quận t r i điểm hạ hạt mười lăm tòa huệ y thành quản lý nhân khẩu số lượng đã qua ngàn vạn không nói những cái khác chỉ là trong tộc võ giả số lượng căn cứ hắn lúc mới tới trên đường hiểu rõ liền đã qua mười vạn trí cự khai thân ngũ trọng trở lên võ giả số lượng càng là có hơn sáu vạn chỉ là tộc nhân số lượng cái này một nếu là không đi cẩn thận hiểu chỉ sợ đều không nhất định tin h tưởng cụ thể số lượng chớ nói chi là cái khác như gia tộc trước mắt chuyện làm ăn sáng nghiệp vận hành phương thức đối hạ hạt thành trì quản lý hàng năm doanh thu chi tiêu lợi nhuận trong tộc tài sản cùng võ giả tu vi tình huống chờ một chút ba hầu thị sạp hàng trại càng lớn quản lý sự vụ thì càng nhiều dính đến đồ vật cũng các mặt nếu là đầu não không đủ rõ ràng chỉ sợ đều rất khó quản xuống tới ngẫm lại hầu thị trước mắt nhiều lắm là cũng chính là nhất lưu trình độ những cái kia địa cấp thiên cấp thậm chí là thánh địa quản lý độ khó chỉ sợ cũng viễn siêu thường nhân tưởng tượng ta đại khái đem trong tộc tình huống chia làm tam đại khối cái này khối thứ nhất là tộc nhân tình huống hiện tại gia nhập ta hầu thị người càng đến càng nhiều cơ h ộ mỗi ngày đều sẽ có cho nên nhân viên thời điểm đều tại biến động ta đã định ra một quy củ mỗi tháng ban đầu đem mới tăng nhân viên tin tức tập hợp vì vậy ta chỗ này chỉ có đầu tháng mười tộc nhân số lượng hết hạn tới mùng một tháng mười gia tộc võ giả tổng cộng có một trăm bốn mươi tám nghìn hai trăm bảy mươi mốt tên trong đó tu vi tại khai thân ngũ trọng trở xuống chiếm gần sáu thành khai thân ngũ trọng trở lên tu vi chiếm hơn bốn phần mười một chút tổng số lượng ước tại sáu mươi lăm ngàn người trở lên chương hai trăm bốn mươi bốn vốn liếng cùng chủ bị hai chương hai trăm bốn mươi bốn vốn liếng cùng chuẩn bị hai cái này hơn sáu mươi lăm ngàn người bên trong khai thân thập trọng trở lên tu vi chiếm một phần m ộ ư ơ i nữa cũng chính là gần một vạn người trong tộc cương khí cảnh võ giả trước mắt còn không tín h n h i ề u chỉ có ba trăm tám mươi bảy người nhưng có linh đan cùng nguyên cương châu cơ hồ mỗi ngày đều có người sẽ đột phá dựa theo trước đây tốc độ tính đến tháng sau thống kê lúc cương khí cảnh võ giả số lượng hẳn là sẽ vượt qua bốn trăm l ạ i hướng lên chính là tông sư cảnh tu vi ngoại trừ chúng ta năm người bên ngoài từ hôm nay đầu năm tới lúc tháng một mươi nhất tâm xuyên lưu giang hồng lý tam h ẩn bạch vân phạm bốn người đều lần lượt đột phá trở thành tông sư dạng này gia tộc liền có chín tên tông sư cảnh cao thủ trừ cái đó ra trong tộc cương khí ba cảnh báo đan kỳ võ giả cũng càng ngày càng nhiều dự tính theo sang năm bắt đầu sau này hàng năm sẽ thêm ba đến năm tên tông sư đi ra nghe được hơn mười bốn vạn tên võ giả cái số này thời điểm hầu ngọc tiêu chính mình hầu ngọc thành ba người con người cũng hơi lộ ra phân chấn tiếng hít thở đều nặng nề mấy phần đây cũng không phải là mười bốn vạn dân chúng bình thường mà là mười bốn vạn người mang khai thân cảnh tu vi võ giả phóng nhãn thiên hạ khai thân cảnh võ giả đương nhiên không tính là gì Tên tông sư. chính như hầu ngọc đoan nói tới dù là theo trước mắt trong tộc võ giả tính chậm nhất theo sang năm bắt đầu gia tộc hàng năm đều sẽ có ba đến năm tên tông h sư xuất hiện nhưng vấn đề là hầu thị phát triển cũng không giới hạn trong này lượng biến sẽ khiến chất biến chỉ cần gia tộc võ giả cơ số đầy đủ khổng lồ Tại rồi nguyên đầu nhập bình đầu u đầy đủ rồi rào, q âm n lên, Tu Vi đi đ hạ sát, sát nghề nghiệp mặc dù kiếm tiền nhưng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng cảnh nội lòng người trị an hà tây tứ quận bây giờ đều thuộc về ta hầu thị tất cả ám sát nghề nghiệp tất nhiên là sẽ không ở chúng ta nhà mình cảnh nội làm vì vậy thanh long hội ám sát nhiệm vụ trước mắt tất cả đều đặt vào cùng tứ quận tiếp giáp địa phương khác như phía đông từ châu cảnh nội cùng phía tây hưng nam phủ bây giờ hà tây tứ quận ám sát nghề nghiệp bất luận là ai hết thệ cũng không thể làm cao thành ngoại trừ giáp giới bên ngoài nhiệm vụ còn muốn căn cứ tam t ỷ hạ hầu môn đạt được tình báo tổ chức chặn đường địa phương khác sát thủ tới hà tây tứ quận tới quấy r ố i vì vậy nhiệm vụ không nhẹ c h i ê u dương tiêu cục chỉ huy sứ lưu giang hồng cũng đến nay năm sáu tháng đột phá tông sứ cảnh dưới trướng cương khí cảnh tiêu đầu có hơn ba mươi khai thân thập trọng tiêu sư có hơn một người xem như binh cường mạ trắng thực lực hùng hậu ngoại trừ tiếp hà tây t ứ quận bên trong tiêu hạ nguyên đạo ba phủ tiêu chúng ta cũng tiếp thậm chí trung nguyên đạo xa nhất tới lương châu bên kia tiêu chúng ta cũng tiếp tứ ca thượng hầu môn m ộ ư ơ i bộ trước mắt nhân viên là đầy biên trạng thái tổng cộng có năm trăm n g ư ờ i tu vi thấp nhất là khai thân thập trọng đình phong trong đó thượng hầu môn cương khí cảnh võ giả thuộc ta hầu thị trước mắt nhiều nhất có một trăm linh ba người tam tỷ hạ hầu môn m ộ ư ơ i hai bộ trước mắt nhân viên cũng là đầy biên trung hai nghìn bốn trăm người tu vi đều là khai thân thập trọng cương khí cảnh võ giả có chín mươi hai bởi vì hạ hầu môn chủ yếu sung làm ta hầu thị tình báo bộ môn vì vậy nhân viên phần lớn phân tán tại cái khác địa phương ung châu ba đạo bát phủ đều đã an bài mật thám mặt khác từ châu bên kia cũng tại sơ bộ tiến hành thẩm thấu chậm nhất sang năm hẳn là còn kém không nhiều lắm trong tộc trước mắt tổng cộng ba trăm tám mươi bảy cương khí cảnh võ giả hầu môn liền chiếm nhanh hai trăm đây cũng là theo đại ca trước đây thiết kế đem hầu môn hai bộ chế tạo thành ta hầu thị tinh nhuệ nhất bộ môn thượng hạ hầu môn hai bộ cộng lại tổng cộng chính là hơn ba một trăm người trong tộc khai thân thập trọng võ giả cũng liền gần một vạn người cái này chiếm ba thành cơ hộ đem trong tộc tu vi cao nhất một nhóm võ giả đều bao quát trong đó đương nhiên được cho hầu thị tinh nhu lại có là h u y ề n đình tư chỉ huy sứ bạch vân phạm tại tháng năm đột phá tông sứ cảnh h u y ề n đình tư ti chức tứ quận pháp lệnh duy trì trật tự phạm pháp bảo hộ địa phương hà tây phủ tổng cộng có tứ quận m ộ ư ơ i năm huyện tổng cộng một ư ơ i chín tòa thành trì bởi vậy cần nhân thủ cũng không ít bốn tòa quận thành phân biệt xếp đặt h u y ề n đình tư thiết tư thừa một gã t ư viên ba trăm đầy biên ngàn người đội chấp pháp năm con còn lại một ư ơ i năm tòa quận thành cũng hạ xếp đặt h u y ề n đình tư thiết tư chính nhất tên tư viên một trăm đội chấp pháp một cái tư thừa trưởng quản địa phương pháp lệnh tu vi phẩm tính tự nhiên đều muốn không có trở ngại trước mắt tạm định tu vi thấp nhất muốn bao đăng kỳ từ bạch vân phảm trực tiếp bổ nhiệm đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải được ra chủ phê chuẩn tư viên thì có chính mình phân quản phi khu tu vi cũng không thể quá thấp vốn định định cương khí cảnh có thể trước mắt trong tộc cương khí cảnh võ giả không đủ vì vậy nối lỏng tới khai thân t h ậ p trọng tu vi chờ sau này tu vi đi lên lại nói đội chấp pháp yêu cầu hơi kém chỉ cần tu vi tại khai thân thất trọng trở lên liền có thể huyền đình tư kỳ thật cùng la sắt thánh giáo điện mục ti chức năng không sai bị lắm duy nhất khác nhau chính là điện ngục t i ngoại trừ duy trì trật tự phạm pháp bên ngoài còn muốn phụ trách địa phương yêu ma sự tỉnh lẽ ra hầu thị hẳn là cũng muốn thiết lập dạng này bộ môn nhưng vấn đề là năm trước trận kia yêu ma đại loạn về sau tứ quận cảnh nội yêu ma trên cơ bản đều không nhìn thấy ảnh vậy cũng là hầu ngọc tiêu nhặt được cái đại tiến nghi bí dược tư chỉ huy sứ lý tam luận trước mắt cũng là tông sư cảnh t u vi chính hắn dược sư đẳng cấp vẫn là tam lưu dưới trướng dược sư học đồ không ít có hơn hai trăm bất qua tấn thăng tam lưu dược sư cũng rất ít năm nay cũng mới ra hai người còn nhờ vào đại ca theo hà đông bên kia lấy được đan p ư ơ n g trước mắt trong tộc có thể luyện chế nhập lưu đan dược tổng cộng có năm loại đều là tam lưu theo thứ tự là khai thân cảnh võ giả tu luyện dùng khai thân đan có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên h ổ báo đan cưng ơ khí cảnh võ giả tu luyện dùng ngưng cương đan khôi phục nội tức nội nguyên đan cùng chữa thương dùng hắc cốt đan gia tộc trước mắt quản hạt địa khu rất lớn linh dược nơi phát ra cũng không thiếu luyện chế ra linh đan số lượng cũng nhiều không chỉ có thể cung cấp trong tộc sử dụng còn tối thiểu có thể thêm ra ba đến bốn thành dùng để bán ra năm loại linh đan lợi nhuận đều vô cùng khả quan đan dược í c lợi xem như gia tộc trước mắt ngoại trừ thu thu ế bên ngoài lớn nhất một nghe được hầu ngọc đoan nhắc lên đa phương hầu ngọc tiêu trong mắt có chút dâng lên một tia sáng sắc đáng tiếc lý tam vẩn vẫn là tam lưu dược sư nếu là có thể tấn thăng nhị lưu tông sư cảnh võ giả tu luyện dùng chân nguyên đan cũng có thể luyện chế vậy thì càng tốt hơn bất quá cũng không thể yêu cầu xa v ờ i quá lớn lấy dược sư chân q u ý trình độ mà nói hầu t h ị trước mắt có thể có lý tam vẩn như thế tam lưu dược sư liền đã tốt vô cùng còn muốn yêu cầu xa v ờ i càng nhiều vậy thì đơn thuần nằm mơ phía dưới cần phải làm là chờ chờ lý tam vẩn ngày nào chính mình tấn thăng trong đầu của hắn những cái kia tấn thăng qua đi nam p ư ơ n g liền có thể có đất giú v lại chính là ta hầu thị tư quân bốn cảm thấy hứng thú nhất đổ vào tới nghe được hầu thị tư quân bốn chữ hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc thành bốn người ánh mắt lập tức đều phát sáng lên ánh mắt tất cả đều tập trung ở hầu ngọc đoan trên thân nói đến hầu ngọc thành là chiêu dương quân chỉ huy sứ nhưng hắn như biết trước mắt hầu thị cũng không chỉ có chiêu dương quân tháng b ố phần hầu ngọc đoan liền đem xích viêm nộ đ ả o thánh quân điện mang về bí mật kia huấn luyện năm ngàn người dưới mắt hẳn là cũng thành quân mới đúng hầu ngọc đoan chính mình cũng có chút phong c n trong mắt có chút dâng lên một tia hưng p ấ n hướng phía mặt phía bắc nhìn thoang qua nói khẽ cùng ta cùng một ch ư năm g Bái Chúa Trưng trước trận kia y ê u m a chi loạn b á c h diệp huyện toàn thành hơn ba trăm l i n người đều bị y ê u m a giết chết không ai sống sót cơ bản cũng là một tòa thành chết về sau đồng lăng khôi phục về sau có mấy người vào thành lục soát không ít vàng bạc tài bảo hẳn là những cái kia chưa kịp chạy trốn người lưu lại việc này chuyển ra về sau không ít tán tu thậm chí phủ cận quận huyện thế lực đều động tâm tăng thêm ta hầu thị cũng không p h ả i người quản cho nên không ít người tới trong thành đi kiếm tiền nghi mới đầu mấy lần còn không có cái gì không ít người được chỗ tốt khắp nơi tuyên dương nói trong thành còn có một đống lớn đồ vật không ai cầm hấp dẫn càng nhiều người tín bảo sau đó năm trước đ ấ y liền xảy ra chuyện đã xảy ra chuyện gì nhá quỷ hẳn là yêu ma a đại ca là thế nào đoán được bốn mươi vạn đoán linh sinh sôi yêu ma không thể bình thường hơn được mới đầu cái gì đều không làm trước ném ra ngoài mỗi nhử dẫn càng nhiều võ giả tới cái này rõ ràng chính là yêu ma thủ đoạn chuyên môn câu dẫn những cái k i a hám lợi đen lòng võ giả đến đồng lăng chi loạn làm sao tới không phải liền là hồng cô nương đại ca bắt diệp huyện thành cổng hầu ngọc tiêu đang cùng hầu ngọc linh đối thoại bắt diệp huyện việc này cơ hồ cùng đồng lăng chi loạn không có sai biệt hắn tự nhiên lập tức liền đoán được là yêu ma quấy phá đang muốn cầm đồng lăng sự tình làm so sánh lại đột nhiên bị hầu ngọc linh cắt đứt nhìn lại mới phát hiện nàng chính thần sắc cổ quái tại gia hiệu chính mình nhìn hầu ngọc đoan nhìn thấy một bên vẻ mặt hốt hoàng hầu ngọc đoan hắn lập tức minh bạch chính mình không nên tại lão ngũ trước mặt sách hồng cô đ ư ơ n g đáy lòng k h ẽ thở dài một cái sau tận l ư c nói sang chuyện khác hỏi về sau thế nào lúc đầu chúng ta cũng không biết việc này là về sau chuyện này làm lớn chúng ta phát hiện trọng tộc cũng có võ giả đi mới coi trọng cái này không cha không quan trọng cha một cái mới phát hiện việc này trước trước sau sau lại chết có hơn nghìn người nhiều về sau lão ngũ cùng lao tứ hai người cùng một chỗ mang theo thượng hầu môn nhân mã đem trong thành yêu ma tất cả đều giải quyết vì đằng sau không còn dẫn xuất cái gì nhiễu loạn lớn chúng ta dứt khoát liền đem nơi đây tất cả đều bắt đầu phong tỏa không cho phép bất luận kẻ nào đến đây t i ế a như thế nói đến nơi này có lẽ còn là một tòa thành chết mới đúng hầu ngọc tiêu cảm thụ được từ bên trong truyền ra trận trận phun trào bàng bạc bà huyết khí nghĩ đến vừa mới nói đến chiêu dương có lúc hầu ngọc đoan lại làm cho hắn đến nơi đây một chuyến trong lòng đã có đáp án hầu ngọc đoan tiếp xuống trả lời xác thực cũng không ra hắn sở liệu bách diệp huyện đúng lúc là một tòa thành không trải qua yêu ma sự t ì n h chúng ta lại một phong khóa càng thêm không có người nào tới nơi đây đầy đủ ẩ n nấp lại thêm trong thành cơ sở công trình coi như hoàn toàn ta tháng tư phần theo hà đồng sau khi trở về liền đem nơi đây đ ổ i thành ta hầu thị bách diệp quân doanh trong tộc năm vạn chiêu dương quân cùng năm ngàn xích diễm quân chú đóng ở nơi này đã thuận tiện bọn hắn thường ngày tu luyện cũng có thể hữu hiệu lẩn tránh người khác nhìn c hầu i ngọc tiêu sớm đã có chút không thể chờ đợi hầu ngọc đoan khẽ vươn tay mời hắn lập tức liền phóng ngựa hướng phía cửa thành mau chóng đội theo bốn người sau lưng tất cả đều đội vàng theo ở phía sau bách diệp huyện cửa thành tàn phá không chịu nổi tuy nói gan cửa thành trên đại thể đều có tại có thể lên mặt lại mọc đầy cỏ dại pha tạp vết máu đều không ai thanh lý lờ mờ có thể nhìn ra hai năm trước trận kia yêu ma mang tới hai hỏa ngập đầu có nhiều tàn khốc cùng huyết tinh thành này cửa không ngừng không ai quản lý rõ ràng đều thật lâu không ai từ nơi này lối đi nhỏ phàm là ngẫu nhiên có người từ nơi này đi ngang qua cỏ dại cũng sẽ không dáng dấp cao như vậy hầu ngọc tiêu nhìn thấy về sau lập tức đối hầu ngọc đoan lộ ra ánh mắt n g h i hoặc mong muốn hỏi thăm là chuyện gì xảy ra thuộc hạ cao sương long b à i kiến gia chủ một đạo người mặc xích giáp khôi ngô thân hình đột nhiên theo cửa thành một bên nhảy lên mà ra hướng hầu ngọc tiêu không người cúi đầu chính là năm trước dấn thân vào hầu thị cao thị long hồ báo ba huynh đệ bên trong đại ca, cao đứng lên đi ta muốn tới tin tức là ngọc bưng nói cho các người biết hầu ngọc tiêu trong mắt lộ ra một cỗ hiếu kỳ cao sương long tu vi chỉ có c ư ơ n g khí ba cảnh báo đăng kỳ hiện thân trước k h í tức khẽ động một phút này hắn liền đã biết bất quá đối phương rõ ràng là đã sớm chờ ở cái này hắn không khỏi hỏi nhiều m ộ t câu tưởng rằng hầu ngọc đoan sớm nói cho hắn biết không phải ngũ ra kỳ thật ra chủ một nhóm năm người cách bách diệp huyện thừa năm mươi dặm lúc chúng ta liền đã sớm biết cho nên mới sẽ chuyên môn chờ đợi ở đây năm mươi dặm liền biết hầu ngọc tiêu vẹ mặt lập tức có chút h ế u kỳ cao sương long thì một bên dẫn năm người theo mặt khác một bên tiểu đạo vào thành một bên giải thích cho hắn nguyên nhân. ngũ công tử cố ý dặn dò xích diễm quân là ta hầu thị trọng yếu nhất cơ mật vì vậy ngoại trừ phong tỏa bách diệp đại doanh không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến bên ngoài cũng muốn đề phòng cái khác có lòng điều tra người vì vậy chúng ta tại dọc đường quan đạo đều bố trí trinh sát chẳng gác những cái kia trinh sát tu vi mặc dù không cao nhưng am hiểu ẩn nấp lại nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là nhìn trộm trên quan đạo người đến không tiết lộ khí tức tình huống hạ cũng rất khó bị người phát Hi ánh mắt lập tức có hơi hơi sáng trinh sát truyền tin nói đến không phải cao cỡ nào cấp đồ chơi nhưng là hầu thị đại quân đi vào quỹ đạo tiêu chí bất quá hắn nghĩ lại lập tức liền ý thức được xích d i ễ m quân những này biện pháp đều là phía trước hai năm này hà đông bên kia thay nhau luyện binh bên trong hướng đại tấn cùng ma giáo quân đội học được hoang phế cửa thành đã cỏ dại rầm rạp nhưng đẩy ra một chỗ nồng đậm cỏ dại sau l i ề u á m hoa minh giống như lại xuất hiện một đầu đ ứ ớ c trường rộng ba mét thông đạo hầu ngọc tiêu năm người mặc dù đều cưỡi tuấn mã đi theo cao sương long đạp vào thông đạo đi vào trong nhưng trên mặt lộ r a hiếu kỳ cùng phân chấn c h i s ắ c cũng chỉ có mới từ hà đông bên ẵ kia trở về hắn cùng hầu ngọc thành hai người tam lương l á o tứ l ã o ngũ vẫn luôn chờ tại hà tây bên này bắt diệp đại doanh cũng là bọn hắn một tay chuẩn bị thành lập bàn luận quen thuộc trình độ chỉ sợ một mực đợi ở chỗ này cao sương long khả năng cũng không bằng bọn hắn bất quá ba người khỏe miệng đều mang chút nụ cười ánh mắt một mực tập trung tại hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc thành trên thân hai người rõ ràng có chút nhớ nhung xem bọc xung làm ta hầu thị sau này tất cả đại quân chiếm cứ một trận yêu ma chi loạn sau bách diệp huyện vốn là chỉ còn trên danh nghĩa vì vậy ngũ gia đem nơi đây mệnh danh là bách diệp đại doanh chúng ta cũng đều là gọi như vậy một bước vào trong thành đầu tiên đập vào mi mắt vẫn là một vùng phế tích cao sương long tiếp tục mang theo năm người đi vào trong khoảng ba dặm mới rốt cục nhìn thấy một mảnh trông không đến đầu lều gỗ khu hầu ngọc tiêu vừa nhìn thấy những này lều gỗ trong mắt lập tức liền lộ ra một tia suy đoán do hỏi đây là c h u n g ự a gia chủ liếc mắt một cái liền nhìn ra quả nhiên lợi hại cao sương long trên mặt ý cười đưa tay chỉ rộng rãi có chút không ra dáng c h u n g ngựa Nói khẽ. b á c h diệp đại doanh cùng chia hai bộ phận bộ phận thứ nhất chính là chuồng ngựa chúng ta hết thể xây dựng mười vạn ở giữa độc lập liều gỗ bao quát nguyên bộ chuồng ngựa mương nước chuồng ngựa nội thiết thi đồn thả huyết sát thảo liệu khố p h ò n g bảng số p h ò n g ở giữa con đường chờ một chút đầy đủ mọi thứ chuyên môn nhường s i tốt dùng để đồn thả chiến mã khó trách nhìn không thấy ngựa mười vạn ở giữa liều gỗ trước đây hà đ ồ n g khai chiến mới bắt đầu gia tộc đi hưng nam phủ cũng liền hết thể mua thêm sáu trăm con chiến mã hơn một năm nay lục tục no ngoe khẳng định là mua vào không ít nhưng theo hầu ngọc tiêu biết trong tộc hiện tại chiến mã tổng chung cũng li nói cách khác cái này một mảng lớn chuồng ngựa hầu thị mới lợi dụng một phần mười cũng chưa tới chống không nhiều như vậy cũng bình thường chương 245, b à i kiến chúa công hai chương 245, b à i kiến chúa công hai đây cũng là phòng ngựa chú đáo lấy trước mắt trong tộc tình huống nhiều như vậy chiến mã cũng đầy đủ chúng ta dùng bất quá theo ta hầu thị đại quân dần dần mở rộng lớn mạnh đến lúc đó mảnh này chuồng ngựa liền có thể phát huy được tác dụng nghe được hầu ngọc tiêu lời nói cao x ư ơ n g long nhẹ gật đầu cung kính đưa tay mời hắn tiếp tục đi vào trong lại đi đến đi khoảng chừng trong vòng hơn mười dặm hầu ngọc tiêu quả nhiên liền thấy đã bắt đầu dùng c h u n ngựa chuồng ngựa bên trong con đường thông suốt có thật nhiều người mặc giáp trụ binh lính đang đẩy một xe một xe huyết hồng sắt có khô đi khắp ở giữa cho mỗi một gian chuồng ngựa đưa lên đồ ăn nhìn thấy vậy được phiến liên miên dáng người to con chiến mã hầu ngọc tiêu lập tức trên mặt lộ ra một vệ phân c h ấ n cái này chiến mã xem như chiến lược tính vật tư cho dù là bình thường chiến mã cũng chờ cùng cùng khai thân nhị tam trọng v õ giả cần ít nhất khai thân thất trọng v õ giả khả năng ngồi cưới mà thượng phẩm chiến mã tiêu cơ hồ sẽ cùng khai thân thất r ọ n g vó giả khí lực dồi dào g i tính có thuận thấp nhất muốn khai thân thập trọng vó giả khả năng không chế không nói đến hầu thị võ giả, chính là cái này chuồng ngựa bên trong hơn vạn con chiến mã đơn độc lôi ra đến liền có thể hiện lộ rõ ràng hầu thị thực lực năm ngoái một tháng ta theo hùng vân bang tiến mua sắm ba ngàn con chiến mã năm nay sáu tháng tứ ca lại đi một c h u y ế n kiến nghiệp p h ụ mua bảy ngàn tớt đương nhiên đây đều là bình thường chiến mã bất quá cho dù là bình thường chiến mã đơn t ấ t giá cả cũng cao đến sáu phẩy năm không không hai chỉ là cái này hơn một vạn con chiến mã lại thêm nguyên bộ đồ ăn cùng chuyên môn mã sư trước trước sau sau liền xài khoảng chừng một trăm vạn lượng hoàng kim một trăm vạn lượng hoàng kim dù là hầu ngọc tiêu hiện tại cũng coi như kiến thức rộng rãi có thể nghe được con số này vẫn không khỏi sách chặt lưỡi nếu không phải có tứ quận mười lăm huyện như thế lớn một khối địa bàn những bộ phận khác không coi là liền chỉ là chiến mã cái này một hạng gia tộc chỉ sợ đều phụng dưỡng không dạy nổi bất quá cũng muốn từ từ q u o n đi nhớ tới hà đông đại chiến lúc các lớn thánh địa tinh nhuệ đại quân tất cả đều cưới chiến mã hầu ngọc tiêu thoáng thu lại tâm trước mắt những vật này đối hầu thị mà nói xác thực kinh người nhưng để ở thánh địa trong mắt căn bản coi như không lên cái gì phải biết hà đông đại chiến thánh địa tuyệt đối không n ú c n í c h thật sự cái này cũng liền mang ý nghĩa mười vạn phạm môn tịnh thế quân vẫn là hai mươi vạn tam minh đối những cái kia thánh địa mà nói căn bản cũng chỉ có thể xem như mưa bụi tuy là không nhìn cái này ba nhà nhưng nhìn nhìn đại tấn liền biết hai cái hầu ra dưới trướng liền có hai mươi vạn tinh nhuệ n phải biết giống thác bạn đảo cùng hoàn nhan liệt dạng này phong hầu đại tấn có thể khoảng chừng hai mươi tám vị chớ nói chi là bảy vương tam hoàng dưới quyền bọn họ đại quân lại nên như thế nào quan cảnh trong đầu suy nghĩ n g à n v ạ n lúc hầu ngọc tiêu cũng không biết chưa phát giác đi theo cao sương long xuyên qua chuồng ngựa đi vào một chỗ người vì kiến tạo ước chừng cao ba trượng lớn như vậy trước cửa sát đại môn hai bên phân biệt dọc theo một đạo ba dặm nhiều tường thành hiển nhiên trước mắt tòa này cửa sắt đằng sau là một tòa tu kiến tại bách diệp đại doanh bên trong thành trong thành nhìn thấy trước mặt cao sương long đ ố n g nhiên ngừng lại hầu ngọc tiêu hơi nghi hoặc một chút đại ca cần phải mở to mắt thấy rõ ràng hầu ngọc đoan ngữ khí ra vẻ thần bí dường như sợ hù đến hầu ngọc tiêu đồng dạng nhường hắn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt hầu ngọc tiêu khẽ lắc đầu hắn có thể đều nhanh tới hai trăm vạn cấp bậc cố thiên vân giới chướng kim giáp quân c h i m đài thanh giới chướng phạm môn tịnh thế quân các bạn đào cùng hoàn nhan liệt xuất lĩnh đại tấn tinh huệ thậm chí bao gồm lôi âm tự mười vạn thăng min nghĩ đến đều so hầu thị kia chỉ là năm ngàn xích diễm quân mạnh hơn rất nhiều muốn hủ đến hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy bất quá hầu ngọc thành cùng hắn không giống giờ phút này sắc mặt rõ ràng có chút hưng phấn vô cùng chờ mong nhìn xem kia cao mười m bằng s ắ t đại môn hắn cũng tông sư cảnh tu vi là có thể tin tưởng cảm giác được bên trong có hàng ngàn hàng vạn sĩ tốt nhưng dù sao không có tận mắt thấy khó tránh khỏi trong lòng là có chút mong đợi mở cửa tuân mệnh cao x ư ơ n g long vừa dứt tiếng kia bằng sắc đại môn bên trong lập tức chuyển đến bằng lòng âm thanh sau đó cao mười m đại môn cứ như vậy trầm rãi từ bên trong bị người đẩy ra phát ra hơi có chút trói thai thanh âm hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc thành hai người con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m đại môn ánh vào hai người tầm mắt là ô hương ương một mảng lớn người mặc h ắ c giáp binh lính trên người bọn họ h ắ c giáp bên phải nơi ngược bên trên đều tuyên khắc lấy một cái đại biểu hầu thị song sắc liên hoa đồ án tu vi của bọn hắn đều tại khai thân ngũ trọng trở lên đứng có năm cái phương trận mỗi cái phương trận lớn nhỏ như thế đều là trăm người một hàng hết thẻ trăm nhóm cũng chính là một và người năm cái phương trận cộng lại cái kia chính là năm và người năm vạn tên hát giáp sĩ tốt đứng chung một chỗ chỉ dùng ô hương ương ba chữ để hình dung là xa xa không đủ có thể nhìn thấy trong tòa thành này thành là tương đối rộng mở ước chừng có sáu bảy gia vông năm cái vạn người phương trận cơ hồ đã đứng đ ầ y đây cũng không phải là năm vạn dân chúng bình thường mà là năm vạn chính vào t r ắ n g n h i ê n lại tu vi không tầm thường báo giả bọn hắn cũng không có phóng xuất ra bất kỳ khí huyết trí lực vẹn vẹn chỉ là bình tĩnh như vậy đứng đấy đều cho người ta một loại cảm giác g á p bách máy liệt đương nhiên chỉ dựa vào hình tượng này vẫn là không thể nhường hầu ngọc tiêu trong lòng lên nhiều ít gọn sóng dù sao hà đông bên c i a thánh địa đại quân quy mô xa so với trước mắt hắn còn hùng tráng hơn hầu ngọc thành ánh mắt còn dừng lại tại năm vạn đại quân trên thân lúc hầu ngọc tiêu cũng đã mắt s ắ c thấy được tối hậu phương có một cái quy mô xa so với phía trước nhỏ hơn nhiều phương trận bọn hắn cũng là trăm người một hàng bất quá chỉ có năm mươi nhóm cũng chính là năm ngàn người cùng phía trước những này sĩ tốt người mặc h ắ c giáp khác biệt kia năm ngàn người mặc trên người cũng là h ắ c giáp ngực phải miệng cũng tương tự có song sắc liên h o a đồ án nhưng hai vai bộ phận lại là màu đỏ nhìn kỹ đó cũng không phải là màu đỏ mà là hai đạo như là h ỏ a diễm đồng dạng hình dáng trang sức cái này năm ngàn sĩ tốt tu vi thuần một sắc tất cả đều tại khai thân thập trọng trở lên hơn nữa năm mươi cái đội ngũ m u i đầu đội ngũ phía trước nhất một người hoặc là hai người lại đều có cương khí cảnh tu vi đây cũng chính là nói cái này năm ngàn người bên trong cương khí cảnh cao thủ tối thiểu có vượt qua năm mươi cái đồng thời hầu ngọc tiêu cũng ở trong đó nhìn thấy cao thị tam huynh đệ bên trong cao xương hổ cao xương báo hai người tu vi của hai người cùng cao xương long như thế cũng là cương khí ba cảnh báo đăng ký đây chính là ta hầu thị xích diễm quân nhìn thấy có thể cùng thánh địa tinh nhuệ sánh ngang hầu thị xích diễm quân hầu ngọc tiêu trong lòng nói không kích động kia là giả tuy nói chỉ có năm ngàn người Có thể cái thể nhưng à là y dù sao cũng c mới bắt đầu, ỉ cần hầu có thể duy trì liên tục hầu liên không ngừng phát triển, một vạn, năm vạn, mười vạn, thị thể phát duy trì thậm một thêm trong lòng kích động về kích động có thể những hình ảnh này muốn cho hắn có nhiều kích động vậy cũng còn k é m xa thần s á t hắn vẫn như c ũ duy trì bình tĩnh chỉ là nhẹ nhàng gật đầu lộ ra một tia tán dương vẻ mặt xem như khẳng định hầu ngọc linh ba người hai năm này xem như bất quá ngay tại hắn gật đầu kết thúc về sau đông nhiên từ năm ngàn xích d i ễ m quân dẫn đầu sau đại môn phương năm vạn chiêu dương quân bao quát đứng tại hầu ngọc tiêu bên cạnh hầu ngọc linh bốn người cùng cao sương long đ ỗ n g nhiên đều hướng phía hầu ngọc tiêu không người m ộ t quỷ chúng ta bài kiến chúa công bất luận là khai thân cảnh vẫn là cương khí cảnh hoặc là tông sư cảnh tu vi trong khoảnh khắc tất cả mọi người đem chính mình khí huyết chi lực toàn bộ điều động thanh â m lập tức vang vọng tại bách diệp đại doanh phương viên hơn mười dặm khi thế thoáng chốc tràn đầy thợ tiên toàn bộ bách diệp đại doanh trên không trong nháy mắt liền bị nhiễm ra một vệt máu hầu ngọc tiêu cả người ngây mẩn cả người lập tức trên mặt tràn đầy hãi nhiên đám người đối với hắn xưng x chủ công là cái gì kia là thần tử đối quân chủ xưng hô danh xưng như thế này chỉ có lao ngũ có thể nghĩ ra đến cũng chỉ có lao ngũ sẽ như vậy nghĩ kế nhường đám người kêu như vậy hắn nghĩ thông suốt điểm này về sau hắn trước tiên liền đem ánh mắt nhìn về phía cách hắn gần nhất hầu ngọc đ o a n ánh mắt lộ ra một vệ chất vấn từ r ư n đồng ạ i Tông Cảnh, lăng tri đoạn lần thứ nhất nhìn thấy la sát thánh giáo có xây dựng chế độ phủ quân tác chiến về sau hầu ngọc tiêu trong lòng liền minh bạch võ giả quân đội mới là một nhà thế lực chân chính hạch o tâm lực lượng lại trải qua hà đông hai năm n à y hắn càng là thấy rõ ràng cá nhân võ lực mạnh hơn đụng tới võ giả tạo thành thiên quân văn mã làm theo vẫn là vô dụng nói cho cùng đây chính là giang hồ cùng miếu đường khác nhau giang hồ là từ miếu đường đang q u ả n lấy đối thiên hạ thập tam châu toàn bộ sinh linh mà nói thập đại thánh địa chính là miếu đường m à c tiết như sang sông chi khanh giống như từng cái thế lực nhỏ tạo thành chính là giang hồ cho đến ngày nay hầu ngọc tiêu từ lâu minh mạch thập đại thánh địa vì sao muốn làm ra ngũ đẳng thế lực chế võ giả là một đám nắm giữ siêu phàm thủ đ o ạ n người nếu như không thêm vào hạn chế tùy ý võ giả làm sàng làm vậy vậy cái này thiên hạ đã sớm loạn lên rồi bình dân bách tính chỉ sợ liền một ngày sống yên ổn thời gian đều qua không được cái gọi là nhập lưu thế lực chỉ cũng không phải là nên thế lực mạnh đến mức nào thực lực hoặc là nói trọng yếu nhất không phải cái này mà là muốn nhìn cái thế lực này có tổ chức nhiều ít võ giả năng lực đây cũng là vì cái gì thế lực đẳng cấp tấn thăng tiêu chuẩn bên trong võ giả môn nhân số lượng là cực kỳ trọng yếu mực hạng thập đại thánh địa ban đố ngũ đẳng thế lực chế hướng tốt nói chính là vì thiên hạ suy nghĩ hướng học nói chính là bọn h ắ n thống ngự thiên hạ thủ đoạn nếu như không đem những võ giả này phân hóa thành nguyên một đám thế lực kia cho dù là mạnh như thánh địa mong muốn chi phối từ một châu khổng lồ nhân khẩu cơ số đạn sinh ra hải lượng võ giả chỉ sợ đều rất khó khăn thông qua ngũ đảng thế lực chế chẳng những có thể nhường trì hạ võ giả thế lực hình thành đẳng cấp xâm nghiêm độc lập hệ thống đồng thời còn có thể quang minh chính đại thông qua cái này chế độ đối tất cả thế lực tiến hành tầng tầng bóc lột lấy hạ du phụng dưỡng thượng du phương thức nhường phía dưới thế lực không cách nào lớn mạnh duy trì tự thân trí cao vô thượng địa vị thiên hạ nói cho cùng vẫn là những này thánh địa. Chính là bởi vì nhìn thấu điểm này cho nên hầu ngọc tiêu không muốn ở gia tộc thế lực đẳng cấp bên trên tốn hao công phu lấy trước mắt hầu thị thực lực không nói muốn tấn thăng nhị lưu chính là tấn thăng nhất lưu chỉ sợ độ khó cũng không tính quá lớn hầu thị muốn một mực trà trộn giang hồ a đương nhiên không có khả năng hầu thị tại sao phải học la sắt thánh giáo tổ kiến chiêu dương quân lại vì cái gì muốn làm ra xích viêm nộ đào thánh quân điện tổ kiến xích d i ễ m quân hầu ngọc tiêu làm đây hết thạy có thể nói cũng là vì hầu thị một ngày kia không còn chỉ là một nhà giang hồ thế lực mà là cùng những n à y thánh địa đứng ở cùng một cái vị trí bên trên trở thành thiên hạ chân chính giai tầng thống trị ngũ h u n h ngụi đều không đốc hầu ngọc đoan càng là nhân tinh hắn có thể nhìn ra được đồ vật bốn người khẳng định đều có thể nhìn ra cho nên gia tộc hai năm này rất nhiều biến động cùng biện pháp đều rõ ràng tại hướng phía trên này đi nhưng năm người đều rất có a n ý không có nói ra bất kỳ tính thực chất mục tiêu nguyên nhân đương nhiên là lo lắng làm người khác chú ý cho gia tộc mang đến p h i ề n thái nhưng bây giờ câu này chúa công xem như lập tức đem hầu thị giã tâm bày tại trước mặt mọi người hầu ngọc tiêu giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch vừa mới vì cái gì cửa sắt mở ra trước đó hầu ngọc đ a n sẽ để cho hắn mở to mắt thấy rõ ràng hơn năm mươi năm tu vi thấp nhất đều là khai thân ngũ trọng lại nghiêm chỉnh huấn luyện võ giả như thế đồng loạt quỳ dạp xuống trước mặt hắn đồng thời hành lễ lớn như vậy tiếng gầm gần như đánh tan không trung mây trắng cái này khí thế kinh khủng chỉ sợ liền nguyên đan đại viên mãn võ giả đến cũng không dám chính diện chống cự như vậy thành thế lại thêm câu kia chúa công hầu ngọc tiêu cứ việc trong đầu có sợ hãi có h a i nhiên có thể nghĩ tới trước mắt cái này hùng gia đình quân nhân hầu thị tất cả nội tâm của hắn như trước vẫn là cảm xúc mênh m ô n g lên hà đông c h i chiến quy mô đương nhiên hơn xa cái này hơn năm vạn đại quân có thể kết dù sao cũng là bốn nhà thánh địa, thêm một cái, chuẩn thánh địa lôi âm tự phóng nhãn thiên hạ cũng là đình tiêm hầu thị trước mắt tối thiểu nhìn thấy bóng lưng của bọn hắn càng mấu chốt chính là nhường gia tộc đạt tới trước mắt như vậy quy mô hắn chỉ dùng thời gian hơn ba năm chỉ cần kế tiếp thận trọng từng bước lại cho hắn mười năm hai mươi năm đến lúc đó lại nên một phen như thế nào q u a n cảnh hầu thị thật có tranh giành thiên hạ ngày đó cũng chưa biết chừng năm ngàn xích diễn quân đủ để ngăn chặn nguyên đan ba cảnh đại viên mãn võ đạo cao thủ năm vạn chiêu dương quân càng là quét ngang tông sư vô địch thủ cái này hai cái đại quân mang ý nghĩa hầu thị đã có nhất lưu thực lực chỉ cho tới lúc hà tây phủ chân chính thành lập ngày đó hầu thị trở thành nhất lưu thế lực cũng chính là thuận lý thành chương、truyện. b á c h diệp đại doanh cách đồng lăng quận chỉ có hơn ba mươi dặm dù là năm vạn chiêu dương quân từ nơi này xuất phát tới quận thành cũng chỉ cần ba canh giờ nếu là kia năm ngàn phân phối chiến mã xích diễm quân càng là chỉ cần nửa canh giờ không đến liền có thể đổi tới chỉ cần không phải đại năng cùng thánh địa tự mình ra tay trước mắt hầu thị xem như không có bất kỳ cái gì uy hiếp đến tận đây hầu ngọc tiêu cũng coi là hoàn toàn thả lỏng trong lòng hắn không có tại b á c h diệp đại doanh tiếp tục lưu lại gặp mặt trong quân một hồi thống lĩnh sau liền mang theo hầu ngọc linh hầu ngọc kiệt hầu ngọc đoan ba người một đạo trở về đồng lăng hầu ngọc thành tất nhiên là sẽ không rời đi hắn nh bốn cùng cùng tân vũ l n c h một nghìn ba trăm hai mươi bốn năm một mươi bảy tháng một mươi hầu phủ phong khách chính tính thất hầu ngọc tiêu nhắm mắt ngồi xếp bằng đan điện nguyên khí tại thể nội không ngừng phun trào giống như thủy chiều khi nắm ghi bông theo kỳ kinh bắt mạch hướng phía dưới phần bụng chạy tới theo khoảng cách phần dưới bụng càng ngày càng gần mi tâm của hắn cùng khỏe mắt không ngừng thấm ra mật mồ hôi sắc mặt cũng dần dần biến ngưng trọng vô cùng hiền pháp thông thần nguyên khí địa k huyết thiên quan là tổng sư ngũ cảnh hiện pháp cảnh là võ giả đột phá tổng sư đệ nhất cảnh chủ yếu cương khí tới chân khí thuế biến thông thần kỳ thì là mở thức hải thần đại ngưng luyện võ đạo c h i linh giai đoạn nguyên khí cảnh tên như ý nghĩa là chỉ đ a n đ i ể n chân khí hoàn toàn ngưng luyện thành cao hơn một cấp nguyên khí mà phía sau địa k huyết cùng thiên quan hai cảnh là chỉ võ giả thể nội hai cái thân h u y ệ t xông phá phần dưới bụng địa k huyết thân h u y ệ t liền có thể nhường khí tức tại thể nội hình thành tiệu chu tiên từ ban đầu nguyên khí l ộ sắc thành chân nguyên thực lực có thể nói lập tức đã tăng mấy lần còn chưa hết vì vậy thế nhân xưng cảnh giới này võ giả là đại tổng sư như có thể xông phá mi tâm thiên quan thần h u y ệ t cùng địa khuyết thần h u y ệ t liên thông k h í tức liền có thể tại thể nội hình thành đại chu thiên đan điển chân nguyên đến tận đây sinh sôi không ngừng dù là duy trì liên tục đối chiến mấy ngày mấy đêm cũng không chút gì m ỏ i mệnh cảnh giới này võ giả thế nhân đem nó xưng là thiên cấp đại tông sư bình thường võ giả mong muốn lợi dụng xa luân chiến hoặc là kéo dài đối phó một gã đại tông sư liền gần như không có khả năng nếu là thiên cấp đại tông sư kia càng thêm là người si nói mộng tông sư ngũ cảnh cũng không có một cảnh nhất trọng thiên lời giải thích nhưng đằng sau hai cảnh cùng phía trước ba cảnh khác nhau vẫn tương đối lớn đầu tiên là theo chân khí tới nguyên khí lại đến chân nguyên chuyển hóa tiếp theo là thể nội hai đại thần huyệt mở ra tích đối thực lực tăng lên có cực mạnh công hiệu